Liêu trai lộ trường sinh chí 17 năm 450 bà hôn mệt Bây giờ tại trong phòng khách Chỉ còn lại Dương Hằng cùng Dương Khang hai người Hai người rốt cuộc trầm tính lại Hai người bọn họ lại nói một chút nhàn thoại Sau đó liền ngay cả Dương Khang cũng cáo từ Mà Dương Hằng một người nằm ở phòng khách trên ghế sofa Hiện ra không gì sánh được nhẹ nhõm Chỉ có ở chỗ này Hắn mới có thể đem chính mình toàn bộ lòng cảnh giác toàn bộ buông xuống Có thể hoàn toàn buông lòng Dương Hằng tâm tình vừa buông lòng Liền không tự chủ được cảm giác đến một trận mỏi mệt Tiếp đó liền đóng lên rồi ánh mắt Ngủ thật say Cũng không biết qua bao lâu thời gian Dương Hằng chỉ cảm thấy mình mũi một trận gãi ngứa Dương Hằng còn tưởng rằng là có con mối đâu Hắn đưa tay đánh vài cái Thế nhưng là cái kia có ngứa sức lực cũng không có bị đuổi đi. Dương Hằng không tình nguyện vừa mở mắt nhìn. Nguyên lai like ở trước mặt mình đứng thẳng là chính mình bảo bối cô nương Phương Phương. Mà Phương Phương thủ lý chính cầm một cái bút lông. Tại chính mình lỗ mũi trước khoa tay đây. Phương Phương nhìn thấy lão ba tỉnh rồi. khi khi cười một tiếng. Tiếp đó liền mau hướng bên cạnh chạy tới. Sợ hãi Dương Hằng bắt lấy cho nàng một trận đánh Dương Hằng một cái trở mình liền từ trên ghế xa long ngồi dậy Tiếp đó đưa tay chụp tới Phương phương còn không có chạy bao xa Liền bị hắn lại lần nữa mò được trong ngực Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại phương phương trên mông đánh một cái Tiểu nha đầu này Dám khi dễ đến lão tử trên đầu tới Xem thế nào thu thập ngươi phương phương căn bản là cảm giác không thấy đau nàng vé vào dương hằng trên đùi khi khi khi nơi nở nụ cười mà lúc này đây một cái bóng trắng từ bên cạnh trên mặt đất nhảy lên tiếp lấy liền đi tới dương hằng trước mặt dương hằng bị tình huống này nháo cái trở tay không kịp vội vàng buông xuống phương phương đưa tay tiếp nhận cái này bóng trắng nguyên lai like là cái kia tiểu hồ ly tiểu bạch Cái này tiểu bạch có lẽ là bởi vì rất dài thời gian không gặp Dương Hằng. Hiện tại đối Dương Hằng thân mật không tốt. ghé vào Dương Hằng trong ngực. Đầu không ngừng tại trước ngực hắn mài cỏ lấy. Dương Hằng cũng thuận thế giống như tuốt mèo một dạng đem tiểu bạch tuốt trong chốc lát. Ngay lúc này. Trong phòng bíp truyền đến vương quế lan thanh âm. Làm loạn cái gì? Nhanh bày cái bàn. Dương Hằng nghe lão thái hậu ý chỉ. Vội vàng đem tiểu bạc đặt ở trên ghế sofa Tiếp đó hướng về phía nữ nhi phương phương làm rồi một cái mặt rượu Lúc này mới đến phòng khách đi bày lên rồi bàn tròn Bàn tròn vừa vặn dọn xong Dương Hoàng Vĩ liền cầm lấy đoạn mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra Dương Hằng vừa thấy nhanh chóng lên tiến đến tiếp nhận món ăn Cẩn thận tại bàn tròn từ bên trên dọn xong sau đó liền vội vàng vào phòng bếp đi rút lấy nắm món ăn phải nói lão mụ vương quế lan đúng là lưu loát lúc này mới bao lâu thời gian nha cả bàn năm sáu cái món ăn liền đã làm đủ rồi sau đó người một nhà ngồi tại bàn tròn trước đó bắt đầu hưởng thụ hiếm thấy một lần đoàn tụ ngồi tại chính giữa dương hoàng vĩ tùy tiện gấp một khẩu món ăn tiếp đó điềm nhiên như không có việc gì hỏi Lần này trở về có thể ngốc bao lâu thời gian Dương Hoàng Vĩ hỏi lên như vậy Ngồi tại bên cạnh hắn Vương Quế Lan lập tức liền trừng mắt lóe sáng ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó mới nói ra Lần này trở về có mấy món sự tình muốn làm Có thể chờ lâu một đoạn thời gian Vương Quế Lan ngồi tại Dương Hằng đối với mặt Nghe đến hắn nói như vậy khói miệng không tự chủ được hướng lên trên vỉnh lên. Dương Hoàng Vĩ đối với Dương Hằng Cách này trả lời chắc chắn phi thường hài lòng. Hắn khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó nói ra. Ngươi cũng không được chỉ nhớ rõ tại bên ngoài bận biểu. Nếu muốn lấy còn có người nhà còn có nữ nhi. Lần này. Nếu phải nhiều đợi một đoạn thời gian. Như vậy thì dành thời gian thêm bồi bồi phương phương. Nói đến đây thời điểm. Dương Hoành vĩ thở dài một hơi. Tiếp đó như có điều suy nghĩ nói ra. Rốt cuộc hài tử hay là muốn cùng cha mẹ đợi tại cùng một chỗ. Dương Hằng sau khi nghe. Hướng bên cạnh Phương Phương nhìn thoáng qua. Mà Phương Phương lúc này cũng đem mặt từ trong chén dơ lên được lên sau đó. Nịnh nọt hướng Dương Hằng nhìn nhìn. Dương Hằng nhìn xem nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí hình dạng. Không khỏi một trận đau lòng. Hắn vươn tay sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Tiếp đó nói ra. Đoạn này thời gian ta thêm bồi bồi phương phương. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Có rồi Dương Hằng hứa hẹn. Trong nhà bầu không khí càng thêm tốt rồi. Tiếp xuống bàn bên trên liền truyền đến vui cười thanh âm. Mà Dương Hằng trong lòng cũng là với người nhà có chút hổ thẹn, Cho nên tận lực ở bên cạnh hát đệm. Cho nên bữa cơm này ăn mọi người là tận hứng mà tán. Sáng sớm ngày thứ hai. Dương Hằng rốt cuộc vào một lần phụ thân nghĩa vụ. Tự mình đi đưa Phương Phương đi học. Mà lần này Phương Phương nở nụ cười. Mà lại vô cùng hưng phấn. Cha con hai người liền cùng là gia đình bình thường một dạng. Ngồi xe buýt đi tới trường học. Sau đó. Dương Hằng nhìn xem nữ nhi lanh lợi vào sân trường. Lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá Dương Hằng có chuyện trong lòng. Cũng không có lập tức trở về nhà. Mà là tìm một cách tính lặng địa phương. Cho Mã Tàng gọi một cú điện thoại. Bởi vì Dương Hằng từ lúc trở lại xã hội hiện đại đến nay. Cũng cảm giác được Mã Tàng sẽ có cái gì bất chắc. Vốn là Dương Hằng hôm qua liền muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Thế nhưng là vừa mới trở về lại đụng phải không may sự tình. Cho nên liền đem chuyện này chậm trễ. Dương Hằng điện thoại qua thời gian thật dài mới được kết nối. Điện thoại phía bên kia chuyển đến một người trung niên thanh âm. Là Dương đạo trưởng sao? Ta là mã lượng. Dương Hằng nghe đến không phải mã tàng thanh âm. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Phụ thân ngươi thế nào? Điện thoại phía bên kia chầm mặt một chút. Tiếp đó mới mang theo một tia bi thương thanh âm nói ra. Càng ngày càng không xong. Vậy dạng này. Ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút lão gia tử. Tốt. Vậy liền phiền phức Dương đạo trưởng. ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta lập tức phái xe đi. Dương Hằng vội vàng đem chính mình vị trí báo cho đối phương. Tiếp lấy song phương liền cút điện thoại. 15-16 phút sau đó. Một cỗ xa hoa mẹt si đét dừng ở Dương Hằng trước mặt. Từ buồng lái vị trí bên trên xuống tới một cách nho nhã lễ độ người thanh niên. Hắn nhìn Dương Hằng liếc mắt, lập tức liền xác định cái này là chính mình phải tiếp người. Thế là hắn vội vàng đi tới Dương Hằng trước mặt mà, cung cung kính kính hỏi: "Ngài liền là Dương đạo trưởng đi, ta phụng Mã tổng chi mệnh đến đây đón ngài." Dương Hằng cùng cái này người trẻ tuổi khách sáo một thoáng, liền ngồi lên xe. Ô tô rất nhanh liền đi tới Mã Tàng trước biệt thự. Ở chỗ này Mã Lượng đã mang theo con trai Mã Húc. Tại loại kia sau đó đã nhiều thời gian rồi. Hắn nhìn thấy xe vừa vặn dừng lại ổn. Vội vàng liền lên tiến đến. Đi tới cửa xe bên cạnh. Tự mình cho Dương Hằng mở cửa xe. Dương Hằng vừa mới xuống xe. Mã Lượng liền lập tức liền vươn tay. Nắm thật chặt Dương Hằng thủ. Không ngừng lắc lư. dương đạo trưởng xem như đem ngươi chồng đừng nói những thứ này nhanh đi nhìn một chút lão gia tử đi mã lượng nhẹ gật đầu tiếp đó mang theo dương hằng liền vào phòng khách chờ đến đến phòng khách sau đó chỉ thấy được một cái người trẻ tuổi đang ngồi ở nơi đó nhằm chán đảo điện thoại mã lượng trong mắt lói lên một tia chán rét bất quá rất nhanh hắn liền che giấu đi qua mang theo cười Đối cái kia người trẻ tuổi nói ra, "Tiểu Minh." Dương đạo trưởng tới, "Mau chạy tới đây cho Dương đạo trưởng hành lễ." Cái kia người trẻ tuổi nghe mã lượng mà nói, ánh mắt chợt lóe, vội vàng đứng lên, ba chân bốn cẳng, liền đi tới Dương hàng trước mặt sau đó, cung cung kính kính thi lễ một cái. "Dương đạo trưởng, ta không biết ngài đã tới, không có nghênh đón ngài." Còn xin ngài nhiều nhiều tha thứ. Dương Hằng Kinh ngạc nhìn xem cái này người trẻ tuổi. Phải biết lần trước nhìn thấy mặt thời điểm. Cái này người trẻ tuổi vẫn là mười phần ngại ngùng. Cơ hồ liền là trốn ở mấu thân hắn vương lệ sau lưng. Một câu nói cũng chưa hề nói. Lúc này mới bao dài công phu không gặp nha. Hắn đã có thể cùng mình dạng này trao đổi. Không có cái gì. Đoạn này thời gian ngươi còn tốt đó chứ. Nắm dương đạo trường phúc Đoạn này thời gian ta trải qua cũng không tệ lắm Một mực đi theo Mã Lượng sau lưng Mã Húc Lúc này miệng bên trong tút tút thì thầm nói một câu Đương nhiên qua đến không tệ Một cái tiểu tử nghèo hiện tại thành rồi con em nhà giàu Ngấm lại trong lòng đều hẳn là cao hứng Mã Lượng nghe được câu này quay người trở lại Hung hăng chừng Mã Húc liếc mắt Mã Húc nhìn thấy phổ thân ánh mắt không lành Rốt cuộc ngậm miệng đứng ở một bên. Mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Mà trước mắt cách này người trẻ tuổi cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở nơi đó. Chân tay luống cuống. Cũng không biết nên thế nào trả lời. Dương Hằng trong lòng thở dài. Đối những này hảo môn ăn oán. Dương Hằng cũng không cho phép chuẩn bị quản. Thế là xoay đầu lại hướng mã lượng nói ra. Mang ta đi nhìn một chút lão ra tử đi. Mã hút thở dài tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi tới tầng 2 trước một căn phòng. Còn bên cạnh một cái phòng hiện tại cửa mở ra. Dương hằng hướng phía trong một bên cong lên. Phát hiện nơi này đã tiến hành cải tạo. Hoàn toàn là thành rồi bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc phòng hình dạng. Mà lại bên trong còn có vài cái rõ ràng liền là nhân viên y tế cô gái trẻ tuổi. Ở nơi đó bận rộn. Mã lượng đem bên cạnh cửa mở ra. Tiếp đó mang theo Dương Hằng vào phòng. Đến nơi này. Dương Hằng xem xét. Phát hiện bên trong hoàn toàn liền là bệnh viện hình dạng. Chính giữa bài biện một tấm giường bệnh. Tại giường bệnh hai bên có vô số Dương Hằng cũng không biết có tác dụng gì trang bị. Ở nơi đó làm việc. Có chút trang bị phát ra tích tích tích tiếng vang. Mà một cách trung niên bác sĩ... Đang khẩn trương quan sát đến đủ loại trang bị vận hành tình huống Mã lượng đi đến cái kia trung niên bác sĩ bên cạnh Nhẹ nhàng hỏi Thế nào? Cái kia trung niên bác sĩ ngẩng đầu lên Phát hiện đứng tại bên cạnh mình là mã lượng Tiếp đó thở dài một hơi nói ra Mã tàng lão tiên sinh đắc lâm vào hôn mê Dựa theo ta kinh nghiệm để phán đoán Cũng chính là mấy ngày thời gian các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị mã lượng nghe ánh mắt bên trong liền là một trận bất an bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi qua nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó mã lượng liền mời đến dương hằng đến đến trước giường mệnh dương đạo trưởng phụ thân ta đắt lọt vào hôn mê chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi trao đổi dương hằng cau mày nhìn xem trên giường bệnh mã tàng Chỉ thấy được hiện tại Mã Tàng gầy đắt là không thành hình người. Mà lại hắn hiện tại mỗi một lần hô hấp thật sống đều là dùng hết toàn bộ sức lực. Nếu như không phải trên mặt bảo bọc dưỡng khí che mà nói. Chỉ sợ hắn lập tức liền lại mạng quy hoàng tuyền. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp xuống chính mình muốn cho Mã Tàng làm phép. Như vậy rất nhiều sự tình còn cần hắn phối hợp. Cũng phải hắn hạ tối hậu mệnh lệnh. Vì thế, tiếp xuống thời gian hẳn là để cho mã tàng bảo trì thanh tỉnh. Vì thế Dương Hằng quay mặt lại. Hướng về phía mã lượng nói ra. Ta cùng lão gia tử còn có sự tình muốn làm. Không thể để cho hắn dạng này hôn mê đi xuống. Ta có cách biện pháp có thể để cho lão gia tử tạm thời tỉnh táo lại. ngươi xem có muốn hay không ta làm phép. Liêu trai lộ trường sinh chí mười bảy. mươi 454 trúc so, Dương Hằng sở dĩ hỏi thăm. Cũng là bởi vì một khi thanh tỉnh, mã tàng liền sẽ tiếp tục thủ lấy đau yếu tra tấn. Với hắn mà nói có một ít tàn khúc mã lượng vốn là một mặt đau thương. Nghe Dương Hằng lời nói, đột nhiên biến sắc. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiếp lấy một thanh âm truyền đến. ta nghĩ lão mã cũng không muốn lấy chính mình cứ như vậy mơ mơ màng màng chạy còn xin dương đạo trưởng lập tức làm phép dương hằng nghe được thanh âm này xoay đầu lại xem xét chỉ thấy được từ ngoài cửa tiến đến là một cái trung niên phụ nữ cái này nữ tử đã đến cái tuổi này thế nhưng vẫn cứ phong vận vẫn còn ở trong một cố mì sức lực để cho dương hằng nhìn đều có chút kinh hãi cái này nữ tử không phải người khác Chính là mã tàng tình nhân vương lệ. Mã lượng đứng ở nơi đó. Sắc mặt có chút âm u. Ngươi vào để làm gì? Hiện tại cách nhà này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Vương lệ khinh thường nhìn mã lượng liếc mắt. Tiếp đó khinh miệt nói ra. Lão đại. Ngươi khách khí một chút nhi. Ta hiện tại dù sao cũng là ngươi mẹ hay. Ha ha. Người nào thừa nhận. Ngươi cùng ta phụ thân có giấy hôn thú sao? Vương lệ sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lên. Nàng mấy bước đi tới mã tàng trước giường. Nhìn xem tại trên giường bệnh lọt vào hôn mê mã tàng. Giấy hôn thú rất nhanh liền có. Dương đạo trưởng không phải mới vừa nói có thể để ngươi phụ thân thanh tỉnh một đoạn thời gian sao? Đợi đến hắn thanh tỉnh. Cái gì cũng không biết khuyết. mã lượng nhìn đứng ở bên cạnh cuối đầu dương hằng liếc mắt, tiếp đó ngữ khí bi thương nói ra, hiện tại phụ thân không phải thật tốt sao, một khi hắn tỉnh lại liền lại nhận ung thư tra tấn, thống khổ như vậy, các ngươi còn muốn để cho hắn một mực bảo trì đến chết sao, vương lệ lập tức phản bác, phụ thân ngươi khôn khéo tài giỏi cả một đời, hiện tại để cho hắn dạng này mơ hồ chạy, Mới là đối với hắn lớn nhất không tôn kính Nếu là ngươi hiếu kính phụ thân ngươi liền để hắn chết rõ ràng Dương Hằng đứng ở bên cạnh nhìn xem hai người bọn họ tranh chấp Thật sự là có chút nghe không nổi nữa Hai người kia đều là mã tàng người thân nhất người Thế nhưng là cho tới bây giờ lại vì chính mình lợi ích Không có người bận tâm mã tàng chân chính tâm tình Vì thế Dương Hằng thở dài đi về phía trước một bước, vương tay bắt lấy mã tàng gầy liền cùng là nhánh cây một dạng cánh tay. sau đó liền có một cỗ ấm áp pháp lực từ dương hằng trong tay chảy ra ngoài. sau đó theo mã tàng trên cánh tay kinh lạc, tại hắn toàn thân bắt đầu du tẩu. một lát sau tại cái kia trong mê ngủ mã tàng mí mắt nhảy vài cái sau đó, chậm rãi mở mắt, mà lúc này ở bên cạnh còn tại cãi vã mã lượng cùng vương lệ hai người. Lập tức im miệng Cùng một chỗ nhào tới mã tàng bên giường Dùng quan tâm ánh mắt nhìn xem hắn Đặc biệt là vương lệ mấy lần khóe miệng co góp động thật sống muốn nói gì Thế nhưng cuối cùng đều đóng lên rồi miệng Thở dài một hơi Mã tàng sau khi mở mắt Cố gắng chuyển động đầu Hắn trước hết hướng về phía đứng tại bên cạnh mình Dương Hằng lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười Sau đó Xoay đầu lại dùng chiều mến ánh mắt nhìn nhìn vương lệ. Cuối cùng mới quay về con trai mình mã lượng hơi hơi nháy nháy mắt. Xem như chào hỏi. Dương hằng thủ không ngừng một bên hướng mã tàng trong cơ thể chuyển vận lấy pháp lực. Ôm dưỡng lấy thân thể của hắn. Một bên quỳ người xuống tại mã tàng bên tai hỏi. Lão gia tử. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Đại phu không có cách nào cho ngươi một mực bảo trì cuối cùng thanh tỉnh. Thế nhưng ta có phương pháp. ngươi xem ngươi có muốn hay không ta thi pháp. Mã tàng nghe đến đó ánh mắt bên trong lộ ra một chút do dự. Cuối cùng khẽ cắn môi nhẹ gật đầu nói ra. Vậy liền phiền phức Dương đạo trưởng. Dương Hằng thở dài. Chúng ta là lão quan hệ. Có cái gì phiền phức không phiền phức. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng liền buông ra một mực nắm lấy mã tàng thủ. Mà mã tàng tại không còn Dương Hằng pháp lực trợ giúp sau đó. Lại lần nữa lâm vào hôn mê. Dương Hằng ngẩng đầu lên đối bên cạnh mã lượng phân phó. Tại trong gian phòng đó chuẩn bị cho ta một cái pháp đàn. Tiếp đó chuẩn bị cho ta thượng cống phẩm. Cùng lá bùa kiếm gỗ đào. Mã lượng sau khi nghe xong do dự đứng ở nơi đó. Không biết nên chớ nên hành động. Còn bên cạnh vương lệ lại không đồng dạng. Lập tức liền đứng dậy ra ngoài phân phó Không có bao giải công phu Dương Hằng phân phó sự tình liền đều làm xong Mà vẫn đứng ở bên cạnh bác sĩ kia, Nhìn xem Dương Hằng để cho mã lượng bọn họ Tại trong phòng bệnh chuẩn bị hương án Đều có chút không biết nên khóc hay cười Mặc dù hắn không biết vừa rồi Dương Hằng là thế nào Để cho mã tàng tỉnh táo lại Bất quá tại hắn thầm nghĩ Cái kia nhiều nhất bất quá là châm cứu cái kia một bộ. Cái này hắn còn có thể miễn cưỡng tán đồng. Thế nhưng là tại trong phòng bệnh bài trí hương án. Cái này là cái vườn gì? Dương Hằng nhìn nhìn đứng ở bên cạnh bác sĩ kia. Tiếp đó đối bên cạnh Vương Lệ nháy mắt. Vương Lệ lập tức liền rõ ràng Dương Hằng là có ý gì. Nàng lập tức đi tới cái kia trung niên bác sĩ bên cạnh. Nhẹ nhàng nói ra. Lý Đại Phu. Hiện tại trong nhà của chúng ta có chút sự tình phải xử lý. Ngươi không tiện ở bên cạnh. Mời đến bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi một chút. Có sự tình ta ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Lý Đại Phu lắc đầu. Tiếp đó nhắc nhở. Mã lão tiên sinh tình huống bây giờ phi thường không tốt. Các ngươi làm những này phong kiến mê tín không có cái tác dụng gì. Sẽ chỉ tăng thêm hắn bệnh tình. Mã lượng ở bên cạnh mấy lần há miệng. Cuối cùng đều thở dài Cũng không nói đến những lời khác tới Mà Mã Lệ lắc đầu Hướng về phía Lý Đại Phu nói ra Lý Đại Phu ngươi không cần phải lo lắng Dương Đạo trưởng đối y thuật cũng phi thường tinh thông Trước đó nhà ta Lão Mã liền mấy lần ở trước mặt ta nhắc qua Lý Đại Phu thấy mình nhắc nhở cũng không có có tác dụng Cũng liền ngậm miệng không nói Cuối cùng tại Vương Lệ dẫn đầu phía dưới Đi rồi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Một lát sau. Vương lệ một lần nữa trở về. Hướng về phía Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng hiện tại không có người ngoài. ngươi có thể làm phép. Dương Hằng hỏi nhẹ gật đầu. Mấy bước liền đi tới cái kia bàn thờ phía sau. Sau đó hắn lập tức liền cầm lên phục bút. Tại một tấm trên lá bùa xoát xoát điểm điểm vẽ lên một tấm phù chú. Sau đó miệng đọc chú ngữ. Lấy trúc chi anh Thiên địa tạo ra Long trương phượng triển Tiền chi lấy trần Sách liền thần phù Chữa bệnh riêng sinh Dương hằng chú ngữ vừa mới niệm xong Cái kia vẽ thành phù chú Lập tức liền bắt đầu tự cháy lên Tiếp lấy cái kia thiêu đốt Sau đó hóa thành khói xanh Ngay tại toàn bộ trong phòng Bệnh xoay quanh Đứng ở một bên mã lượng cùng vương lệ Nhìn thấy loại tình huống này Đều đã cả kinh trợn mắt hốt mồm. Sau đó Dương Hằng dùng tay phải tại dự luật vỗ một cái. Theo một tiếng vang thật lớn. Dương Hằng tiếp lấy niệm chú. Một vây thiên địa động. Hai vây chủ mệnh động. Ba vây không cầu máu. Bốn vây không cầu mạch. Năm vây không sinh thư. Sáu vây không sinh tiết. Bảy vây đại thần chú. Cấp cấp theo chú diệt. Dương Hằng chú ngữ vừa mới niệm xong. lập tức liền lại lần nữa cầm lên phù bút bắt đầu ở dự luật bên trên vẽ lên một tấm thần phù sau đó dương hằng cầm trương này thần phù vây quanh toàn bộ phòng bệnh qua lại du tẩu đột nhiên dương hằng tại đông nam phương hướng dừng bước lại sau đó trong miệng liền nói lẩm bẩm trời tròn đất vung luật lệnh chín trương vây bút nơi tay vạn mệnh trừ tai ương cấp cấp như luật lệnh Sau đó dương hằng mãnh tướng trong tay phù chú vỗ. Lá bùa kia lập tức liền ổn định ở giữa không trung. Theo lá bùa đứng tại giữa không trung. Lại có từng cơn sóng gợn tại phòng bệnh này bên trong qua lại tạo động. Mà tới lúc này. Vốn là trong phòng bệnh một cố âm vũ chi khí. Theo những này tạo động. Vậy mà chậm rãi tiêu thất. Mà đứng ở một bên mã lượng cùng vương lệ. Hai người đều cảm giác đến từng đợt thần thanh khí sàng. Thật giống trong thân thể nhiều năm tật bệnh đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng lúc này một lần nữa trở lại pháp đàn sau đó. Lại một lần nữa viết phù chú. Sau đó miệng tụng chú ngữ. Người tài năng đệ tử. Khâm nhận lão tổ thánh hiền. Cố thưa trúc do. Vẽ bùa liệu tật. Nay đã công thành viên mãn. Cần kính đốt hương. Đưa văn khấu tạ. Sau đó Dương Hằng lắc một cái trong tay phù chú. Cái kia phù chú bắt đầu tự cháy sau khi thức dậy, rất nhanh liền hóa thành cho tàn sau đó. Có một chút chút kim quang từ cái này cho tàn bên trong bay lên sau đó, rất nhanh liền tiêu thất tại hư không bên trong. Dương Hằng cứ như vậy đứng tại pháp đàn trước đó, nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng đến. Một lát sau, Hắn đột nhiên cảm giác đến có một cố ý niệm hàng lâm đến trong phòng này. đến lúc này, dương hằng biết Hắn pháp thuật đã thành rồi hơn phân nửa. dương hằng không dám thất lễ, lại một lần nữa niệm tụng chú ngữ, thiên địa vừa phán, ngũ lôi sơ phân, tam nguyên du liệt, bát quái thành hình, người có bệnh hoạn, đều do ngũ hành, theo bệnh tử dược, phương tại hoàng nông, Tiên thiên có đạo, bên trong theo ngũ tảng, ở ngoài bình thất tình, người có thành niệm, không cảm giác không nên, sơn có ngũ nhạc, đấu có thất tinh. theo ta nơi chỉ, bệnh ma ẩn trốn, hiên viên đế đạo, lôi lệ phong hành, ngay cả tiêu ngay cả khỏi bệnh, khoảnh khắc thông linh, cấp cấp như Thái Thượng Nguyên Thủy Tử Bi. Ngay sau đó hư không bên trong liền rơi xuống một cỗ kỳ gì, gì ba động Dương Hằng vội vàng đưa tay hướng về ba động một trào. Cái kia ba động lập tức liền hóa thành một đoàn như có như không khí tức. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Dương Hằng không dám thất lễ. Nắm lấy cái này đoàn khí tức hai bước liền đi tới trước giường bệnh. Sau đó mãnh liệt hướng trên giường bệnh mã tàng nhẫn một cái. Mà mã tàng vốn là đát lâm vào hôn mê. theo dương hàng động tác, bây giờ lại lại một lần nữa mở to mắt, mà lại hắn cảm giác đến mình bây giờ là thần thanh khí sảng, mà cái kia để cho hắn chịu đến vô tận tra tấn ung thư, hiện tại thật sống tốt rồi một dạng. để cho hắn cảm giác đến không gì sánh được nhẹ nhõm, liền ngay cả mã tàng màu ra, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận, đứng ở một bên vương lệ, Nhìn thấy loại tình huống này Kích động đều nhanh nước mắt chảy xuống tới Nếu như là vị này Mã lão gia tử bất hạnh qua đời lời nói Nếu là không để lại cái gì Một lời nửa câu Như vậy mẹ con các nàng Coi như không có tuổi già rơi vào Bây giờ tốt chứ Xem ra mã lão gia tử Chẳng những tỉnh táo lại Hơn nữa nhìn thân thể cũng khôi phục rất tốt Nếu như có thể mà nói Hy vọng Mã Tàng có thể sống thêm một đoạn thời gian. Đến lúc đó dựa vào nàng công phu. Còn không cho cái này Mã Lão Gia tử đem trong nhà tài sản phân cho con trai hắn một nửa. Mà bây giờ Dương Hằng có thể không lo được bên cạnh hai người kia suy nghĩ gì. Hắn nhìn thấy Mã Lão Gia tử tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng chỉ là nhẹ gật đầu. liền lại lần nữa lui trở về dự luật trước đó. Lại một lần nữa miệng tụng chú ngữ. Nganh thể thần hiền Cung nganh thánh giá Trúc do xiền sự Chắp tay quy không Cần kính đốt hương Thành kính khấu tạ sau có sở cầu Còn đem bùn đầu khấu thỉnh Theo dương hàng chú ngứ lại một lần nữa niệm động Tại trong hư không rơi xuống điểm này Ý thức bắt đầu chậm rãi tiêu tán rất nhanh Tại trong phòng bệnh Cái kia cố cảm giác thiêng liêng Thần thánh giác liền biến mất không thấy Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 455 hậu sự Dương Hằng thở phào một cái Tiếp lấy lại một lần nữa trên bàn vỗ tại cái này sau đó Trong phòng toàn bộ dị tưởng toàn bộ tiêu thất Đến đây Toàn bộ làm phép mới xem như kết thúc Xong việc sau đó Dương Hằng lại lần nữa đi tới trước giường Hướng trên giường mã tàng nhìn một cái Hiện tại mã tàng mặc dù vẫn là như vậy gầy gò. Thế nhưng sắc mặt hồng nhuận khí tức bình ổn, liền cùng là một cái ngủ say lão nhân một dạng. Cho tới bây giờ mã lượng lúc này mới dám lên trước đó. Tìm hỏi. Thế nào? Lần này làm phép phi thường thành công. Ta đã đem mã lão bản mệnh tình tạm thời áp chế xuống. Một bên khác vương lệ ngay sau đó hỏi. vậy tại sao lão mã còn không có tỉnh táo lại mã lão bản tiêu hao quá nhiều tinh lực hiện tại vừa vặn khôi phục một chút nếu muốn tình hình chỉ sợ còn đến một hai cái giờ bên cạnh mã lượng in lặng nhẹ gật đầu tiếp đó đối dương hằng nói ra nếu là dạng này như vậy dương đạo trưởng cùng ta tới trước trong phòng khách nghỉ ngơi một hồi dương hằng nhẹ gật đầu hiện tại cũng không có mình chuyện gì Dạng này cũng tốt. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một hồi. Lão mã tỉnh rồi ta phái người thông chi các ngươi. Vương Lệ đứng tại mã tàng bên giường nói ra. Mã lượng cao mày nhìn Vương Lệ liếc mắt. Lúc này mới mang theo Dương Hằng rời khỏi phòng. Dương Hằng bọn họ vừa vặn rời đi phòng bệnh. Vừa rồi ra ngoài bác sĩ cùng y tá liền cùng nhau chen vào. Những người này lập tức bắt đầu kiểm tra Mã Tàng tình huống bây giờ. Đặc biệt là bác sĩ kia đối với vừa rồi Dương Hằng chơi đùa lung tung liền phi thường bất mãn. sinh sợ hãi Dương Hằng xuất cái gì yêu thiêu thân. Để cho Mã Tàng bệnh tình cấp tốt chuyển biến xấu. Thế nhưng là đợi đến hắn đi tới trước giường sau đó. Lại phát hiện Mã Tàng khí sắc hồng nhuận. Đủ loại thân thể chỉ tiêu đều phi thường tốt đẹp. Nếu như không phải hắn biết nằm ở trên giường là bệnh nguy kịch lão nhân. Hắn còn tưởng rằng cái này là một cái khỏe mạnh người đâu. Bác sĩ này nhíu nhíu mày. Đứng bên cạnh Vương Lệ cũng có chút lo lắng. "Bác sĩ, nhà chúng ta lão mã không có gì sao?" Bác sĩ này lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt hắn mang theo nụ cười. "Không có vấn đề gì. So với vừa rồi bệnh tình ổn định một chút." Hẳn là có thể lại nhiều ủng hộ mấy ngày. Vương lễ lúc này mới thở dài một hơi. Lại nói hiện tại trong phòng khách. Bầu không khí phi thường xấu hổ. Nguyên nhân chủ yếu là. Mã lượng muốn hỏi một chút bọn họ lão ra từ sự tình. Thế nhưng cái kia con riêng ta lại một mực ở tại bên cạnh không chịu rời đi. Để cho Mã lượng không nói thế nào cũng dương không được cửa. Mã lượng dương không được cửa. Đứng ở một bên mã hút lại không cố kịa như vậy. Dương Đạo trưởng, Gia gia của ta thế nào? Tạm thời bệnh tình ổn định lại. Bất quá ta pháp lực cũng chỉ có thể là kiên trì mấy ngày. Các ngươi có cái gì sự tình nhanh xử lý? Bên cạnh mã lượng thở dài. Đóng lên rồi ánh mắt. Hai tay vuốt vuốt chính mình Thái Dương Huyệt. Cuối cùng mới nói ra. Đây cũng là thiên ý. Dương đạo trưởng ngươi cũng tận lực, mà ở phía xa ngồi Mã Minh. Lúc này nhẹ nhàng đi qua tới, hắn hiện tại mặt bên trên lo nghĩ. Mấy lần há hốc mồm, cuối cùng rốt cuộc hỏi một câu nói. Dương đạo trưởng, phụ thân ta chẳng lẽ liền không cứu được sao? Dương hẳn nghe xong câu nói này, thở dài. Tiếp đó nói ra, Mã Lão Bản đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Ta chỉ là dùng pháp lực cưỡng ép kích thích lên mã lão bản trong cơ thể một điểm cuối cùng tiềm lực. Thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Cố này tiềm lực liền sẽ hao hết. Cho nên các ngươi vẫn là sớm tính toán tốt. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng còn nhìn mã lượng cùng mã minh liếc mắt. Bởi vì trong nhà này có tư cách nhất kế thừa mã tàng di sản. Liền là trước mắt hai người kia. Dương Hằng Câu nói này để cho trong phòng khách Lâm vào trầm tính. Mã Lượng cùng Mã Minh hai người ánh mắt cũng bắt đầu loạn chuyển. Riêng phần mình nghĩ đến tiếp xuống động tác của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền một cái tiểu thời gian qua đi rồi. Ngay tại trong phòng khách mọi người. Riêng phần mình nghĩ đến chính mình tâm sự thời điểm. Đột nhiên một cái tiểu hộ sĩ từ trên lầu chạy xuống tới. Mã lão bản tỉnh rồi. muốn gặp dương đạo trưởng dương hằng nghe được câu này lập tức liền từ trên ghế sa long đứng lên đi ra phía ngoài mấy bước bất quá hắn lập tức liền ý thức được cái gì xoay người lại đối mã lượng cùng mã minh nói ra hai vị thi chủ cũng theo ta cùng tiến lên đi xem một chút mã lão bản đi mã lượng cùng mã minh tự nhiên ước gì đi theo dương hằng cùng đi vì thế bọn họ liên tục gật đầu Thế là mấy người vội vàng lên lầu. Đi tới lập tức phòng mệnh ở ngoài. Ở chỗ này vị thầy thuốc kia ngay tại kích động đi tới đi lui. Hắn nhìn thấy Dương hố tới. Ba chân bốn cẳng. Liền lèn đến Dương Hằng trước mặt. Kích động nắm lấy Dương Hằng thủ. Hỏi. Vị này đạo trưởng. Ngày rốt cuộc là dùng phương pháp gì để cho mã lão bàn thanh tỉnh. Dương Hằng hỏi mặt bên trên mỉm cười. Bất quá lại bất động thanh sắc sút về đối phương cầm chặt lấy thủ. tiếp đó mới nói ra. Bất quá là chút ít chút tài mọn. sau đó xương hằng liền không lại nói đi xuống. mà cái kia đại phu còn muốn tiếp tục hỏi thăm. đứng ở một bên mã lượng lại hơi không kiên nhẫn. phụ thân ta thế nào. vị thầy thuốc kia nhìn mã lượng liếc mắt. tựa như là đang trách cứ hắn. hiện tại nhiều lời nhiều lời. Bất quá nắm lấy thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ Hắn vẫn là mở miệng nói ra Mã lão tiên sinh hiện tại bệnh tình đã đối lập ổn định lại Ta đề nghị hiện tại lập tức đem mã lão tiên sinh đưa đến bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra Nếu có thể lời nói lại tiến hành một lần trị bệnh bằng hóa chất Cũng có thể vì mã lão tiên sinh tái tranh thủ hai tháng thời gian Mã lượng nghe lời này cũng không có trả lời Mà đi theo Mã Lượng sau lưng Mã Minh lại một mặt kinh hỉ nói ra. Vậy còn chờ gì? Nhanh chuẩn bị xe nha. Mã Lượng hừ một tiếng. Hiện tại còn không phải nói vào lúc này. Chúng ta vào xem phụ thân. Sau đó lại nói cái khác. Hắn nói xong sau đó. Hung hăng chừng Mã Minh liếc mắt. Tiếp đó xoay đầu lại hướng dương hằng nói ra. Đạo trưởng. Chúng ta vào xem nhà ta lão gia tử đi. Dương Hằng nhẹ gật đầu. liền hất ra bên cạnh bác sĩ kia. Đẩy cửa vào phòng. Mã lượng cũng vội vàng đi theo Dương Hằng sau lưng. Chờ bọn hắn sau khi vào phòng. Phát hiện mã tàng hiện tại đang nửa nằm tại trên giường bệnh. Mặt bên trên nhẹ nhóm nụ cười cùng vương lệ ở nơi đó nói rớn đâu. Bất quá Dương Hằng vừa tiến đến. Mã tàng lập tức xoay đầu lại. hướng dương hằng lộ ra mỉm cười sau đó, ta dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Lần này nhờ có dương đạo trưởng, dương hằng gấp đi mấy bước đi tới trước giường bệnh, vươn tay giữ tại mã tàng trên mạch môn. mà lúc này trong phòng người nhìn thấy dương hằng động tác, đều cùng một chỗ lâm vào trầm tính. một lát sau, dương hằng thủ rốt cuộc buông lỏng ra mã tàng mạch môn, cười lấy đối mã tàng nói ra. Coi như không tệ. Ha ha. Nhờ có dương đạo trưởng pháp lực cao cường. Mà lúc này đây đứng ở một bên mã lượng có chút nhìn không được. Phụ thân. Di trúc sự tình hẳn là nhanh làm. Một câu nói kia lập tức phá hủy trong phòng bầu không khí. Mà trên giường bệnh mã tàng cũng sắc mặt trở nên xanh xám. Mã lượng mặc dù biết câu nói này nói ra. Phụ thân hắn nhất định sinh khí. Thế nhưng hắn cũng bất chấp, bởi vì dựa theo Dương Hằng lời mới vừa nói, phụ thân hắn chẳng qua là dựa vào pháp lực cùng tiềm năng cưỡng ép chống đỡ, chờ đến cố lực lượng này tan hết sau đó, chỉ sợ cũng lại lại lần nữa lọt vào hôn mê. Nếu là hiện tại còn không đem sự tình làm xong, chờ đến phụ thân lại lần nữa lọt vào hôn mê đánh mất ý chí, đến lúc đó đó mới là lớn nhất phiền phức. Trên giường bệnh Mã Tàng trầm mặt một hồi. Lúc này mới nói ra. Là nên đem cuối cùng sự tình kết. Không phải lời nói ta chạy cũng sẽ không an tâm. Mã Tàng nói đến đây thời điểm. Ý vị thâm trường nhìn Mã Lượng liếc mắt. Đứng tại Mã Lượng sau lưng Mã Minh. Lúc này vành mắt đã có chút đỏ lên. Hắn hung hăng chừng mắt Mã Lượng. Mã Minh thế nào cũng không nghĩ ra tại phụ thân vừa vặn tỉnh táo lại. Mã lượng vậy mà nói dạng này thất vọng lời nói Mà vương lệ nhanh tiến lên giữ chặt con trai Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn lưng Lúc này mới đem mã minh trấn an xuống tới Trên giường bệnh mã tàng đem tất cả những thứ này đều xem đến phi thường rõ ràng Hắn thỏa mãn hướng mã minh nhẹ gật đầu Sau đó mã tàng nói ra Di chúc sự tình ta đã làm xong Ta chết đi sau đó tự nhiên sẽ có luật sư tìm đến hai người các ngươi. Nghe Mã Tàng câu nói này. Mã Lượng lập tức liền trở nên âm tình bất định. Mà Mã Tàng hiện tại cũng không định lại lý. Hai đứa con trai này phất phất tay nói ra. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta có mấy lời muốn cùng Dương Đạo trưởng nói. Mã Tàng lời nói tại nhà này bên trong liền là thánh chỉ. Tự nhiên không người nào dám vi phạm. rất nhanh trong phòng chỉ còn sót mã tàng cùng dương hằng hai người dương đạo trưởng đến giường của ta một bên tới đi dương hằng nhẹ gật đầu đi về phía trước mấy bước đi tới mã tàng bên giường mã lão ra tử có chuyện gì cứ việc bàn giao đi mã tàng lại không có lập tức nói chuyện hắn trầm mặc rất lâu cuối cùng mới nói ra dương đạo trưởng Ngươi phân phó ta làm sự tình Ta đều đã làm xong Dương Hằng nhẹ gật đầu nói ra Mã thí chủ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ Bởi vì ta pháp lực chống đỡ Ngươi cố thân thể này còn có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng Nếu để cho ta thi pháp Ngươi ngay lập tức sẽ bỏ mình Mã tàng nghe đến đó lông mày nhảy vài cái Bất quá rất nhanh liền kiên định xuống tới Còn lại mấy ngày chỉ sợ cũng là nhận hết tra tấn Dạng này sống sót còn có cái gì ý tứ Vẫn là mời Dương Đạo Trưởng nhanh đồng thủ đi Dương Hằng nhìn thấy Mã Tàng chủ ý đã định Cũng liền không còn thêm rông dài cái gì Trực tiếp nói ra Nếu là dạng này Như vậy Mã Lão Tiên Sinh ngươi cần phải chuẩn bị Mời Dương Đạo Trưởng phân phó Lập tức để cho người ta đem ngươi đưa đến chuẩn bị kỹ càng tòa kia thổ địa miếu bên trong Đến nơi đó bần đảo mới tốt thi pháp Cái này dễ thôi Còn cần chuẩn bị cái gì Lại một cách liền là tại ta chuyển đổi hoàn thành sau đó Thổ địa miếu trước ba ngày hương hỏa quyết không thể ngừng Nhất định phải có bách tính liền một mạch không ngừng đến đây chiều bái Mã tàng nhẹ gật đầu Cái này tốt a Ta lập tức để cho Mã Lượng đi an bài. Tốt à. Ta hiện tại liền đi trong phòng khách chờ lấy. Chờ đến Mã Lão Tiên Sinh sắp xếp xong xuôi. chúng ta liền có thể xuất phát. Nói xong sau đó Dương Hằng liền rời đi phòng bệnh. Hắn đi tới phòng bệnh ở ngoài. Hướng về phía Mã Lượng cùng Mã Minh hai người nói ra. Các ngươi đi vào đi. Mã Lão Tiên Sinh có lời muốn bàn giao. Cách này hai huyên để cách sau khi nghe xong liếc nhìn nhau. liền vội vàng vào cửa đi rồi. Vương Lệ lúc này vẫn đứng ở cửa phòng bên cạnh. Nói ra. Dương Đạo trưởng Ngươi cùng ta ra lão ngựa rốt cuộc có chuyện gì giấu riêng chúng ta. Đến lúc này cũng nên thông báo một chút đi. Dương Hằng vứt nàng liếc mắt nói ra. Chuyện này mã lão gia tử tự nhiên sẽ đối các ngươi nói. Ta liền không ta ở chỗ này tốn nhiều nước miếng. Dương Hằng nói xong sau đó liền đi xuống lầu. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 456 an bài. Vương lệ nhìn xem rồi đi Dương Hằng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đi tới cái nhà này bên trong đã có một đoạn thời gian. Phải nói đối người trong nhà đều đã xem như rõ như lòng bàn tay. Mã lượng mặc dù nói là thông minh tháo vát. Thế nhưng... Hắn bị mã lão ra tử áp chế thời gian quá dài. Đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà mã húc chớ đừng nói chi là. Hoàn toàn liền là một cách ăn chơi thiếu ra. Càng để cho người nghĩ không ra là. Mã tàng vậy mà cho mã húc cưới một người bình dân thế tử. Mặc dù vương hiểu lôi dáng dấp xem như đẹp đẽ. Thế nhưng hoàn toàn không có buôn bán mới có thể. Cho nên đối nàng cũng không tạo thành uy hiếp. Mà để cho vương lệ kiêng kỷ ngược lại là đoạn này thời gian một mực không thấy tâm hơi tào hoài hương Tại vương lệ xem ra Hiện tại cái nhà này bên trong có thể chân chính có biện pháp cũng chính là tào hoài hương Cũng chính là nàng là giống như là chất keo dính một dạng Đem mã tàng Mã lượng cùng mã khúc ba người một mực dính vào nhau Vị này mã lượng thây tử Từ lúc mã lão ra tử mệnh nặng sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại cái gia đình này bên trong. Tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Vương lệ cũng từng mấy lần tại mã tàng trước mặt. hữu ý vô ý nghe ngóng. Kết quả đều bị mã tàng cho bác trở về. Bất quá bây giờ nghĩ những này đã không có ít lời gì. Chính mình vẫn là nhanh đến mã tàng đầu giường đi lấy vài câu tốt. Hy vọng có thể cho mình con trai tranh thủ thêm một chút lợi ích. Nghĩ tới đây sau đó. Vương lệ lập tức sửa sang lại một thoáng chính mình y phục. Tiếp đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Lúc này mới đẩy cửa vào phòng. Đợi đến vương lệ sau khi vào phòng. Lại phát hiện trong phòng bầu không khí phi thường áp lực. Xem ra cái này phụ tử ba người đàm luận cũng không tốt. Mã tàng nằm tại trên giường bệnh Nhìn xem vương lệ vào phòng. Trên mặt lộ ra một tia không thích. Tiếp đó trầm giọng nói ra. Ngươi vào để làm gì? Ra ngoài. Vương lệ bị giật nảy mình. Từ lúc nàng một lần nữa trở lại mã tàng bên cạnh đến nay. Mã tàng cho tới bây giờ không có dùng dạng này nghiêm khắc ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Vương lệ còn muốn nói tiếp vài câu. Hy vọng có thể rời lưu tại trong phòng này. Bất quá nhìn xem mã tàng nghiêm khắc ánh mắt. Trong nội tâm nàng cũng bắt đầu rút lui. Thế là chỉ có thể là lui một bước. Lại lần nữa lui ra gian phòng. Tiếp đó đóng cửa lại. Đợi đến vương lệ rời phòng sau đó. Mã tàng lúc này mới một lần nữa nhìn trước mắt hai đứa con trai nói. Hai người các ngươi suy nghĩ kỹ càng hay không? Người nào lưu đến thổ địa miếu bên trong đi làm người coi miếu? Nguyên lai tại mã tàng trong lòng có thể làm người coi miếu cũng chính là chính mình huyết mạch. người khác hắn cũng không yên tâm. qua rất dài thời gian, mã minh mở miệng phụ thân bằng không để cho ta đi làm người coi miếu đi. mã tàng vui mừng nhìn mã minh liếc mắt. đoạn này thời gian, mặc dù cha con bọn họ tiếp xúc thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn cũng đem mã minh tính cách xem đến nhất thanh nhị sở. mặc dù nói đứa con trai này có chút khiếp đảm, tính cách có chút nhu nhược. Thế nhưng nếu nói thành thật, vẫn là thuộc hắn thành thật nhất. Mà lại đối với mình người phụ thân này cũng là có ngưỡng mộ chi tình. Đây ngược lại cũng không phải là nói mã lượng cũng không có hiếu kính. Ngược lại là đoạn này thời gian mã lượng trước giường phía sau giường không ngừng bận rộn. Nói thật, nếu không phải mã lượng đoạn này thời gian tận lực duy trì, hắn chỉ sợ cũng sống không được như thế thời gian dài. Bất quá nói chuyện còn nói trở về. Mã lượng mặc dù cũng có hiếu tâm. Thế nhưng ở trong có bao nhiêu là thật tâm. Hoặc nhiều hoặc ít là vì chính mình tài sản. Lại làm cho mã tàng có chút không nắm chắc được. Mà bây giờ mã minh có thể mở miệng nói đi làm người coi miếu. Ngược lại là để cho mã tàng thở dài một hơi. Chẳng những mã tàng thở dài một hơi. Mã lượng cũng là yên lòng. Mặc dù hắn không hiểu rõ phụ thân Tại sao phải để bọn hắn hai huyên để cái một cái tiến đến làm người coi miếu Thế nhưng tại hắn thầm nghĩ lấy đi làm người coi miếu Chỉ sợ cũng cùng công ty hết thảy sự tình không có quan hệ gì Cái này hoàn toàn liền là xung quân Hiện tại Mã Minh có thể gánh vác lên cái này sự tình Để cho hắn cũng coi là thoát thân ra tới Vì thế Mã Lượng trong lòng còn muốn qua một đoạn thời gian lão gia tử không có ở đây, mã minh đi làm người coi miếu, đến lúc đó chính mình sẽ cho cái này cùng cha khác mẹ tiểu hương để một chút chiếu cố, tốt, nếu mã minh tự đề cử mình, như vậy chuyện này liền định, mã tàng nói xong sau đó, run run rẩy rẩy cầm lên chính mình đầu giường điện thoại, tiếp đó gọi một cú điện thoại, qua không có vài giây đồng hồ, điện thoại liền được kết nối, Chủ tịch, ngươi có cái gì phân phó? Ta di trúc dựa theo phần thứ hai phương án đến. Phần thứ nhất phương án lập tức thiêu hủy. Được, Mã Tàng nói xong sau đó. liền buông điện thoại xuống. Hướng về phía trước mắt hai người nói ra. Nếu Mã Minh đi làm người coi miếu. Như vậy công ty sự tình sau này. liền do Mã Lượng phụ trách. Nghe được câu này. Mã Lượng ánh mắt đã phát sáng lên. Hắn đã từ trong những lời này rõ ràng nghe được, phụ thân là muốn đem công ty lưu cho chính mình. Sau đó mã tàng trầm mặt một chút, tiếp đó nói ra, mã lượng ngươi mặc dù thông minh tháo vát, thế nhưng tính cách có chút thiếu hụt, gặp phải đại sự thời điểm không thể lập tức làm ra quyết đoán, cho nên tương lai công ty sự tình phải nhiều hướng thay tử ngươi trưng cầu ý kiến ý kiến. Mã Lượng đối với mình tính cách thiếu hụt là không bình thường hiểu rõ. Cho nên bây giờ nghe Mã Tàng lời nói sau đó chẳng những không buồn. Ngược lại chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Mã Tàng tại giao phó xong công ty sự tình sau đó. liền xoay đầu lại hướng Mã Minh nói ra. Ngươi là Hảo Hải Tử. Mặc dù tính cách nhu nhược thế nhưng đối ta một mảnh hiếu tâm. Ta cảm giác được. Ngươi yên tâm. Phụ thân sẽ không bạc đãi ngươi. Mã Minh nghe đến lập tức nói như vậy. Vành mắt lập tức liền đỏ lên. Phụ thân. Ta không nghĩ được cái gì. Chỉ là nghĩ tại phụ thân bên cạnh chờ lâu một đoạn thời gian. Mã Tàng vui mừng nhẹ gật đầu. Tốt. Ta chạy sau đó. Hai huyên để các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau. Mã Lượng ở một bên nghe. Có chút chẳng biết tại sao. Mã Tàng nếu như đi thế. Chính mình dựa theo vừa rồi Mã Tàng ý tứ Dĩ nhiên là phải thừa kế công ty Đến lúc đó Mã Minh đi cùng sơn vùng đất hoang đi làm một cái miếu nhỏ chút Cùng mình có cái gì giúp đỡ lẫn nhau Mã Tàng đem Mã Lượng biểu lộ xem đến nhất thanh nhị sở Đối với hắn tâm lý hoạt động cũng đoán cái tám chín phần 10 Ha <cười> ha Tiểu lượng nha Tương lai ngươi đừng trách phổ thân bất công là được Lúc nói những lời này sau đó Mã Tàng ánh mắt có chút lấp lóe Mã lượng càng là náo không rõ Cái này phụ thân trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì Mã Tàng cũng không muốn làm nhiều giải thích Hắn lập tức lại lần nữa bấm một số điện thoại Người bên kia an bài thế nào Phụ thân Ta tất cả an bài xong Mã Tàng thở phào một cái Tiếp đó tiếp lấy phân phó Ngươi lập tức ở tốn ít tiền. Cho mười dặm tám hương các hương thân phát một chút phúc lợi. Ta bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lập tức liền sẽ đi qua. Điện thoại phía bên kia trần chờ một chút. Tiếp đó nói ra. Phụ thân. Ngày hiện tại thân thể phi thường không tốt. Không thích hợp đi xa. Có chuyện gì phân phó ta xử lý là được. Nguyên lai like điện thoại phía bên kia không phải người khác. chính là mã lượng thây tử Tào Hoài Hương. Ngươi không cần nói nhiều, ta tự nhiên có ta đạo lý, ngươi theo ta phân phó đi làm là được. Tốt a, bất quá ngài cần phải chú ý thân thể. Nếu như thực tế không tốt lời nói không cần kiên trì. U, vege wor W, m. Mã Tàng tùy tiện nói một tiếng liền cúp điện thoại. Đến bây giờ hắn xem như hoàn toàn yên tâm. Toàn bộ sự tình đều an bài không sai biệt lắm liền đợi đến Dương Hằng làm phép Nói thật Mã Tàng mặc dù đem hết thầy an bài thỏa đáng Thế nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm Rốt cuộc loại này sự tình từ xưa đến nay cũng không có nghe ai nói qua Hiện tại mình có thể xem như đầu một phần Cũng không biết có thể thành hay không Mã Tàng trầm mặt một chút Tiếp đó nói ra Các ngươi để cho Dương Đạo Trưởng lên đây đi. Mã Minh nghe Mã Tàng phân phó. Lập tức đi ra cửa tìm Dương Hằng. Chỉ chốc lát sau Dương Hằng cùng Mã Minh liền một trước một sau vào phòng. Mã Tàng vừa thấy Dương Hằng tiến đến. Lập tức vấy vấy tay. Đem Dương Hằng thu đến chính mình bên giường. Dương Đạo Trưởng. Sự tình ta đã an bài ổn thỏa. Chúng ta lúc nào có thể tiến hành tiếp. Dương Hằng suy nghĩ một chút, tiếp đó nói ra: "Nay ngày thời gian đã không còn sớm, chỉ sợ không kịp. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai ngươi phái xe đi đón ta, chúng ta lập tức đi đuổi tới cái kia thổ địa miếu. Hẳn là để lỡ không là cái gì sự." Nói xong câu đó, Dương Hằng liền miễn cưỡng nở nụ cười, nói ra: "Mã lão gia tử, chân quý cuối cùng thời gian đi." cùng trong nhà nhiều người nói mấy câu mã tàng khẽ gật đầu tiếp đó liền phân phó mã lượng đem dương hằng đưa trở về tại trở về trên đường mã lượng trần chờ vài cái rốt cuộc mở miệng hỏi dương đạo trưởng ngươi cùng ta phụ thân rốt cuộc là đánh cái gì bí hiểm hiện tại đã đến vào lúc này còn có cái gì không thể nói với ta dương hằng lo nghĩ tiếp đó nói ra Nhắc tới sự kiện cũng không phải cái gì thiên đại bí mật Cùng ngươi nói một câu cũng không có gì Bất quá cái này rốt cuộc quan hệ đến mã lão tiên sinh thân hậu sự Ta nghĩ đến vẫn là phổ thân ngươi tự mình cùng ngươi nói là tốt Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng liền ngậm miệng không nói Mã lượng gặp từ Dương Hằng nơi này sáo không ra lời gì đến Cũng liền không nói gì nữa Đến Dương Hằng nhà trước biệt thự Mã lượng tự mình đem Dương Hằng đưa xuống xe. Cuối cùng nhìn xem Dương Hằng vào cửa chính. Lúc này mới lại lần nữa lên xe hơi. Bất quá ô tô cũng không có lập tức phát động. Hắn lấy ra điện thoại bấm thay tử điện thoại. Hoài Hương. Người bên kia thế nào? Hết thầy đều thuận lợi. Vậy ngươi biết không biết? Phụ thân lần này rốt cuộc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Điện thoại một bên khác tào hoài hương ngừng một chút. Tiếp đó mới nói ra. Ngươi không nên hỏi nhiều. Cũng không phải cách đại sự gì. Nàng nói xong câu đó liền pho khan một tiếng. Tiếp đó cút điện thoại. mã lượng thêm cơ linh một người. Nghe đến thây tử một pho khan. Liền biết là có lời gì. Trong điện thoại khó mà nói. Xem ra bên cạnh nàng hẳn là có người nào một mực đi theo. Nghĩ tới đây thời điểm Mã lượng nhíu mày chặt hơn Lần này lão gia tử rốt cuộc là muốn làm cái gì sự tình Vậy mà dạng này giữ bí mật Ngay cả nàng dâu cũng không tin Mà mã lượng không biết là hắn bên này điện thoại vừa mới bung ra Trong nhà mã tàng liền tiếp đến tin tức Quả nhiên giống như mã lượng nói dạng kia Hiện tại tào hoài hương mọi cử động tại mã lão gia tử giám thị bên trong Xem ra vị này mã tàng mã lão tiên sinh. Vì mình có thể linh hồn vĩnh tồn. Đã đã hao hết tâm cơ. Đem hắn có thể nghĩ đến hết thầy có thể xảy ra vấn đề. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả mã lượng. Cuối cùng chỉ có thể là thở dài. Lái xe hướng ra trung hành chạy mà đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 457 chuẩn bị. ngày thứ hai, dương hằng vừa vặn rời giường, đang chuẩn bị thay thế phổ thân đi đem phương phương đưa đến trường học. kết quả vừa vặn vừa mở cửa, liền thấy tại nhà mình trước biệt thự đậu mấy chiếc xe, tại bên cạnh xe đứng thẳng chính là mã lượng. dương hằng không nghĩ tới bọn họ tới sớm như thế, vì thế thở dài. đối bên cạnh phương phương nói, xem ra hôm nay còn đến để cho ra ra đưa ngươi đi học. phương phương nhích miệng, tiếp đó không quan trọng nói ra, đây không phải bình thường sao, nói xong sau đó, phương phương liền phối hợp trở về tìm nàng ra ra đi rồi, dương hằng nhìn xem nữ nhi bóng lưng, trong lòng đều là hổ thẹn, chính mình chỉ lo tu luyện, đối nữ nhi quan tâm đúng là ít một chút, mã lượng lúc này chạy tới dương hằng bên cạnh, dương đạo trưởng Phụ thân ta đã ngồi máy bay trực thăng chạy Chúng ta là không phải cũng có thể xuất phát Dương Hằng tức giận nhìn hắn một cái Cuối cùng nói ra Ngươi cứ chờ một chút Ta đi vào chào hỏi Dương Hằng nói xong sau đó liền đem mã lượng ngã tại cửa nhà Chính mình đi vào cùng Dương Hoành Vĩ bọn người chào hỏi đi rồi Một lát sau Dương Hằng lại lần nữa từ biệt thự bên trong ra tới Hướng về phía Mã Lượng nói ra. Đi thôi. Nhanh đưa sự tình làm xong. Mã Lượng nghe vội vàng phía trước vừa cho Dương Hằng dẫn đường. Hai người bọn họ đi tới chính giữa ô tô bên cạnh. Mã Lượng tự mình mở cửa xe. Đem Dương Hằng mời đến trên ô tô. Tiếp lấy ô tô bắt đầu phát động sau đó. Mấy chiếc xe liền nối đuôi nhau mà xuất. Rời đi rồi cư xá. tại trên ô tô. Dương Hằng một bên nhìn xem hai bên phong cảnh. Một bên hữu ý vô ý hỏi. Nhà các ngươi sự tình xong xuôi sao? Là ai kế thừa mã lão gia tử di sản nha? a chuyện này phụ thân ta đã an bài. Để ta tới kế thừa công ty hết thầy. Nói đến đây thời điểm. Mã lượng thật giống sợ hãi Dương Hằng có cái gì hiểu lầm. Thế là vội vàng nói bổ sung. Đối với mã minh sự tình. Phụ thân ta cũng sắp xếp xong xuôi Để cho hắn đi trong miếu nhỏ đi làm người coi miếu Hắn ngừng một chút Tiếp đó nói ra Mặc dù ta cùng hắn ở chung thời gian không dài Nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ ta Cho nên ta cũng sẽ không ủy khuất hắn Sau này miếu nhỏ toàn bộ chi tiêu đều là từ ta phụ trách Nói đến đây thời điểm Mã lượng là thở dài một cái Xem ra đoạn này thời gian để cho hắn đúng là mười phần khó chịu. Hôm nay thật vất vả có thể đem trong lòng ngột ngạt phun ra. Dương Hằng sau khi nghe xong cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Chuyện này thoạt nhìn là mã lượng chiếm tiện nghi. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Kết quả cuối cùng lại khó mà nói. Bởi vì nếu như mình chân làm phép thành công. Đến lúc đó Mã Tàng trở thành có thể tại phương thế giới này tự do hiển thánh thần chi mà nói. Đến lúc đó Mã Minh cái kia người coi miếu cũng biết bơi sinh thuyền cao. Đến lúc kia. Mã Minh lực ảnh hưởng chỉ sợ không phải hắn cái này một cái thành phố T nhà giàu nhất có thể so bì. Xe nhanh chóng tại trên quốc lộ chạy. Đại khái qua hai cách đến giờ. Rốt cuộc đi tới thành phố T ngoại thành một chỗ vắng vẻ tiểu sơn thôn. Còn không có vào thôn. Dương Hằng liền thấy tại bên ngoài thôn đậu chiếc kia máy bay trực thăng. Xem ra mã tàng đã đến rất dài thời gian. Đội xe theo thôn trang nhỏ còn tính là tinh tế con đường. Đi tới trong thôn trang ở giữa một chỗ tiểu thổ địa miếu trước. Ở chỗ này đã là người đông nhìn nhịp. Cơ hồ toàn thôn thôn dân đều tập trung vào nơi này đến xem náo nhiệt. Bởi vì những người này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống như mã tàng dạng này đáp lấy máy bay trực thăng đến đại nhân vật. Dương Hằng trong xe nhìn thấy loại tình huống này. Nhấu nhấu mày. Đối bên cạnh mã lượng nói ra. Quá nhiều người. Quá chiêu diêu Nghĩ biện pháp để cho thôn dân rời đi nơi này. Mã lượng sau khi nghe ánh mắt lấp lóe một thoáng. Lập tức lấy ra điện thoại. Hoài hương. Cửa miếu thôn dân quá nhiều. Ngươi nghĩ biện pháp đem bọn hắn chi chạy. Tốt rồi. Ngươi yên tâm. Để điện thoại xuống một hồi. liền nhận được thôn dân bên trong lên một trận bạo động. Nguyên lai like thôn chi thư bọn người đến đây tuyên bố. Lần này đại lão bản chuẩn bị cho trong thôn tất cả mọi người mỗi người phát một phần phúc lợi. Để cho các thôn dân đến thôn chi bộ hướng phía trước đi vào sổ. Vì thế... Rất nhanh những thôn dân này bị liền chạy không còn một mảnh. Dương Hằng ngồi trong xe hài lòng gật gật đầu. Mã lượng bọn họ cách này một nhà làm việc còn tính là gọn gàng. Tiếp lấy đổi xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Rất nhanh liền đi tới cửa miếu trước đó. Đợi đến xe vừa vặn dừng lại bên trong một bên liền chạy ra vương lệ. Nay thiên vương lệ cùng trước đó Dương Hằng nhìn thấy hình dạng một trời một vực. Chỉ thấy được nàng vành mắt biến thành màu đen. Thân sắc có chút về hoài. Đêm qua ngủ đến cũng không tốt. Bất quá à. Đây cũng là nhân chi thường tình. Rốt cuộc nàng mang theo con trai trở về liền là muốn kế thừa mã tàng đại búc di sản. Kết quả đến cuối cùng vẫn là hai tay trống trơn. Con trai lại bị an bài đến tại cách này thâm sơn cùng tốc đi làm người coi miếu. Cái này cùng nàng ý nghĩ trong lòng thật sự là cách biệt quá xa. Bất quá Vương Lệ còn tính là kiên cường, cho tới bây giờ vẫn là miễn cưỡng vui cười. Mà đứng tại trước xe Hoan Nghênh Dương Hằng. Dương Hằng phía dưới đến xe tới, hướng về phía Vương Lệ khẽ gật đầu một cái, tiếp đó liền trước hết bước vào tòa miếu nhỏ này. Tòa miếu nhỏ này vô chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có một mẫu hình dạng Thế nhưng là, tu kiến lại phi thường hoa lệ, chủ yếu hơn là toàn bộ kiến trúc đều là khắc long vẽ phượng, hoàn toàn liền không giống thổ địa miếu hình dạng. Nếu như lại mở rộng một chút, để nó cung phụng bất kỳ cái gì thần chi đều là không có vấn đề. Dương Hằng thở dài, xem ra mã tàng vẫn là không có hoàn toàn dựa theo chính mình ý tứ đến xử lý cái này miếu thờ. Thật sự là quá hoa lệ. Sợ rằng sẽ bị người ven dép Bất quá dương hằng lật qua vừa nghĩ Cái này hoàn toàn có thể là địa cầu một phương này thiên đạo đối mã tàng khảo nghiệm Nếu như hắn có thể tại tu thành thần chi sau đó Dốc lòng tu luyện không đi ra gây phiền toái mà nói Cũng có thể trải qua phen này kiếp nạn Thế nhưng là nếu như đến lúc đó mã tàng tùy ý làm bậy ăn Chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến nhân kiếp Tại kiếp khó phía dưới Chẳng mấy chốc sẽ biến thành cho bụi Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó Dương Hằng hỏi cũng có chút khẩn trương Lần này kiếp nạn chỉ sợ không riêng gì đối cách này nho nhỏ thổ địa thần Chỉ sợ cũng phải dính liếu đến chính mình Rốt cuộc tại cách này địa cầu vị diện bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chân chính thần chi Lần này lại chính mình cũng dám coi trời bằng vung Để cho thần chi lại xuất hiện tại phiến đại địa này bên trên Thiên đạo có thể không chú ý. Cái kia mới có dược. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cái này thiên đạo chú ý mặc dù biết để cho mình thổ chút ít trói buộc. Thế nhưng nếu quả thật thành công. Cũng sẽ cho mình gia tăng lượng lớn khí vận. Chỉ là cái này mạc pháp thế giới quy tắc càng phát ra chân ngôn. liền là mã tàng thành tựu thần chi. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dương Hằng dài dài cái kia thở một hơi. Tiếp đó kiên định đi thẳng về phía trước. Lúc này từ Đông Sương phòng bên trong chạy ra Tào Hoài Hương. Cái này Tào Hoài Hương vừa ra cửa, liền thấy Mã Lượng cùng Dương Hằng bọn người từ nhỏ ngoài miếu đi đến. Nàng vội vàng hướng đến đây đến Dương Hằng đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra: "Lão gia tử vừa vặn đến, hiện tại ngay tại trong phòng nghỉ ngơi." Đạo trưởng ngươi vào xem một chút đi Dương Hằng nhẹ gật đầu liền bước vào đông xương phòng Chỉ thấy được đông xương phòng đã được an bài thành rồi phòng ngủ hình dạng Tại kề sát cửa sổ chân giường an bài một cái giường Mã tàng hiện tại liền nằm ở nơi đó Mặc dù mã tàng hiện tại gầy chơ xương Nhưng nhìn đến tinh thần cũng không tệ lắm Đang cười lấy cùng mã Minh ở nơi đó nói chuyện đâu Hắn nhìn thấy Dương Hằng sau khi đi vào, lập tức liền xoay đầu lại cười lấy nói ra. Dương đạo trưởng tới, nhanh, nhanh đến bên cạnh ta tới. Dương Hằng vội vàng gấp đi mấy bước đến. Đến mã tàng trước giường. Mã tàng nhìn nhìn trong phòng đều là người một nhà. Mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Sự tình cho tới bây giờ, cũng không có gì có thể che giấu. liền để Dương đạo trưởng cho các ngươi giải thích một chút hôm nay muốn làm sự tình Tránh khỏi một hồi xảy ra sai sót Mã lượng cùng Tào Hoài Hương cùng mã húc ba người Đối với mã lão ra tử đoạn này thời gian thần thần bí bí Sớm liền là suy đoán liên miên Bất quá đều không đến yếu lính Hiện tại rốt cuộc muốn biết rõ đáp án Vì thế bọn họ cả đám đều trừng trọng mắt nhìn xem Dương Hằng Dương Hằng lắc đầu Cười lấy đối mã tàng nói ra Mã lão ra tử cách này là cho ta ra nan đề a Bất quá sự tình đến bước cuối cùng này Cũng nên hướng các ngươi nói một câu Tiếp lấy Dương Hằng liền đem sự tình tiền căn hậu quả Hướng về phía trong phòng mấy người đều nói một lần Mã lượng bọn người sau khi nghe xong nguyên một đám là cả kinh trợn mắt hốc mồm Bọn họ kỳ thực đã có đủ loại suy đoán lại hoàn toàn không nghĩ tới mã lão ra lần này vậy mà ngoạn như thế lớn, trực tiếp liền muốn thành thần. nếu như là không có nhận biết dương hằng trước đó, bọn họ những người này hoàn toàn liền sẽ đem mã lão ra từ hiện tại trạng thái xem như là người điên. bởi vì tại cách này xã hội hiện đại khoa học như thế phát đạt, lại còn có người muốn trở thành thần. ngươi nói hắn không phải tinh thần rối loạn là cái gì? Thế nhưng là tại kiến thức đến Dương Hằng Thần Thông sau đó, bọn họ đã có không đồng giảng ý tưởng. Tiếp lấy mã lượng liền hai mắt phóng quang, trong lòng liên tiếp chuyển mấy vòng. Nếu như lần này phụ thân thật có thể thành công, như vậy vậy có phải hay không có thể cho rằng như vậy? Dương Đạo Trưởng Thần Thông quảng Đại đã có thể tự do sách phong thần chi. Đến lúc kia bằng vào hắn mã lượng cùng Dương Đạo Trưởng quan hệ. Chẳng lẽ liền không thể cùng phụ thân một dạng trở thành một phương thần chi sao? Nghĩ tới đây thời điểm Mã lượng vốn là đứng thẳng thẳng tắp Thân thể đã bắt đầu hướng phía dưới hơi hơi cong một chút Mà xem như con riêng mã minh hiện tại cũng là tinh thần đại chấn Vốn là hắn cho là mình chỉ là tại tòa miếu nhỏ này bên trong Khổ độ quãng đời còn lại Thế nhưng là không nghĩ tới lão gia tử còn có một chiêu như vậy Nếu như chuyện này chân thành rồi, như vậy hắn xem như tòa miếu nhỏ này người coi miếu, đồng thời cũng xem như mã lão gia tử con trai thu hoạch được lợi ích, cũng không so với kế thừa công ty ít, dương hằng đối với trong phòng hết thảy đều nhìn thật cẩn thận, đối với tất cả những thứ này thói đời nóng lạnh, dương hằng đã sớm nhìn thấu thấu, dương hằng hỏi thở dài, tiếp lấy nói ra, Mặc dù lần này làm phép tự ta tự mình chủ trì Thế nhưng ở trong vẫn có một ít hung hiểm Vì thế Bất luận có thành công hay không Phụ thân ngươi mã lão tiên sinh chỉ sợ cũng phải đến đây qua đời Cho nên tại cuối cùng này trước mắt Các ngươi vẫn là lại nói mấy câu đi Nói xong sau đó dương hằng liền rời đi đông xương phòng Đi vào trong sân Đem không gian để lại cho mã tàng phụ tử Dương Hằng trong sân đợi đại khái nửa cách đến giờ. Tào Hoài Hương rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Hắn một bên lau nước mắt. Một bên miễn cưỡng cười đối Dương Hằng nói ra. Lão gia tử mời Dương đạo trưởng đi vào. Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp lấy liền theo Tào Hoài Hương lại lần nữa vào phòng. Bất quá lúc đi vào sau đó Dương Hằng phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người là có chút bi thương. Bất quá nghĩ đến cũng là Bất luận chuyện này là không có thể thành rồi Chỉ sợ mã lão ra tử cùng bọn hắn liên hệ cơ hộ liền muốn đoạn tuyệt Cái này cùng qua đời cũng không có gì khác biệt Liêu trai lộ trường sinh chí 17 chương 458 thỉnh thần Mã tàng nhìn thấy Dương Hằng tiến đến miễn cưỡng nở nộ cười Tiếp đó nói ra Dương đạo trưởng có thể tiến hành pháp sự Dương Hằng nhẹ gật đầu Tiếp đó lập tức phân phó Mã Lượng cùng Mã Minh. Hai người các ngươi chuẩn bị một cái cắn cứu thương. Đem Mã Lão gia tử mang lên chính điện đi. Mã Lượng cùng Mã Minh hai người nghe Dương Hằng phân phó lập tức hành động. Tốt tại bọn họ chuẩn bị coi như đầy đủ. Rất nhanh liền từ bên ngoài mang tới một cái cắn cứu thương. Sau đó mọi người cùng một chỗ động thủ đem Lão gia tử thả tới cắn cứu thương bên trên. Tiếp đó... Dương Hằng phía trước một bên. Mã lượng cùng Mã Minh khiên Mã Tàng theo sát ở phía sau. cái khác ra thuộc vây quanh ở cáng cứu thương hai bên. Cùng ra đông xương phòng. Đi tới đang trước điện. Mặc dù nói nơi này gọi là chính điện. Kỳ thực diện tích cũng không lớn. Bất quá Mã Tàng vì mình sau này cư trú chỗ. Cũng là hạ ngoan tâm. Vì thế mặc dù tòa này đường phố chính diện tích cũng không lớn. Thế nhưng Tu Kiến còn tính là hùng vĩ. Mà lại bên trong quy cách cũng đã có chút vượt chỉ tiêu. Bất quá cái này những sự tình này cùng Dương Hằng không có quan hệ gì. Hắn chỉ là nhìn lướt qua liền vào chính điện. ngẩng đầu lại lần nữa quan sát. Chỉ thấy được tại chính điện chính giữa rừng thẳng một pho tượng. Pho tượng kia là một cái mặt mũi hiền lành lão gia tử. Nếu như nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện. pho tượng này cùng hiện tại trên cáng cứu thương nằm lập tức có mấy phần giống nhau. Tại pho tượng hai bên còn có đồng nam đồng nữ. Ở nơi đó hầu hạ. Mà tại pho tượng phía dưới còn để đó một cái bàn thờ. Bên trên là đủ loại thi pháp pháp khí. Đều đã bày đầy. Xem ra cách này là mã tàng sớm chuẩn bị. Đem mã lão gia tử đặt ở tượng nặng xuống. Mã Lượng cùng Mã Minh lập tức dựa theo Dương Hằng phân phó Khiên Mã Tàng đi tới tượng nặng trước nhẹ nhàng đem hắn đặt ở tượng nặng dưới chân Sau đó Hai người bọn họ lập tức liền thối lui đến Dương Hằng sau lưng Dương Hằng xoay đầu lại Hướng về phía Mã Tàng những này thân thuộc nói ra Các ngươi còn có lời gì có thể lập tức bàn giao Một gặp lời nói chỉ sợ cũng không có cơ hội Mọi người nhìn nhau liền cùng một chỗ lắc đầu, dương hằng cũng yên lặng nhẹ gật đầu, một lần nữa xoay đầu lại, hướng về phía chính giữa mã tàng nói ra, lão gia tử nếu là không có việc gì, ta liền chuẩn bị làm phép, nằm tại tượng nặn phía dưới mã tàng lo lắng bất an hồi đáp, dương đạo trưởng cứ việc buông tay hành động, dương hằng nghe lúc này mới tiến về phía trước một bước, đi tới làm việc trước bắt đầu làm phép, Phải nói sách phong thần chi đối với Dương Hằng mà nói cũng không phải lần đầu Năm đó hắn liền sách đóng một cái tiểu dựa vì hàng Ma Đồng Tử Bất quá một lần kia thế nhưng là tại Đăng Thiên Quán bên trong Ở nơi đó có Tam Thanh Tổ Sư hạ xuống đến một điểm linh tính Vì thế Dương Hằng ở nơi đó thi Pháp Là có thể thẳng tới Tam Thanh Tổ Sư trước mặt Sách phong lại là Đăng Thiên Quán hộ Pháp Thần Vì thế có thể nói hết sức dễ dàng. Cơ hộ sẽ không ra cái gì sự cố. Mà lần này lại không đồng dạng. Bây giờ tại Dương Hằng trước mặt cái này thổ địa thần hoàn toàn liền là một cái tượng đất. Không có bất kỳ cái gì linh tính. Mà Dương Hằng lần này mắt liền là muốn cho cái này tượng đất có được linh tính. Đồng thời có thể mở ra một mảnh minh thổ. Để mã tàng trở thành chân thần sau đó. Có thể ở chỗ này thường chú. Chính là bởi vì dạng này. Lần này Dương Hằng thi pháp trình tự liền tương đối phức tạp. Chỉ thấy được Dương Hằng đầu tiên là tại bàn thờ trước lấy qua bút lông. Sau đó. Tại giấy hoàng tiêu thượng vẽ lên một tấm phù chú. Tiếp lấy Dương Hằng lập tức cầm lên bàn thờ thượng kiếm gỗ đào hướng về phía cái này phù chú cắm xuống. Cái này phù chú liền tắm ở kiếm gỗ đào lên. Tiếp đó dương hằng quơ kiếm gỗ đào chân đạp khôi cương. Vây quanh cách này bàn thờ liền quay vòng lên. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Chí tâm quy mệnh lễ. Tín hương vừa đọc chu xa giới. Phụng thỉnh trong lò hương hỏa lên phân phân. Khói hương mịt mờ tấu thiên môn. Thỉnh cái gì thần hội cái gì binh. Phụng mời. Khói hương biến mười phương. Thỉnh đến thiên binh từ trên trời hạ xuống. thỉnh đến địa binh từ đất đến. Nhị thập bát tú phân tà hữu tam thập lục sư hộ đàn môn, lục đinh lục giáp hộ thân ta. Bát đại kim cương hàng tiến đến. Ta nay đốt hương thân triệu thỉnh, nguyện dâng hương đàn làm chứng minh. Niệm xong chú ngữ sau đó, Dương Hằng mở to miệng hướng về phía kiếm gỗ đào thượng phu chú liền là thổi một cái. Tấm bùa kia mền giấy Dương Hằng thổi một cái. Lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên Chỉ là thời gian nháy mắt liền hóa thành cho tàn Tiếp lấy liền có một cỗ chỉ có Dương Hằng có thể nhìn thấy kim quang Từ cái kia cho tàn bên trong sinh vọt mà lên Tiếp lấy liền thẳng đến bầu trời cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Hiện tại Dương Hằng còn không dám chậm trễ Tại cái kia cỗ kim quang tiêu thất sau đó Dương Hằng bắt đầu tiếp tục niệm chú cung đốt chân hương nhất tâm phùng thỉnh Thiên địa thủy phủ Ba phủ vạn linh Đầy trời tinh đấu Sông ngân quần chân Nhị thập bát tú Thập nhị cung thần Phong bá vũ sư Tứ bộ chính thần Lôi tông tiểm điện Phích lịch hàng lâm Nhật nguyệt nhị cung Giá vụ đằng vân Cát bay đá chạy Thấu pháp chân nhân cầu thiên ứng nguyên Lôi thần phủ hóa thiên tôn Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ chư thiên bên trên tam thập tam thiên thiên binh thiên tướng lục đinh lục giáp tứ bộ thiên thần tư không quá vãng giám sát thiện thần ta nay đốt hương thân lễ thỉnh nguyện dâng hương đàn làm chứng minh dương hàng cách này một chi cùng vừa vặn niệm xong bên ngoài bầu trời liền phát sinh chuyển biến chỉ thấy được vốn là sáng sủa không mây trên bầu trời Hiện tại đã mây đen dày đặc Tại cách này mây đen bên trong Còn có vô số thiểm điện đang không ngừng thoáng hiện Mà dương hằng trong đại điện Rõ ràng cảm giác được địa cầu một phương này thiên đạo phát sinh kịch liệt biến hóa Tại cách này thiên đạo biên giới Cái kia vô hình quy tắc vậy mà bắt đầu giảm bớt Tại cách này thiên đạo yếu kém nhất địa phương Có vô số thần linh đang ở nơi đó dừng lại Bọn họ nguyên một đám đại phóng kim quang Thi triển thần uy Nếu như không phải thiên đạo ở nơi đó cách trở Bọn họ đã cùng một chỗ hạ xuống vị diện này Dương Hằng hiện tại dù sao cũng là một địa tiên Cũng coi là những thần linh này bên trong một thành viên mặc dù địa vị hắn là cấp thấp nhất liền cùng thiên cung bên trong thiên binh vị trí một dạng Vì thế hắn rất nhanh liền cảm ứng được những này thần chi vị trí tiếp đó ta dương hằng tiếp tục niệm đồng chú ngữ lại đốt chân hương Nhị thân phụng thỉnh tam thanh đại đạo vân phủ thập cực cao chân hốn nguyên khải giáo bát đại lão quân bát đại thần tiên thượng đồng thần tiên trung đồng thần tiên hạ động thần tiên hốn nguyên lão tổ thông thiên đạp địa tế người tế vật chỉ thiên trị địa xét thiện xét áp Trì Thủy Trì Hỏa, chỉ Người chỉ Dân, thủ Luyện Truyền Pháp, Kim một Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Thông Thiên Đạt Địa, Độn Kim một, Độn Núi Đá, Độn Thủy Hỏa, Độn Thổ Thần Tiên, Ta Nay Đốt Hương Thân Lễ Thỉnh, Nguyện Dân Hương Đàn Làm Chứng Minh, Dương Hằng Lần Này Chú Ngữ Niệm xong, Tại Địa Cầu Vị Diện bên ngoài liền hạ xuống từng đảo Kim Quang. những này kim quang cùng lần trước lại là bất đồng. Cái kia vô hình ba đồng mới vừa xuất hiện, liền chấn động địa cầu thiên đạo cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Tại những này kim quang bên trong, lại có ba đám sáng chói nhất, liền cùng là tam cái mặt trời một dạng lơ lửng ở trong hư không. Mà Dương Hằng trong đại điện, hơi chút cảm giác liền cảm ứng được cái này ba đám kim quang bản chất. Cùng đăng thiên quán bên trong cái kia ba điểm linh tính hoàn toàn tương đồng. Dương Hằng biết cái này là tam thanh tổ sư. Đã tự mình Hằng lâm. Vì thế Dương Hằng không dám thất lễ. Hướng về phía bên ngoài mã tàng thân thuộc vung tay lên. Ý kia là để bọn hắn quỳ xuống. Bởi vì sớm liền đã có rồi an bài. Vì thế những người này vừa thấy được Dương Hằng ám chỉ cũng không dám chậm trễ. Đều răng rắc rắc quỳ dạp xuống đất Dương hằng lúc này tiếp tục chân đạp khôi cương Bắt đầu niệm động cuối cùng một đoạn chú ngữ Tam đốt chân hương Tam thân phụng thỉnh Tây thiên đông thổ Giang tây phúc địa Long hổ sơn tiền Đại pháp thiên sư Trương lý nhị đại thiên sư Trương lương Vương bì Khổng minh Từ hôn Diễn pháp tà pháp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 Dương Hằng đến chú ngữ vừa đọc xong. Chỉ thấy được địa cầu thiên đạo vị diện bắt đầu chấn động kịch liệt. Đón lấy. Cái kia vô tận thần chi liền bắt đầu riêng phần mình hướng phía dưới một điểm chân linh. Bay đến cách này nho nhỏ thổ địa miếu lân cận. Vốn là pháp sự làm đến bước này. Liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Thế nhưng là Dương Hằng lo nghĩ. Lại có một cách lớn mật ý tưởng. Nếu đạo giáo chư thần đều đã tới. Như vậy chính mình phân thân quang minh Bồ Tát có phải hay không cũng có thể tại những này thần chi trước mặt lộ cách mặt. Dương Hằng là nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Hắn ý chí lập tức liền liên hệ đến hư không vị diện bên trong vùng tỉnh thổ quang minh Bồ Tát. Cái kia quang minh Bồ Tát vốn là đang ngồi ở liên hoa bảo tỏa bên trên. Đoạn mắt buông xuống. Tiến nhập quá sâu thiền định. Thế nhưng là dương hằng ý chí vừa đến được. Hắn lập tức liền mở ra pháp nhãn. Mỉm cười. Tiếp lấy quang minh Bồ Tát ở trong hư không chắp tay trước ngực. Hướng về phía vô tận vị diện thi lễ một cái. Tiếp đó trong miệng nói ra. Nam vô A-di-đà Phật. Đệ tử chỉ sợ muốn đi một lần. Quang minh Bồ Tát lời mới vừa mới vừa nói xong. Liền có một cỗ kim sắc Phật quang rơi vào hắn vị diện bên trong. Tiếp đó đảo này Phật Quang liền dung nhập vào Quang Minh Bồ Tát khuất bóng bên trong. Quang Minh Bồ Tát tựa như là biết cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó trong tay vạch một cái. Ngay tại trong hư không liền xuất hiện một đảo vô hình đen nhánh thông đảo. Tiếp lấy Quang Minh Bồ Tát tâm niệm vừa động. Hắn tỏa hạ liên hoa bảo tỏa lập tức liền bay lên. Tiếp đó rơi vào lối đi này bên trong. Chỉ là thời gian nháy mắt. Quang Minh Bồ Tát liền xuất hiện ở địa cầu vị diện bên ngoài. Bất quá hắn chân thân vừa vặn tới nơi này. Cũng cảm giác được từng đợt uy áp tại bên cạnh hắn. Không ngừng quét qua. Để cho cách này Phật môn Bồ Tát căn bản là không cách nào tới gần. Ngay lúc này. Tại cách này Quang Minh Bồ Tát khuất bóng bên trong. Đột nhiên dâng lên điểm điểm kim quang. Những này kim quang tựa như là như hỏa diễm bắt đầu vây quanh quang minh Bồ Tát bốc cháy lên. Những cái kia quét qua đủ loại uy áp tại gặp tới ngọn lửa này sau đó. Lập tức liền tiêu thất vô hình. Đến đây. Quang minh Bồ Tát chắp tay trước ngực ngồi liên hoa bảo tỏa tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh liền rơi vào những này vô tận thần chi phân thân trước đó. Nguyên lai rơi vào địa cầu vị diện cách này vô tận thần chi. Cũng không phải là chân thân đến. Mà là riêng phần mình hạ xuống một đạo phân thân đến đây chợ Dương Hằng. Bất quá mặc dù đây đều là phân thân. Nhưng là cùng bọn họ chủ tôn cũng không hề khác gì nhau. Vì thế cái này Quang Minh Bồ Tát cũng không dám chậm trễ. Chắp tay trước ngực nhẹ nhàng nói ra. Bần tăng Quang Minh Bồ Tát. Chuyên tới để xem lễ. Còn xin tam thanh tổ sư Dung Nạp. Hắn lời này vừa vặn vừa nói xong. Tại cái này thần chi chính giữa lập tức liền sáng lên một đạo đường nối màu vàng. Tiếp lấy quang minh Bồ Tát thật giống chịu đến hấp dẫn. Một dạng theo cái này đường nối màu vàng đi tới ở giữa nhất ba đám mặt trời nơi. Có lẽ tại phàm nhân trong mắt chính giữa cái này là ba đám mặt trời. Thế nhưng tại quang minh Bồ Tát trong mắt. Tại cái này mặt trời ở giữa nhất ngồi ba tôn vô lượng đại thần. Cái này ba tôn Đại Thần không phải người khác. Chính là Đạo Giáo Khai Thiên Tổ Sư, Tam Thanh Đại Thánh, Liêu Trai Lộ Trường Sinh Chí 17, mươi 459 Phong Thần. Ba vị trí tôn cũng không có đáp lời. Bất quá quang minh Bồ Tát vị trí đột nhiên có thể phát sinh chuyển đổi. Vốn là hắn tại hướng ba vị trí tôn hành lễ. Bây giờ lại rơi vào đến những cái kia thần chi bên trong. Xem ra là ba vị trí tôn đã đồng ý hắn yêu cầu Mà lúc này đây tại thổ địa miếu bên trong Dương Hằng Biết chư thần đã hàng lâm Hiện tại chính là mình thi triển thần thông sách phong thần chi thời điểm Chỉ thấy được Dương Hằng gấp đi mấy bước đi tới cái kia mã tàng trước mặt Tiếp đó vận dùng thần thông Hướng về mã tàng thân thể bên trong một trào Lập tức liền có một đầu nhàn nhạt hồn phách bị Dương Hằng chộp vào trong tay mà lúc này đây nằm tại trên cáng cứu thương mã tàng đã không còn khí tức đã biến thành hồn phách mã tàng chỉ cảm thấy chính mình cùng thân thể liên hệ đột nhiên liền biến mất mà bản thân hắn cũng cảm giác đến mình bây giờ liền cùng là trơ trụi đứng tại trên đường cái không có bất kỳ cái gì bảo hộ giữa thiên địa có một cỗ vô hình áp lực ngay tại hướng hắn mãnh liệt mà đến muốn đem hắn hóa thành bột mịn Dương Hằng sớm liền tiên đoán được sẽ có loại tình huống này. Vì thế hắn mấy bước đi tới Pháp đàn trước. Trực tiếp liền đem trong tay hồn phách đặt ở một bình sứ nhỏ bên trong. Tiếp đó lập tức viết một tấm phù chú. Dán tại bình sứ cửa. Bình sứ bên trong mã tàng tại cái kia phù chú bị dán lên một nháy mắt. Cũng cảm giác được bốn phía áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Cái kia vốn là đã bắt đầu giao động thần hồn hiện tại rốt cuộc bình tĩnh lại. Dương Hằng thở thật dài nhẹ nhóm một cái. Hiện tại ăn nên tiến hành bước kế tiếp. Đó chính là sách phong thần chi. Nhắc tới sách phong thần chi. Tại cổ đại cũng là từ xưa đến nay. Các sớm các đời Hoàng đế đều đã từng sắc phong qua các nơi thần chi. Tỉ như nói. Minh Triều Khai Quốc Hoàng đế Chu Nguyên Trương liền sắc phong qua Quảng Châu thành Hoàng. mà vị này quảng châu thành hoàng gia tại cung chính trong năm bị cung chính hoàng đế đề một cấp biến thành toàn bộ tỉnh quảng đông thành hoàng còn có rất nhiều ví dụ chu nguyên trương tại khai quốc sau đó nể tình rất nhiều công thần không thấy đến thiên hạ thái bình liền đã chiến tử cho nên đã sắc phong một nhóm chính mình bày xuống đến các nơi vì thành hoàng dựa theo đạo giáo lệ cũ mà nói đây đều là đế vương sách phong thần chi Điều này cần đế vương tiêu hao chính mình thiên hạ khí vận. Mà Dương Hằng có thể không có chu nguyên trương cung chính bọn người. Nhân hoàng thân phận. Không cách nào tiêu hao thiên hạ khí vận. Cho nên hắn phải sách phong thần chi. Hoàn toàn dựa vào là bản thân thần thông. Chỉ thấy được Dương Hằng xoát xoát điểm điểm. Tại một tấm phiếu giấy vàng bên trên liền viết lên rồi một tấm sắc phong văn thư. Đại ý là. Mã tàng sinh tiền làm nhiều việc thiện. Sau khi chết chính là thổ địa. Nay viết văn thư một phần. Đưa cho tam thanh ngồi xuống. Tổ sư nếu như là đồng ý. Hạ xuống thần thông. Đệ tử thành tâm khấu tạ. Tiếp lấy dương hằng liền đem phần này văn thư ở bên cạnh trên đèn cầy đốt đi. Mà phần này văn thư ẩm chứa ý chí. Lại không có theo văn thư cùng đốt cháy mà tiêu thất. Hắn trong cõi u minh đã rơi vào trong hư không Địa cầu vị diện bên ngoài tam thanh tổ sư tỏa tiền Ba vị tổ sư chỉ là quét một thoáng Cách này hoạt thư hoạt thực văn thư liền rõ ràng ở trong ý tứ Bọn họ mỉm cười Ngồi ở bên phải một vị tổ sư đưa ra tay chỉ hướng về phía cái kia văn thư một điểm Cái kia vốn là chứa hoạt thư hoạt thực văn thư Hiện tại lập tức liền ngưng thật lên Mà lại có một đảo kim quang ở trong đó ẩm chứa. Tiếp lấy quyển sách này thật sống nhận lấy cái gì chỉ dẫn. mãnh liệt bắt đầu hàng duy. Rất nhanh liền rơi vào Dương Hằng trước mặt. Mà Dương Hằng hiện tại đang nhắm mắt ngồi ở pháp đàn trước đó. Chờ đợi tổ sư trả lời. Đột nhiên chỉ gặp hắn trước mắt liền rơi xuống một đảo kim quang dựa theo hắn đều có chút nháy mắt. Bất quá. Hiện tại quỳ gối bốn phía mã tàng những người thân kia. Lại cái gì đều không nhìn thấy. Bọn họ chỉ thấy Dương Hằng làm bầu ngăn cản một thoáng ánh mắt. Tiếp đó liền dối ra trong tay tại trong hư không bắt lấy cái gì đồ vật. Nếu như không phải bọn họ những người này đều gặp Dương Hằng thần thông. Chỉ là nhìn hắn cái này giả vờ giả việc hình dạng. Chỉ sợ cũng muốn cười phun ra. Mà lúc này đây Dương Hằng đã đem cái kia hư vô mờ mịt phù chiếu. Nắm tải trong tay. Lúc này chương này phù chú đã cùng trước kia một trời một vực. Dương Hằng trước đó viết cầu nguyện chi văn. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bên trên toàn bộ hóa thành đủ loại kỳ gì phù chú chỗ tạo thành đường vân. Những này phù chú hoặc là liên kết. Hoặc là chia liệt. Tạo thành một loại kỳ gì quy tắc. Loại này sự tình Dương Hằng hỏi trước đó gặp một lần. Chẳng qua lần trước chỉ là sắc phong một cái chính mình đăng thiên quán bên trong hộ pháp đồng tử. Cho nên không có phiền toái như vậy. Mà lần này Tam Thanh Tổ Sư vậy mà trực tiếp hướng phía dưới phù chiếu. Xem ra Tam Thanh Tổ Sư cũng đối mã tàng cái này lại lần nữa tại cái này xã hội hiện đại xuất hiện thần chi. Rất là quan tâm sao. Dương Hằng cười lấy lắc đầu. Xem ra cách này mã tàng vẫn còn có chút khí vận Dựa vào chương này phù chiếu Cách này thiên đạo đối với hắn áp chế Hắn liền sẽ phi thường nhỏ Thậm chí sau này chỉ cần là dương hằng nguyện ý Đều không cần thi triển cái gì pháp thuật Chỉ cần là giải khai chương này phù chiếu bên trên cấm kỵ Mã tàng liền có thể lập tức thăng cấp Chủ yếu nhất là chương này phù chiếu bên trên Chỉ cần là rơi xuống Dương Hằng ấm ký Như vậy từ nay về sau Chỉ sợ cái này mã tàng liền là hắn trong tay một cái đồ chơi Cũng không còn cách nào thoát ly Dương Hằng đến khống chế Dương Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng Tiếp đó cắn nát chính mình ngón giữa tải phù chiếu bên trên vẽ lên một cái ký hiệu kỳ dị Cái này dùng máu hóa thành ký hiệu Rất nhanh liền cùng cái kia phù chiếu bên trên cái khác phù chú bắt đầu liên thành một mảnh. Cuối cùng vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Ẩm tàng tại những này phù chiếu bên trong. Để cho người ta rốt cuộc không phát hiện được. Cho tới bây giờ. Lần này làm phép cái kia lớn nhất vừa đóng rốt cuộc qua. Dương Hằng lại lần nữa tiến lên đem bình sứ cầm lấy. Tiếp đó bóc lên bên trên phù chú. Tại bình sứ phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Tại bình xứ bên trong ẩn nút lấy mã tàng linh hồn liền bị cho trục ra tới. Không còn dương hằng phu chú bảo hộ. Lộ trong không khí mã tàng linh hồn. Lập tức liền cảm giác đến giữa thiên địa có một cỗ uy lực cực lớn. Bắt đầu chậm rãi làm hao mòn lấy hắn ý chí. Dựa theo dạng này tốc độ. Chỉ sợ một khắc đồng hồ thời gian. Hắn liền sẽ thần hồn đều diệt. Hiện tại Mã Tàng còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn còn tưởng rằng Dương Hằng thi triển thủ đoạn gì. Muốn cho chính mình tốt nhìn. Phải biết trước kia thời điểm chính mình thế nhưng là cũng đắc tội qua cái này đạo sĩ. Chẳng lẽ cái này đạo sĩ hiện tại bắt đầu trả thù sao? Ngay tại Mã Tàng nghi thần nghi dù thời điểm. Dương Hằng lại lần nữa hướng về phía trước một điểm. Cái kia tại trong hư không tấm kia phù chiếu. Mãnh liệt liền hướng mã tàng linh hồn bay đi Tiếp lấy chương này phù chiếu Thật giống như một đoàn mực nước dung nhập vào nước trong bên trong Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa Dung nhập vào mã tàng trong linh hồn Mà bây giờ mã tàng Cũng cảm giác đến thân thể của mình phát sinh một cỗ kỳ gì, gì biến hóa Hắn đầu tiên là cảm giác đến chính mình thần hồn mà bắt đầu mãnh liệt bành trướng Cuối cùng lại bắt đầu bị kịch liệt áp xúc Cuối cùng tại hắn thần hồn chỗ sâu vậy mà tạo thành một điểm sáng. Điểm sáng này bắt đầu tản ra từng đạo ba động Những này ba động càng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Rất nhanh liền đem bên ngoài cách này thôn trang nhỏ hoàn toàn bao phủ. Mà mã tàng lại cảm giác đến tại cách này bị ba động bao phủ phạm vi bên trong. Hắn có thể tùy ý di chuyển. Thậm chí có thể khống chế trên mặt đất mỗi một tất thổ địa bay lên hoặc rơi xuống. Đồng thời hắn cảm giác đến ở trong hư không. Có một cách như có như không không gian hướng hắn mở ra cửa lớn. Mà cái không gian này mã tàng cảm giác đến phi thường thân cận. Để cho hắn có một cỗ muốn lập tức nhào vào đến ở trong ý tưởng. Ngay tại lập tức còn có chút thần hồn mê mang thời điểm. Tại bên ngoài dương hằng lại tiếp lấy đồng thủ. Chỉ thấy được dương hằng ở trong hư không vẽ lên một đạo phù chú. Tiếp đó bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ. Cái này phù chú lại một lần nữa rơi vào mã tàng thần hồn bên trong. Lần này cái này phù chú chẳng qua là tại mã tàng thần hồn bên trong đảo qua một vòng, liền hôi phi yên diệt. Mà mã tàng thân thể bên trong những cái kia dược vật âm khí bị cái này phù chú quét qua, lập tức liền biến thành hư vô. Hiện tại mã tàng thân thể nhìn so với vừa rồi càng thêm suy hiếu. Đã là hư vô mờ mịt. Tựa như là gió lớn thổi một cách liền muốn phân tán như. Bất quá tại mã tàng thân thể bên trong. Bây giờ lại có một chút chút kim quang. Ngay tại chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh mã tàng thân thể liền lại một lần nữa phong phú lên. Mà lại hắn đã biến thành một cái bóng người màu vàng ấm. Hiện tại mã tàng hoàn toàn là đá từ phổ thông thần hồn. Biến thành một cái thần chi thần thể. Vốn là loại này quá trình cũng phải cần tại bị sách phong thần chi. Tại sau đó tuế nguyệt chậm rãi bản thân tu hành. Cuối cùng mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần thể. Mà Dương Hằng biết. Tại xã hội hiện đại nếu muốn một cái thần chi chậm rãi chuyển đổi. Cái kia chỉ sợ cần không biết bao nhiêu năm tháng. Cho nên Mã Tàng trực tiếp liền giúp hắn một chuyện. Để cho Mã Tàng vượt qua gian nan nhất vừa nóng Mà bây giờ làm một cái sơ sinh thần chi Mã Tàng. Đối với Dương Hằng vừa rồi động tác ẩm chứa ý nghĩa. Cũng từ trong cõi U Minh đối thiên địa cảm giác bên trong biết. Chỉ thấy được hắn ở trong hư không đối Dương Hằng thật sâu bái. Mà Dương Hằng chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Đại sự đã thành. Còn không đưa về minh thổ. Thành lập lĩnh vực. Chờ đến khi nào. Dương Hằng đến lời này tựa như là đề tỉnh mã tàng. Hắn thần hồn ngựa hiện tại cũng bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt lên. Tiếp đó liền không tự chủ được đầu nhập vào một mảnh đen nhánh hư không bên trong. Mã tàng vừa mới rơi xuống vào mảnh không gian này. Trên người hắn phát tán quang mang lập tức hướng bốn phía mở rộng. Tiếp đó tạo thành một cái vài mấu lớn nhỏ lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong có một mảnh thổ địa đang yên lặng hiện hiện ở nơi đó. Hiện tại cái này mã tàng xem như tại minh thổ bên trong có rồi một cái náo thân chi địa. Bất quá tiếp xuống hắn còn phải kiến thiết chính mình thần chỗ ở. Để cho mình thần hồn có thể có một cái an toàn địa phương. Bất quá đây cũng không phải là hiện tại mã tàng có thể có được thần thông. Cái kia yêu cầu hắn chậm rãi góp nhặt thần lực, tiếp đó mới có thể sử dụng thần lực hóa thành chính mình thần chỗ ở. Tốt tại trong mảnh hư không này, thật sống hiện tại cũng không có nguy hiểm như, hắn còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Mà bây giờ tại thổ địa miếu bên trong Dương Hằng cũng bắt đầu tiến hành sách phong thần chi kết thúc làm việc. Chỉ thấy được hắn đứng tại bàn thờ trước miệng tụng chú ngữ. Cẩn thỉnh lục đinh lục giáp thần Chẳng mở đại lộ bọn người hành, tam hồn quy bản thân, bày phách tùy thân hành, chư thần các quy điện, tống thánh quy thiên đình, rút thoát ngũ hành pháp, hóa thành bản tự thân, ta nay tống thần sau đó, là thỉnh túc hàng lâm, ta phùng hốn nguyên tổ sư, cấp cấp như luật lệnh, ta ma lùi tàng hình, theo dương hàng chú ngữ niệm động. Tại trong hư không những cái kia thần chi thật giống nhận lấy thiên đạo chỉ dẫn. Bắt đầu chậm rãi biến mất về tới mỗi người bọn họ chỗ đứng không gian bên trong. Một lát sau. Tại cái này hư không trong khe hẹp. Chỉ còn lại có tam thanh tổ sư cùng quang minh Bồ Tát. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. sáu 460 hiếp nạn. Mà Dương Hằng xem như lần này pháp sự người chủ trì. Cũng cảm giác được trong hư không biến hóa. Vì thế hắn vội vàng khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Thần hồn hướng ra phía ngoài vừa nhảy. liền nhảy ra chính mình thể xác sau đó. Tâm niệm vừa động liền rơi vào quang minh Bồ Tát trên thân. Mà nguyên lai có chút chất phát quang minh Bồ Tát. Hiện tại lập tức bắt đầu minh động. Chỉ thấy được hắn mỉm cười. Tiếp đó cái kia liên hoa bảo tỏa liền kéo lấy hắn thân hình. Đi tới ba vị trí tôn trước mặt. Chỉ thấy được hai tay của hắn chắp tay trước ngực hướng lên trên hành lễ. Quang Minh Bồ Tát gặp qua ba vị trí tôn. Chính giữa vị kia trí tôn chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không đáp lời. Mà ngồi ở tay trái vị kia dâu tóc đều bạch lão người. Lại trong cõi U Minh hướng Dương Hằng truyền tới một cố ý chí. Tại cố ý chí này bên trong. Vị lão nhân kia nói cho Dương Hằng phải nhanh hành động. Thiên địa đại kiếp đã nhanh muốn tới. Dương Hằng hiện tại xem như quang minh Bồ Tát. Thiên sinh liền đối tai họa có rồi nhất định cảm giác. Vì thế vì lão nhân này vừa mới đưa ra cảnh cáo. Dương Hằng tâm thần liền bắt đầu nhảy lên. Tiếp lấy Dương Hằng cũng cảm giác được tại cái này địa cầu vị diện hư không thiên đạo bên trong. Có một cỗ điểm xấu chi khí. Bắt đầu chậm rãi hướng cái không gian này thẩm thấu. mà vốn là đắc phi thường suy yếu trên địa cầu những cái kia linh khí bây giờ lại từng chút một bắt đầu tiêu thất theo dạng này tốc độ mấy năm thời gian chỉ sợ địa cầu vì diện liền rốt cuộc không có linh khí mà những cái kia siêu phàm sinh vật chỉ sợ cũng phải tiêu thất tại cái này nhân gian dương hằng trao mày bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Cố này tai nạn đối với cái khác thần hóa sinh vật mà nói là không thể kháng cự thiên tai. Đối với Dương Hằng mà nói rồi lại là một cố kỳ ngộ. Mặc dù linh khí tiêu thất Dương Hằng chỉ sợ tại cái vị diện này cũng vô pháp lại tu hành. Thế nhưng đối với hiện tại Dương Hằng mà nói. Xuyên qua vị diện chỉ là bình thường. Cho nên có thể tại tai địa cầu vị diện tu hành không tu hành đến không phải chính yếu nhất. Mà lại. Bởi vì Dương Hằng trước thời gian liền tại cách này cách vị diện bố cục. Hắn Quang Minh Bồ Tát phân thân. Có thể nói đã tại cách vị diện này thật sâu cắm dễ Vô số tín đồ mỗi ngày cho Quang Minh Bồ Tát cung cấp to lớn tín ngưỡng chi lực. Đến lúc kia. Chỉ sợ tại cách này toàn bộ địa cầu vị diện. Chỉ có hắn Dương Hằng một người có thể hiện ra thần tích. Mà lại Dương Hằng còn có thể tại cách vị diện này sách phong thần chi. Đến lúc kia, cơ hội trên địa cầu toàn bộ thần chi đều tại hắn trưởng khống bên trong Bất quá những này Dương Hằng kéo sách phong thần chi Mặc dù tại Dương Hằng trong khống chế Thế nhưng bọn họ trong cõi U Minh cũng sẽ nhận địa cầu vị diện thiên đạo trói buộc Có thể nói là từng bước từng bước song trọng quản chế Dương Hằng mặc dù cao hứng Thế nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại Nếu nói địa cầu vị diện còn có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Như vậy chư thần vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi đâu. Bất quá dương hằng vấn đề cũng không có đạt được đáp án. Cái kia ba vị tổ sư rất nhanh liền bắt đầu tiêu thất ở trong hư không. Không có một nén hương công phu. Tại cái này hắc ám bên trong chỉ còn lại quang minh Bồ Tát một cái thần chi. Xem như quang minh Bồ Tát chủ tôn. Dương Hằng hiện tại khống chế quang minh Bồ Tát Pháp Thân Lâm vào quá sâu thiền định bên trong Bắt đầu suy tính vừa rồi chính mình gặp được vấn đề Cách này Bồ Tát Pháp Thân cùng Dương Hằng cái kia sơ thành địa tiên thân thể có bản chất khác nhau Theo Dương Hằng suy nghĩ cái kia vô tận tương lai cũng hiện ra ở Dương Hằng trước mặt Tại cách này từng đầu hoạt hư hoạt thực tương lai chi nhánh bên trong Dương Hằng theo chính mình ý chí bắt đầu từng đầu thanh lý Rất nhanh một đáp án liền nhảy vào đến Dương Hằng trong ốc Thần mặc dù thần thông quảng đại Thiên sinh liền có vô lượng thần thông Có thể cùng thiên đạo kết nối Nhưng lại phải bị thiên đạo trói buộc Mỗi tiếng nói cử động đều phải phù hợp thiên đạo vận hành Mà tiên mặc dù cũng nhận thiên đạo trói buộc Thế nhưng bản tính còn tồn Có thể theo chính mình bản tính Linh hoạt thi triển chính mình thần thông Thiên đạo cũng không thể quá tại can thiệp Nói như vậy lên tiên muốn so thần còn phải tiêu diêu tự tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói Kiếp số bên trong Căn hành thâm hậu người thành hắn tiên đạo Căn hành hơi ghém người thành hắn thần đạo Nói cách khác thần địa vị phải thấp hơn tiên Đây cũng chính là chư thiên thần thánh Tại sao phải rời đi địa cầu Lại lần nữa tìm một mảnh có thể tiêu diêu tự tại thổ địa nguyên nhân Nếu quả thật có thể bảo trì nhất định tự do Người nào liền nguyện ý trở thành thiên đạo khôi lỗi Cứ như vậy cũng tốt Như vậy từ nay về sau cái này thật to địa cầu toàn bộ siêu phàm liền đều là dưới tay mình Bằng vào những này vô tận tín ngưỡng chi lực Dương Hằng Cơ Hồ có thể khẳng định tương lai hắn phân thân quang minh bồ tát nhất định sẽ tiền đồ vô lượng mặc dù làm như vậy quang minh bồ tát lại nhận địa cầu vì diện chói buộc bất quá làm một cái phân thân chỉ cần là không triệt để thoát ly chính mình trưởng khống như vậy cái khác sự tình dương hằng cũng sẽ không quá tại can thiệp tiếp lấy dương hằng nhẹ nhàng vừa nhảy liền nhảy ra quang minh bồ tát thân thể tiếp đó dương hằng mãnh liệt hướng phía dưới một rơi liền trở về thân thể của mình bên trong Mà hắn phân thân quang minh Bồ Tát cũng mặt mang mỉm cười hướng về phía trước bước một bước Tiêu thất tại cái không gian này Rơi xuống một cái kỳ gì vị diện Tại cái vị diện này bên trong Có hai vị đại thánh Hai vị này thần thánh chỗ thả ra thánh quang cùng cái kia tam thanh tổ sư cũng không hề khác gì nhau Bọn họ liền cùng bên trong không gian này hai cách mặt trời Phân biệt chiếu sáng một phiến khu vực. Dùng cách này vốn là yên tĩnh không gian sinh ra một chút như vậy sinh động. Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực hướng trước mắt hai vị đại thánh thi lễ một cái. liền yên lặng đứng ở một bên chờ lấy bọn họ phân phó. Mà trên một bên hai vị đại thánh tựa như là đang kịch liệt tranh luận cái gì. Cái kia hai đoàn quang cầu không ngừng hướng ra phía ngoài bành chứng co rút lại. Thậm chí phát sinh một chút đụng nhau. qua không biết bao lâu thời gian, cái này hai đoàn quang cầu, rốt cuộc bình tĩnh lại, chậm rãi tại cái này hai đoàn quang cầu nơi trọng yếu hiện hiện ra hai vị thần thánh, quang minh bồ tát, ngươi ý đổ đến ta biết, ngươi không cần quá tải lo lắng, thuận thiên mà đi, chính là đại đạo, ngồi tại tay phải, trong ngực ôm một cái bảy màu lộng lấy nhánh cây thần thánh nói ra, Quang Minh Bồ Tát vội vàng nhẹ gật đầu. Tựa như là rõ ràng cái gì. Mà tay trái vị kia tay nâng lấy bình bát thần thánh cũng mở miệng nói ra. Nơi đây tuy tốt. Thế nhưng cùng bọn ta có đại ảnh hưởng. Vẫn là tìm cách khác kết cuộc tốt. Vị này trí tôn vừa vặn nói ra câu nói này. Đột nhiên toàn bộ hư không bắt đầu phát sinh dung chuyển. Cái kia một cố Quang Minh Bồ Tát đều cảm giác đến kinh khủng tin tức. Bắt đầu hướng mảnh không gian này thẩm thấu, mà ngồi ở chính giữa hai vị trí tôn chỉ là nhíu nhíu mày, liền cùng một chỗ tỏa hào quang rực rỡ, những ánh sáng này rất nhanh liền đem cái không gian này hoàn toàn phong phú, cái kia bắt đầu hướng vào phía trong thẩm thấu khí tức khủng bố, rất nhanh liền bị ngăn cách tại không gian chi ở ngoài, cũng không còn cách nào tiến nhập, bất quá cái kia khí tức khủng bố cũng không có cứ thế từ bỏ, Mà là bắt đầu không ngừng vây quanh cái không gian này xoay tròn. Hắn mỗi một đi một vòng. Cái không gian này tường ngoài liền bắt đầu mỏng một vòng. Hai vị trí tôn nhìn nhau. Tay nâng bình bát trí tôn thở dài nói ra. Cái này thiên đạo càng ngày càng cường thí. Dựa theo dạng này tốc độ. Chỉ sợ bọn ta chẳng mấy chút sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế. Tới lúc đó. Tuy là trí tôn. Bất quá cũng là một cách tượng gỗ. Sư Huyên nói là. Chúng ta còn phải phối hợp cái kia ba vị nhanh làm việc. Nếu không lời nói thời gian chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mà phía dưới quang minh Bồ Tát đối với hai vị trí tôn nói tới sự tình. Hiện tại cũng có một chút hiểu rõ. Vì thế hắn mở miệng hỏi. Ta chủ tôn đất tại gì giới có rồi một chút căn cơ. Mà lại cái kia gì giới thiên đạo đã bị phương thế giới này thiên đạo chỗ thẩm thấu? Nếu như cứ như vậy tình huống đến xem. Cái kia gì giới rất nhanh cũng sẽ bị phương thế giới này thiên đạo chỗ đồng hóa. Như vậy chúng ta đến cái kia phương thế giới lại có tác dụng gì chứ? Ha ha! Ngươi tiểu tử này hỏi được đến bao nhiêu? Tay kia bưng lấy bảy màu lộng lấy nhánh cây trí tôn nói ra. Hai thế giới thiên đạo bản chất bên trên là một dạng. Không tồn tại một phương tiêu diệt. Một phương khác sẽ chỉ phát sinh đồng hóa. Chờ đến loại này đồng hóa một khi hoàn thành. Chúng ta phương thế giới này thiên đạo mặc dù nói là sẽ chiếm theo chủ động. Thế nhưng cái kia phương thế giới thiên đạo cũng sẽ tồn tại quy tắc. Đến lúc kia chúng ta những ngày thần thánh liền có thể di chuyển đến thế giới kia. Lại lần nữa thành Phật làm tổ. Kể từ đó. Chúng ta cũng không dùng một lần nữa thích ứng cái kia phương thế giới thiên đạo Lại có thể mượn nhờ cái kia phương thế giới chỗ lưu lại đến quy tắc Tránh né phương thế giới này thiên đạo trói buộc Quang Minh Bồ Tát nghe đến đó là bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai chư thiên thần thánh là vì tránh né thiên đạo cưỡng ớp trói buộc Cho nên mới thiết hạ xuống cái này đại cục Muốn xâm lấn một phương khác thế giới Kể từ đó Chư thiên thần thánh lại có thể tại một phương khác thế giới tồn tại vô số năm tháng Ngươi chủ tôn lập tức liền muốn thành tựu thiên tiên Ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tiến bộ dũng mãnh Trở thành cái kia phương để nhất thế giới cái Phật đà Nếu không mà nói Đợi đến hắn thiên tiên thành tựu Ngươi liền không còn cách nào thoát ly hắn trói buộc Hai vị trí tôn Cái này là vì cái gì? Ngươi vị kia chủ tôn thiên sinh liền có đại khí vận. Chỉ cần là hắn tại gì giới một thành vì thiên tiên. Như vậy lưỡng giới liên hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ. Tới lúc đó chư thiên thần thánh chân thân liền có thể rơi vào đến cái kia phương thế giới bên trong. Đến lúc kia. Ngươi chỉ sợ cũng lại rơi vào cái kia ba vị trí tôn trong mắt. Cũng không còn cách nào thoát ly. Nói đến đây thời điểm. Vị kia tay nâng bình bát cái kia thánh nhân cũng là thở dài một hơi Bọn họ rút cuộc lần này đại kiếp bên trong không có trường khống quyền chủ động Hoàn toàn là dựa vào hai vị kia trí tôn mưu đồ Mới có thể phân đến một chén canh Lần này có thể phòng ngừa đại kiếp Đem toàn bộ đồ tử đồ tôn di chuyển đến gì giới Cũng đắt là lớn nhất lợi ích Quang Minh Bồ Tát thật sống cũng rõ ràng cái gì Bất quá hắn rất nhanh liền bắt đầu thi triển thần thông Cái kia vô cùng vô tận gần Bồ Tát pháp lực Bắt đầu ở trong ấp hắn ngưng tụ Tạo thành một cái kỳ dị bình chướng Ngồi ở bên trên hai vị trí tôn Nhìn thấy quang minh Bồ Tát như thế thức thời Cũng là nhẹ gật đầu Hai vị này trí tôn ngược lại là cũng không sợ quang minh Bồ Tát chủ tôn dương hằng biết bọn họ một phương này mưu đồ Bọn họ chủ yếu là sợ hãi cái kia ba vị đạo giáo trí tôn bằng vào dương hằng đến cảm giác. Sẽ thấy bọn họ tin tức. Bởi vì xem như trí tôn càng hiểu hơn bọn họ bản thân năng lực. Chỉ cần là ba vị trí tôn nguyện ý. Lập tức liền có thể thông qua thiên đạo đến xâm lấn một người ý nghĩ. Đồng thời thông qua cách này người ý nghĩ đến thẳng đến hắn vị trí hoàn cảnh. Mà xem như cái kia ba vị trí tôn đồ tử đồ tôn. Dương Hằng đối với cái kia ba vị trí tôn càng thêm là không có năng lực phản kháng Chỉ cần là cái kia ba vị trí tôn nguyện ý Lập tức liền có thể thông qua Dương Hằng đến khống chế quang minh Bồ Tát thân hình Đến lúc kia Bọn họ hiện tại cũng lại bại lộ tại cái kia ba vị trí tôn trước mắt Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 461 hậu sự Lại nói hiện tại Dương Hằng bản tôn Đã về tới trong thân thể Đợi đến Dương Hằng lại lần nữa thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn thổ địa miếu chính giữa cung cấp vì kia thổ địa ra, cũng cùng trước đó bất đồng. Trước kia cái kia thổ địa ra chẳng qua là một cái tượng đất tượng gỗ, căn bản là không có bất kỳ cái gì linh tính. Mà bây giờ tại Dương Hằng trong mắt tôn này thổ địa ra, tại trong hai mắt bốc lên điểm điểm kim quang, mà lại có một cố linh tính tại cái này thổ địa ra trên đỉnh đầu xoay quanh. Cái này linh tính như có như không. Tựa như là liên hệ một thế giới khác. Dương Hằng hỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này làm phép là thành công. Từ đó về sau lập tức liền có thể dẹp an an tâm lòng đang cái này trong thôn trang nhỏ tiếp tục làm hắn thổ địa ra. Đồng thời bảo trì linh tính. Mà lúc này đây. Quỳ gối bốn phía mã tàng những cái kia thân thuộc đều đã hơi không kiên nhẫn, Đặc biệt là xem như người trẻ tuổi mã húc Hắn vừa rồi liền đã phát hiện. Tại tế đàn bên trên Gia Gia đã không có sinh tức. Vốn là muốn xông tới nhìn một chút. Thế nhưng là bị phụ thân nắm chắc một góc. Cái này mới miễn cưỡng nhìn đến bây giờ. Hiện tại gặp Dương Hằng đã mở to mắt một lần nữa đứng lên. Thế là không kịp chờ đợi hỏi. Dương đạo trưởng Gia Gia của ta thật giống có chút bất thường. Ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Dương Hằng xoay đầu lại nhìn hắn một cái Tiếp đó nhẹ gật đầu Thi chủ Mã lão tiên sinh đã đại công cáo thành Lưu lại cái này thể xác Thành tiên làm tổ đi rồi Tất cả mọi người là người trưởng thành Nhoáng cách đã hiểu rõ Dương Hằng câu nói này ý tứ Lập tức liền có tầm hai ba người từ trên mặt đất xông lên Thẳng đến tế đàn trước Mã lão tiên sinh Bọn họ đi tới tế đàn trước đó Ở trong mã lượng nhẹ nhàng đất vươn tay. Tại phủ thân chóp mũi nhẹ nhàng sờ soảng một thoáng. Phát hiện quả nhiên giống như Dương Hằng nói dạng kia. Đã không còn sinh cơ. Mã lượng lúc này cao mày. Sắc mặt âm trầm đối Dương Hằng hỏi. Đạo trưởng. Lần này Pháp Sư làm thành sao? Nếu như lần này thành công lời nói còn thì thôi. Nếu như không thành. Nhìn hắn thế nào thu thập cái này tạc đạo sĩ? Mà Dương Hằng đối với Mã Lượng sắc mặt âm tựa như là không nhìn thấy một dạng. Hắn mỉm cười tiếp đó nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Hiện tại Mã Lão tiên sinh đã thành tựu thần thể. Mã Lượng bọn người nghe đến đó miễn cưỡng mới xem như tiếp nhận Dương Hằng đề nghị. Bất quá mặc dù Dương Hằng nói như vậy. Bọn họ cũng sẽ không liền hoàn toàn tin tưởng Dương Hằng. Thế là Mã Lượng đối bên cạnh Tàu Hoài Hương nói ra. Tiếp xuống chúng ta phải thương lượng thế nào an trí lão gia tử. Ngươi thỉnh Dương đạo trưởng đến bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tào hoài hương không hổ là mã lượng nhiều năm Thế tử. Vừa nghe hắn lời nói liền biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế là mỉm cười đi tới Dương hằng trước mặt. Dương đạo trưởng. Ngươi hôm nay bôn ba một ngày hẳn là tương đối mệt mỏi. nghỉ ngơi một hồi đi đi. Vốn là Dương Hằng còn có ít lời phải bàn giao các nàng Nhưng nhìn những người này không kịp chờ đợi liền để chính mình rời đi Hẳn là chính bọn hắn còn có chút sự tình muốn làm Thế là cũng liền không tại cách này làm người ta rét Vì thế Dương Hằng đi theo tào Hoài Hương liền rời đi thổ địa miếu chính điện Đi tới bên cạnh một gian xương phòng tào Hoài Hương đem Dương Hằng an trí ở chỗ này Liền vội vàng một lần nữa về tới trong chính điện. Chờ trở về lúc phát hiện bọn họ thân thuộc hiện tại cũng cung cung kính kính đứng tại tế đàn trước đó. Cho đã qua đời mã tàng hành lễ đâu. Tào Hoài Hương vội vàng gấp đi mấy bước đến. Đến trong đám người. Cũng cho đã qua đời công công hành rồi một cách lễ. Đợi đến hành lễ hoàn tất sau đó. Mã lượng xem như mã tàng đại nghi tử. Hiện tại tự nhiên là bắt đầu công bố mệnh lệnh. Hiểu lôi Ngươi bây giờ cũng coi là chúng ta người mã ra Hơn nữa còn có chút ít kỳ gì bản sự Ngươi qua đây nhìn một chút Ra ra ngươi hiện tại có phải là thật hay không Giống như cái kia đạo sĩ nói một dạng Thành rồi thần chi Vương hiểu lôi là mã khúc thế tử Mặc dù nói biết chút cổ thuật Thế nhưng cũng không tinh thông Để cho nàng xử lý những này sự tình Thật là có chút ít làm khó Bất quá bây giờ công công đã lên tiếng. Mà nên lấy nhiều như vậy thân nhân mặt. Nàng cũng không thể lộ e sợ. Thế là cao mày. Mà cường ngạnh đi tới mã tàng trước mặt. Chỉ thấy được tay nàng lắc một cái. Tại nàng trong tay liền xuất hiện một cái trắng trắng mập mập tiểu côn trùng. Cái này tiểu côn trùng xuất hiện sau đó. Bên cạnh mã lượng liền là trao mày. Mã lượng cho rằng phàm là cổ thuật côn trùng nhất định là giữ tợn không gì sánh được. Nhưng là bây giờ tại vương hiểu lôi trong tay cái này côn trùng trắng trắng mập mập. Thật là có chút ít đáng yêu. Cùng hắn tưởng tượng bên trong cái kia kinh khủng hình dạng hoàn toàn khác biệt. Bất quá ở thời điểm này. Mã lượng cũng không có quấy dày vương hiểu lôi. Chân sợ hãi nàng vào lúc này xuất cái gì sự cố. Mà cái kia vương hiểu lôi trong tay tiểu côn trùng vốn đang vui vui sướng sướng tại vương hiểu lôi trong tay xoay quanh đâu. Thế nhưng một lát sau hắn thật giống nhận lấy cái gì kinh hãi vừa nhảy. Hoàn toàn đem chính mình thân thể rụt lên. Rơi vào vương hiểu lôi trong tay ở giữa không dám động đậy. Mà vương hiểu lôi nhìn thấy loại tình huống này cũng là cả kinh. Phải biết đầu này bạc trùng mặt ngoài xem ra không có nguy hiểm gì. Nhưng thật ra là nàng bản mệnh cổ. Cơ hồ đã cùng vương hiểu lôi tâm ý tương thông. Mà vương hiểu lôi hiện tại cảm giác đến đầu này bản mệnh cổ. Cho nàng truyền đến tin tức toàn bộ đều là sợ hãi. Để cho nàng biết. Tại trong đại điện này. Có một cỗ như có như không uy áp áp chế bản mệnh cổ. Vương hiểu lôi hiện tại có chút kinh hãi. cái này thổ địa miếu nàng cũng không phải là lần đầu đến ở chỗ này. Chơi đùa bản mệnh cổ. Cũng không phải lần một lần hay Thế nhưng là cho tới bây giờ không có phát hiện loại tình huống này. Vương Hiểu Lôi không tự chủ được hướng tế đàn trước vừa vặn qua đời Mã Tàng nhìn thoáng qua. Thật chẳng lẽ giống như Dương Hằng nói dạng kia. Vị này đã thành tựu thần chi. Hiểu Lôi. Thế nào? Mã lượng lời nói đem Vương Hiểu Lôi từ trong suy tư đánh thức. Cha, quả nhiên có chút môn đạo. Ta tại cái này không gian bên trong phát hiện một cỗ như có như không uy áp. Mã lượng nghe đến đó lại hướng chính giữa cung cấp cái kia thần chi thổ địa ra nhìn thoáng qua. Trong lòng một trận vui vẻ. Nếu như cái kia ngược lại là thật có thể sách phong thần chi mà nói. Như vậy đối với bọn hắn gia tộc mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Chính mình sống sót thời điểm có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chờ đến nhanh mạng cuối cùng thời điểm để cho cái này đạo sĩ cho mình nhà làm phép. Như vậy lại là một tôn thần chi. Nghĩ tới đây. Mã lượng đột nhiên xoay người lại. Đối đại điện bên trong họ hàng gần thuộc nói ra. Chuyện này các ngươi đều cho ta nát tại trong bụng. Nếu ai tiết lộ một tia nửa điểm. Đừng trách ta mã lượng trở mặt không quen biết. Mã lượng nói đến đây thời điểm. Ánh mắt bên trong toát ra một cỗ hung quang. Còn bên cạnh những người kia bị mã lượng ánh mắt xem xét Đều là sợ tới mức lui lại một bước Bọn họ không nghĩ tới trước đó giống như người tốt bụng một dạng mã lượng Còn có dạng này mà hung tàn một mặt Bất quá chuyện này đối với tại bọn hắn gia tộc mà nói cũng là một kiện đại hảo sự Đương nhiên sẽ không có người miệng tiện hướng ra phía ngoài vừa nói Cho nên bọn họ cả đám đều gật đầu đáp ứng Mã lượng khẽ gật đầu một cái Sau đó lại lần xoay người lại Hướng về phía tàu hoài hương nói ra Cho lão gia tử chuẩn bị quan tài thế nào liền dừng ở hậu viện Bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng Cái kia còn thất thần làm cái gì Ngươi phái mấy người vội vàng cho lão gia tử dọn dẹp một chút Để cho hắn sớm vào quan tài Ta đi dương đạo trưởng nơi đó nhìn một chút tiếp xuống Chúng ta nên làm cái gì Tào hoài hương là cách nhanh nhẹn người. Nghe trưởng phu phân phó. Vội vàng liền ra ngoài chiêu hô nhân thủ. Chỉ chốc lát sau lại tới. Năm sáu cái trắng hán. Nhẹ nhàng địa tướng mã tàng thi thể. từ tế đàn bên trên khiêng xuống đến. Sau đó liền diều ra ngoài. Mà mã lượng lại đối bên cạnh mình thân nhân phân phó vài câu. Lúc này mới rời đi rồi chính điện. Đến bên cạnh tìm kiếm Dương Hằng đi rồi. Hắn đi tới Dương Hằng trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếp đó ở ngoài cửa nói ra: "Dương đạo trưởng, ta là Mã Lượng, ta có thể đi vào sao?" Tại trong cửa phòng tiếp lấy truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó cửa phòng bị mở ra. Tiếp lấy Dương Hằng thanh âm truyền ra: "Mã thí chủ, mau mau mời đến." Hai người vào phòng riêng phần mình ngồi xuống. Mã lượng lúc này mới lúc túng đối Dương Hằng nói ra. Vừa rồi tại trong chính điện ta có chút đường đột. Dương đạo trưởng đừng nên trách. Không có gì. Ta có thể hiểu được mã thí chủ tâm tình. Chuyện này coi như xong đi. Đa tạ Dương đạo trưởng. Nói xong sau đó mã lượng đứng dậy hướng về phía Dương Hằng thi lễ một cái. Xem như đem chuyện này tiếp nhận đi rồi. Đợi đến Mã Lượng lại lần nữa ngồi xuống. Lúc này mới hỏi lần nữa. Dương Đạo Trưởng hiện tại sự tình có phải hay không hoàn toàn xong xuôi? Kế tiếp còn cần ta làm cái gì? Dương Hằng mỉm cười. Nói ra. Sự tình đã xong xuôi tám chín thành. Bất quá tiếp xuống sự tình mới là trọng yếu nhất. Mã Lượng vừa nghe lập tức liền giật cả mình. Tiếp đó lo lắng hỏi. Là cái gì sự tình? Còn xin Dương Đạo Trưởng chỉ giáo Hiện tại mã lão gia tử vừa vặn trở thành thần chi Thế nhưng thần hồn còn có chút không rõ ràng Còn không biết mình chỗ đứng phương nào Thân ở chỗ nào Vậy liền cần các ngươi trợ giúp Dương Đạo Trưởng cứ việc phân phó Ta chính là táng gia bại sản cũng muốn để cho phụ thân bình yên vô sự Ha ha Không cần đến những này Là từ giờ trở đi Cách mỗi nửa giờ nhất định phải có một người tới dâng hương khấu bái. Thành tâm cầu nguyện. Ngày đêm cũng không thể ngừng. Thẳng đến bảy ngày sau đó mới có thể hoàn thành. Mã lượng nghe đến đó thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Nguyên lai bất quá là các phái người cầu nguyện. Dương đạo trưởng yên tâm. Người nhà của chúng ta đoạn này thời gian liền không ngủ. mỗi ngày tới cầu nguyện nhất định phải bảo lấy phụ thân ta thành tựu thần chi phát hạ mã thí chủ nghĩ quá đơn giản cái này mỗi ngày cầu nguyện sự tình còn có vài cách điều kiện ngươi muốn nghe rõ ràng mã lượng nhíu nhíu mày tiếp đó nói ra dương đạo trưởng mời nói cái thứ nhất những này tới cầu nguyện người không thể đủ nặng phục mà lại nhất định phải là tâm trí kiện toàn người thứ hai Tới cầu nguyện người nhất định phải là thành tâm thành ý. Không thể qua loa cho xong. Thứ ba. Cầu nguyện xong sau đó. Các ngươi không thể cho hắn bất kỳ cái gì thù lao. Mã lượng nghe xong cái này tam điều kiện. Lập tức liền có chút cảm thấy khó mà làm được. Nói sớm cái này đầu thứ nhất. Bọn họ bằng vào hiện tại nhân mạch. Ngược lại là không có gì lo lắng. Thế nhưng là cái này đầu thứ hai để người ta thành tâm cầu nguyện. Bọn họ có thể quản được nhân ra mặt ngoài. Còn có thể quản đến nhân ra thầm nghĩ cái gì. Điều thứ ba cũng có chút phiền phức. Thế nhưng tới cầu nguyện còn không phải nghĩ vứt chút chỗ tốt. Chính mình một phân tiền cũng không cho nhân ra. Này người ta ai sẽ đến giúp chính mình bận biểu. Dương Đạo trưởng, Cái này đầu thứ hai điều thứ ba có thể hay không giàn xếp một thoáng. Nếu không lời nói thật đúng là không dễ làm. Không phải là ta không thể giàn xếp. Mà là nếu như cái này đầu thứ hai điều thứ ba miễn trừ mà nói. Cho mã lão gia tử lại lưu lại cực lớn ảnh hưởng. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 462 người coi miếu, Mã lượng đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó ý vị thâm trường nhìn Dương Hằng liếc mắt. Hỏi. Cái này còn có cái gì thuyết đầu? Dương Hằng đã nhìn ra mã lượng trong lòng nghi hoặc, Thế là cho hắn từng cây giải đáp. Chúng ta bước cuối cùng này để cho người ta tới cầu nguyện. Chính là vì chậm rãi đánh thức mã lão tiên sinh thần hồn. Đồng thời cho hắn thần thể bên trong rót vào một cỗ tín ngưỡng chi lực. Liền thông hắn cùng tín đồ. Nếu như chúng ta không quan tâm. Người nào cầu nguyện đều có thể tiếp nhận mà nói. Vạn nhất ở trong có người trong lòng oán hận. Như vậy mã lão tiên sinh tiếp nhận cũng không phải là mỹ hảo cầu nguyện Mà là tà ác nguyện ruột Lại một cách nếu như đưa cho người khác tiền Như vậy thì chẳng khác gì là dùng tiền Mua tín đồ Dạng này tín đồ lại có thể cung cấp hoặc nhiều hoặc ít tín ngưỡng chi lực đâu Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tức Không cách nào đánh thức mã lão ra tử Để cho hắn tiếp tục trầm luôn đi xuống Nói đến đây sau đó Dương Hằng liền nhắm mắt không nói Tiếp xuống sự tình liền là Mã Lượng an bài Cùng hắn cái này làm phép đạo sĩ Không có quan hệ gì Dù sao hắn đã đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ Hắn thích xử lý không làm Dù sao không có quan hệ gì với mình Mã Lượng sau khi nghe xong âm thầm nhẹ gật đầu Tiếp đó cười lấy nói ra Nguyên lai là chuyện như vậy Ta hiểu được, ta vậy liền đi an bài. Nói xong câu đó, mã lượng liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Dương Hằng vội vàng đem hắn đưa đến cửa ra vào. Ngay tại mã lượng lập tức sẽ ra cửa lúc sau đó. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại hướng về phía Dương Hằng hỏi. Dương đạo trưởng, ngươi nói, nếu như rút ngắn cầu nguyện thời gian, phái thêm một số người tới cầu nguyện. Có thể hay không hòng việc Dương hằng nghe đến đó xứng sờ. Tiếp đó nhoáng cách đã hiểu rõ mã lượng ý tứ. Nếu không cách nào bảo chứng mỗi người đều thành tâm thành ý. Như vậy thì dứt khoát phái thêm mấy người. Ở trong luôn có đối mã lão tiên sinh lòng mang kính ý. Dạng này liền có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa. Cuối cùng mã lão tiên sinh tiếp tục lọt vào trầm mê. Bất quá cái này cũng có cái chỗ xấu. Mặc dù dạng này miễn cưỡng có thể đạt đến đánh thức mã tàng yêu cầu, thế nhưng lập tức tiếp nhận tín ngưỡng chi lực tất nhiên sẽ lưu khuyết không đủ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng mã tàng tâm tính. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này mã tàng có hay không cải biến tâm tính, cùng hắn cái này đạo sĩ không có quan hệ gì, chỉ cần là cái này mã tàng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, đồng thời không thoát ly chính mình trưởng khống. Hắn liền là tâm tính áp độc lại có quan hệ thế nào? Thế là Dương Hằng hỏi trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Mã lão bản không hổ là tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Cách này đầu ấp chuyển liền là nhanh. Biện pháp này hẳn là có thể làm cho Mã lão thí chủ thanh tỉnh. Ta xem đáng giá thử một lần. Mã lượng nhìn thấy Dương Hằng đồng ý chính mình biện pháp. Hài lòng gật gật đầu. tiếp đó truyền thân rời đi rồi mà dương hằng nhìn xem mã lượng bóng lưng trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười sau đó mấy ngày cách này tiểu thổ địa miếu liền náo nhiệt lên tại thổ địa miếu ngoài phố trên đường đậu đủ loại cố xe không ngừng có người vào thổ địa miếu tiến hành chiều bái mà cách này thôn trang nhỏ các thôn dân còn không biết xảy ra chuyện gì đâu bọn họ tụ tập tại thổ địa miếu bên ngoài là nghị luận ầm ĩ A, Vương ca, ngươi nói đây là có chuyện gì? Trước kia chúng ta cách này thổ địa miếu không phải phế đi sao? Thế nào hiện tại chẳng những có người một lần nữa cho xây dựng, mà lại nhiều người như vậy tới chiều bái? Ta đây nào biết? Bất quá ta nghĩ hẳn là trong thành những người có tiền kia các phú thương ăn no căng. Nếu nhân gia nguyện ý cho chúng ta trong thôn tu miếu, chúng ta có thể nói cái gì? Bên cạnh một cái khỏe mạnh phụ nữ. Lúc này ngắt lời. Không đúng rồi. Ta không nghe nói chúng ta thổ địa miếu có bao nhiêu linh nghiệm nha. Thế nào nhiều người như vậy đến. Ta đây liền không biết. Mà cái kia khỏe mạnh phụ nữ. Hiện tại ánh mắt cũng bắt đầu lói lên. Nếu người trong thành đều nghe nói cái này thổ địa miếu linh nghiệm. Đến đây triều bái. Như vậy chính mình xem như bản thôn nhân. Có phải hay không cũng hẳn là bái một bái. Rốt cuộc vào miếu bái thần là không có sai. Nghĩ tới đây cái này tráng sĩ phụ nữ. Cảm thấy mình ý tưởng phi thường có đạo lý. Thế là liền lặng lẽ chạy ra khỏi đám người. Bước nhanh đi về nhà chuẩn bị một chút cống phẩm. Nhắc tới người nha. Cũng chính là một cái từ chúc tâm lý. Nhìn thấy cửa nhà mình cái này thổ địa miếu dạng này phồn hoa. như vậy người trong thôn cũng bắt đầu gia nhập ở trong bắt đầu đi vào hướng cái này thổ địa gia quỳ lại cầu nguyện mà lúc này đây tại minh thổ bên trong mã tàng theo từng đợt hoạt tốt hoạt phá hư hoặc ưu tú hoạt kém tín ngưỡng chi lực rót vào hắn thần hồn bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại những này tín ngưỡng chi lực ngay tại chậm rãi cải biến hắn ý chí Để cho Mã Tàng trong lúc bất chi bất giác bắt đầu ý nghĩ phát sinh một chút chuyển biến. Đây cũng chính là tín ngưỡng chi lực lợi hại. Có thể trầm rãi thẩm thấu thần chi tâm linh. Nếu như thần chi ý chí không kiên định. Chẳng mấy chốc sẽ bị những này tín ngưỡng chi lực chỗ đồng hóa. Biến thành một cái chỉ biết là dựa theo các tín đồ cho hắn giao phó thần chức mà hành động khôi lỗi. Mà bây giờ Mã Tàng cũng là ngay tại hướng một phương này tiến về phía trước. Rất nhanh hắn liền sẽ mê thất bản thân. Ngay tại mã tàng tâm tính càng phát ra trở nên kỳ quái thời điểm. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu thả ra một điểm thần quang. Điểm ấy thần quang còn mang theo lấy một cái kỳ quái phù chiếu. Cái này phù chiếu vừa xuất hiện. Những cái kia vốn là đã dung nhập vào mã tàng thân thể bên trong tín ngưỡng chi lực. Lập tức liền giống như nhũ yến về tổ một dạng. Hướng phù chiếu đánh tới. Mà lúc này đây còn tại trong xương phòng Dương Hằng. Cũng cảm giác đến có một cỗ thần lực vư không. truyền đảo thân thể của mình bên trong. Những thần lực này chính là cái kia phù chiếu trải qua tình hóa cùng phân lưu sau đó. Hóa thành tinh khiết thần lực. Bởi vì Dương Hằng tại tấm kia phù chiếu bên trên đồng tay chân. Cho nên mỗi một lần cách này phù chiếu chỗ vào hóa thần lực. Đều sẽ có một bộ phận trả lại đến Dương Hằng trên thân. đối với cái này rơi vào trong cơ thể mình thần lực dương hằng cũng không có bất kỳ động tác gì mặt cho tùy theo cái này thần lực bắt đầu tự động rửa sạch thân thể của hắn vốn là dương hằng tu luyện chính là thần hồn đối với thân thể tu luyện cũng không mười phần để ý vì thế nếu nói dương hằng lấy thân thể cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt thế nhưng là lần này theo thần lực rửa sạch hắn cố này phàm nhân thể xác Vậy mà bắt đầu chậm rãi trở nên ấm ánh long lanh. Mà tại thân thể này bên trong vận hành pháp lực. Cũng bắt đầu so với trước đó càng thêm nhanh một chút. Dương Hằng đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cổ đại tiên hiền đều là nghĩ đến nhục thân thành thánh. Đây quả nhiên là có chút đạo lý. Bất quá những thần lực này rửa sạch tốc độ vẫn là vô cùng chậm. nếu muốn hoàn toàn để cho mình thân thể biến thành thần thánh hóa, chỉ sợ cũng phải niên sinh lâu ngày, bất quá dương hằng cũng không lo lắng, chỉ cần là có thời gian, cái này thổ địa miếu nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh, đến lúc đó liền sẽ có liên tục không ngừng thần lực, mà lúc này tại minh thổ bên trong mã tàng theo cái này thần lực rót vào, cũng bắt đầu tỉnh táo lại, Hắn mở ra thần nhãn hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chỉ gặp ngã vào hắn thổ địa miếu bên trong là hương hỏa lượn lờ. Vô số tín đồ ở nơi đó chờ lấy chiều bái. Nhìn thấy dạng này phồn vinh tình cảnh. Mã tàng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Cái này là hắn trường sinh bất tử bảo chứng. Bất quá xung nhập trong cơ thể hắn thần lực vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Hắn chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một hồi. liền cảm giác có chút u ám, thế là lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cứ như vậy thời gian qua 7 ngày, đến đây triều bái quần chúng là nối liền không dứt, cơ hồ liền ngay cả là nửa đêm nửa hôm, nơi này hương hỏa cũng không có đoạn tuyệt qua, mà theo những ngày các tín đồ triều bái, tại minh thổ bên trong mã tàng thanh tỉnh thời gian cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, chờ đến ngày thứ bảy kết thúc, Mã tàng đã có thể hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh. Không còn rơi vào trạng thái ngủ say. Từ nay về sau chỉ cần là tín ngưỡng chi lực đầy đủ. Hắn liền có thể chậm rãi hiện hiện thần lực. Cuối cùng bắt đầu tấn cấp. Nếu có thể mà nói. Thậm chí có thể trở thành phương thế giới này thứ nhất thần chi. Bất quá đây đều là nói sau. Lại nói dương Hằng tại tòa miếu nhỏ này bên trong ngây người bảy ngày. Thật là có chút phiền. Tại ngày thứ bảy kết thúc sau đó, liền vội vàng đi tới chính điện. Ở chỗ này mã lượng người một nhà đã xong xuôi mã tàng tang sự. Một lần nữa về tới đây, cho mã tàng cầu nguyện đâu. Phải nói hiện tại mã lượng có thể so sánh trước đó cường ngạnh rất nhiều. Liền ngay cả sống sót thời điểm mã tàng so với hắn đến cũng có chút so sánh gặp áp chế. Đây có lẽ là bởi vì bị mã tàng áp chế thời gian quá lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể buông lòng. Cho nên có chút khống chế không nổi chính mình. Bất quá Mã Lượng vẫn còn có chút nhãn lực. Mặc dù tại trước mặt người khác chỉ khí này sinh, Thế nhưng hắn gặp Dương Hằng vẫn là cung cung kính kính. Dương đạo trưởng. Thời gian đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống hẳn là làm cái gì? Dương Hằng cũng không có trả lời Mã Lượng mà nói. Mà là tại trong đám người tìm gặp Mã Minh. Hướng hắn nhẹ nhàng vấy vấy tay Mã Minh nhìn thấy Dương Hằng đối với mình ngoắt Cũng không có lập tức hướng về phía trước Mà là quay đầu nhìn nhìn mẫu thân mình Vương Lệ Vương Lệ nhìn thấy con trai nhìn qua Vội vàng nhẹ nhàng đẩy một thoáng hắn lưng Mã Minh lúc này mới hướng về phía trước mấy bước đến Đến Dương Hằng trước mặt cúi đầu hỏi Dương đạo trưởng cần ta làm cái gì sao Tiểu hỏa tử Từ nay về sau ngươi chính là tọa này thổ địa miếu người coi miếu. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng đột nhiên đưa tay trái ra. Hướng về phía thổ địa ra thần tượng khẽ vồ một thoáng. Tiếp lấy liền có một cỗ mọi người không nhìn thấy khí tức. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Mà Dương Hằng cũng không để ý những người khác khác biệt. Mãnh liệt đưa tay trái ra. Hướng về phía mã minh đầu lâu. Liền là vỗ mà mã minh chịu đến lần đột nhiên tập kích cũng không có phản kích, mà là cảm giác đến có một cỗ thanh lương chi khí từ đỉnh đầu chui vào, tiếp đó trực tiếp kéo dài đến hắn tứ chi chăm sợ. cỗ này thanh lương chi khí đi khắp toàn thân hắn sau đó lại bắt đầu chậm rãi tụ tập sau đó hội tụ đến hắn thượng đan điền ấm đường huyệt bên trong, mà cỗ này thanh lương chi khí tại hắn thượng đan điền bên trong bắt đầu xoay chậm chậm. Cuối cùng hóa thành từng chút một kim quang. Mà Mã Minh cảm giác đến. Mình bây giờ bắt đầu liên thông đến một cái không gian kỳ dị. Tại cái kia không gian bên trong có một tôn thần chi ngay tại đối với hắn mỉm cười. Mà Mã Minh vừa nhìn thấy cái này tôn thần chi. liền sợ tới mức kêu to lên. Nguyên lai like cái này thần chi không phải người khác. Đúng là hắn phụ thân Mã Tàng. Mã Minh tiếng kêu rõ ràng kinh hãi đến những người khác Đặc biệt là mẫu thân hắn Vương Lệ Vốn là nàng vẫn chú ý con trai Nhìn thấy Dương Hằng đột nhiên vỗ một cái con trai mình đỉnh đầu Con trai liền sợ tới mức kêu to Lập tức lèn đến Dương Hằng trước mặt Đem hắn đẩy ra bên cạnh Sau đó Vương Lệ cảnh giác nhìn xem Dương Hằng sinh sợ hãi Dương Hằng tại có động tác gì Đối với mình con trai bất lợi, liêu trai lộ trường sinh chí 17, mươi 463 ngăn cách. Dương Hằng lui về phía sau một bước. Tiếp đó cười lấy nói ra. Vương nữ sĩ không cần phải lo lắng. Ta vừa rồi chẳng qua là hơi thi pháp thuật. Từ nay về sau con của ngươi liền có thể trở thành một cách chân chính người coi miếu. Vương lệ sau khi nghe xong, cảnh giác nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó xoay đầu lại hỏi con trai Mã Minh. Ngươi thế nào? Không có việc gì sao? Mã Minh hiện tại cũng đã từ vừa rồi rung động bên trong khôi phục lại. Hắn thở dài ra một hơi. Tiếp đó nói ra. Không có gì. Ta rất tốt. Nói xong sau đó. Mã Minh liền tiến về phía trước một bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Cho hắn thật sâu bái. Đa tả Dương đạo trưởng đại thi pháp lực. Để cho ta sau này có rồi an thân lập mệnh cội nguồn. Dương Hằng tiến lên một bước đem hắn dìu lên đến. Tiếp đó vỗ vỗ hắn bắp tay nói ra. Cái này là ta đáp ứng phổ thân ngươi. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần sau này làm rất tốt. Vinh hoa phú quý không thể thiếu ngươi. Mã Minh hung hăng gật gật đầu. Tiếp đó yên lặng lui qua một bên. Đứng ở đằng xa mã lượng. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe Mã Minh cùng Dương Hằng đối thoại. Liền biết vừa rồi Mã Minh được chỗ cực tốt. Hiện tại hắn ngược lại là có chút hâm mộ lên Mã Minh tới. Cũng không biết mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Mặc dù nhận được toàn bộ công ty. Nhưng lại đã mất đi một cách đại cơ duyên. Bất quá Mã Lượng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ở cái thế giới này chỉ cần là có tiền. Cái gì không chiếm được liền là lần này mất đi cơ duyên Lần tiếp theo dựa vào chính mình tài phú cũng có thể lại lần nữa đoạt lại Nghĩ tới đây thời điểm Mã lượng rốt cuộc an tâm một chút Hắn tiến về phía trước một bước đi tới Dương Hằng trước mặt Dương đạo trưởng Toàn bộ pháp sự có phải hay không đều đã hoàn thành Dương Hằng nhẹ gật đầu Tiếp lấy nói ra Hiện tại mã tàng lão tiên sinh hậu sự đều đã làm xong, tốt, nếu là dạng này. Ta thỉnh Dương đạo trưởng đi vào thành phố thật tốt ăn một bữa. Đoạn này thời gian thế nhưng là ủy khuất Dương đạo trưởng. Dương Hằng trong lòng vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải quan tâm cái gì ăn một bữa tốt. Mà là thẳng đến tại trên bàn cơm chỉ sợ mã lượng còn có sự tình cùng mình phải nói. Không quản là cái gì sự tình. Chỉ sợ thù lao sẽ không thiếu. Dương Hằng hiện tại cũng không quan tâm chút tiền ấy tài. Thế nhưng nhà hắn người cần nha Cha mẹ của hắn tuổi tác đã lớn. Còn cần dưỡng lão. Nữ nhi vừa mới lên tiểu học. Sau này còn cần của hồi môn. Sau đó Mã Lượng đem Mã Minh tìm tới một bên. Hai người nói nhỏ nói rồi một trận sau đó. Mã Lượng liền kêu gọi Dương Hằng bọn người rời đi rồi tiểu thổ địa miếu Tại cái này thổ địa miếu bên trong Chỉ còn lại có Mã Minh cùng Vương Lệ hai người Vương Lệ nhìn xem đi xa đội xe trong mắt đều là phẫn hận Vốn đang cho rằng cái này một gặp để cho Mã Minh nhận tổ quy tung Mẹ con các nàng có thể có được một số lớn đền bù Không nghĩ tới tiền không được đến Ngược lại bị đầy đi đến cái này tiểu địa phương đi làm người coi miếu Mã Minh từ lúc bị dương hằng sau đó Ý nghĩ trở nên phi thường sinh động Mẫu thân biểu lộ bị hắn xem đến nhất thanh nhị sở Mẹ, không có gì phải tức giận Tức điên lên thân thể không đáng Vương lệ quay đầu Trong mắt mang theo nước mắt Nắm lấy con trai thủ nói ra Con trai chúng ta không ở chỗ này chờ đợi Phụ thân ngươi nếu không cho bọn họ tuổi già dựa vào Chúng ta liền chính mình đi tránh Ta cũng không tin dựa vào hai chúng ta hai tay còn nuôi không sống chúng ta hai mẹ con cái, mã minh cầm mấu thân tay cầm lắc đầu nói ra. phù thân rất tốt, hắn đã đem lớn nhất di sản để lại cho ta. vì thế ta không thể rời đi tòa miếu nhỏ này. vương lệ ngẩn ngơ, mặc dù nàng biết mình con trai có chút chất phát, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ con trai vậy mà bắt đầu nói đến ăn nói khùng điên. ngươi không điên sao. lão gia hỏa kia ngươi cho ngươi cái gì? bất quá liền biết ngươi tại tòa miếu nhỏ này đi làm người coi miếu, cách này có thể tránh mấy đồng tiền. mẹ, chúng ta trước tiên ở cách này ở một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi liền có thể biết. nếu như biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, ngươi còn muốn rời đi, con trai ta liền bội ngươi. vương lệ nhìn thấy con trai là quyết tâm phải tại tòa miếu nhỏ này bên trong ở lại. Cuối cùng cũng không có cách nào. Chỉ có thể là theo hắn. Vậy được rồi. Ta ở chỗ này cùng ngươi một tháng. Bất quá nói tốt sau một tháng. Không nói thế nào chúng ta đều phải rời đi. Chúng ta không nhận cái này tội. Cũng không nhận khí này. Mã Minh ôm mấu thân bà vai trấn an nàng nói. Tốt tốt tốt. Đều nghe ngươi. Vương lệ nghe đến con trai thỏa hiệp. Lúc này mới xem như hài lòng. Lại nói Dương Hằng cùng Mã Lượng hai người ngồi cùng một chiếc xe hơi Hướng thành phố tê chạy Trên xe hai người đều phi thường trầm mặc Khiến cho cùng trên xe bầu không khí tương đối xấu hổ Dương Hằng thật sự là chịu không được cái này ấm ướp bầu không khí Thế là quay kiếng xe xuống thấu khẩu khí Tiếp đó mới đối bên cạnh Mã Lượng nói ra Mã thí chủ sau này có tính toán gì Nghe đến Dương Hằng mà nói mã lượng thật sống mới thanh tỉnh lại. Hắn dùng thủ trà sát chính mình mặt. tiếp đó hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. dương đạo trưởng, ngươi nói ta như thế vừa về tới đáy là đúng hay sai. dương hằng đầu tiên là sưởng sốt một chút. nhoáng cách đã hiểu rõ mã lượng vì cái gì có chút hoảng hốt. mã lượng hiện tại mặc dù nhận được vạn quán gia tài, trở thành thành phố tê nhà giàu nhất. Thế nhưng cũng xem như đã mất đi một việc không lớn không nhỏ cơ duyên. Từ đây cùng siêu phàm con đường có chút ngăn cách. Cái này chỉ sợ cũng là mệnh trung chú định Hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng lại vào không được đạo đồ. Ha hạ Mã thí chủ không cần quá tại so đo những này. Có câu nói là có thất liền có. Mặc dù ngài đã mất đi cái này một việc cơ duyên. Nhưng lại trở thành thành phố tê nhà giàu nhất. cũng coi là tái ông mất ngựa mã lượng lắc đầu có chút ghẻ hoài nói ra ta chỉ sợ mất đi không phải một con ngựa mà là một đám ngựa dương hằng nghe đến hắn ghẻ hoài mà nói cũng chỉ có thể lắc đầu loại này sự tình còn đến chính hắn nghĩ thoáng người khác lại thế nào khuyên cũng không có bao nhiêu tác dụng mã lượng trầm mặt một hồi đột nhiên mở to mắt Để đó trịnh trọng quang mang nhìn xem Dương Hằng. Dương đạo trưởng. ngươi nói ta sau này có thể hay không cùng phụ thân ta một dạng. Dương Hằng bị hắn nói xứng sờ. Tiếp đó trên dưới quan sát một chút mã lượng. Hắn không nghĩ tới cái này mã lượng vậy mà dạng này tham lam. Bây giờ lại muốn trở thành thần. liền ngay cả mã tàng bị Dương Hằng phong thành thổ địa. Cũng là dựa vào Dương Hằng đến thần thông. Cùng từ dương hằng trên thân bóc xuống một điểm công đức. Cái này mã lượng thật chẳng lẽ đem mình làm máy rút tiền sao? Để cho mình từ nay về sau liền cho bọn hắn nhà A làm lao động tay chân. Thế nhưng chết một cái người liền bị một cái thần. Dương hằng trên mặt hiện tại có chút không vui. Tiếp đó khẩu khí cũng liền không xong. Mã thí chủ. Ta xem ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy có hay không. Vẫn là hưởng thụ một chút ngươi thành phố tê nhà giàu nhất vinh quang đi. Mã lượng nghe đến Dương Hằng mà nói. Trên mặt lập tức liền âm trầm. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Sau đó trong ô tô liền lại một lần lâm vào xấu hổ. Mà lại so với một lần trước còn muốn lợi hại hơn. Dương Hằng cùng Mã lượng hai người cơ hồ đều là dựa vào mặt. Đi đến toàn bộ hành trình. Rất nhanh. Đội xe liền đến đến thành phố T một chỗ xa hoa khách sạn trước cửa Từ trên xe bước xuống mã lượng cùng Dương Hằng Hai người đều là sắc mặt âm u Mà theo sau lưng tàu hoài hương Cũng rõ ràng phát hiện bầu không khí không đúng Nàng vội vàng buông tha con dâu vương hiểu lôi Tiến lên mấy bước Đem mã lượng kéo đến bên cạnh Tiếp đó thấp dòng hỏi Chuyện gì xảy ra Ta nhìn thấy hai người các ngươi mặt đều kéo căng. Chẳng lẽ cãi nhau? Không có gì. Chỉ là có chút không hài lòng. Tào Hoài Hương mới không tin trưởng phu lời nói đâu. Bất quá bây giờ nhiều người hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Chỉ là ở bên cạnh dặn dò một câu. Hôm nay ngươi để cho hắn một chút. Có chuyện gì sau này hãy nói. Mã lượng cắn răng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại lúc ngẩng đầu lên sau đó. trên mặt đắc mang theo chân thành nụ cười tào hoài hương lúc này mới hài lòng tiếp đó nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói mau đi đi đừng để dương đạo trưởng đợi lâu mã lượng thế là một lần nữa đi tới dương hằng trước mặt hắn thật sâu váy tiếp đó mặt mũi tràn đầy đều là áy náy nói ra ta vừa rồi có nhiều đắc tội để cho dương đạo trưởng làm khó ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội Dương Hằng có thể không có Mã Lượng trở mặt công phu. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân ra đều cùng mình nói xin lỗi. Dương Hằng lại có thể thế nào? Thế là hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cười cười khoát khoát tay nói ra. Không có việc lớn gì. Ta sớm liền quên. Mã Lượng sau khi nghe xong ta cũng từ chối cho ý kiến. Tiếp lấy liền đem Dương Hằng nginh đến tiệm cơm trong giạc. Bữa cơm này ăn còn tính là không sai. Mã lượng cũng đã xem như mở ra đại thổ bút. Cả bàn món ăn. Dương Hằng rất nhiều ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Bất quá bởi vì bầu không khí vẫn còn có chút không đúng. Dương Hằng chỉ là vội vàng ăn vài miếng. liền hướng mã lượng cáo từ. Mã lượng cũng không mời ở lại. Đem Dương Hằng đưa đến khách sạn ở ngoài. Nhìn xem tài xế đem Dương Hằng lôi đi. Lúc này mới một lần nữa trở về Mà Dương Hằng ngồi trên xe Có chút cảm thấy tiếc nuối Nếu không phải mình vừa rồi đắc tội Mã Lượng Như vậy chuyến này vất vả tiền Mã Lượng hẳn là sẽ không ỉ lại chính mình Xem ra lần này chính mình là toi công bận rộn Bất quá Dương Hằng lập tức liền có thể đem cái này tiếc nuối bỏ đi bằng vào bản sự của mình liền là không còn Mã Lượng Còn có khắc phú ông lại chen chút mà tới. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Hắn điện thoại di động vang lên. Dương Hằng cầm lên xem xét mỉm cười. Đây không phải sao. Không còn mã lượng còn có người khác. Nguyên lai like điện thoại tới không phải người khác. Đúng là hắn bản thân Dương Khang. Dương Khang lúc này có thể có chuyện gì. Chỉ sợ cũng liền là lần trước đáp ứng cái kia cái cọp mua bán. Quả nhiên giống như Dương Hằng nghĩ rằng kia. Hắn vừa vặn nhận nghe điện thoại. Phía bên kia liền truyền đến vội vàng sao động tiếng gầm gừ. Ngươi hai ngày này đến đâu mà sao? Điện thoại ngươi cũng không tiếp. Ngươi biết không biết ta đã đem ngươi tìm điên rồi. Ha <cười> ha! Không có gì sự tình. Cho mã lão bản làm ít chuyện. Điện thoại không thể khai. Ngươi thêm tha thứ thêm lý giải. Điện thoại phía bên kia ngừng một chút. Tiếp đó ngữ khí bắt đầu dịu đi một chút. Có phải hay không mã tàng mã lão bản sự tình? Ta có thể nghe nói hắn gần nhất qua đời. Hắn hậu sự không phải ngươi an bài sao? Ha ha! Thật làm cho ngươi nói chúng Đoạn này thời gian ta chính là bận biểu chuyện này. Vì sợ hãi người quấy dày. Cho nên lúc này mới đóng điện thoại. Vậy lần này kiếm tiền không ít sao? Mã tàng thế nhưng là chúng ta thành phố tê nhà giàu nhất. Nghe đến hắn nói tiền. Dương Hằng có chút phiền não trực tiếp liền nói ra. Đừng nói chuyện như vậy. Nói đến ta liền phiền. Ngươi gọi điện thoại có chuyện gì không? Tốt. Ta lão thái ra. Ngày thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ngươi đáp ứng chuyện ta còn xử lý không làm sao. Nhân ra phía bên kia thúc giục nhiều lần. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. Chương 464 đàm phán không thành. Dương Hằng nghe Dương Khang lời nói cũng là có chút xấu hổ. Chính mình đoạn này thời gian vinh dự được đón tiếp xử lý mã tàng sự tình. Đã đem hắn ủy thác quên đến lên chín tầng mây. Cái kia thi lão bàn. Hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Mỗi ngày đánh cho ta một chiếc điện thoại. liền cùng là đến ta cái này báo đến một dạng. Ngươi nếu là không về nữa. Ta chỉ sợ ngay cả lấy lại sức đều không cách nào ngủ. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Đoạn này thời gian chính mình còn phải xử lý chính mình đăng thiên quán sau đó tòa kia phần mộ sự tình. Xem ra cách này thi lão bản sự tình. Còn phải lại đẩy về sau đẩy. Kia thật là vất vả ngươi. Bất quá ngươi còn đến lại thủ mấy ngày ủy khuất. Thế nào? Ngươi không phải vừa vặn làm xong mã lão bản sự tình sao? Lại có việc mới. Đó cũng không phải. Dương Hằng ngừng một chút. Cuối cùng vẫn là đem chuyện đã xảy ra cùng Dương Khang nói một lần. Dương Khang trầm mặt một hồi. Tiếp đó mới nói ra. Nếu như sự tình là như thế này mà nói. Như vậy ngươi nhưng phải thật tốt gõ hắn một bút. Dương Hằng thở dài. Tiếp đó nói ra. Ta cũng không trông cậy vào hắn bồi thường. Chỉ cần là hắn có thể đem phần mộ rời đi thì được rồi. Nói đến đây thời điểm. Dương hằng trong mắt lói lên một tia tàn khốc. Ha ha. Dương đạo trưởng thế nào dạng này tử bi. Ta đây là không muốn gây chuyện. Hành rồi. Đừng nói nữa. Mấy ngày sau ngươi lại cho ta gọi điện thoại đi. Tốt. Vậy cứ như vậy. Bất quá ngươi có nhớ à. Khác đến lúc đó lại đem chuyện ta đẩy về sau. Ngươi cần phải biết rằng đây là mấy trăm vạn làm ăn lớn. Được rồi, được rồi. Đừng nói nhiều. Nói xong sau đó Dương Hằng liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Dương Hằng trong xe suy tư một lần. Liền cho từ ra bảo Lão Chi Thư đẩy tới điện thoại. Lão Chi Thư là ta. Dương Hằng Dương đạo sĩ. à à. Là Dương đạo trưởng nha. Ta đang có chút chuyện muốn cùng ngươi cứ nói đi. Dương Hằng vừa nghe một hơi này liền biết kia một cách cùng mình cùng họ Dương lão bản hẳn là trở về có phải hay không cái kia càng thương trở về sao Đúng đúng đúng hiện tại Dương lão bản ngay tại chúng ta từ ra bảo ngươi mau chạy tới đây hai người các ngươi thương lượng một chút sự tình giải quyết như thế nào tốt ta hiện tại liền chạy tới Dương Hằng nói xong sau đó liền cúp điện thoại Sau đó cùng lái xe tài xế nói một lần từ Gia Bảo vị trí. Tài xế kia sau khi nghe. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền quay đầu xe thẳng đến từ Gia Bảo. Rất nhanh. Dương hằng xe liền đi tới từ Gia Bảo thôn ủy hội bên ngoài. Dương hằng trước khi xuống xe cùng tài xế kia dặn dò một câu. Ngươi tải loại kia ta một hồi. Ta một hồi còn phải về nội thành. Tài xế kia nhẹ gật đầu. Mà Dương Hằng nhìn thấy tài xế đáp ứng. Lúc này mới yên tâm đóng cửa xe. Thẳng đến thôn ủy hội. Chờ Dương Hằng vào thôn ủy hội. Lại phát hiện hiện tại bên trong là một mảnh náo nhiệt. Tại thôn ủy hội trong phòng họp. Có một cách lạ lẫm trung niên nhân ở giữa mà ngồi. Lão Chi Thư cùng tử ra bảo thôn trưởng ở bên cạnh không ngừng nói lấy lòng lời nói. Người trung niên kia không quan tâm hùa theo hai người kia. Xem ra là trong lòng có cái gì tưởng niệm Có chút tâm thần bất định Đột nhiên Người trung niên kia từ trên chỗ ngồi đứng lên Hướng cửa phòng nhìn lại Bên cạnh lão tri thư đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó theo hắn ánh mắt hướng ra phía ngoài xem xét Phát hiện Dương Hằng đã đi tới trước cửa phòng Thế là lão tri thư vội vàng buông tha trung niên nhân này Ba bước hai bước đi tới Dương Hằng trước mặt Đem hắn kéo đến chính giữa. Hướng về phía trung niên nhân kia nói ra. Dương Tổng. Đây chính là Dương Đạo trưởng. Nói đến hai người các năm 500 năm trước vẫn là một nhà. Sau này cần phải thêm thân thêm thân. Người trung niên kia vừa nghe là Dương Hằng lập tức liền đứng lên. Đi tới Dương Hằng trước mặt. Cung cung kính kính cho Dương Hằng bái. Tiếp lấy hắn lại từ trong ngực lấy ra danh thiếp. Dùng hai tay nâng đưa đến Dương Hằng trước mặt Bị nhân Dương khải vượng Tại Hương càng làm một ít làm ăn Sau này còn xin Dương Đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn Dương Hằng đưa tay tiếp nhận danh thiếp Xem xét bên trên viết một đống lớn tên công ty Xem ra cách này Dương Lão Bản làm ăn làm vẫn còn lớn Dương Lão Bản chúng ta cũng không cần nhiều lời Trực tiếp liền nói một chút ta đạo quán bên cạnh tòa kia mộ là chuyện gì xảy ra Dương Khải Vượng nghe đến Dương Hằng trực tiếp liền mở miệng hỏi chuyện này Trên mặt có chút xấu hổ Dương đạo trưởng sự tình là như thế này Phụ thân ta kỳ thực liền là từ ra bảo vùng này ra tới Một mực đang dẫn ra ngoài đẳng Chờ đến lớn tuổi Vẫn muốn lá sùng về cội Đây không phải ta không thể cự tuyệt lão ra từ cuối cùng nguyện vọng. Cho nên lúc này mới mạo muội lại lần nữa đem hắn thi thể mai táng trở về từ gia bảo. Dương Hằng lạnh lùng nhìn cách này Dương Khải Vượng. Cũng không hài lòng hắn đáp án. Rốt cuộc tử gia bảo lân cận nghĩa địa có nhiều lắm. Tại sao phải chọn chính mình đảo quán bên cạnh. Cái kia Dương Lão bản rõ ràng nhìn ra Dương Hằng không nguyện ý. Hắn suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra tờ chi phiếu. Tiếp đó thêm một con số đất đến Dương Hằng trước mặt. Ta biết chuyện này đối với Dương đạo trưởng tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Ta một chút lòng thành. Xem như cho Dương đạo trưởng đền bù. Dương Hằng nhìn lướt qua chi phiếu kia bên trên số lượng. Đại khái là 100 vạn. Vì một cái nghĩa địa vậy mà đền bù chính mình 100 vạn. Cái này Dương Lão Bản thật đúng là đại thủ bút. Bất quá Dương Hằng lại cũng không hiểu ý. Rốt cuộc tại nhà ai lân cận an một cái mộ. Ai cũng sẽ không thống khoái. Đừng nói là một trăm vạn. Liền là một ngàn vạn Dương Hằng cũng sẽ không đồng ý. Số tiền này Dương Lão Bản vẫn là thu hồi đi. Cho ngươi phủ thân tuyển cách khác cát địa đi. Ở dưới vô công bất thủ lục. Dương lão bản nghe xong Dương Hằng lời nói sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cũng không tiếp tục giống như vừa rồi cái kia vẻ mặt tươi cười hình dạng. Hắn thu hồi chính mình đưa ra đi chi phiếu. Tiếp đó lạnh lùng nhìn nhìn Dương Hằng. Nói ra. Cái này hậu sơn giống như cũng không là Dương đạo trưởng tài sản riêng sao. Ha <cười> ha. Mặc dù không phải ta tài sản riêng. Thế nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện an nghĩa địa nha. Ngươi chính là đi chỗ nào thư kiện Ta cũng thua không được Nghe đến Dương Hằng không có sợ hãi mà nói Cái này Dương Lão Bản cũng không sợ hãi Hắn chỉ là lạnh lùng nói ra Nếu Dương Đạo trưởng muốn đánh kiện cáo Ta đây liền tiếp lấy Hắn ngừng một chút Tiếp đó nói ra Bất quá cái này thư kiện cũng cần thời gian Ta xem không mấy năm công phu Chúng ta quan này ti là đánh không hết Dương đạo trưởng vẫn là chuẩn bị sớm đi. Dương Khải Vượng sở dĩ nói như vậy. Hắn cũng là có kinh nghiệm. Hắn biết nếu như là chính mình đầu nhập lượng lớn tài chính. Hoàn toàn có thể đem quan này ti ghéo lên mấy năm thời gian. Thậm chí càng lâu. Nếu như là một cái kẻ có tiền tự nhiên không sợ. Thế nhưng hắn nhìn xem Dương Hằng ăn mặc một dạng cũng không giống là có tiền đạo sĩ. Kéo hắn mấy năm tự nhiên là đem hắn kéo sụp đổ Cuối cùng quan này ti còn không phải liền là không giải quyết được gì Dương Hằng cũng nhìn ra đối phương ý tưởng Hắn nhếu nhếu mày Vừa rồi lời nói chỉ là Dương Hằng nói nhảm. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị đem chuyện này kéo mấy năm Bởi vì hắn không công phu này Dương lão bàn Ta không biết ngọn núi nhỏ kia rốt cuộc đối ngươi có tác dụng gì Thế nhưng ta cho ngươi biết, trong đêm đi đường dù sao là phải gặp tới duyệt Nói xong câu đó, Dương Hằng cũng không có lý hắn. Chuyển thân liền đi ra ngoài cửa. Cái kia lão chi thư thế nhưng là biết một chút Dương Hằng nội tình. Gặp hắn đi ra phía ngoài. Trong lòng cũng là giật mình. sinh sợ hãi Dương Hằng trong bóng tối cho mình thôn trang cái này đại tài thần màu gì xem. Đến lúc đó để cho mình trong thôn thực phẩm nhà máy liền thất bại. Thế là hắn nhanh chóng lên trước vài bước bắt lấy Dương Hằng Thủ. Tiếp đó nói ra. Dương đạo trưởng bớt giận. Chúng ta đây không phải thương lượng sao? Nói xong sau đó. Hắn liền hướng cái kia Dương Lão Bản đưa mắt liếc ra ý qua một cách nói ra. Dương Lão Bản. Chúng ta có lời nói lời nói không cần thiết uy hiếp sao? Dương Hằng dừng bước. Xoay người lại hướng về phía cái kia dương lão bản nói ra Ta ý tứ đã phi thường minh xác. Dương lão bản nhất định phải đem tòa kia mộ rời đi Nếu không lời nói cũng đừng trách ta không khách khí Cái kia dương khải vượng vốn là bị thôn chi thư đã chấn an đi xuống sắc mặt Hiện tại liền kéo căng Ta cũng rõ ràng nói cho ngươi Đòi tiền có thể Một trăm vạn không đủ Có thể hai trăm vạn Hai trăm vạn không đủ có thể một Nhìn vạn Thế nhưng để cho ta rời mộ là vạn vạn không tốt Vậy chúng ta còn có cái gì tốt nói Nói xong sau đó Dương Hằng liền hất ra Lão Chi Thư thủ Mặt mũi tràn đầy mây đen rời đi rồi thôn ủy hội Lão Chi Thư nhìn xem Dương Hằng rời đi Thở dài xoay đầu lại oán trách cái kia Dương Lão Bản Ta nói Dương Lão Bản nha Ngươi thế nào tính tình như thế đại. Ngươi liền không thể hảo ngôn muốn cầu sao. Ngươi xem hiện tại đem người tức giận bỏ đi đi. Lão chi thư. Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy. Cái kia dương đạo sĩ căn bản cũng không giống như là đến đàm phán. Ngược lại là giống như đến cho ta hạ tối hậu thông điệp. Nói đến đây. Dương lão bản hung hăng thở hắt ra. Tiếp đó nói ra. Ta ở chỗ này xây thực phẩm nhà máy. Vì liền là tiện thể nhìn ta phụ thân phần mộ. Nếu quả thật để cho ta rời đi phần mộ. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tại khác địa phương che nhà máy. Lão Chi Thư nghe đến đó có chút xứng sờ. Hắn kỳ thực phi thường muốn cho Dương Khải Vượng nhà máy ngủ lại đến bọn hắn từ gia bảo. Không phải lời nói cũng sẽ không cùng một Dương Khải Vượng phụ thân mai táng tại bọn họ nơi này. Vốn là hắn cho rằng chỉ cần là dương lão bản đuổi ít tiền. Cái kia dương đạo sĩ liền sẽ thu tay lại. Không nghĩ tới dương hằng mạnh như vậy cứng rắn. Kỳ thực tại lão chi thư trong lòng đối dương hằng vẫn là vô cùng e ngại. Bởi vì hắn thế nhưng là biết những này thần thần ruột ruột lệ hại. Thế nhưng là đối mặt với có thể cho thôn của chính mình mang đến cực lớn lợi ích. Có thể làm cho mình ăn mặt thoát bần trí phú một cơ hội. Lão Chi Thư cũng không định thỏa hiệp. Nếu không cách nào thuyết phục Dương Hằng. Như vậy chỉ có thể là mở ra lối riêng. Tìm một cách có bản lĩnh bảo vệ lại cách này Dương Lão Bản đến. Tránh khỏi cuối cùng Dương Hằng thực thủ đoạn nhỏ đem chính mình cách này cách cọp làm ăn làm hư. Tốt à. Nếu Dương Lão Bản khăng khăng như thế. Như vậy thôn chúng ta bên trong là hoàn toàn ủng hộ Dương Lão Bản. Nói đến đây thời điểm. Lão Chi Thư còn hướng bên cạnh thôn trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôn trưởng kia kỳ thực sớm liền ngóng trông dương lão bản nhà máy ngủ lại đến thôn bọn họ. Hiện tại nhìn thấy lão Chi Thư rốt cuộc thổ ra. Dĩ nhiên là mọi loại cao hứng. Dương lão bản yên tâm. Chỉ cần là ta còn đem lấy thôn trưởng liền sẽ không để dương lão bản lợi ích chịu đến tổn thất. Dương Khải Vượng nhìn thấy chính mình nhận được từ Gia Bảo hai vị nhân vật trọng yếu hứa hẹn. Trong lòng cũng buông xuống một chút. Kỳ thực chuyện này. Cũng không phải Dương Khải Vượng bản ý. Hắn cũng là thực tế không có biện pháp mới xuất hạ sách này. Rốt cuộc phụ thân hắn đã tại hương cảng qua đời nhiều năm đã chôn thật tốt mọc. Thời gian lại làm lại từ trong mộ lấy ra. Ngàn dặm xa xôi chôn đến cái này từ Gia Bảo. Nói ra để người ta đều cười nhạo chính mình bất hiếu. Thế nhưng là lần này có cao nhân chỉ điểm. Chính mình nhất định phải làm như vậy mới có thể trải qua sau đó kiếp nạn. Làm như vậy cuối cùng có lẽ sẽ có lỗi với cái kia Dương Đạo Sĩ. Thế nhưng người không vì mình trời tru đất diệt. Cũng chỉ có thể là ủy khuất hắn. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 465 tìm tới cửa. Lại nói Dương Hằng. Rời đi rồi thôn ủy hội. Mặt mũi tràn đầy tức giận hướng mình đăng thiên quán đi đến. Thế nhưng là chờ hắn đi tới cánh cửa trước quảng trường nhỏ thời điểm. Liếc mắt xem xét lại thấy được tòa kia mộ phần. Cách ngôi mộ này cứ như vậy ở nơi đó đứng sừng sững lấy. Để cho Dương Hằng cảm giác đến như vậy chướng mắt. Dương Hằng hung hăng khạc một bãi đàm. Tiếp đó mở ra đăng thiên quán cửa. Hắn vào đăng thiên quán lắng lại một thoáng tâm tình mình. Tiếp đó mới đi chính điện cho tam thanh tổ sư dâng hương. Xong việc sau đó. Mới trở lại trong phòng ngủ mình. Tính toán nên tiếp xuống làm như thế nào xử trí cái này Dương lão bản. Ngay tại Dương Hằng suy đi nghĩ lại thời điểm. Đột nhiên bên ngoài có một lần vỗ cánh thanh âm. Dương Hằng mãnh liệt liền tỉnh táo lại đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài một bên xem xét chỉ thấy được một cái màu đen vật thể, nhanh chóng hướng hắn bên này mà tới. Dương hằng trao mày, bởi vì hắn phát hiện cái này bay tới đồ vật chính là một cái con rơi, chủ yếu nhất là cái này con rơi bên trong thân thể ẩm giấu đi một cố gì gì huyết tinh chi khí, cố này huyết tinh chi khí. Dương hằng trước đó cũng đã gặp hắn thu phục cái kia huyết tục ho ướt trong cơ thể liền là cố khí tức này. Dương Hằng hiện tại ngay tại nổi nóng. Cũng không quản trước mắt con rơi rốt cuộc là hấp huyết dù vẫn là rơi bình thường. Chỉ thấy được hắn khoát tay. Một đạo điện quang liền từ tay hắn trong lòng bay ra ngoài. Thẳng đến nửa không trung cái kia con rơi. Cái kia nửa không trung con rơi nhỏ chỗ nào có thể trốn được thiểm điện. Vì thế bị một thoáng liền đánh vừa vặn. Sau đó liền hóa thành một đạo sao băng rơi vào đăng thiên quán nội. Dương Hằng mở ra cửa phòng, trong sân tìm được cái này con rơi nhỏ. Dương Hằng dùng chân đá đá, phát hiện cái này con rơi còn có thể động, xem ra là còn không có chết. Đây cũng là bởi vì vừa rồi Dương Hằng cái kia trưởng tâm lôi cũng không có niệm động chú ngữ, chẳng qua là tùy tâm mà phát, cho nên quy lực có chút tiểu. Nếu như là niệm động chú ngữ lại phát trưởng tâm lôi mà nói. Như vậy đừng nói cái này con rơi nhỏ Liền là một đầu mảnh hổ cũng sẽ bị đánh thành cho tàn Trên mặt đất con rơi run run vài cái Đột nhiên bắt đầu toát ra một cỗ khói đen Cái này khói đen rất nhanh liền bao phủ lại thân thể của hắn Dương Hằng bị hắn động tác này giật nảy mình Lui về sau mấy bước Cảnh giác nhìn chầm chằm trên mặt đất con rơi Thế nhưng là đợi đến khói đen tan hết Phát hiện trên mặt đất con rơi đã hóa thành một cái hình người, mà bóng người này hiện tại đã là chật vật không chịu nổi. Y phục trên người đã bị đánh cháy đen một mảnh, mà lại trong miệng không ngừng phun máu tươi. Vốn là đã trắng xanh mặt, hiện tại đã giống như giấy trắng mảnh một dạng. Dương Hằng nhìn người trước mắt ảnh, những mày, xem ra chính mình vừa rồi suy xét là chính xác. Cái này người cũng quả nhiên là cái hấp huyết ruột. Bất quá cái này hấp huyết ruột không phải đều tại châu Âu sao? Tại sao lại trở về sao? Chẳng lẽ là rắc tạc tâm bất tử? liền muốn cho chính mình tìm phiền toái sao? Nghĩ tới đây. Dương Hằng trong mắt toát ra từng đợt hàn quang. Lần trước chính mình thi triển pháp thuật. Cho cái kia rắc một cái lời hại. Như thế thời gian dài. Hắn hẳn phải biết mình bị ám toán. Chẳng lẽ là trở về báo thù? Xem ra chính mình phải từ nơi này con rơi nhỏ trên thân nhận được chút ít tình báo. Hiện tại còn không thể để hắn chết. Vì thế Dương Hằng mau chạy tới đến chính điện. Xoát xoát điểm điểm. Viết một tấm phù chú. Tiếp đó hắn nhanh chóng đi tới cái kia hấp huyết rụt bên cạnh. Chỉ thấy được Dương Hằng lắc một cách trong tay cái kia phù chú. liền bắt đầu không hỏa tự cháy tiếp lấy cái kia tốt thiêu đốt hết cho tàn liền rơi vào cái kia hấp huyết ruột trên thân nhận được dương hàng miệng tụng chú ngữ thiên địa vừa phán ngũ lôi sơ phân tam nguyên du liệt bát quái thành hình người có bệnh hoạn đều do ngũ hành theo bệnh tự dược phương tại hoàng nông tiên thiên có đạo nội theo ngũ tạng Ngoại bình thất tình Người có thành niệm Không cảm giác không nên Sơn có ngũ nhạc Đấu có thất tình Theo ta nơi chỉ Bệnh ma ẩn trốn Hiên viên đế đạo Lôi lệ phong hành Ngay cả tiêu ngay cả khỏi bệnh Khoảnh khắc thông linh Cấp cấp như thái thượng nguyên thủy tử bi Theo dương hàng chú ngữ niệm động Những cái kia rơi tại hấp huyết ruột trên thân cho tàn Tựa như là thả ra quang mang. Tiếp đó bắt đầu dần dần chui vào đến cái kia hấp huyết rượu bên trong thân thể. Qua một hồi lâu. Cái kia hấp huyết rượu thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi lay động. Trước kia bị Dương Hằng nói đánh chúng địa phương vết thương vậy mà bắt đầu thu nạp. Mà cái kia hấp huyết rượu chậm rãi cũng mở to mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Dương Hằng. Lập tức sợ tới mức rút về phía sau co lại. Bất quá Dương Hằng một ánh mắt đi qua. Cái kia hấp huyết rượu lập tức liền sợ tới mức không dám động đậy Dương Hằng gặp cái kia hấp huyết rượu khôi phục một chút thần trí. Hẳn là có thể nói chuyện. Thế là liền mở miệng hỏi. Ngươi tên tiểu rượu này. Đến ta đăng thiên quán làm cái gì. Chẳng lẽ là rắc phái ngươi qua đây. Dương Hằng tra hỏi thức tình cái kia hấp huyết rượu. Chỉ thấy được hắn đột nhiên vặn vẹo thân hình. Đem chính mình tư thế đổi thành đầu rạp xuống đất. tiếp đó hắn run run dày dày nói ra. chủ nhân, ta cũng không phải là giắc tộc trưởng phái tới, là phủ thân ta ho ướt. mạng ta đến đây cho ngài truyền lại tin tức. dương hằng nghe trao mày. hắn nhưng là để cho ho ướt một mực tiềm phục tại giác bên cạnh, cũng không để cho hắn làm những gián điệp này sự tình. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì trọng yếu sự tình để cho cái này ho ước bắt đầu cuống lên. Nói đi. Cái kia hấp huyết dù hiện tại trải qua qua Dương Hằng Pháp thuật trị liệu. Đã là khôi phục hơn phân nửa. Miễn cứng có thể ngồi thẳng lên. Thế nhưng hắn cũng chỉ dám quỳ gối Dương Hằng trước mặt nói chuyện. Bẩm chủ nhân mà nói. Giác tộc trưởng lần này xuống đại lực khí. chịu hoán rất nhiều người có thể. Dị sĩ đã tập trung đến thành phố Tây Lân Cận, liền là chúng ta hấp huyết dù cũng phái ra hơn 20 cái cao cấp nhất, liền là muốn một lần đem ngài xử tử. Dương Hằng sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn lên trời, nghĩ một hồi, nhắc tới địa cầu vị diện lớn bao nhiêu năng lực hắn là biết, chỉ bằng đám người u hợp này muốn đối phó chính mình, căn bản chính là không có khả năng. bởi vì chính là cái này vì diện cấp cao nhất đại năng đến gì giới cũng chỉ là một cách chân chạy tiểu lâu la dạng này người liền là đến hoặc nhiều hoặc ít dương hằng đều không e ngại thế nhưng là cái kia sắc hẳn là biết mình thần thông lại còn dám phái nhiều người như vậy đến chẳng lẽ ở trong có duyên cứ gì sao ta đến hỏi ngươi cái kia sắc vì cái gì dạng này có nắm chắc đối phó ta Chẳng lẽ chỉ bằng những cái được gọi là cao nhân sao? Cái kia hấp huyết ruộng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó vội vàng hồi đáp. Bọn họ thật sống có cái gì khác biện pháp. Bất quá ta phụ thân cũng không có dò xét đến ở trong duyên cớ. Đây không có khả năng đi. Ta thật sống nghe nói lo ướt đã thành rồi giác tâm phúc. Chẳng lẽ hắn bị phát hiện sao? Cái kia hấp huyết rượu sau khi nghe xong có chút xấu hổ. Cuối cùng cúi đầu xuống nói ra. Đoạn này thời gian không biết chuyện gì xảy ra. Giác tộc trưởng thực lực giảm xuống lời hại. Mà lại phi thường không may. Liên tiếp gặp phải phiền phức. Vì thế phụ thân ta liền bắt đầu vụng trộm liên lạc trong tộc những người khác. Muốn thay thế sắc Kết quả bị hắn phát hiện. Dương hằng nghe đến đó xem như rõ ràng. Cái này ho ướt là chính mình muốn chết. Nếu như không phải cái này ho ước thực lực còn tính là cường đại, tại hấp huyết ruột trong gia tộc còn có chút thế lực mà nói, chỉ sợ sắc đã sớm đem hắn thu thập. cái kia ho ước bây giờ còn có không có nguy hiểm, nguy hiểm ngược lại là không có, bất quá bị đánh phát đến island. Dương hằng sau khi nghe xong trong lòng có chút buồn cười, cái kia island là cái gì địa phương, Ở nơi đó nhân khẩu cũng chỉ có mấy chục vạn người. Mà lại rời xa châu Âu Đại Lục. Phò ước đến nơi đó hoàn toàn liền là bị đầy đi. Bất quá phò ướp cho dù đến Ireland vẫn cứ có thể thám thính suốt một chút sắc sự tình. Xem ra đối với sắc cái này hấp huyết dù gia tộc thẩm thấu đã rất cường đại. Dương Hằng nghĩ nghĩ. Xem ra tạm thời muốn thả qua cái kia Dương Lão Bản. trước tiên đem dắt phái tới những này cái gọi là cao nhân, thu thập lại nói cái khác, dương hằng nghĩ xong sau đó, hướng về phía trên mặt đất hấp huyết dường nói ra, ngươi biết không biết những cái kia cao nhân trốn ở cái gì địa phương, bẩm chủ tử mà nói, ngay tại cách đó không xa một chỗ trong khe núi ngủ lại, dương hằng nhẹ gật đầu, tiếp đó nói ra, ngươi đi về trước đi, Đợi đến trời sáng sau đó lại tới tìm ta Cái kia hấp huyết dùm sau khi nghe xong vội vàng gật đầu Tiếp đó giữa trời vừa nhảy Lại lần nữa hóa thành một cái con rơi hướng nơi xa bay đi Dương Hằng nhìn xem đi xa con rơi Những mày Tiếp đó tay trái hướng tam thanh đại điện bên trong vấy một cái Lập tức liền có một đảo kim quang từ tam thanh đại điện bên trong bay được đi ra Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trong tay trái. Nguyên lai đạo này kim quang chính là một cái kim quang lóng lánh tiểu hoa nhi. Hắn hiện tại đang ôm Dương Hằng ngón tay cái không ngừng tại trên mặt cỏ sát. Dương Hằng dùng tay phải sờ sờ tiểu hoa nhi này đầu. Tiếp đó nói ra. Vừa rồi cái kia con rơi nhìn đến rồi sao? cái này kim quang lóng lánh tiểu hoa nhi. Ngây thơ ngẩng đầu lên. Tiếp đó điểm một cái. ngươi đi cùng lấy hắn, xem hắn điểm dừng chân tại cái gì địa phương, cái kia tiểu hoa nhi sau khi nghe xong bỗng nhiên hướng nửa không trung nhảy một cái, tiếp đó trên thân kim quang liền biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cái bóng cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt lên, tiếp xuống cái này nửa trong suốt cái bóng, mãnh liệt liền cùng cái kia con rơi tiêu thất phương hướng đuổi tới, dương hằng nhìn xem đi xa hàng ma đồng tử, Trên mặt lộ ra một trận dễu cợt Cái này hấp huyết dù thật sự là ý nghĩ hảo huyền Vậy mà nghĩ lừa gạt mình Muốn cho chính mình tới một cái trá hàng tính toán Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng cùng cái này con rơi nói chuyện Chẳng qua là đang bộ con rơi chút nổi tình Cái này con rơi mặc dù huyết khí bên trên cùng ho ướt sống nhau Thế nhưng Dương Hằng cũng không có ngốc đến Chỉ bằng điểm ấy liền cho là hắn là người một nhà. quả nhiên mấy câu công phu, cách này con rơi liền lộ ra chân tướng. nếu là ho ước đã rời đi rồi sắc trung tâm, như vậy hắn liền là thẩm thấu mạnh hơn. cũng không có khả năng biết những cao nhân này đặt chân địa phương, bởi vì sắc người kia dương hằng vẫn hơi hiểu biết, lấy sắc thận trọng sức lực, làm sao có thể đem trọng yếu như vậy tin tức tùy tiện để lộ ra đi? Hiện tại có thể là ho ước đã bại lộ cái gì chân ngựa. Để cho sắc biết hắn là chính mình phải đi qua nội ứng. Cho nên lúc này mới tương kế tử kế. Phái cái này hấp huyết vượt đến đây dẫn dụ chính mình. Ngay tại Dương Hằng suy đi nghĩ lại thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp hắn. Trong linh hồn một trận xúc động. Tiếp lấy trước mắt liền là sáng lên. Vậy mà thấy được tại một chỗ biệt thự bên trong. Cái kia hấp huyết dù đang cung cung kính kính cùng một cái sâu trắng lão nhân nói chuyện đâu Nguyên lai like cái kia hàng ma đồng tử đã cùng dương hằng tâm ý tương thông Chỉ cần là hàng ma đồng tử nhìn được nghe được Dương hằng nơi này đều có thể hoàn toàn tiếp thu Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 466 triệu hoán Cái kia đạo sĩ có không có hoài nghi ngươi Giai ăn đại pháp sư Cái kia đạo sĩ mười phần tín nhiệm ta Xem ra lo ướp hậu dù cái thân phận này dùng tốt phi thường Dạng này liền tốt Dạng này tạm thời có thể đổi chỗ hắn lực chú ý Đột nhiên Cái này giai ăn đại pháp sư trao mày Đình chỉ nói chuyện Tiếp đó mãnh liệt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại Dương Hằng trong lòng liền là run lên Hắn biết cái này giai ăn đại pháp sư còn có chút bản sự vậy mà phát hiện chính mình hàng ma đồng tử bất quá dạng này cũng tốt chính mình liền khô xử hàng ma đồng tử nhìn một chút cái này giai ăn đại pháp sư rốt cuộc có bản lãnh gì thế là dương hàng tâm niệm vừa động một mực đang bên cạnh ẩm nút tiểu ma đồng tử mãnh liệt liền chui ra giai ăn đại pháp sư nhìn thấy loại tình huống này hung hăng chừng bên cạnh hấp huyết ruột một dạng đây chính là ngươi nói tín nhiệm Nhân ra đã tìm tới chúng ta hang ồ ở Bên cạnh cái kia hấp huyết rượu nhìn thấy hàng ma đồng tử. Cũng là giật nảy mình. Tiếp lấy liền đối mặt giai ăn đại pháp sư chất vấn. Đã là thể nặc run rẩy Tốt tại cái kia giai ăn đại pháp sư cũng không muốn lý cái này hấp huyết rượu. Mà là xoay đầu lại. Hung hăng chừng mắt nửa không chung cái kia làm hao mòn đồng tử nói ra. Ta biết ngươi là có cái kia dương hằng đạo sĩ khống chế, trở về nói cho ngươi chủ tử, để cho hắn rửa sạch xe cái cổ chờ lấy ta đi giết đi. Sau đó, cái kia dai ăn đại pháp sư, bỗng nhiên đưa tay về phía trước, tiếp lấy không gian bên trong liền xuất hiện từng đợt kỳ gì gợn sóng. theo những này gợn sóng khuyết trương, toàn bộ không gian thật giống cũng không ổn định lên. Mà cái kia nửa không chung hàng ma đồng tử thật giống bị không gian cố định tại đương trường. Vậy mà không thể di chuyển. Ngay sau đó cái kia giai ăn đại pháp sư lại lần nữa giơ lên tay phải. mãnh liệt hướng về phía trước vỗ. Hàng ma đồng tử tựa như là nhận lấy trọng thương. mãnh liệt liền cùng tiếp sau bay đi. Ngay tại giai ăn đại pháp sư. cho rằng lần này liền cách này đến nhìn trộm tiểu rượu liền là không chết cũng phải bị trọng thương thời điểm cái kia hàng ma đồng tử vậy mà lông tóc không thương liền bay trở về lần này hàng ma đồng tử có thể không tiếp tục cho giai ăn đại pháp sư thi triển ma pháp cơ hội chỉ thấy được hắn hóa thành một đảo kim quang liền cùng mũi tên một dạng thẳng giai ăn đại pháp sư cái chán đại pháp sư đầu tiên là giật mình bất quá lập tức liền bình tĩnh lại chỉ thấy được hắn tay trái nắm quyền cao cao nâng quá mức đỉnh. Lúc này, hắn trong tay trái một chiếc nhẫn mánh liệt thả ra kỳ dị kim quang. cái này kim quang rất nhanh liền đem giai ăn đại pháp sư hoàn toàn bao phủ lại, mà lao vùng vụt đến hàng ma đồng tử vừa vặn đánh vào cái này kim quang bên trên. kết quả chỉ là cho cái này kim quang hóa thành tường ốp xô ra từng chút một gợn sóng. cũng không có cho bên trong giai ăn đại pháp sư tạo thành bất cứ thương tổn gì. hàng ma đồng tử một kích không trúng. lập tức liền hướng mặt đất bên trên rơi xuống, tiếp đó vậy mà dung nhập vào dưới mặt đất. cái kia giai ăn đại pháp sư thấy tình cảnh này, mạnh mẽ dẫm chân, theo từng đợt pháp lực ba đồng, tại giai ăn đại pháp sư trước ba trường khoảng cách, thổ địa lăn lộn, Cái kia hàng ma đồng tử từ nơi đó bị ném ra ngoài. Bất quá hàng ma đồng tử xem như dương hằng hộ Pháp cũng không phải cho không. Hắn mặc dù lại một lần nữa bị người đánh Pháp sư phá Pháp thuật. Bất quá hắn cũng không có nhục chí. Chỉ thấy được thân hình hắn nhoáng lên lại một lần nữa tiêu thất tại không trung. Ngay sau đó, Giai An Đại Pháp sư bốn phía liền xuất hiện từng đợt thanh phong. Những này thanh phong nhìn nhô nhô nhược nhược. Thế nhưng là mỗi một lần quét đến cái kia Giai ăn Đại Pháp Sư trước thân vòng bảo hộ thời điểm, đều sẽ cho cái kia vòng bảo hộ tạo thành phi thường lớn gần sóng. Giai ăn Đại Pháp Sư biết nếu như không lấy ra chút công phu đến, thật đúng là không có cách nào cầm xuống tên tiểu dưỡng này. Chỉ thấy được cái này Giai ăn Đại Pháp Sư, từ trong ngực móc ra lói lên một cái lấy yêu dị quang mang son môi. tiếp đó liền đem cái này son môi bôi tại chính mình ngoài miệng. hiện tại giai ăn đại pháp sư nhìn để cho người ta cảm thấy phi thường quái dị. tại một cái nam tính trên mặt người lại thoa thật dày son môi. bên cạnh cái kia hấp huyết dường nhìn thấy loại tình huống này buồn cười lại không dám cười. cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh kìm nén. thế nhưng là thông qua hàng ma đồng tử nhìn thấy tất cả những thứ này dương hằng. lại nhìn không được. Trực tiếp liền ăn một tiếng bật cười. Cái kia giai ăn đại pháp sư có lẽ cũng cảm giác đến mình bây giờ có chút quái gì. Trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá hắn vẫn cứ dựa vào mặt bắt đầu miệng tụng chú ngữ. Lấy trí cao vạn năng chủ danh nghĩa. Hiển hiện ngươi tư thái. Nhưng không thể phát ra âm thanh cùng hôi thối. Cũng ứng lập tức hiện hành. Theo câu chú ngữ này niệm xong. Ở trong hư không vậy mà sinh ra điểm điểm gần sóng. Mỗi một cái gần sóng ở trung tâm đều có một đoàn tia sáng kỳ dị. Câu chú ngữ này chính là triệu hoán trong hư không tinh linh. Trợ giúp chính mình tác chiến. Tại cách này địa cầu vị diện loại này trong hư không tinh linh đất là vô cùng ít ỏi. Cơ hồ cũng đã gần vui mừng đến tuyệt tích tình trạng. Giai An Đại Pháp sư qua nhiều năm như vậy tại địa cầu vị diện các nơi du đãng. Rốt cuộc bắt được mấy trăm con tinh linh Đồng thời đều cùng bọn hắn ký kết khế ước Để cho hắn đưa về chính mình dưới chướng Mà Giai An Đại Pháp Sư cũng chính là dựa vào những này tinh linh mới có thể tại địa cầu siêu phàm vị diện đặt chân Đồng thời trở thành một phương đại lão Những này tinh linh đều là tự nhiên hóa thân Bọn họ thiên sinh đều có một ít thần thông Chỉ thấy được cái này mấy trăm tinh linh tại nửa không trung không ngừng phiêu đáng nhảy múa. Tại bốn phía. Vậy mà sinh ra một cỗ kỳ gì, gì quy tắc. Đem cái này địa cầu vị diện mảnh không gian này cùng toàn bộ thiên đạo chia cắt ra tới. Mà ở trong đó hàng ma đồng tử. Hiện tại ngay cả động cũng không thể động. Đồng thời ý chí cũng bắt đầu chậm rãi tinh thần xa suốt. Vậy mà muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại Đăng Thiên Quán Dương Hằng phát hiện loại tình huống này liền biết không ổn. Thật sự nếu không thu tay lại mà nói. Hàng ma đồng tử liền muốn vùi lấp đến cái kia mảnh không gian bên trong. Thế là Dương Hằng không dám thất lễ. Tâm niệm vừa động. Cái kia hàng ma đồng tử liền bắt đầu từ từ suy nghĩ phải thoát ly mảnh không gian này. Thế nhưng là. Vô luận cách này hàng ma đồng tử cùng Dương Hằng cố gắng như thế nào. Mảnh không gian này tựa như là đã mất đi hết thảy linh lực. Các nàng toàn bộ pháp thuật cùng pháp lực đều không đến thi triển. Giai An Đại Pháp Sư Thật Sống đã sớm biết loại tình huống này. Hắn mỉm cười. Chậm rãi hướng hàng ma đồng tử đi đến. Tại Đăng Thiên Quán Dương Hằng. Đã cảm giác đến hàng ma đồng tử nội tâm sinh ra từng đợt sợ hãi. Phải biết cách này hàng ma đồng tử chuyên môn là đối phó vừa quái. Tự nhiên liền là có một khỏa đại trái tim. Liền ngay cả dạng này hắn đều cảm giác đến sợ hãi. Có thể thấy được đối diện tình thế đến cỡ nào nguy cấp. Dương Hằng thở dài. Xem ra là không thi triển công phu thật. Là thu không trở về hàng ma đồng tử. Thế là hắn tâm niệm khẽ động. Cùng địa cầu vị diện thiên đạo bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Ngay sau đó Dương Hằng thân thể liền tiến vào không gian bốn chiều. Đây cũng chính là Dương Hằng hiện tại thành tựu địa tiên, có thể tại không gian bên trong tự do thăng duy. Hằng duy, bất quá địa cầu vì diện rút cuộc đất là mạc pháp thời kỳ, mà lại hiện tại thiên đạo đối với siêu phàm người trói buộc càng ngày càng cường đại. Là Dương Hằng dạng này địa tiên cường giả, cũng không thể tại không gian bốn chiều bên trong lúc thời gian quá dài. Vì thế Dương Hằng mới vừa tiến vào không gian bốn chiều. Lập tức liền hướng về phía trước một bước. Chỉ là khoảng cách một bước. Liền đi tới cái kia hàng ma đồng tử bên cạnh. Cái này thần thông vẫn là dương hàng tử quang minh bồ tát chỗ có thần túc thông bên trong. Chuyển hóa mà tới. Mà cái kia tinh linh bố trí xuống phong tỏa không gian pháp trận. Đối với ở tại không gian bốn chiều dương hằng mà nói. Căn bản chính là thùng giống kêu to. Vì thế ngay tại cái kia gia ăn Đại Pháp Sư phải bắt được làm hao mòn đồng tử thời điểm. Một cái ánh vàng rực rỡ thủ từ tư không bên trong lộ ra. Tiếp đó sớm một bước nói chủ hàng ma đồng tử cánh tay. Tiếp đó chỉ là vừa dùng lực. Liền đem hắn kéo ra khỏi mảnh không gian này. Tiến nhập bốn chiều. Cái kia Giai ăn Đại Pháp Sư cho rằng lần này chính mình lại muốn được đến một cái giúp đỡ thời điểm hắn tự nhiên có biện pháp hàng phục cái này tinh linh. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này để cho trong lòng của hắn cũng bồn chồn Vừa rồi phát sinh sự tình. Giai ăn Đại Pháp Sư so với người khác càng rõ ràng hơn ở trong hung hiểm. Đối phương cái này là từ một cách khác chiều không gian. Trực tiếp can thiệp hiện thực. Dạng này thần thông Giai ăn Đại Pháp Sư chỉ là tại trong truyền thuyết đã nghe qua. Thế nhưng hắn xưa nay không cho là cái này là chân thật. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Vì này Pháp Sư ngừng một chút. Tiếp đó mãnh liệt lui về phía sau một bước sau đó. Sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc gương. Mì này kính tròn nhỏ nhìn không lớn. thế nhưng theo giai ăn đại pháp sư hướng trên mặt đất ném đi, vậy mà biến thành cao hơn một mét cỡ lớn phương chính. tiếp lấy giai ăn đại pháp sư lại tại trên mặt đất vẽ lên một lớn một nhỏ hai cái hình tam giác sau đó từ trong ngực lấy ra một mặt thủy tinh cầu, đặt ở tiểu tam giác hình chính giữa ta đối ngươi ma Le levi a đan làm ra triệu hoán lấy trí cao chi chủ danh nghĩa. Ta có thể đối ngươi làm ra mệnh lệnh. Tại trí cao chi chủ dưới danh nghĩa. Ngươi mới có thể sinh tồn. Cách này là vạn vật chi chủ uy quang. Ngươi trả lời ta triệu hoán. Bằng vào ta biết hình thái mà sinh. Vì thần mà sinh. Ngươi hẳn là phục tùng thần ý chí. Hiện thân. Đoạn này chú ngữ vừa vạn niệm xong. Tại Giai ăn Đại Pháp Sư trước mặt tấm gương kia bên trong liền hiện ra một cái vạn vẹo thân ảnh. Thân ảnh này từ không tới có. Từ hình thủ kỳ quái chậm rãi biến thành một cái dây thủ lính thân hình dáng. Đại Pháp Sư nhìn thấy thân ảnh này. Chậm rãi rõ ràng. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hiện tại hắn cũng không tiếp tục sợ cái kia trốn ở trong hư không vị diện khác bên trong địch nhân rồi. Chỉ thấy được hắn lớn tiếng ra lệnh. Tìm ra trốn ở lân cận địch nhân Tiếp đó tiêu diệt hắn Tấm gương kia bên trong quái vật trần chờ một chút Cuối cùng thật sống nhận lấy không biết tên lực lượng ảnh hưởng Hắn không thể không từ trong gương nhảy một cách mà suốt Tiếp đó cũng cấp tốc chui vào đến hư không Tiến vào không gian bốn chiều Mà lúc này tại không gian bốn chiều bên trong vốn là muốn lui về dương hằng Mánh liệt phát hiện tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái quái vật Cái quái vật này vừa tiến vào không gian bốn chiều Đầu tiên là một trận mê mang Cuối cùng vậy mà bắt đầu mặt lộ nụ cười Bắt đầu điên cuồng chúc mừng lên Nguyên lai like cái quái vật này vốn là bị địa cầu vị diện một vị đại năng trói buộc Không thể không tiếp nhận nhân loại ma pháp sư điều động Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Hắn phát hiện địa cầu vị diện quy tắc càng ngày càng sâm nghiêm. Hắn cơ hồ đến không cách nào thi triển ma lực tình trạng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ mười mấy năm thời gian. Địa cầu vị diện liền có thể đưa nó hoàn toàn trói buộc. Đến lúc kia hắn cũng chỉ có thể trốn ở cái kia trong hư không tối tăm. Một mực ngủ say đến vĩnh viễn. Thế nhưng là lần này cái này ma pháp sư vậy mà trời xui đất khiến đem hắn triệu hoán đi ra. Đồng thời cái này ma pháp sư địch nhân cũng phi thường lợi hại. Vậy mà trốn ở bốn chiều không gian bên trong. Cái này vừa vặn để cho hắn có thể tạm thời thoát khỏi ma chú trói buộc. Đi tới không gian bốn chiều. Đến nơi này hắn liền có thể hoàn toàn không kiêng nể gì cả thi triển pháp lực. Thậm chí có khả năng tránh thoát cái kia ma lực trói buộc. Một lần nữa nhận được thân tự do. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. chương 467 Lê Dương hằng tại không gian 4 chiều bên trong. Cũng không có thời gian nhìn xem cái này ma dựa ở nơi đó chúc mừng. Vì thế hắn một bên hướng lui về phía sau. Một bên ngưng thần định khí. Tiếp lấy trên thân phóng đại ánh sáng. Những này ánh sáng tại trước người hắn ngưng tụ thành rồi một đảo thiểm điện. Tiếp đó cái này thiểm điện điều động lấy không gian bốn chiều bên trong kỳ gì năng lượng. Thẳng đến cái kia ma rửa mà đi. Tên ma rửa kia đắt là mừng rỡ như điên. Căn bản là không có chú ý tới dương hằng đã phát khởi tiến công. Chờ hắn phát hiện không ổn thời điểm. Đã tới không kịp trốn tránh. Chỉ gặp cái kia thiểm điện mang theo kỳ gì quy tắc cùng năng lượng. Vừa vặn đập chúng cái kia ma rửa lồng ngực. Chỉ thấy được cái kia ma ruột trên thân liên tiếp điện quang lấp lóe. Nương theo lấy những này điện quang là không gian bốn chiều năng lượng không ngừng xâm nhập. Cái kia ma ruột chỉ tới kịp một tiếng hét thảm. Tiếp lấy mấy trường thân hình liền bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến cùng Dương Hằng không chinh lệch nhiều. Mà lúc này đây Dương Hằng đã thối lui ra khỏi không gian bốn chiều. Một lần nữa trở về đến Đăng Thiên Quán bên trong. Bất quá Dương Hằng biết cái kia ma vượt lời hại. Cho nên một lần nữa trở lại đăng thiên quán sau đó. Cũng không có xem thường. Lập tức từ chính mình trong phòng ngủ lấy ra bảy viên Ngọc Thạch. Những này Ngọc Thạch là Dương Hằng trước đó bố trí thất sát tỏa hồn trận thời điểm. Chỗ dùng trận nhãn. Sau đó bởi vì Dương Hằng pháp lực dần dần cao cường. Cho nên đối với thất sát tỏa hồn trận liền không thể nào sử dụng. thế nhưng bởi vì cách này bảy khối hòa điện bạch ngọc có giá trị không nhỏ, cho nên dương hằng liền đem cách này trận nhãn lưu lại. mặc dù bây giờ dương hằng còn biết rất nhiều uy lực mạnh mẽ trận pháp, thế nhưng hiện tại là xảo phù khó làm không bột đấu gột nên hồ. những trận pháp này mặc dù uy lực cường thịnh, thế nhưng mỗi một cách đều cần đặc biệt công cụ cùng khí cụ mới có thể bố trí, mà dương hằng hiện tại không có cái kia thời gian. Vì thế hiện tại chỉ có thể là liệu cơm gấp mắm đem trước đó đã không thể nào sử dụng thất sát tỏa hồn trận lại một lần nữa rời ra tới Chỉ thấy được Dương Hằng vội vàng đất dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp đem bảy khối ngọc thạch cất đặt tại đăng thiên quán trong viện Ngay tại Dương Hằng vừa vặn bố trí xong thất sát tỏa hồn trận thời điểm Lại đăng thiên quán trên không không gian một cơn chấn động Tiếp lấy liền có một cái đại thủ dối ra Thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Dương Hằng thấy đối phương tới. Chỉ là mỉm cười. Tiếp đó khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Cái kia công tới đại thủ còn không có tiếp cận Dương Hằng. Liền gặp được Dương Hằng trên thân bảo khởi một đoàn kim quang. Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng trong lòng vội vàng. Đã cho mình bố trí đại kim quang chú. Ma dự một kích này. Hoàn toàn bị đại kim quang chú Phật tan rã. Bất quá Dương Hằng biết ma dưỡng này hiện tại là trốn ở bốn chiều không gian bên trong Trời sinh liền đứng trên ưu thế Chỉ có cùng chỗ hắn tại cùng một cái chiều không gian Mới có thể cho cái này ma hồn lấy tổn thương Thế là Dương Hằng cổ động toàn thân mình pháp lực Bắt đầu chấn động lân cận không gian Mà hắn thần thể cùng thần hồn cũng bắt đầu thăng duy Ngay tại Dương Hằng bắt đầu thăng duy thời điểm Hắn bay xuống cái kia thất sát tỏa hồn trận cũng bắt đầu phát sinh tác dụng. Chỉ thấy được không gian vặn vẹo. Bầu trời bên trong bảy giờ kim quang rơi xuống. Tiếp lấy toàn bộ đại trận liền bắt đầu thả ra một loại âm trầm quang mang. Những ánh sáng này đều là màu xanh lục, đem toàn bộ đăng thiên quán đều chiếu lên âm khí thật sâu. Cái này thất sát tỏa hồn trận chỗ phóng ra quang mang Không gần như chỉ ở Đăng Thiên Quán lân cận đầu tiên là Quy Năng. Hơn nữa còn thông qua không biết tên quy tắc bắt đầu can thiệp không gian bốn chiều. Đợi đến Dương Hằng hoàn toàn lên tới bốn chiều sau đó. Cái này thất sát tỏa hồn trận vậy mà đi theo Dương Hằng cùng xuất hiện. Mà tên ma dù kia hiện tại tựa như là cùng đại đạo không gian hóa thành một thể. Không ngừng tại lân cận du đãng Thế nhưng Dương Hằng không nói thế nào cũng không phát hiện được hắn tung tích. Dương Hằng vừa vặn xuất hiện tại bốn chiều thời điểm. Tại bên cạnh hắn liền là một trận chớp động. Tên ma dù kia lại xuất hiện Dương Hằng phía bên phải sau đó. Cái kia một đôi thiết trào liền thẳng đến Dương Hằng bụng phải. Dương Hằng đối mặt loại nguy cơ này. Chỉ là âm thầm lui về phía sau một bước. Liền thối lui ra khỏi mấy trường xa. Ngay sau đó Dương Hằng vỗ chính mình phía sau lưng. Cái thanh kia tiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ rơi vào Dương Hằng trong tay. Liền tại cách này bốn chiều không gian bên trong, Dương Hằng bán buôn cầm kiếm, chân đạp khôi cương. Cách nào thất sát tỏa hồn trận theo Dương Hằng làm phép, cũng bắt đầu chậm rãi hiển hiện uy năng. Cái kia vô tận màu xanh lục ánh sáng, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều lấp kín. mới vừa rồi còn có thể tự do tại bốn chiều không gian bên trong bơi chạy tên ma ruột kia thật giống nhận lấy cái gì chói buộc một dạng cũng không còn cách nào sử dụng chính mình thần thông ẩm nút du tẩu ngay sau đó dương hằng lại lần nữa vũ động chính mình trong tay tiên kiếm đầu tiên là tại bầu trời bên trong lung lay chỉ vài cái sau đó liền hướng thất sát tỏa hồn trận một điểm theo dương hằng động tác tại cách này bốn chiều không gian bên trong Thật sống đột nhiên xuất hiện bảy cái đại năng, bọn họ phân lập bảy cái phương hướng, đem lân cận không gian hoàn toàn phong tỏa, mà ở trong trận tên ma ruột kia đối mặt loại tình huống này, đầu tiên là chao mày, bất quá lập tức liền không thèm để ý, nếu không cách nào du tàu xuyên thẳng, như vậy chính mình liền từng bước một đi qua, nghĩ tới đây vì kia ma ruột liền từ bỏ thần thông, từng bước một hướng dương hằng bên này đi tới dương hằng nhìn xem càng ngày càng tiếp cận ma duyện hơi hơi một trận cười lạnh sau đó dùng bảo kiếm chỉ hướng cái kia ma duyện ngay sau đó thất sát tỏa hồn trận liền bắt đầu vận động yêu ma duyện quái tiêu bạc đổi cách này thất sát từ thất sát tỏa hồn trận bên trong phun ra ngoài bắt đầu vây quanh ma duyện này phi túc xoay tròn ma tên ma rượu kia hiện tại chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bị vô số đau nhỏ bắt đầu không ngừng cắt chém. Mỗi một lần đều bị hắn đau thấu tim gan. Nếu như là bình thường người chịu đến loại khốc hình này. Chỉ sợ lập tức liền thần trí hỏng mất. Thế nhưng cái này ma rượu cũng không phải bình thường người. Hắn tên thật gọi là Levi -Adan. Là một đầu mạnh đến đủ để cùng Satan đánh đồng cường đại quái thú. Là thánh kinh bên trong ghi lại tận thế bên trong xuất hiện tam cái quái thú một trong Cũng là ma dựa bên trong số ít vài cái có thể cùng sa tan đặt song song cường đại nhân vật Mặc dù bây giờ tại dương hằng trước mặt cái này một cái Chỉ là hắn một cái phân thân Mặc dù về mặt sức mạnh còn không cách nào cùng chân thân cùng nhau ngang hàng Thế nhưng chủ tôn chỗ có thần thông hắn đều có vì thế tại sự nhẫn nại phương diện căn bản không phải nhân loại có thể so bì cho nên cái kia thất sát tỏa hồn trận mặc dù không ngừng cắt linh hồn hắn thế nhưng vị này ma duyện lại vẫn cứ từng bước một kiên định hướng dương hằng đi đến bất quá ngay tại hắn đi đến thất sát tỏa hồn trận biên giới thời điểm lập tức liền nhận lấy ngăn trở cái kia một cố cùng hắn chủ tôn cùng một cấp độ thần quang không ngừng ngăn trở hắn tiến lên. tại cách này quang mang bên trong Leviathan cảm giác được từng đợt bài xích trên người hắn thần thông cùng quy tắc chi lực cũng đều bắt đầu muốn thoát ly thân thể của hắn Leviathan lần này có chút cao mày hắn không nghĩ tới Dương Hằng lại có thể điều động cách khác thần chi lực lượng nếu như là hắn chủ tôn ở chỗ này mà nói đối với cách này nho nhỏ chứng ngại dĩ nhiên là không để trong lòng Thế nhưng là hắn cách này một cách phân thân lại có chút hơi khó. Bởi vì hắn hiện tại đã bị cầm tù thời gian đủ dài. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn một mực sử dụng chính mình còn lại năng lượng duy trì lấy thân thể của mình vận chuyển. Hiện tại vừa vặn ra tới. Còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, Loại tình huống này. Cùng cách khác thần chi đối lập lũy. Chỉ sợ không có phần thắng. Vì thế vị này ma ruột hung hăng chừng Dương Hằng liếc mắt liền muốn thoát ly cái không gian này. Chỉ thấy được thân thể của hắn lập tức bắt đầu trở nên mờ đi. Sau đó lại một lần thăng duy. Muốn đi vào năm chiều không gian. Nhưng là bây giờ Dương Hằng sao có thể để cho hắn trốn được. Vì thế hắn gấp rút thôi đồng thất sát tỏa hồn trận. Ngay sau đó cái này không gian bốn chiều không gian bích lũy. Liền bắt đầu thay đổi vững chắc lên. Cái này ma dù vậy mà một lúc không cách nào thoát ly bốn chiều. Tiến nhập năm chiều không gian. levi adan một trận gầm thét Tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước kia vẫn là cái hình người. Hiện tại đã biến thành một cái kỳ quái hải quái. Chỉ thấy nó trong miệng phun hỏa diễm. Mũi hiện ra xương mù. Có được sắc bén xăng. Thân thể thật sống bao vây lấy áo giáp một dạng kiên cố. Theo cách này Leviathan hiện ra chân thân, Dương Hằng Thất Sát Tỏa Hồn Trận đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt ba động. Ngay sau đó chỉ nghe đùng một tiếng, Thất Sát Tỏa Hồn Trận hoàn toàn vỡ vụn. Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này giọt cho phát sợ. Mặc dù cái này Thất Sát Tỏa Hồn Trận cũng không phải là Dương Hằng biết rõ lời hại nhất trận pháp, thế nhưng hắn dù sao cũng là điều động bắt đầu thất tinh lực lượng. Có bảy vị thần quân ở sau lưng chống đỡ. Hơn nữa Dương Hằng hiện tại cũng đã là địa tiên thân thể. Hắn có được vô cùng cường đại pháp lực. Loại tình huống này hai bút cùng vẽ. Bố trí thất sát tỏa hồn trận, Lại bị trước mặt cái quái vật này nhẹ nhàng quằn quại liền vỡ vụn. Mà lại Dương Hằng cảm giác đến trước mắt cái quái vật này khí thế đang bay nhanh lên cao. Rõ ràng đã vượt qua địa cầu có thể dung nạp cực hạn. Xem ra quái vật này đã ít nhất là đạt đến thiên tiên tình trạng. Hắn hiện tại một cái tiểu địa tiên thật đúng là không phải đối phương địch thủ. Bất quá đối mặt như thế tình thế nguy hiểm. Dương Hằng cũng không có bối rối. Bởi vì trong lòng hắn nắm chắc. Ai bảo chúng ta có ngoại viện đâu. Chỉ cần là lúc khi tối hậu trọng yếu triệu hồi ra quang minh Bồ Tát. Như vậy trước mắt cái này tiểu ma ruột tự nhiên không đáng kể. Bất quá Dương Hằng trước đó còn muốn thử một lần chính mình thần thông. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm vừa động. Hắn ý chí lập tức liền xúc động trong đầu cái kia phù chú. Chỉ thấy được Dương Hằng hiện tại thân hình nhoáng lên. Tiếp lấy liền lớn đến cao hàng trăm trượng. Mà lúc này đây quái vật kia cũng đã tránh phá thất sát tỏa hồn trận. Thẳng đến Dương Hằng. Hiện tại cái quái vật này thân hình cũng có cái chừng một trăm trượng. Sơ qua so với Dương Hằng cao một chút Bất quá nhìn hai người ngược lại là không kém nhiều Vì thế Dương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng Đưa ra chính mình thiết quyền liền thẳng đến quái vật này dài dài cái cổ Thế nhưng là Dương Hằng nắm đấm đánh tới cổ đối phương bên trên thời điểm Nhưng thật giống như đụng phải sắt thép Để cho tay hắn đều cảm giác đến có chút đau đau Mà quái vật kia Le Vi tưởng như là cội nguồn không có bị đánh chúng một dạng. Vẫn cứ sống giận, Dối ra hai mảnh vảy cá một dạng tai nạ chân trước. Thẳng đến Dương Hằng bà vai. Mà lúc này đây Dương Hằng đang ngây người đâu. Vì thế một thoáng liền bị đối phương đánh chúng Trực tiếp bị đánh đi ra mấy trăm trượng. Nếu như chỉ là bị đánh ra ngoài mà nói. Dương Hằng còn không chút nào để ý. bởi vì hiện tại hắn thi triển là pháp thiên tượng địa thần thông có thể nói là da dày thịt béo mười phần kháng đánh thế nhưng là theo cách này phía dưới trọng kích còn có một cỗ vu ám lực lượng bắt đầu tiến nhập dương hằng thân thể Cố lực lượng này vừa tiến vào dương hằng thân thể liền bắt đầu bốn phía tán loạn dương hằng không thể không điều động trong đan điền pháp lực muốn đem cỗ lực lượng này đuổi ra ngoài Thế nhưng là Dương Hằng pháp lực vừa mới tiếp xúc cố lực lượng này liền bắt đầu không kiểm soát Mà lại vậy mà bắt đầu vội đầu vào cố lực lượng này bên trong Đây cũng chính là nói Dương Hằng hỏi vận dụng pháp lực càng nhiều Cố lực lượng này càng cường đại Cuối cùng thậm chí lại tu hú chiếm tổ chim khách Hoàn toàn khống chế Dương Hằng thân thể Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 468 xuất thủ Dương Hằng giãy rua lấy đứng lên. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước sau đó. Không thể không lại một lần nữa khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Bởi vì hắn trong cơ thể cách kia cố vu ám chi khí. Đã đem trong cơ thể hắn pháp lực dung hợp một nửa. Nơi xa Levi a dan hiện tại đã là dùng cả tay chân phi nước đại tới. Hắn mở ra miệng to như chậu máu. Thật sống một miệng muốn đem Dương Hằng nuốt mất một dạng. Dương Hằng thở dài Xem ra không thể không vận dụng cuối cùng áp chủ bài Chỉ thấy được Dương Hằng ý niệm trong lòng cùng một chỗ Tại vô tận chiều không gian bên trong Cái kia Quang Minh Bồ Tát liền có rồi cảm giác Ngay sau đó Quang Minh Bồ Tát chân thân liền bắt đầu cấp tốc hàng Duy Chỉ là trong nháy mắt Liền đi tới Dương Hằng bên cạnh Nói thì chậm kia là nhanh Levi Adan miệng lớn lập tức liền phải gặp tới dương hằng đầu lâu. đột nhiên chỉ gặp hắn cảm giác đến thân thể thật giống bị cầm cố lại. tiếp lấy có một cố cường đại lực lượng đem hắn hướng ra phía ngoài bài xích. lần này Levi Adan có thể không có cách nào lại chống cự. trực tiếp bị ném ra ngoài đi rồi mấy trăm trượng. đợi đến hắn lại lần nữa đứng lên. hướng dương hằng bên kia xem xét thời điểm. Chỉ thấy được cái kia tiểu đạo sĩ bên cạnh đã có một tôn kim quang lóng lánh Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát tựa như là chân thân hàng lâm. Vô xấu cầu nguyện thanh âm. Còn quấn tôn này Bồ Tát. Mà bây giờ Dương Hằng đứng dậy lay động thân thể. Trăm trưởng thân cao lập tức liền hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Ngay sau đó hắn hướng về phía trước vừa nhảy liền tiến vào đến cái này Bồ Tát trong cơ thể. Lúc này. cái kia bồ tát rút cuộc mở to mắt, hai cái tuổi nhãn nhìn phía xa Leviathan, nhiệt trướng còn không quy y, chờ đến khi nào, xem như ma đuổi Leviathan, cũng không ăn bồ tát một bộ này, hắn lớn tiếng gầm thét, ngay sau đó vô lượng chiều không gian lực lượng bắt đầu hướng hắn bên này tụ tập, mắt thấy cái kia vô tận chiều không gian lực lượng tràn đầy thân thể của hắn. lập tức liền có thể để cho hắn vì cách tải tăng lên một cấp thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp hắn trong cơ thể lói lên mấy đạo xiềng xích, trực tiếp liền đem lực lượng này cho cầm cố lại. Lần này Leviathan cảm thấy khó chịu. Phải biết hắn mặc dù là một cái phân thân, thế nhưng tại cường thịnh nhất thời điểm, liền ngay cả rất nhiều cường đại thiên sứ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ bị vô tận lực lượng trói buộc, Vậy mà không cách nào đạt đến chính mình suy nghĩ cần độ cao. Mà quang minh Bồ Tát thật giống sớm liền liệu đến. Cách này một tay tại đối phương lực lượng bị cấm cố trong nháy mắt. Quang minh Bồ Tát xuất thủ. Chỉ thấy được hắn đưa tay phải ra. mãnh liệt hướng phía dưới một trào. Tại leviathan bốn phía liền có một cố vô hình kình lực. Bắt đầu theo Bồ Tát nắm quyền. Mở hướng vào phía trong co rút lại. Ma lại loại này co rút lại lực lượng phi thường to lớn. Liền ngay cả Levi Adan cái này thân hình khổng lồ cũng bắt đầu bị hướng vào phía trong áp chế. Cuối cùng không thể không thu nhỏ thân thể. Lấy chậm lại loại áp lực này. Chỉ qua mấy hơi thở công phu, Levi Adan thân thể liền bị áp chế đến cao một thước xuống. ngay sau đó cái kia quang minh bồ tát lại lần nữa đưa tay. Levi Adan thân thể liền không tự chủ được hướng quang minh bồ tát thủ trong lòng bay đi. Mắt thấy cái này Levi Adan liền muốn rơi vào một bồ tát trong tay. đột nhiên tại địa cầu vị diện có một cố kỳ quái lực lượng. bắt đầu tác dụng tại Levi Adan trên thân. cái này dùng Levi Adan thân thể vậy mà dừng ở nửa không trung. không còn hướng bồ tát phía bên kia bay đi. A di đà phật. Quang minh bồ tát miệng tụng phật hiểu. Ngay sau đó ánh mắt bên trong đại phóng kim quang Cái này kim quang xuyên thấu vị diện Trực tiếp rơi vào một chỗ phế tích bên trong Cái này là một chỗ đáy biển phế tích Cũng không biết bị nước biển che mất bao nhiêu năm Tại ở trong đó có chút thượng vàng hạ cám kiến trúc Tại kiến trúc này trong cùng nhất Có một cỗ kỳ quái ma pháp trận Ma pháp này trận phía trên điêu khắc 72 cái quái vật hình tượng Mà Lê Vi hình dạng cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó. Quang Minh Bồ Tát xem xét tình huống này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là vị nào đại năng bố trí phía dưới pháp trận. Chuyên môn dùng cho trói buộc những này ma dược. Đồng thời cũng cho chính mình hậu bối lưu lại chút ít có thể tiền sử dụng thần thông. Nếu như là bình thường người nhìn thấy loại tình huống này cũng liền từ bỏ. Rốt cuộc ai cũng không muốn cùng một cái không biết tên đại năng làm ra đúng. thế nhưng là quang minh bồ tát lại không nghĩ như vậy. cái này levi adan vừa rồi truy sát chính mình. cứ như vậy buông tha hắn. đây không phải mọc người khác chí khí diệt uy phong mình sao. vì thế quang minh bồ tát thu hồi ánh mắt sau đó. liền thêm đại pháp lực tác dụng tại levi adan trên thân. theo quang minh bồ tát pháp lực càng ngày càng cường thịnh. Cái kia tranh đoạt Lê Vi lực lượng rốt cuộc bắt đầu có chút không đủ lực. Cái này khiến Lê Vi càng ngày càng hướng quang minh Bồ Tát bên này dựa vào. Mắt thấy hắn liền muốn rơi vào Bồ Tát trong tay. Đến lúc kia thiên vương lão tử cũng vô pháp lại cùng Bồ Tát tranh đoạt. Ngay trong nháy mắt này. Ở trong hư không. Vô tận vị diện bên trong. Xuất hiện hai cái ý chí. Ở trong một cái ý chí phi thường táo bạo. vừa vặn vừa xuất hiện, liền có một cố lực lượng cường đại bắt đầu hiện lên. những lực lượng này rất nhanh liền xông phá quang minh bồ tát thánh quang, rơi vào cái kia le trên thân. nhận được cố lực lượng này ra chỉ lực suy thản, tựa như là điên cuồng một dạng, vậy mà có thể lại lần nữa rãy xua. bất quá, hắn liền là đang rãy xua, bây giờ bị hai cố lực lượng trói buộc, Hắn cũng vô pháp lại thoát ly một bước Mà trong hư không hiện hiện mặt khác một cỗ lực lượng Lại là tản ra một cỗ vương giả chi khí Khí thế kia vừa xuất hiện Tại không gian bốn chiều bên trong toàn bộ quy tắc cùng lực lượng liền đều an tính lại Tựa như là triều bãi bọn họ quân vương Ngay sau đó lực lượng này liền bắt đầu cấp tốc hướng địa cầu vị diện lan tràn Bởi vì cỗ lực lượng này thật sự là quá cường đại cũng quá cao cấp Lập tức liền bị địa cầu vị diện thiên đạo chỗ phát hiện Đưa nó ngăn cản ở ngoài vây Cái này cũng chưa tính Cái kia địa cầu bên ngoài thiên đạo thật sống cũng bị liên tiếp xâm lấn chỗ chọc giận Ngay sau đó liền có một cố vô hình ba động Bắt đầu cấp tốc thăng duy Rất nhanh liền đến được rồi người vương giả kia chi khí vị trí Ngay sau đó cái kia cố vương giả chi khí liền lập tức bị càn quét tiếp đó ngay tại hư không bên trong tiêu thất, mà lúc này đây mặt khác một cỗ cuồng bảo lực lượng cũng bắt đầu gấp rút động tác, muốn Tử Dương Hằng trong tay đem cái kia Leviathan đoạt lấy đi. Mà vừa lúc này, cái kia địa cầu vị diện thiên đạo có thể bỗng nhiên co rút lại trở về. Tại không gian này bên trong quét qua, ngay sau đó Dương Hằng hóa thân quang minh Bồ Tát Cũng cảm giác được chính mình đã mất đi đối trước mắt không gian cùng pháp tắc khống chế. Tiếp đó cái kia Levi A liền thoát Ly Dương Hằng đến trường khống. Trở về địa cầu vị diện. Mà tại cái kia vô tận trong hư không cuồng bảo lực lượng. Theo thiên đạo xuất thủ lần nữa. Cũng yên tĩnh trở lại. Hiện tại bốn chiều không gian bên trong. Chỉ còn lại có mùa xuân hóa thành quang minh Bồ Tát. Cái này quang minh Bồ Tát mở ra pháp nhãn. Hướng Leviathan tiêu thất phương hướng nhìn sang, chỉ thấy được Leviathan rơi vào đến vừa rồi chính mình chỗ quan sát trong khu phế tích kia sau đó liền cùng là một giọt mực nước dung nhập biển lớn một dạng, biến mất không thấy. Kế tiếp lại là một cơn chấn động. Cái này đã nhiều năm rồi phế tích, vậy mà phát sinh địa chấn. Tiếp đó bắt đầu chậm rãi chìm vào đến đáy biển. Dương Hằng biết cái này là thiên đạo trực tiếp phong ấm cái này di tích sau này Nếu là ma pháp sư lại nghĩ triệu hoán di tích này bên trong ma dù coi như không dễ dàng Cuối cùng Dương Hằng nhìn khẩu khí Tâm thần khẽ động Từ quang minh Bồ Tát bên trong tách ra Tiếp đó hướng về phía quang minh Bồ Tát nói ra Chuyện chỗ này đạo hữu có thể đi về Cái kia quang minh Bồ Tát chỉ là gật gật đầu liền thân hình chợt lóe. Tiêu thất tại cách này không gian bên trong. Dương Hằng vội vàng lại lần nữa Hằng duy. Bởi vì hắn trong thân thể pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như nếu là lại tại cách này vĩ độ dừng lại. Chỉ sợ cũng phải ngây thất tại không gian bên trong. Đợi đến Dương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn đã một lần nữa trở về đăng thiên quán bên trong. Dương Hằng một người đứng tại trong viện. Ánh mắt nhìn lên trên trời ngôi sao. Nghĩ đến hôm nay đã phát sinh sự tình, Xem ra lần này chắc là chuẩn bị cùng mình ngả bài. Vậy mà tìm được mạnh như vậy Đại Pháp Sư. Lấy chính mình địa tiên thân thể. Vậy mà kém chút chạy không thoát hắn chỗ triệu hoán đến quái vật truy sát. Xem ra địa cầu vị diện cũng không phải là chính mình tưởng tượng dạng kia vô cùng suy yếu, Ở trong cũng ẩn hàm một số bí mật. Xem ra chính mình sau này phải cẩn thận thận trọng Không thể quá tải cuồng vọng tự đại tại nói lúc này tại thành phố Tây Gian kia trong biệt thự Giai An Đại Pháp Sư hiện tại ngay mặt sắc trắng xanh Mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi Nguyên lai hắn vừa rồi triệu hoán ra ma duyệt, Cho rằng bằng vào ma duyệt lực lượng hẳn là có thể tùy tiện giết chết chính mình địch nhân Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời Trước mắt hắn cái kia thủy tinh cầu đã biến thành huyết hồng sắc Điều này nói rõ ma dụng vận dụng lực lượng càng ngày càng cường đại Thế nhưng là như thế thời gian dài Cũng không thấy tên ma dụng kia trở về đáp lời Xem ra song phương là thế lực ngang nhau Mà liền tại hắn xứng sở công phu này Cái kia đã biến thành huyết hồng sắc thủy tinh cầu Đột nhiên đùng một tiếng đã nứt ra Sau đó liền cùng là phản ứng dây chuyền một dạng. Toàn bộ thủy tinh cầu vỡ thành một đoàn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chính mình chỗ triệu hoán ma dụng đã thoát ly chính mình khống chế. Hẳn là bị đối phương tiêu diệt. Cái này làm sao không để cho Giai ăn Đại Pháp Sư cảm thấy kinh hãi? Ma dụng này lực lượng cường đại cớ nào? Hắn nhưng là biết. Đây cũng là Giai ăn Đại Pháp Sư đòn sát thủ một trong. Nếu như cái này ma ruột chân bị đối phương tiêu diệt, như vậy sự tình có thể lớn chuyện, hắn lấy cái gì truyền cho chính mình tiếp theo thế hệ, phải biết cùng ma ruộng này khế ước, là bọn họ phái này pháp sư, đời đời tương truyền bí mật, chỉ bằng lấy khống chế cái này cái ma ruột, mới để cho bọn họ phái này ma pháp, là tại siêu phàm thế giới lăn lộn phong sinh thủy khởi, ngay tại lúc này mạt pháp thời kỳ, Bằng vào ma ruộng này lực lượng Liền ngay cả giáo đình đối với hắn cũng phải nhúng nhường ba phần Giai ăn đại pháp sư chẳng qua là qua loa xưởng sốt một chút Lập tức liền kịch phản ứng Hắn vội vàng từ trong ngực lại lần nữa lấy ra một cái một cái nhỏ khác thủy tinh cầu Đặt ở đoàn kia bể nát trong thủy tinh cầu ở giữa Tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu niệm đồng pháp chú Bất quá lần này vô luận hắn niệm đồng pháp chú bao nhiêu lần Đều cảm giác đến hắn cùng cái kia ma rượu ở giữa có một tầng ngăn cách. Để cho hắn không cách nào lại điều động cái kia ma rượu lực lượng. Bất quá tốt tại hắn còn có thể cảm giác đến cái kia ma rượu tồn tại. Biết cái kia ma rượu chỉ là bị dương hằng đuổi. Cũng không có chịu đến tổn thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mà lúc này đây bên cạnh cái kia hấp huyết rượu cẩn thận thì hơn trước hỏi. Người đại pháp sư mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Cái này hấp huyết dù hiện tại còn mộng bức đây. Hắn cội nguồn không biết vừa rồi phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có một số việc ngươi vẫn là không cần biết tốt. Giai ăn đại pháp sư trầm mặt nói xong câu đó. Sau đó liền suy tư một trận. Từ hôm nay xung đột đến xem. Chính mình địch nhân thật đúng là cường đại. Lấy chính mình lực lượng. tại không cách nào điều động ma dược lực lượng mặt thời điểm chỉ sợ cùng đối phương chính diện giao thủ cơ hội đều không có xem ra sắc tộc trưởng lo lắng là chính xác dựa vào tự mình một người không phải cái kia đạo sĩ địch thủ liêu trai lộ trường sinh chí 17. bảy chương bốn sắc dương hằng tại chính mình đăng thiên quán bên trong suy nghĩ rất dài thời gian sắc đơn giản liền là một cách vừa thúi vừa cứng tàn đá không ngừng tại tìm phiền toái cho mình, xem ra lần trước làm phép tốc độ vẫn là chậm, hẳn là cho hắn tới một cái kết thúc, nghĩ tới đây thời điểm, dương hằng đã nổi lên sát tâm, ngay tại dương hằng sát tâm mới nổi lên thời điểm, tại âu lục một chỗ trang viên bên trong, có một cái còm nhon lão đầu, ngay tại không ngừng uống vào chất lỏng màu đỏ, theo loại chất lỏng này tiến nhập lão đầu cổ họng, Lão đầu kia dung mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Một lát sau đã biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Bất quá lão nhân này rõ ràng còn không hài lòng. An lập tức lại từ rượu bên cạnh trong bình đổ tràn đầy một chén chất lỏng. Tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là lần này lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là cái kia hơn 40 tuổi trung niên nhân hình dáng. Lão đầu kia tức giận trực tiếp đem chén trong tay tự đập vào trên mặt đất. Cuối cùng lão nhân này nhảy lên một cách đi tới giữa không trung. Vậy mà tại sao lưng của hắn đưa ra con rơi một dạng cánh? Càng không ngừng vuốt. Tiếp đó liền là một trận thê lương gào thép thanh âm truyền khắp toàn bộ tòa thành. Tiếp lấy cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài một loạt mà tiến bốn năm cái thị nữ. cái kia nửa không trung quái vật nhìn thấy tiến đến bốn năm cái thuộc nữ mãnh liệt hướng phía dưới bộ nhào về phía trước trực tiếp liền tóm lấy ở trong một cái thị nữ đưa ra hắn dài dài răng nanh cái kia trực tiếp liền tắm vào thị nữ trong cổ cái khác vài cái thị nữ đối với loại tình huống này hẳn là không cảm thấy kinh ngạc cho nên mặc dù toàn thân chỉ run nhưng lại không ai thét lên qua một hồi lâu Quái vật kia rốt cuộc uống đã no đầy đủ máu tươi. Đem trong ngực thị nữ ném tới trên mặt đất. Đúng lúc này. Tại thẳng nữ phía sau truyền đến thở dài một tiếng. A, người gần nhất càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình. Nói liền có một cách nữ tử tách mọi người đi ra. Nếu như Dương Hằng ở chỗ này thời điểm. Nhất định sẽ phát hiện cái này nữ tử không phải người khác. Đúng là hắn vợ trước. Quái vật kia mặt âm trầm. ngẩng đầu lên thấy được Lý Nguyên. Khói miệng miễn cứng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Hắn phất phất tay những thị nữ kia vội vàng lui ra ngoài. Ta cảm giác đến thân thể ta đang nhanh chóng suy yếu. Hiện tại thân thể ta liền cùng là đã sống mấy ngàn năm lão cổ đồng một dạng. Đụng một cách liền vỡ. Lý Nguyên tiến lên đỡ lấy người trung niên này. Cùng hắn cùng đi đến trong đại sảnh trên ghế salon. Rắc, ngươi đừng lo lắng. Đây có lẽ là ngươi còn không thích ứng hiện tại thân thể. Chờ qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt một chút. Nguyên lai like người trung niên này không phải người khác. Chính là rắc. Mà lại cái kia hăng hái thiếu niên. Bây giờ lại biến thành một người trung niên. Rắc hai mắt vô thần nhìn xem đại sảnh cửa. Tiếp đó nói một mình nói ra. Cái này nhất định là tên hỗn đàn kia cho ta xuống chớ chú. Ta biết là hắn. Nhất định là hắn. Nói đến đây thời điểm. Rắc hai mắt đã trở nên đỏ bừng. Bên cạnh Lý Quyên vội vàng ôm rắc. Tiếp đó nhẹ nhàng cầm tay hắn nói ra. Đừng lo lắng. Hết thầy đều sẽ tốt. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy rời đi ta. Lý Quyên hiện tại thầm nghĩ. Không nói thế nào cũng muốn để cho rắc lại yên trì mười mấy năm. Thẳng đến hắn hài tử trở thành tộc trưởng. Nghĩ tới đây thời điểm. Lý Nguyên một cái tay buông lỏng ra rắc. sợ sờ, sờ bụng mình. Rắc rõ ràng cũng cảm giác được Lý Nguyên không quan tâm. Hắn xoay mặt xem xét. Lý Nguyên đang sờ lấy bụng mình. Trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Ngươi có phải hay không có việc giấu riêng ta a lý nguyên nghe đến sắc cha hỏi trong lòng giật mình bất quá nàng ngay lập tức mặt bên trên liền lộ ra nụ cười vốn là muốn cho ngươi một kinh khỉ nếu bị ngươi phát hiện như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi tiếp đó lý nguyên buông lòng ra ôm sắc thủ trình trọng việc sửa sang một chút y phục tiếp đó hướng về phía sắc nói ra sắc đồng chí hiện tại ta chính thức thông chi ngươi Ngươi lập tức sẽ phải trở thành cha rồi. Giác nghe xong câu nói này đầu tiên là xứng sờ. Tiếp đó trên mặt lập tức liền lộ ra cuồng hỉ. Hắn lập tức bổ nhào qua. Đem Lý Nguyên chặt chẽ ôm vào trong ngực. Ta bảo bối. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi mãi mãi cũng là nhất hiểu biết ta. Giác hiện tại đã kích động đến tột đỉnh tình trạng. Hắn không nghĩ tới tài chính mình xui xẻo nhất thời điểm vậy mà lại có rồi hài tử. Cái này có thể cùng những cái kia hấp huyết dù phổ thông hậu rồi bất đồng. Đây mới thực là linh cùng thịt trao đổi chỗ sinh ra bảo bối. Đây mới thực là chính mình huyết mạch. rắc hiện tại trong lòng đặt quyết tâm. Không nói thế nào chính mình phải trải qua cửa ai khó khăn này. Trợ giúp chính mình hài tử bước lên tộc trưởng chi vị. Đến lúc kia chính mình mới có thể bình yên chết đi. Trong đại sảnh hiếm thấy lâm vào một trận ấm áp. Nếu như không phải khắp nơi trên đất máu tươi. Cùng một bộ nữ hài thi thể mà nói. Đây thật là mỹ hảo một màn. Ngay tại rắc vừa vặn hưởng thụ chỉ chốc lát yên tĩnh. Chói tai chung điện thoại nhớ lại. Rắc nhíu nhíu mày. Sau đó buông ra lý nguyên, Vỗ vỗ bà vai nàng nói ra. Bảo bối ngươi chờ một chút. Ta đi đón điện thoại, sắc nói xong sau đó liền đứng dậy đi tới điện thoại bên cạnh, cầm lên miczopho hỏi, là ai, sắc tộc trường, ta là giai ăn, là giai ăn đại pháp sư, có chuyện gì không, ta mới vừa rồi cùng ngươi địch nhân giao thủ qua, thế nào, sắc trong lòng giật mình, tiếp đó ngữ khí lo lắng hỏi, ngươi nói phi thường chính xác, Cái này người thật khó dây dư. Ta Triệu Hoán Thủy Tinh Cầu đã vỡ vụn. Dắt nghe đến đó trên thân khẽ run rẩy. Đối với giai ăn đại pháp sư Triệu Hoán Thủy Tinh Cầu, hắn nhưng là nghe tiếng đát lâu. Đây chính là có thể triệu hồi ra chân chính ác ma đồ vật. Giai ăn đại pháp sư chỉ bằng lấy kiện bảo bối này tung hoành siêu phàm thế giới, liền là hắn có huyết bôi nơi tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể là cùng giai ăn đại pháp sư sánh vai cùng. Cái kia giai ăn đại pháp sư. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị dựa theo chúng ta trước kia kế hoạch. Đưa ngươi địch nhân rủ rỗ đến một cái sơn cốc bên trong. Tiếp đó tập hợp bảy vị đại pháp sư. Cùng thi triển ma lực đem hắn chấn áp. Cái này một gặp có thể hay không lại để cho hắn chạy. Giác đối lần này hành động mười phần để bụng. Thế nhưng có hắn liền biết Dương Hằng năng lực. Sợ hãi Dương Hằng chạy trốn sau đó trở lại tìm phiền toái. Giác tộc trường. Ngươi yên tâm. Dựa vào chúng ta bảy người lực lượng. Hắn liền là mạnh hơn Đại Pháp Sư cũng vô pháp chạy trốn. Giai ăn Đại Pháp Sư tự tin nói ra. Đây cũng không phải người mang bom Đại Pháp Sư cuồng vọng tự đại. Mà là hắn biết tại bọn họ bảy vị Đại Pháp Sư bên trong. Có một vị có một kiện bảo bối có thể tạm thời cách ly không gian. Đợi đến cái kia phương đông Pháp Sư tiến nhập chính mình vòng vây sau đó. Bọn họ liền sẽ lập tức khởi động kiện bảo bối này. Đem sơn cốc kia từ địa cầu vị diện tạm thời cách ly mở. Hình thành một cái đơn độc vị diện. Đến lúc kia. Cái kia phương đông Đại Pháp Sư liền là năng lực lại lớn. Hắn cũng vô pháp đào thoát. Rắc hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn ngừng một chút nói ra. Cuối cùng có thể hay không lưu hắn một hơi. Ta có mấy câu muốn hỏi hắn. Giai ăn đại pháp sư sau khi nghe trầm mặt một chút. Tiếp đó nói ra. Đây chính là một cách vô cùng nguy hiểm yêu cầu. Ngươi phải biết đối phương năng lực không dưới ta. Một khi cho hắn cơ hội. Có lẽ hắn liền sẽ chạy trốn. sắc trầm mặt thời gian thật dài. rốt cuộc xác định cùng Giai Ăn Đại Pháp sư ăn ngay nói thật, "Rai Ân, bằng hữu của ta, ta và ngươi nói thật đi. Ta bị đối phương chớ chú, thân thể ta hiện tại phi thường kém. Ta cần từ đối phương trong miệng biết cái kia chớ chú chân tướng." "Cũng tốt, phá giải hắn." Điện thoại một bên khác Sai Ăn nghe đến đó nhíu nhíu mày. Vừa rồi Dương Hằng thực lực hắn nhưng là thấy rất rõ ràng Nếu là không vận dụng tên ma dù kia, chỉ bằng vào chính hắn năng lực, cội nguồn ngay cả dương hằng vấy một cách cũng đỡ không nổi. Nhân vật như vậy thi triển chớ chú, không phải dễ dàng như vậy phá giải. Bất quá đối phương lần này thế nhưng là ra giá tiền rất lớn. Nếu không lời nói chính mình cũng sẽ không đem chính mình áp đáy hòm bảo bối đều tổn thất. Cũng không có lời oán giận. Hiện tại cố chủ có chút đặc biệt yêu cầu. Hắn cũng chỉ có thể là tận lực xử lý. Tốt à. Ta chỉ có thể là tận lực. Ngươi cũng biết thực lực đối phương. Cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta. Chuyện này xong rồi sau đó. Ta lại đơn độc lại lần nữa cảm tạ ngươi. Như vậy thì dạng này. Rắc cút điện thoại. ngẩng đầu lên ngồi đối diện ở trên ghế sofa Lý nguyên nói ra. ngươi cái kia trồng trước vậy mà đem giai ăn đại pháp sư đánh bại ngươi bây giờ có phải hay không hối hận gà cho ta lý nguyên suy một tiếng bật cười đối với sắc hiện tại tính trẻ con lý nguyên là thế nào nhìn đều nhìn không đủ đây cũng chính là lý nguyên vì cái gì thích sắc mà vứt bỏ dương hằng nguyên nhân trước kia lý nguyên cùng dương hằng sinh hoạt chung một chỗ thời điểm ngày trải qua giống như nước một dạng bình thản Liếc mắt liền có thể nhìn tới tương lai Nhưng là bây giờ nàng cùng sắc cùng một chỗ sinh hoạt Nàng cũng cảm giác được chính mình lại lần nữa về tới thiếu nữ thời kỳ Trong sinh hoạt đủ loại gợn sóng lại một lần lao qua Lý Nguyên đứng dậy đến Đến sắc bên cạnh Nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy Tiếp đó nói ra Thân ái Ngươi đều phải làm phụ thân người rồi Đừng lại đùa nhịp tiểu tính khí Muốn cho hài tử làm một cái tấm gương. Giắc thở dài một hơi. Tiếp đó cũng ôm lấy Lý Nguyên. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Giai ăn đại pháp sư thất bại. Liền là cái kia chỉ áp ma cũng đã biến mất. Tiếp xuống bọn họ chuẩn bị vận dụng bảy vị đại pháp sư lực lượng cùng đi chấn áp Dương Hằng. Lý Nguyên nghe đến đó trong lòng cũng là run lên. Phải nói nàng đối Dương Hằng không có cảm tình kia là giả. Thế nhưng từ lúc nàng cùng sắc cùng một chỗ thời điểm, liền biết chính mình không có đường lui, mà lại không diệt trừ Dương Hằng mà nói. Nơi này rắc trong lòng của cuộc vĩnh viễn sẽ không giải khai. Rắc nhìn thấy Lý Nguyên cũng không có vì Dương Hằng nói chuyện. Trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Bất quá hắn xoay đầu lại vừa nghĩ lại có chút cảm thấy đau lòng. Phải biết tại địa cầu vị diện siêu phàm thế giới. Giống như Giai ăn Đại Pháp Sư dạng này Ma Pháp Sư, đã là Phượng Mao Lân Giác. Bản thân hắn liền đại biểu cho vị diện này mạnh nhất Đại Ma Pháp lực lượng. Mà cùng Giai ăn Đại Pháp Sư đặt song song cách này bảy vị Ma Pháp Sư. Cơ hồ đã đem địa cầu vị diện mạnh nhất Đại Ma Pháp Sư toàn bộ bao quát đi vào. Vận dụng nhiều như vậy cường Đại Ma Pháp Sư. Như vậy cần thiết đại giới cũng là phi thường to lớn. Lần này gia tộc mình mấy ngàn năm nay cất giữ chỉ sợ phải tiêu thất hơn phân nửa. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. Chương 470 lo ướt. Dương Hằng tại Đăng Thiên quán bên trong trái lo phải nghĩ. Tại địa cầu vị diện mỗi một lần đều là người khác chủ động tập kích chính mình, mà mình bị động phản kích. Cái này cũng không phải cái biện pháp. Xem ra chính mình lần này phải chủ động xuất kích. Đem rắc nhóm người kia một mẻ hốt gọn. Tránh khỏi bọn họ không ngừng cho mình làm ra phiền phức. Bất quá bây giờ chính yếu nhất liền là thám thính đến vừa rồi cái kia đại pháp sư vị trí. Đồng thời cũng muốn biết lần này đi tới thành phố T. Rốt cuộc chỉ là bọn hắn hai cái vẫn là còn có người khác. Loại này sự tình coi như không phải Dương Hằng An hiểu. May mắn hắn tại thành phố Tây vẫn còn có chút quan hệ. Vì thế Dương Hằng chuẩn bị đem đem chuyện này tạm thời giao cho Mã Lượng đi làm. Chính mình trước xử lý cái kia thi lão bàn vấn đề. Dương Hằng cái này người mặc dù là chất phác. Nhưng thật ra là người nóng tính. Trong lòng không chứa được sự tình. Nghĩ tới đây. Lập tức liền cho Mã Lượng đánh tới điện thoại. Điện thoại phía bên kia Mã Lượng hiện tại vừa vặn tỉnh lại. Là ai vậy? nói xong sau đó mã lượng còn liền ngắp một cái có lỗi với mã thí chủ quấy dày ngươi nghỉ ngơi tại hạ là dương hằng vừa nghe dương hằng danh tự mã lượng lập tức liền tỉnh táo lại dương đạo trưởng có chuyện gì sao có mấy món sự cần mã lão bàn hỗ trợ mã lượng từ lúc nhìn thấy dương hằng cho mình phụ thân lập tức phong thần sau đó trong lòng liền có thêm cái tưởng niệm Cho nên hiện tại đối dương hằng yêu cầu là hữu cầu tất ứng. Dương đạo trưởng khách khí cái gì? Hai chúng ta nhà là quan hệ như thế nào? Có chuyện ngươi cứ việc phân phó. Là như thế này. Tại ta đăng thiên quán bên cạnh nhiều hơn một tòa mộ. Là tựa như là một cách hương cảng họ dương lão bản an trí phụ thân hắn. Ta muốn biết cách này dương lão bản nội tình. Cách này là tiểu sự tình. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta lập tức liền đem vật liệu đưa đến ngài nơi đó đi. Còn có chính là, tại chúng ta thành phố Tây thật giống có thêm vài cái ngoại quốc ma pháp sư. Ta muốn biết những người này vị trí cụ thể cùng vài người. Đối với Dương Hằng yêu cầu này, Mã Lượng coi như có vài người cảm thấy phiền toái. Đối với Mã Lượng những phàm nhân này mà nói, đối phương có phải hay không ma pháp sư. Hắn căn bản là nhìn không ra Dương đạo trưởng Chúng ta đều là người bình thường Đối với ngài yêu cầu này Ta thật đúng là có chút không làm được Dương hằng dĩ nhiên là rõ ràng ở trong phiền phức Thế là hắn nói ra Ta biết ở trong một người vị trí cụ thể cùng tính danh Người theo dõi cái này người Tiếp đó nhìn một chút hắn cùng người nào liên hệ liền có thể biết không sai biệt lắm mã lượng nghe đến đó. cuối cùng là miễn cứng đáp ứng dương hằng yêu cầu. dương hằng sau khi để điện thoại xuống, thở dài nhẹ nhõm, tiếp lấy dương hằng bắt đầu câu thông bị chính mình khống chế cái kia hấp huyết ruột ho ớt. thế nhưng là vô luận dương hằng thế nào dẫn ra trong lòng cái kia phù chú, đều không thể liên hệ đến vị kia ho ướt dương hằng nhíu nhíu mày loại tình huống này chỉ có thể phát sinh ở ho ướt đã qua đời. hoặc là hắn bị cầm tù tại một cái có thể ngăn cách tin tức địa phương. đối với cái thứ nhất, ho ước đã qua đời. dương hằng còn chưa tin, bởi vì hắn cùng ho ước đã ký kết khế ước. chỉ cần là ho ước một không tại nhân thế, hắn lập tức liền có thể cảm giác. như vậy chỉ có thể là ho ước bị cầm tù tại một cái kỳ quái địa phương, ngăn cách chính mình cảm giác. hiện tại sắc đã phái người đến đại lục đối phó chính mình. Chính mình cũng phải cho sắc một hạ mã uy. Không phải lời nói để cho hắn xem thường đi. Vì thế Dương Hằng ngồi xuyết bằng. Nguyên thần nhảy ra thể xác. Tiến vào không gian bốn chiều. Sau đó. Hắn thần niệm bắt đầu nhanh chóng càn quét. Rất nhanh liền tại trong cõi U Minh cảm ứng được Ho ướt vị trí. Hiện tại Ho ướt là tại một cách âm lãnh ẩm ướt địa lao bên trong. Địa lao này là từ một loại không biết tên vật liệu đá chỗ xây thành. Ở trên vách tường còn vẽ lấy đủ loại ruộng gì ký hiệu. Những ký hiệu này thật giống đều là từ máu tươi hóa thành. Thỉnh thoảng lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Mà Ho ướp hiện tại đang bị dùng xích sắt buộc lấy. Tựa ở một cái góc tường. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Dương Hằng phát hiện đối phương vị trí. Mỉm cười. Tiếp đó tâm thần liền bắt đầu hướng phía kia thầm thấu. Tại địa cầu vị diện cái kia ba chiều thời không. Dương Hằng thần niệm có lẽ không cách nào hiểu thấu đáo cái kia trọng trọng pháp chú. Thế nhưng tại bốn chiều thời không Dương Hằng chỉ là trong nháy mắt liền liên hệ đến Ho ước. Ho ước vốn là đã tuyệt vọng. Chết lặng trên mặt đột nhiên lộ ra hinh hỷ. Bởi vì hắn nghe đến chủ nhân triệu hoán. Ho ước Ho ước. Chủ nhân phải ngươi hay không? Ngươi ở chỗ nào? Nói ro ướp. liền tử trên mặt đất bò lên. Bắt đầu nhìn chung quanh. Ngươi không cần khẩn trương. Hiện tại nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Chủ nhân. Ta vài cách hậu rồi phản bội ta. Bọn họ nói cho rắc. Ta chuẩn bị đoạt quyền. Cướp đoạt huyết bôi. Dương Hằng trầm mặt một chút. Đột nhiên tức giận hỏi. Vậy tại sao ngươi một cách hậu rồi Bị rắc phái đến nơi này. Tho ước sau khi nghe xong trong lòng giật mình. Đối với thần phục Dương Hằng sự tình. Vẫn là Tho ước bí mật lớn nhất. Hắn ai cũng không có nói cho. Chủ nhân đây không có khả năng. Chuyện này ta ai cũng không có nói cho. Dương Hằng nghe đến đó cũng có chút kỳ quái. Bởi vì từ song phương khế ước. Dương Hằng biết Tho ước chưa hề nói lời nói dối. Nếu vò ướt không có đem bí mật nói cho người khác biết Như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Đột nhiên chỉ nhìn bên ngoài cửa nhà Lao bị mở ra Tiếp lấy liền xông vào vài cái hấp huyết dùng hướng về phía vò ướt Liền là một trận loạn đả Tại vò ướt bị đánh bại trên mặt đất Toàn thân đều là vết thương thời điểm Ở trong một cái hấp huyết dùng lấy ra một cái bình thuốc trực tiếp liền rót tại kho ướp trong miệng theo bình thuốc này tiến nhập kho ướt trong cơ thể kho ướt chỉ là mấy hơi thở công phu liền đánh mất ý chí mà bây giờ dương hằng rốt cuộc cảm giác không thấy kho ướp linh hồn ba động nếu như không phải kho ướt hiện tại còn thở phì phò mà nói dương hằng cho rằng hiện tại kho ướp đã là một người chết sau đó những cái kia hấp huyết ruột liền bắt đầu tại kho ướp trong phòng giam tìm kiếm mở ra Kết quả lục soát nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì gì dạng. Cuối cùng chỉ có thể là hậm hực rời đi. Tại không gian bốn chiều bên trong Dương Hằng nhìn xem tất cả những thứ này cũng có chút cảm thấy kinh hãi. Chính mình chỉ có điều cùng ho ướt đối mấy câu. Đối phương liền đã phát giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi vì Dương Hằng đối với mình pháp lực vẫn là vô cùng tự tin. Hắn không tin địa cầu vị diện hấp huyết dù gia tộc có thể phát hiện tại không gian bốn chiều chính mình Như vậy Có khả năng nhất liền là ướt mới vừa rồi cùng chính mình tâm niệm câu thông thời điểm Bị đối phương phát giác Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng cũng là có chút giật mình Không nghĩ tới địa cầu vị diện còn có dạng này thần thông Lại có thể dò xét người khác tâm lý ý tưởng Phải biết liền là tại tu chân phi thường phát đạp gì giới Cũng không có dạng này pháp thuật sinh ra Xem ra liên hệ ho ướt Cho rắc sau lưng đâm một đao ý tưởng là phá sản Hiện tại chỉ có thể là chính mình cường đối cường một đường đẩy đi qua Tranh thủ có thể đem rắc bọn họ cái này hấp huyết dựa ra tột đẩy Đồng thời dương hằng còn có chút tiếc nuối Nếu như ho ướt cũng xem như chính mình hàng ma đồng tử dạng kia Là một cái linh hồn sản phẩm. Chính mình liền có thể trực tiếp thông qua không gian bốn chiều can thiệp hiện thực. Đem hắn từ trong phòng giam cứu ra. Đáng tiếc ho ướt thân thể không cách nào tại không gian bốn chiều bên trong tồn tại. Chỉ cần là hắn vừa tiến vào không gian bốn chiều. Ngay lập tức sẽ bị không gian bốn chiều chỗ dìm ngập. Dương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Thế là hắn vội vàng đứng lên. Đi tới đại điện bên trong cho tam thanh tổ sư dân hương. Tiếp đó Dương Hằng lúc này mới bấm Dương Khang điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối. Phía bên kia Dương Khang liền lo lắng hỏi. Mã lão bản hậu sự có phải hay không xong xuôi? Có phải hay không nên làm chính chúng ta sự tình sao? Ha ha! Ta điện thoại cho ngươi cũng là bởi vì chuyện này. Ngươi bên kia an bài thế nào? Lúc nào có thể làm pháp sự Điện thoại phía bên kia Dương Khang tưởng như là thở phào một cái Tiếp đó nói ra Chỉ cần là lão nhân gia người có công phu Chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát Tốt Như vậy sáng hôm nay ngươi sẽ tới đón ta Chúng ta ngay tại mấy ngày gần đây nhất liền đem ngươi sự kiện kia làm Qua mấy ngày ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý Sau này chỉ sợ sẽ không có thời gian Tốt tốt tốt. Ngươi tại đảo quán bên trong chờ lấy ta. Ta lập tức liền đi qua. Dương Khang nói xong sau đó liền cút điện thoại. Dương Hằng lắc đầu. Dương Khang vẫn là vội vã như vậy tính tình. Lại nói Dương Khang quải điểu Dương Hằng điện thoại sau đó. Lập tức liền cho Thi Lão Bản lại lần nữa gọi tới. Điện thoại vừa mới kết nối. Dương Khang liền không kịp chờ đợi nói ra. Thi Lão Bản. Ngươi nhanh chuẩn bị. Dương đạo trưởng hôm nay có thời gian. Thật tốt. Ta vậy liền chuẩn bị. Điện thoại phía bên kia thi lão bản liền một mạch đáp ứng. Vậy cứ như vậy. Ta hiện tại liền đi tiếp Dương đạo trưởng. Ngươi bên kia nhanh chuẩn bị đi. Đừng chậm trễ thời gian. Dương Khang nói xong sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó liền thông qua điện thoại cho chính mình cửa hàng bên trong vài cách tiểu nữ hài bàn giao một phen. Lúc này mới lái xe thẳng đến Dương Hằng Đăng Thiên Quán. Phải nói Dương Khang lái xe tốc độ thật đúng là không chậm. Sau một tiếng dưới, hắn xe liền dừng ở Đăng Thiên Quán cửa ra vào. Dương Khang vừa vặn xuống xe. Hướng bên cạnh thoáng nhìn liền nhíu mày. Nguyên lai like hắn cũng phát hiện tại Đăng Thiên Quán bên cạnh cái kia ngôi mộ mới. Còn tốt, hắn đã phía trước mấy ngày nghe Dương Hằng nói qua chuyện này. Biết là có người mắt không mở. Chuyên môn tìm Dương Hằng phiền phức. Vì thế Dương Khang chỉ là lắc đầu. Thở dài. Cũng không biết cái này người cùng Dương Hằng có cái gì thủ, Dạng này áp tâm hắn. Bất quá chuyện này cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm. Vì thế Dương Khang trực tiếp liền đẩy cửa vào đạo quán. Đợi đến Dương Khang vào đạo quán. phát hiện dương hằng ngay tại đại điện bên trong ngồi xếp bằng đọc lấy không biết tên kinh văn dương khang không dám đánh nhiễu dương hằng chỉ có thể là đứng tại cửa đại điện ở nơi đó chờ lấy lại qua đại khái nửa giờ dương hằng rốt cuộc mở mắt nhổ một ngụm lăn lộn khí tiếp đó từ trên bộ đoàn đứng lên tới thế nào không chiêu hô ta một tiếng dương hằng cũng không quay đầu lại liền đối ngoại một bên dương khang nói ra Ta xem lão nhân gia người niệm kinh Đang niệm được rất tốt sức lực Không tốt quấy dày Dương Hằng xoay đầu lại Cười lấy lắc đầu nói ra Hai chúng ta quan hệ thế nào Có cái gì quấy dày hay không Nói xong câu đó Dương Hằng liền đi ra đại điện Dương Khang vội vàng theo sau lưng Hai người rất nhanh liền đi tới Dương Hằng phòng ngủ Lại tới đây sau đó Dương Hằng hướng về phía Dương Khang nói ra Ngươi chờ một chút Ta chuẩn bị một vài thứ Chúng ta liền có thể xuất phát Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 471 tranh sơn dầu Dương Khang xe tải trên đường cao tốc nhanh chóng chạy Tại trên ghế lái phổ Dương Hằng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Như có điều suy nghĩ Lão Dương Có tâm sự gì Dương Hằng lật ra một cái liếc mắt. Đối Dương Khang cha hỏi phi thường không hài lòng. Nói tốt giống như hắn không họ Dương một dạng. Không có gì. liền là cảm thấy lần này trở về sự tình thực tế quá nhiều. Đơn giản lần lượt từng món. Ta đều không có thời gian cùng người nhà thật tốt tù họp một chút. Đây không phải vì kiếm tiền sao. Đời có tiền. người mang theo bá phủ bá mẫu còn có phương phương tới nước ngoài đi lữ du một chuyến. Đến lúc đó các ngươi muốn làm sao tụ thế nào tụ? Dương Hằng hỏi mang theo cười, khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Xe tại đường cao tốc ngược lên chạy sắp tới 3 giờ. Rốt cuộc đi tới thành phố, tây bên cạnh thành phố. Mặc dù không phải giống như Dương Hằng nơi sở tại thành phố một dạng, là tỉnh lỵ thành thị Thế nhưng phát triển kinh tế cũng vẫn là không sai. Bọn họ xe vừa vặn xuống đường cao tốc xem. liền thấy tại ven đường đậu bốn 5 chiếc xe. Bên cạnh còn đứng lấy một đám người. Cầm đầu chính là cái kia là lão bản. Dương Khang xe vội vàng sang bên dừng lại. Sau đó cùng Dương Hằng xuống xe. Mà thi lão bản hiện tại đã chạy đi tới Dương Khang bên cạnh xe. Sau đó ta trực tiếp liền đối Dương Hằng bái. Dương đạo trưởng, ngươi cuối cùng là tới. Nói xong sau đó, thi lão bản liền tóm lấy Dương Hằng thủ không thả. Dương Hằng mấy lần nắm tay trở về giật, rút đều không có rút trở về. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hướng bên cạnh Dương Khang nhìn nhìn. Ý kia là để cho hắn mau chạy tới đây cho mình giải vây. Dương Khang nhìn xem Dương Hằng quấn cảnh, trong mắt đều là nụ cười. Bất quá hắn biết hiện tại không thể dẫn lửa Dương Hằng. Cho nên vẫn cứ dựa vào mặt tới nói ra. Thi lão bản ngươi cái này là cưới nàng dâu. Quên bà mỗi nha. Thế nào cũng không cho ta chào hỏi. Thi lão bản thật giống hiện tại mới phát hiện Dương Khang một dạng. Hắn buông lòng ra. Dương Hằng thủ vỗ vỗ chính mình chán. Ai nha nha. Không nghĩ tới Dương lão bản hiện tại cũng tại. Vừa rồi thất lễ. Thật sự là tội lỗi tội lỗi. Tốt rồi. Đừng nói những này khách sáo. Chúng ta vẫn là nhanh làm việc đi. Tốt tốt tốt. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Thạch lão bản nói đến đây. Tiếp đó liền nịnh nọt hướng Dương Hằng cười cười. Dương đạo trưởng ngài ngồi ta xe đi. Thuận tiện ta đem tình huống hướng ngài giới thiệu một chút. Dương Hằng nghe đến đó còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể là nhẹ gật đầu Thi lão bản gặp Dương Hằng đáp ứng Vội vàng nịnh nọt tại phía trước dẫn đường Rất nhanh liền đi tới một cỗ xa hoa lao vụt bên cạnh Tự mình cho Dương Hằng mở cửa Còn như Dương Khang hiện tại đã không có người để ý đến hắn Hắn chỉ có thể là thở dài lên rồi xe của mình Đội xe rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi lên đường Ở giữa chiếc kia xa hoa lao vụt bên trên Thi lão bản đang cùng Dương Hằng giới thiệu nhà hắn phát sinh kỳ quái sự tình. Dương đạo trưởng là như thế này. Gần nhất trong nhà của ta kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái tiếng vang. Có đôi khi cửa sẽ vô duyên vô cớ mở ra. Có đôi khi tại lúc nửa đêm sau đó. Ta luôn cảm giác tại bên cạnh ta đứng thẳng một người. Nói tới chỗ này thì lão bản trà sát một thoáng trên đầu mình xuất hiện mồ hôi lạnh. Tiếp đó lòng còn sợ hãi nói ra, mà lại càng thêm cổ quái là, mỗi lần chỉ cần là tại phòng này bên trong đi ngủ, tại trong mộng kiểu gì cũng sẽ nghe đến một cách nam nhân thê lương tiếng kêu to. Dương Hằng nghe đến đó qua loa sưởng sốt một chút, dựa theo hắn miêu tả, hẳn là một cách tiểu dục tại làm loạn, liền là xã hội hiện đại đến mặt Pháp thời kỳ. Nhỏ như vậy dù hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết Không cần thiết mời mình đi đi Thi lão bản thật giống cũng nhìn ra Dương Hằng biểu lộ Hắn thở dài một hơi nói tiếp đi Ta đã thỉnh qua một chút đại sư tiến đến xem sự tình Thế nhưng là mỗi một cách đi đại sư đều là không công mà lui Thậm chí có một cách đại sư tại ta căn biệt thự kia bên trong chỗ một đêm Ngày thứ hai liền điên rồi Dương Hằng cười cười tiếp đó nói ra, ta xem thi lão bản thân ra cũng là không nhỏ, một tòa biệt thự cũng sẽ không để thi lão bản thương cân đồng cốt, vì cái gì không vứt bỏ hắn, thi lão bản thở dài một hơi. tiếp đó nói ra, kỳ thực ta sớm liền không tại gian kia trong biệt thự chủ, thế nhưng biệt thự kia đã từng là ta tổ trạch, bởi vì thế kỷ trước một chút sự tình cuối cùng đã mất đi quyền khống chế, Chờ đến phụ thân ta qua loa lập nghiệp sau đó, lúc này mới dùng nhiều tiền một lần nữa mua về. Cho nên ta là không thể đối phòng này chẳng quan tâm. Rốt cuộc hàng năm còn muốn trở về tế tổ. Dương Hằng sau khi nghe xong, âm thầm nhẹ gật đầu. Từ lúc đại lục mở ra sau đó, hiện tại liền hưng khởi ra tộc quan niệm. Phương xa người xa quê hàng năm cũng sẽ ở nhất định thời gian trở về tổ trạch bên trong tế tự tổ tiên. Xem ra phòng này đối với thi thì nhất tục mà nói vẫn là rất trọng yếu. Thi lão bản sự tình là như thế này. Từ ngươi trong miêu tả ta xem chuyện này không phải cách đại sự gì. Hẳn là một cách tiểu dục tại làm loạn. Hẳn là rất nhanh liền có thể bãi bình. Ngươi đừng có cái gì lo lắng. Thi lão bản nghe Dương Hằng mà nói. Cuối cùng là yên tâm. Xe theo đường đi rất nhanh liền đến. Đến một chỗ coi như tích tính nhai đảo bên trong. Ở chỗ này vụn vặt lẻ tẻ có bốn năm ngôi biệt thự. Những kiến trúc này toàn bộ đều là bằng đá kết cấu. Tây phương phong cách. Hơn nữa nhìn kiến trúc niên đại đã có hơn trăm năm lịch sử. Thi lão bản đổi xe ở trong đó trước một tòa biệt thự ngừng lại. Thi lão bản tự mình xuống xe cho Dương Hằng mở cửa tướng. Dương Hằng Nghinh xuống ô tô. Dương Hằng xuống xe. Lập tức liền dùng âm Dương Pháp nhãn hướng về phía tòa kiến trúc này nhìn sang. Tại Dương Hằng ý tưởng bên trong. Chính mình âm Dương Pháp nhãn. Hẳn là sẽ nhìn thấy ngôi biệt thự này có cái gì kỳ gì cảnh sắc. Thế nhưng là sự tình ra ngoài ý định. Tại Dương Hằng Pháp nhãn phía dưới. Ngôi biệt thự này cũng không có bất kỳ cái gì không đồng dạng địa phương. Mà lại cũng không có ruộng gì khí tức đang làng vãng. Dương Hằng nhíu mày một cái. Sự tình thế nhưng là có chút ra ngoài ý định. Thi lão bản nhìn thấy Dương Hằng nhíu mày. Trong lòng cũng là run lên. Tiếp đó hỏi. Đạo trưởng. Hẳn là nhà ta có cái gì không đúng đầu địa phương sao? Dương Hằng trong lòng một trận cười khổ. Thế này sao lại là nhà ngươi bất thường. Mà là nhà ngươi quá đối đầu. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gì tưởng. Ngươi để cho ta cái này đạo sĩ thế nào cho ngươi thi pháp trừ ma Bất quá Dương Hằng hiện tại mặt ngoài còn không có dục xè. Mà là nói ra. Vào xem lại nói. Thi lão bản nghe Dương Hằng mà nói. Vội vàng tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi tới biệt thự trước cổng chính. Hắn tự mình dùng chìa khóa mở cửa khóa. Đem cửa lớn đẩy ra. Tiếp đó thỉnh Dương hằng vào cửa. Dương hằng vào viện nhỏ. Tại quét mắt nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện có cái gì không đúng đầu địa phương. Vào bên trong nhìn một chút. Cái kia thi lão bản lần này không có tiếp tục hỏi lại. Thức thời tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền mở ra gian phòng cửa chính. Thỉnh Dương hằng vào phòng. Dương Hằng sau khi vào cửa Quan sát tỉ mỉ lấy căn này Niên đại xa xưa kiến trúc Kiến trúc này vẻ ngoài Thoạt nhìn là Tây Dương kiểu dáng Thế nhưng bên trong trang trí Lại là Trung Quốc đặc sắc Hơn nữa thoạt nhìn gian phòng kia Chủ nhân vẫn là vô cùng thích sạch sẽ Mặc dù không có ở bên trong ở Thế nhưng một bàn một ghế Dựa đều là cho bụi không nhiễm Sau đó Dương Hằng ngay tại thi lão bản dẫn đầu phía dưới Bắt đầu tham quan lên tòa này dân quốc trước đó biệt thự. Cuối cùng dạo qua một vòng. Dương Hằng cũng không phát hiện biệt thự này rốt cuộc có cái gì bất đồng. Dương Hằng hiện tại dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nhìn Thi Lão Bản. Chẳng lẽ người Lão Bản này rảnh rỗi không có chuyện làm hoa mấy trăm vạn cùng mình đùa giỡn hay sao? Thi Lão Bản nhìn xem Dương Hằng ánh mắt. Trong lòng cũng là run lên. Chẳng lẽ nói cái này dương đạo trưởng cũng là chỉ có vẻ bề ngoài Trước đó hắn thỉnh các vị đại sư Bằng không vào phòng liền là bắt đầu một trận loạn lắc lư Bằng không liền là cùng dương hằng dạng này chẳng biết tại sao nhìn xem chính mình Mà những cái kia chẳng biết tại sao nhìn xem chính mình đại sư Mỗi một cách đều là tại lân cận có chút danh vọng Thế nhưng là chính là như vậy người Ở trong có một cái tải biệt thự này bên trong trụ một đêm. Ngày thứ hai liền điên rồi. Đạo trưởng. Ngươi sẽ không cũng không nhìn ra cái gì tới đi. Dương Hằng nghe đến đối phương mà nói. Cũng có chút cảm thấy đỏ mặt. Bất quá rất nhanh Dương Hằng liền khôi phục chính mình tâm tính. Phải biết chính mình thế nhưng là địa tiên cao nhân. Tại cái này địa cầu vị diện đã coi như là nhất đẳng đại lão. dương hằng cũng không tin cái này địa cầu vị diện còn có một cái cái gì cao nhân có thể cùng mình đánh đồng thi lão bàn ta đúng là không có tại ngươi viện này bên trong nhìn suốt cái gì bất thường địa phương chẳng lẽ ngươi sai lầm tại cùng bần đạo làm trò đùa thi lão bàn gấp thẳng run tay tốt ta đạo trưởng ta cái này đều lửa cháy lông mày chỗ nào có thể cùng đạo trưởng làm trò đùa Căn phòng này xác thực có gì đó quái lạ. Dương Hằng nhìn thấy đối phương biểu lộ. Nhìn không giống như là lừa gạt mình. Lần này Dương Hằng càng thêm nghi ngờ. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến có thể phòng này bên trong có gì đó cổ quái. Thi lão bàn. Vừa rồi chúng ta chỉ là cưới ngựa xem hoa tại trong gian phòng đó chạy một vòng. Hiện tại bần đảo lại nhìn kỹ một cái. Cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Hết thầy đều tùy theo đạo trưởng Chỉ cần là có thể cho ta giải quyết cái này phiền phức Đạo trưởng làm cái gì cũng được Dương Hằng đứng dậy Lại lần nữa hướng hành lang đi đến Một mực ngồi ở bên cạnh nghe Dương Hằng cùng thi lão bản nói chuyện Dương Khang Hiện tại vội vàng cùng thi lão bản lên tiếng chào liền vội vàng hướng Dương Hằng bên kia đuổi theo Lão Dương Thế nào Không biết cái này một lần thất thủ sao Dương Hằng nhìn khẩu khí Lắc đầu nói ra Cái nhà này đúng là có gì đó quái lạ Ta vừa rồi dùng pháp nhãn xem chiếu một vòng Cũng không có phát hiện có cái gì gì thường Thế nhưng là ta xem thi lão bản liền không giống lừa gạt chúng ta hình dạng Chẳng lẽ lần này gặp tới dù quái pháp lực cao cường Lại có thể trốn được ta pháp nhãn Dương Khang nghe đến đó cũng bắt đầu trầm mặc không nói. Sau đó hai người liền tại cái này trong phòng lại lần nữa rời đi chỗ khác. Dương Hằng là mỗi chạy một bước đều muốn hướng bốn phía xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng là lần này vẫn cứ cùng một hồi trước một dạng, cũng không có thu hoạch gì. Tiếp đó vô rú lại lần nữa trở lại phòng khách, đang muốn tại Thi Lão bàn đối diện ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn. nhìn thấy treo trên tường một bộ tranh sơn dầu. Bức họa này vẽ là một người tại thống khổ gào thét. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, cũng chỉ là bình thường. Thế nhưng là bức họa này lại hết sức rùng dị. Người kia hoàn toàn là dùng màu đỏ thuốc nhuộm vẽ thành, lộ ra một cỗ khí tức âm trầm. Thi lão bản nhìn xem Dương Hằng xem bức họa kia, vội vàng đứng lên cho Dương Hằng giới thiệu. Bức họa này là ta đi châu Âu lữ du thời điểm thu lại. Giá cả không đắt. Chỉ có mấy trăm u vô Ta tìm người dám định qua. Bức họa này ít nhất có mấy trăm năm lịch sử. Ta xem như nhặt được một cái tiểu lọt rồi. Nói đến đây thời điểm. Thi lão bản hiện ra phi thường tự hào. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 472 ruộng dị. Dương Hằng nhìn xem thi lão bàn cái kia đắc ý dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia đi ra phía trước. Nhìn kỹ bức hỏa này. Luôn cảm thấy nơi nào có chút ít bất thường. Theo Dương Hằng nhìn trầm chằm tranh này thời gian càng ngày càng dài. Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại từ khi từng có sợ hãi. Loại cảm giác này là Dương Hằng tu thành chính quả đến nay cho tới bây giờ chưa từng có. Dương Hằng lui về sau một bước. Vừa vặn đánh lên tới nghĩ nhìn một cái bức họa này nổi tình Dương Khang. Dương Hằng ngươi không sao chứ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Dương Hằng thất thố như vậy Dương Khang. Kinh ngạc hỏi. Dương Hằng yên ổn rồi một thoáng chính mình trong lòng. Tiếp đó nói ra. Không có gì. Bức họa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Mà lúc này đây thi lão bản cũng đi tới. Hắn đứng tại Dương Hằng bên cạnh. ngẩng đầu nhìn chính mình cái này từ châu Âu thu tới vẽ Không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương Dương Đạo trưởng, Ngươi có phải hay không tâm lý tác dụng Bức họa này mặc dù vẽ rất kinh khủng Thế nhưng cũng là âu lục lịch sử một cái chứng kiến Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy Dương Hằng cũng không đáp lời Lần này hắn nhưng là mở ra âm dương pháp nhãn Hắn ngược lại muốn xem xem bức họa này đến cùng phải hay không thật giống thi lão bản nói giảng kia cùng người vô hại. Bất quá Dương Hằng vẫn là thất vọng. Tại hắn âm Dương Pháp nhãn bên trong. Bức họa này vẫn là bình thường. Cũng không có hắn tưởng tượng dù gì như vậy. Lần này Dương Hằng không có cách nào. Xem ra cần phải ở lại đây một đêm. Chờ đến tối thời điểm nhìn nhìn lại bức họa này lai lịch. Xem ra một lúc còn tìm không ra nguyên do Thi lão bàn Ta tải ngươi nơi này ở một đêm Không có vấn đề gì chứ Thi lão bàn đầu tiên là xứng sờ Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng Dương đạo trưởng cứ việc ở Dương hằng nhẹ gật đầu Tiếp đó liền một lần nữa về tới trên ghế sofa Đưa lưng về phía bức họa kia Lặng yên suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Hôm nay thế nhưng là để cho Dương Hằng có chút sức đầu mẹ chán. Không nghĩ tới hắn đất tiên pháp lực. Vậy mà không cách nào tra ra viện này đến cùng phải hay không có dụng gì tồn tại. Ngồi tại Dương Hằng bên cạnh thi lão bản. Nhìn xem Dương Hằng cuối đầu không nói cũng không có quấy giày hắn. Mà là phân phó thư ký mình bắt đầu cho Dương Hằng tại trong gian phòng đó chuẩn bị phòng khách. Dương lão bản. Ngươi hôm nay buổi tối là tình huống như thế nào Ngươi là ở chỗ này bồi tiếp Dương đạo trưởng Hay là cùng ta ở khách sạn Thi lão bản xoay đầu lại hỏi Dương Khang Dương Khang sơ qua trần chờ một chút Nhìn nhìn bên cạnh trầm mặc không nói Dương Hằng Cuối cùng vẫn là quyết định ở chỗ này bồi tiếp hắn Ai bảo cùng hắn là huyên để đâu Ta cũng ở chỗ này bồi tiếp Dương đạo trưởng đi Rốt cuộc một mình hắn ở lại đây Ta không yên lòng Tốt Ta đây để cho người ta chuẩn bị thêm một cái phòng Nói xong sau đó thi lão bản liền hướng bên cạnh thư ký lại lần nữa ý bảo Thư ký kia nhẹ gật đầu liền đi xuống an bài Một lát sau Thi lão bản nhìn thấy thời gian đã không còn sớm Nhanh đến ăn cơm chưa thời điểm Liền mời dương hằng cùng dương khang hai người đến lân cận trong tiểu điếm Ăn một bữa cơm chưa. Tiếp đó lại đem bọn họ đưa trở về. Sau đó thi lão bản thật giống không muốn ở chỗ này chờ lâu. liền lấy có công việc làm lý do mang người vội vàng rời đi rồi. Đợi đến thi lão bản chạy sau đó. Dương Khang rốt cuộc tự do. Hắn A nằm tại trên ghế sofa cực kỳ thoải mái dên gì một thoáng. Tiếp đó hướng về phía Dương Hằng nói ra. Những người có tiền này thực sẽ hưởng thụ. Vế sofa đều như thế lớn. Đều nhanh đuổi tới giường của ta. Thế nhưng là Dương Hằng cũng không có trả lời hắn. Mà là mặc nhiên đưa lưng về phía bước kia kỳ quái vẽ ngồi. Dương Khang rốt cuộc cảm giác đến không thích hợp. Hắn vội vàng ngồi vào Dương Hằng bên cạnh. Vỗ chụt bà vai hắn hỏi. Lão Dương. Chuyện gì xảy ra? choáng váng sao? Mà lúc này đây Dương Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng huyết hồng ánh mắt nhìn xem Dương Khang nói ra. Ngươi có không có cảm thấy có người ở sau lưng nhìn xem ngươi. Dương Hằng lời nói đem Dương Khang sợ tới mức giật mình một cái. Hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn nhìn. Lão Dương tại này ruột gì địa phương. Đừng nói giỡn. Dương Hằng không có phản ứng Dương Khang. Mà là chậm rãi quay đầu đi. Nhìn xem sau lưng bức họa kia. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hình dạng là vượt gì như vậy Dương Khang nhìn xem Dương Hằng bộ dạng này thật có chút ít dòa sợ Hắn vội vàng đưa tay đi bóp nít Dương Hằng Sau đó nói Lão Dương Ngươi không phải là chúng ta sao Dương Hằng đánh dụng Dương Khang thủ Tức giận nói ra Ngươi mới chúng ta đâu Ngươi cái này là chớ chú ta học nghệ không tin sao Nói xong sau đó Dương Hằng liền lại lần nữa đứng lên Đi tới bước kia ruộng gì vẽ trước đó Lại một lần nữa trầm mặt không nói Lão Dương Bức thỏa này rốt cuộc có cái gì không đúng đầu địa phương Cần dùng tới ngươi dạng này bỏ công sức Dương Khang đi đến Dương Hằng bên cạnh Cũng bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem bức thỏa này Ta cũng không biết Luôn cảm thấy bức thỏa này có bất thường đầu địa phương Dương Hằng ngừng một chút. Sau đó tiếp tục giải thích cho hắn. Mặc dù ta không có phát hiện bức họa này có cái gì dù gì địa phương. Thế nhưng nội tâm luôn cảm thấy bức họa này có vấn đề. Vừa rồi ta ở trên ghế sofa ngồi thời điểm. Luôn cảm thấy có một người ở sau lưng nhìn ta trầm chầm, chầm. Dương Khang sau khi nghe cũng là run lên. Đối với Dương Hằng đến bản sự. Hắn nhưng là biết. Lấy dương hằng như thế đại năng chịu đựng. Vậy mà không cách nào phát hiện bức họ này có vấn đề gì. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bọn họ không phải nói xảy ra chuyện đều là ở buổi tối sao? Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền tại cách này ở. Ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì dám ở trước mặt ta càn rỡ. Tốt à. Cũng chỉ có thể là dạng này. Bất quá ta có thể nói tốt Buổi tối hôm nay ta cũng không thể giúp ngươi Hôm qua ta cơ hồ một đêm không ngủ Dương Hằng kinh ngạc nhìn hắn một cái Tiếp đó liền lộ ra một cái nam nhân đều lý giải nộ cười Dương Khang bị hắn xem có chút xấu hổ Tiếp đó ngẩng đầu nói ra Nhìn lung tung cái gì Chẳng lẽ không cho phép ta nói yêu thương nha Ngươi hài tử đều lớn như vậy Ta còn chưa có kết hôn mà. Còn không cho ta tìm nữ nhân. Tốt tốt tốt. Ta sai rồi còn không được. Dương lão bàn tha thứ ta lần này. Nhìn xem ngươi nói xin lỗi thái độ cũng không tệ lắm. Lần này cứ như vậy. Lần tiếp theo không cần phạm dạng này sai lầm. Sau đó hai người liền một lần nữa trở lại trước sofa. Bắt đầu đàm luận nhàn thoại. Đại khái liền là Dương Khang trong nhà điểm này sự tỉnh. Theo thời gian chuyển rời rất nhanh liền đến buổi tối. Bởi vì nơi này cách nội thành vẫn là có một khoảng cách. Cho nên bọn họ cũng không có cách nào ở chỗ này chút thức ăn ngoài. Cuối cùng chỉ có thể là tùy tiện tại trong tủ lạnh tìm một vài thứ tạm tạm. Còn tốt. Mặc dù là lão bản không ở nơi này ở. Thế nhưng phòng bíp tủ lạnh lại là cây song khai cửa. Mà lại bên trong đồ vật thả đầy ếp. Cái gì cũng không thiếu. Ăn xong cơm tối sau đó. Nhìn một hồi tivi. Dương Khang liền hai mắt bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng thật sự là chịu không được. Trở về đi ngủ. Trong phòng khách. Hiện tại chỉ còn lại Dương Hằng một người. Vẫn cứ hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tivi. Một lát sau. Đột nhiên phòng khách thông hướng ban công cửa được mở ra. Dương Hằng mãnh liệt quay đầu đi hướng bên kia nhìn lại Mà lúc này nếu như chú ý mà nói liền sẽ phát hiện Dương Hằng trong hai mắt để đó điểm điểm kim quang Thế nhưng là tại Dương Hằng pháp nhãn phía dưới Nơi đó cái gì đều không có Chỉ có lẻ loi trơ trọi bị mở ra cửa phòng Dương Hằng chậm rãi đứng dậy hướng ban công đi đến Đến cạnh cửa nhìn chung quanh một lần Vẫn cứ không có phát hiện cái gì vượt gì địa phương. Đột nhiên. Dương Hằng quay đầu đi. Hướng phòng khách bên trên treo bức thỏa kia nhìn lại. Chỉ thấy được bức hỏa kia trong bóng đêm. Hiện ra càng thêm âm trầm. Mà lại Dương Hằng thật sống có nghe đến một cỗ như có như không gào giết thanh âm. Thật sống thời gian phát ra trước khi chết thống khổ nhất gào thét Dương Hằng trong lòng chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại hiện lên một cố hưng phấn. Ta liền biết ngươi có gì đó quái lạ. Hiện tại dấu không được đi. Nói Dương Hằng liền lại lần nữa đi tới bức họa này trước đó. Vương tay tưởng họa bên trong cái kia gào thép hình người sờ soạn. Thế nhưng là còn không có chờ Dương Hằng thủ đụng chạm đến bức họa kia. Hắn cũng cảm giác được một cố lành lạnh gió từ trên tay hắn truyền đến nội tâm. Cảm giác này phi thường dụ dị. Bất quá Dương Hằng trước đó cũng từng có loại tình huống này Đó chính là hắn thần hồn tiến nhập không gian bốn chiều bên trong Cảm giác được cái kia cỗ từ trong ra ngoài sâm mát Dương Hằng mỉm cười cũng không có đình chỉ Mà là điều động trong đan điện pháp lực vọt tới trên tay mình Tiếp đó mãnh liệt hướng bức hỏa này trộp tới Kết quả Dương Hằng cũng không có chạm đến bức hỏa này Mà là thủ trực tiếp liền xuyên qua bức hỏa này Sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được một cố lực lượng vô hình bắt đầu tác dụng. Tại trên tay hắn bắt đầu thẩm thấu tan giã hắn cái này bao quát trên tay pháp lực. Như muốn đồng hóa thành chính mình đồng loại. Bất quá Dương Hằng hiện tại đất tiên pháp lực phi thường cường đại. Mà lại ngưng thực. Cố lực lượng này mặc dù không ngừng qua lại càn quét. Nhưng lại không cách nào giao động Dương Hằng. Dương Hằng chậm rãi nắm tay từ trong tranh rút trở về. Sau đó nhìn trong tranh gào giết người. Nhẹ gật đầu. Tiếp đó đột nhiên nói ra. Ra đi. Ta nhìn thấy ngươi. Dương Hằng câu nói này vừa vặn nói xong. Hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ thét lên thanh âm tràn đầy chính mình não hải. Mà lại chủ yếu nhất là. Cỗ này thét lên thanh âm tần suất phi thường cao. Cơ hồ đã vượt ra khỏi Dương Hằng có thể chịu được cực hạn. theo thanh âm này không ngừng tại dương hằng trong đầu du đãng dương hằng đến tư duy cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên bất quá dương hằng tại phát hiện không đúng đầu sau đó lập tức liền điều động đan điện pháp lực cái kia một cỗ dương cương chi lực tràn ngập dương hằng não hải rất nhanh liền đem thanh âm này đuổi ra ngoài đến đây dương hằng là hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới tranh này ruộng gì như vậy Chỉ bằng mượn hắn địa tiên thân thể. Vẫn cứ thiếu chút đạo. Không trách trước kia có pháp sư ở chỗ này thay đổi điên rồi. Xem ra bức hỏa này là không định cứ như vậy dừng tay. Tại không tổn thương bức hỏa này tình huống phía dưới. Chính mình chỉ có thể là tiến nhập trong bức hỏa kia tìm một chút đến tột cùng. Dương Hằng lo nghĩ. Tiếp đó khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. mãnh liệt thần hồn hướng ra ngoài vừa nhảy. Liền nhảy ra thân thể Dương Hằng đến thần hồn rời đi thân thể sau đó Nghĩ nhục thân vấy một cái Liền có mấy món bảo bối bay khỏi nhục thân Rơi vào đến Dương Hằng thần hồn bên trong Sau đó Dương Hằng đưa tay hướng nhục thân cõng ở sau lưng bảo kiếm một điểm Cái thanh kia phi kiếm lập tức ra khỏi vỏ Bắt đầu lơ lượng tại Dương Hằng nhục thân lân cận Không ngừng du đãng. Đây cũng là Dương Hằng vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất chính mình thần hồn không tại. Có người đến quấy nhiễu xâm lấn chính mình nhục thân. Như vậy đối với không có bảo hộ bộ thân thể này mà nói. liền là cách đại kiếp nạn. Chờ an bài tốt hết thầy sau đó. Dương Hằng lúc này mới hướng về phía trước tung bay. Trực tiếp liền tiến vào đến bức họa kia bên trong. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. Chương 473 Lai Lịch Dương Hằng thần hồn mới vừa tiến vào bức họa kia Cũng cảm giác được chính ta ở tại tại một cái hoàn toàn đen nhánh không gian bên trong Bất quá đây chỉ là Dương Hằng một nháy mắt cảm giác Tại Dương Hằng thích ứng một đoạn sau đó Hắn cảm giác đến tại không gian bên trong không hiếm hoi còn sót lại ở hắc ám Vẫn tồn tại một cỗ cái kia màu đỏ thấm chất lòng Những này màu đỏ thấm chất lòng Tô vẽ trong bóng đêm cũng không thế nào rõ ràng. Ngay tại Dương Hằng phiền não cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp không gian này phát sinh cực lớn biến hóa. Một cỗ mà kỳ quái quy tắc bắt đầu tràn đầy cái không gian này. Đem Dương Hằng chỗ đứng chiều không gian bắt đầu hướng lên trên lôi kéo. Nếu như là bình thường hồn phách ở tại loại tình huống này. Chẳng mấy chốc sẽ mê thất tại cái này thăng duy bên trong. Cuối cùng cùng với không gian này hóa thành một thể. Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Hắn thần hồn chính là địa tiên. Bản năng bên trên liền có thể ở tại không gian bốn chiều. Cho nên cách này chiều không gian lôi ghéo cũng không có đem tổn thương hắn thần hồn. Đại khái qua mười mấy phút thời gian. Không gian lôi ghéo rốt cuộc bình tĩnh lại. Đột nhiên. Dương Hằng cảm giác đến một cỗ gì gì thanh âm. Tại chính mình bốn phía phiêu đẳng. Thanh âm này vừa bắt đầu thời điểm phi thường nhỏ. Thế nhưng một lát sau. Thanh âm liền bắt đầu trở nên chói tai. Dương Hằng cảm giác đến một trận kỳ quái. Phải biết đây chính là tại bốn chiều không gian bên trong. Thanh âm loại này không gian ba chiều chỗ tồn tại vật lý hiện tượng làm sao lại tồn tại. Thế nhưng là cách này vẫn không khỏi Dương Hằng phủ định. Thanh âm kia là quả thật xuất hiện tại Dương Hằng trong tay. Theo thanh âm này càng ngày càng chói tay. Dương Hằng đến trước mắt cũng rất sống xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy được trước người hắn vừa bắt đầu thời điểm xuất hiện nồng đầm hỏa diễm sau đó. Ngọn lửa này bắt đầu trở nên sền sệt. Cuối cùng vậy mà thành rồi một đoàn đỏ tươi huyết dịch. Cái này có hỏa diễm mà chuyển biến đến huyết dịch ạ. Không hề giống bình thường nhìn thấy dạng kia đỏ tươi. ma là một loại màu đỏ sậm. Những này màu đỏ sẫm huyết dịch không ngừng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng miễn cưỡng trở thành một cái hình người. Cái này người miễn cưỡng trở thành quái vật hình người. Nhìn xem trước mặt Dương Hằng. Mở ra ruột dị miệng phát ra rít lên thanh âm. Màn này cùng bức kia tranh sơn dầu bên trên vẽ lấy cơ hồ là giống nhau như đúc. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Mãnh liệt móc ra khảo rượu bổng. hướng về phía ở trước mặt mình dương nhanh múa vuốt quái vật liền là một gậy thế nhưng là trước đó mọi việc đều thuận lời khảo ruột bổng đối với quái vật này vậy mà không có bất cứ tác dụng gì chỉ là phát ra từng cơn sóng gợn quét qua quái vật này thân thể liền yên tĩnh trở lại mà quái vật kia chợt run lên tiếp đó tiêu thất tại dương hằng trước mặt tiếp lấy dương hằng cũng cảm giác được tại sau lưng mình có người chăm chú nhìn hắn theo này rượt gì cảm giác dương hằng cảm thấy cũng là run lên hắn mãnh liệt quay đầu lại phát hiện sau lưng cái gì đều không có dương hằng suy nghĩ một chút tiếp đó lắc một cái khảo rượt bồng tại khảo rượt bồng bên trong lập tức phát ra một trận rít lên tiếp lấy bên trong đáng xuất tới bảy tám cái lệ rượt những này lệ rượt vừa xuất hiện tại cái không gian này lập tức liền phát ra hưng phấn run rẩy Tiếp đó bọn họ không tự chủ được bắt đầu ở cái này không gian bên trong tán loạn. Những này lệ vượt đều là khảo vượt bổng chỗ hàng phục. Cho nên Dương Hằng thông qua khảo vượt bổng có thể rõ ràng cảm giác đến những này lệ vượt từng đợt kích động. Cái không gian này xem ra đối cái này lệ vượt phi thường thích hợp. Cho nên bọn họ cả đám đều khống chế không nổi chính mình. Dương Hằng khói miệng hơi hơi cong cong. Nở một nụ cười. Tiếp đó tâm niệm vừa động, liền mệnh lệnh những này lệ vượt bắt đầu ẩn vào không gian bên trong, tìm kiếm cái kia từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Bất quá dương hằng rất nhanh liền không cười được, bởi vì hắn cảm giác đến chính mình chỗ phóng xuất ra những cái kia lệ vượt, lại bị không gian kia bên trong quái vật nguyên một đám thôn phệ mà quái vật kia tại thôn phệ vài cái lệ vượt sau đó, rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Hắn vậy mà thả ra từng đợt vô hình uy áp. Muốn đem Dương Hằng hỏi xong đầy đủ vây ở cái này không gian bên trong. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi nếu là thành thành thật thật trong bóng tối ẩn núp Ta cũng cho phép một lúc nhất thời còn tìm không thấy ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ vậy mà tại trước mặt ta lộ hành tung. Như vậy thì trách không được ta. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng nhấc lên đan điền pháp lực, trong miệng niệm tụng chú ngữ, ngũ phương lôi sử, đại xính uy linh, vân tập đàn sở, tử thần đều kinh. Vì ta thoát tác, phải đi tà tinh, ta phụng mắt cực đại đế sắc. Ngay sau đó Dương Hằng đan Điền pháp lực bắt đầu chấn động, cái kia vô hình ba động bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian. Mà tại cách này pháp lực bên trong ẩn giấu đi từng đạo điện quang. Ngay sau đó Dương Hằng đưa tay phải ra hướng về phía trong hư không một điểm. Một chỉ này đi xuống. Những cái kia ẩn tàng tại trong hư không điện quang lập tức liền bắt đầu bộc phát. Tiếp lấy gấp toàn bộ không gian đều tràn ngập cách này cái kia vô hình thiểm điện. Tại cách này tránh điện chi phía dưới. Quái vật kia cũng không còn cách nào đã ẩn tàng. Chỉ thấy được tại Dương Hằng tay phải cách đó không xa. Có từng đợt màu đỏ xương mù bắt đầu hướng ra phía ngoài chấn động. Ngay sau đó quái vật kia liền hiện ra thân hình. Vẫn là cái kia máu tươi cấu thành hình người. Dương Hằng nhìn thấy cái quái vật này. Hiện hành lập tức liền đưa tay phải ra. Thủ trưởng hướng về phía quái vật kia liền theo xuống dưới. Ngay sau đó là một đạo thiểm điện từ Dương Hằng trong tay phun ra ngoài. Trực tiếp liền đánh vào cái quái vật này trên thân. Quái vật kia thân hình bóp méo một thoáng. Tựa như là phát ra từng đợt dù gì tiếng gào thét. Toàn bộ bị thanh âm này vốn là đã bị đánh tan. Bắt đầu hướng ra phía ngoài phiêu đáng màu đỏ sương mù. Vậy mà mãnh liệt hướng về vừa thu lại. Một lần nữa trở về đến quái vật trong thân thể. Ngay sau đó quái vật kia thân thể liền phát sinh vặn vẹo. tiếp đó mãnh liệt hướng ra phía ngoài tán đi tiếp đó cái không gian này liền lại lần nữa hóa thành cái kia màu đỏ thấm. theo không gian này biến hóa dương hằng cảm giác đến chính mình đối với ngoại giới cảm giác đã bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ dương hằng mãnh liệt điều động chính mình đất tiên pháp lực bắt đầu dâng trào ra bản thân thân thể muốn cứng ép để cho cái không gian này phát sinh chấn động tiếp đó xuất hiện sơ hở Để cho mình lại lần nữa liên hệ đi ra bên ngoài. Mà cái không gian này quả nhiên là không cách nào ngăn cản dương hàng toàn lực phun trào đất tiên pháp lực. Theo cái này pháp lực bắt đầu tràn đầy toàn bộ không gian. Cái không gian này cũng bắt đầu trở nên chưa vững chắc lên. Từng đợt run rẩy, Làm cho cả không gian phát sinh từng vết nứt. Những cái kia chất lỏng màu đỏ cũng phát hiện không gian xuất hiện lỗ thủng. Bọn họ liều mạng hướng những cái kia vết nước súng mánh lao tới. Thật sống muốn dùng thân thể của mình tới tu bổ không gian này thiếu hụt. Bất quá theo vết nước càng ngày càng nhiều. Cái kia chất lỏng màu đỏ cuối cùng cũng vô pháp bổ khuyết toàn bộ vết nước. Dương Hằng nhìn thấy đã không sai biệt lắm. Vội vàng lại lần nữa niệm động kim quang chú. Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu hảo kiếp. chúng ta thần thông.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 Lôi thần ẩm danh, động tụ giao triệt, ngũ khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ đàn đỉnh, cấp cấp luật lệnh. Theo cách này chú ngữ từng đợt khôi phục, cái kia dương hằng trên thân cũng bắt đầu chán phóng điểm điểm kim quang. Những này kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng tràn ngập toàn bộ không gian. Bởi vì không gian cũng tồn tại vết nứt. cho nên những này kim quang vậy mà lộ ra những cái kia vết nước chiếu xả đến bên ngoài nếu như vào lúc này tại biệt thự trong phòng khách còn có tiếng người liền sẽ phát hiện bức kia ruột gì hình tượng hiện tại không đơn giản có cái kia ruột gì huyết sắc nhân ảnh còn có từng đảo kim quang bên trong một bên bắn ra tại không gian bên trong cái kia huyết sắc diệt thể đã bị kim quang vây khốn tại từng đảo trong cái khe chia làm mấy chục cánh căn bản là không cách nào một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. sau đó dương hằng lại một lần nữa lấy ra khảo ruột bổng, hướng về phía một đạo coi như to chất lỏng, mãnh liệt liền đánh tới thể. lần này khảo ruột bổng, rốt cuộc kiến công rồi, theo một đạo gợn sóng đánh vào chất lỏng này bên trên, cái kia chất lỏng phát ra một trận chói tai thét lên thanh âm, tiếp đó liền bất đắc dĩ theo cái này pháp lực ba động, Dung nhập vào khảo ruột bồng bên trong. Dương Hằng tiếp lấy lắc một cái khảo rủ bổng Khảo rủ bổng bên trong lập tức liền bay ra khỏi một đoàn bóng người màu đỏ. Bóng người này lơ lửng không cố định. Thế nhưng miễn cứng còn nhìn ra là một cái có huyết dịch cấu thành hình người. Cái này hình người rơi vào Dương Hằng trước mặt. Kia là không ngừng phát ra thống khổ gào thép thanh âm. Bất quá cái này gào thép thanh âm hiện tại đối Dương Hằng cũng không có bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là hướng Dương Hằng truyền lại một cố tin tức. Từ cái này Đức Quảng cũng không hoàn chỉnh tin tức bên trong. Dương Hằng rốt cuộc đại khái hiểu rõ bức họa này tồn tại. Bức họa này tác giả là văn hóa phục hưng thời kỳ một cách vô danh họa sĩ. Cũng không biết hắn có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề. tại mỗi lần vẽ tranh thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được một cái ruộng gì không gian mà lại cái không gian kia không ngừng hướng hắn tản ra kỳ quái ngôn ngữ tại giày vò lấy linh hồn hắn cuối cùng cái này họa sĩ thật sự là thống khổ không chịu nổi chậm rãi tại điên điên khùng khùng trạng thái tại cuối cùng thời khắc hắn vậy mà dùng chính mình máu tươi xem như mực nước vẽ ra bộ này ruộng gì chân dung Tại tác phẩm hoàn thành sau đó, vị này họa sĩ lập tức liền tự sát. Đồng thời đem chính mình toàn bộ oán hận dung nhập vào họa tác bên trong. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Vậy cái này họa sĩ cuối cùng chết vậy mà xúc động cái nào đó chốt mở. Để cho bức họa này vậy mà bắt đầu cùng cái nào đó không gian tiến hành dung hợp. Mà họa sĩ đã không có ý nghĩ linh hồn, ân. Cũng bắt đầu bị cấm cố tại bức họa này bên trong Không ngừng kêu rên Bức họa này trải qua rất nhiều tay sai Thế nhưng mỗi một cái bức họa này chủ nhân cuối cùng đều là kêu rên mà chết Mà những này người chết linh hồn cũng không có chạy trốn Bức họa này chớ chú đều sẽ bị kéo vào trong tranh trở thành vẽ chất dinh dưỡng Vì thế Bức họa này tại châu Âu vậy mà sinh ra đại đai vô khí Bất quá tên này khí lại là hung danh Cho nên đến cuối cùng vậy mà không ai dám thu lưu hắn Thi lão bản cuối cùng có thể lấy mấy trăm u liền đem bức họa này ôm vào trong ngực Cái kia chỉ sợ là bên trên một bức họa chủ nhân đã cảm giác đến không thích hợp Muốn nhanh tuột tay Lúc này mới tiện nghi thi lão bản Hiểu rõ đại khái sau khi trải qua Dương Hằng là một trận vui vẻ Bức họa này mặc dù đối với người khác mà nói là bùa đòi mạng, thế nhưng đối với mình mà nói lại là thật to chuyện tốt. Chỉ cần là mình có thể đem phù này vẽ luyện hóa, như vậy đem đến từ mình liền có thể nhận được một cái không gian tùy thân. Không gian này chẳng những có thể bỏ đồ vật còn có thể giết địch. Đơn giản liền là nhà ở lữ hành cần thiết hàng cao cấp. Liêu trai lộ trường sinh chí 17, mươi 474 đại thu hoạch Ngay tại Dương Hằng mừng rỡ thời điểm. Bức họa này là liền phát sinh kỳ quái biến hóa. Những cái kia đã bị vây ở trong cái khe huyết dịch. Vậy mà bắt đầu đột phá kim quang chú chói buộc. Muốn cưỡng ép một lần nữa xung hợp lại cùng nhau. Dương Hằng chỗ nào có thể để cho huyết dịch này lại lần nữa xung hợp. Chỉ thấy được hắn vội vàng cực tốc huy động khảo dược bổng. Đối với mình gần nhất một đoàn huyết dịch liền đánh ra mấy đạo gợn sóng. Có lẽ là bởi vì Dương Hằng đã thu phục một đạo dự dị huyết dịch. Cho nên đối huyết dịch này có rồi nhận biết. Cho nên khảo dược bổng rất dễ dàng liền đem lân cận ba đám huyết dịch một lần nữa thu hồi đến khảo dược bổng bên trong. Ngay sau đó Dương Hằng liền run ba lần. Ba đám huyết dịch liền lại từ khảo dự bổng bên trong lăn ra tới. Bất quá cái này cút ra đây huyết dịch cũng không có sống trước kia một dạng hóa thành hình người. Mà là giống như tại dương hằng trước mặt chỉ ngây ngốc đứng thẳng cái kia huyết hồng sắc bóng người cấp tốc nhẹ nhàng đi qua. Sau đó cùng hắn hóa làm một thể. Theo cách này ba đám huyết dịch dung nhập. Cái kia huyết hồng sắc bóng người bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Cũng không tiếp tục giống như vừa rồi dạng kia bồng bình hồ hồ hư thực bất định. Bất quá cứ như vậy một để lỡ thời gian. Cái kia cái khác dù gì huyết dịch cũng bắt đầu lại lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Bất quá tại kim quang chú khắc chế phía dưới. Mặc dù bọn họ dung thành hình người. Thế nhưng vẫn cứ bị trói buộc tại một cách địa phương. Không cách nào cưỡng ép đột phá. Cách này một lần nữa dung hợp được dùng gì hình người tổng lượng bên trên. Cũng cùng dương hằng thu phục lấy màu đỏ huyết ảnh. Không có gì khác biệt. Vì thế Dương Hằng lấy tay chỉ một cái. Cái kia dù gì bị Dương Hằng thu phục màu đỏ huyết ảnh. Lập tức hướng về phía trước tung bay. Theo kim quang chú liền thẳng đến cái kia bị nhốt bóng người mà đi. Ngay sau đó cái này hai đoàn màu đỏ quái vật liền bắt đầu hóa thành một thể. Bất quá lần này hai người dung tại một thể lại chẳng phải hài hòa. Chỉ thấy được cái này bóng người màu đỏ không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Một hồi tải bộ ngực bên trên thêm ra một cách đầu Một hồi lại tải trên chân nhiều hơn một cách tay Xem ra hai cái này quái vật đã phát sinh tranh đấu Lẫn nhau phải tranh đoạt quyền khống chế Dương Hằng phải liền là loại tình huống này Chỉ cần là đối phương không lo được chính mình Chính mình liền tốt thi triển pháp lực Tốt thu rồi bọn họ Chỉ thấy được Dương Hằng bắt đầu chân đạp khôi cương Tại này dưỡng gì không gian bên trong. Qua lại du tẩu. Chỉ chốc lát sau Dương Hằng liền thông qua không gian bên trong vết nứt. Cảm giác đến bên ngoài trong gói u minh một cố thần linh ngay tại không gian ngoài du đẳng. Sau đó Dương Hằng bắt đầu miệng tụng chú ngữ. Thần Tông Tiên Sư lệnh. Thiên lệnh Quy Ta Tấm. Cầu Thiên Truy Nhân Hồn. Trưởng Thủ Luân Tam Xuân. chân dẫn Tứ Phương Hồn. Theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong Ở trên người hắn sinh ra một cỗ ba động. Cùng bên ngoài cái kia thần linh pháp lực bắt đầu hướng tổng hưởng. Tại loại này tổng hưởng bên trong. Dương Hằng đưa ra tay trái mình. Hướng về phía cái kia bóng người màu đỏ vấy một cái. Tiếp lấy liền có một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Cái kia bóng người màu đỏ cũng không còn cách nào chống cự. Tiếp lấy liền hóa thành một đạo huyết ảnh. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Bất quá máu này ảnh mặc dù rơi vào Dương Hằng đến trong tay. Thế nhưng cũng không có thỏa hiệp. Bắt đầu không ngừng giấy xua. Còn tốt. Trong cơ thể nó còn có một cái Dương Hằng thu phục quái vật ngay tại không ngừng kiềm chế lấy hắn. Khiến cho nó không cách nào thoát ly. Dương Hằng tiếp xuống lại niệm chú mà nói. Mau thể mau thể. Mạnh cùng chư hầu. Thượng bầm hoa huyết. Hạ niệm Cửu Châu, đầu đội kim quan, người mặc áo giáp, răng như lời kiếm, thủ một dạng kim câu, Phùng ta liền chạm, ngộ hổ cầm thu, cương sự chạm đầu, hoạt dựng không lưu. Ta phụng Thiên sư chân nhân đến, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Dương Hằng cách này niệm tụng chính là Thiên sư chú. Người bình thường niệm tụng cách này chú ngứ chẳng qua là lực bất phòng tâm. Đói ăn bánh vẽ Thế nhưng là Dương Hằng chính là địa tiên chân nhân Cái này vừa đọc động chú ngữ lập tức liền bên trên ứng thiên cơ Tiếp lấy liền có một cố cường đại lực lượng Nhìn qua tầng tầng bình chướng Từ càng thêm sâu vĩ độ chậm lại Rơi vào Dương Hằng trong cơ thể Đến đây Dương Hằng mãnh liệt tại dối ra chính mình tay phải Đối với mình trong tay trái cái kia huyết ảnh liền là vỗ Cái vỗ này phía dưới Cái kia lực lượng vô hình liền rõ ràng ra Dương Hằng trong lòng bàn tay. Dung nhập vào cái kia bóng người màu đỏ bên trong. Ngay sau đó cái kia bóng người màu đỏ bên trong không ngừng giấy rua vật. Bị lập tức liền đánh tan ý thức. Trở thành một cái thể xác Mà bị Dương Hằng thu phục cái kia huyết ảnh lại không có chịu đến một tia tổn thương. Ngược lại là thừa dịp này lập tức chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Lại lần nữa thôn phệ toàn bộ huyết ảnh trở thành một cái tân cá thể Ngay tại huyết ảnh lại lần nữa sinh ra một nháy mắt Toàn bộ không gian thật sống lại lần nữa yên tĩnh trở lại Ngay sau đó Dương Hằng cũng cảm giác được Cái này toàn bộ không gian đối với hắn mở rộng cửa lớn Tiếp đó cái kia huyết ảnh cũng rơi vào Dương Hằng bên cạnh Bắt đầu hướng hắn không ngừng truyền thâu lấy một cố ý thức Cố này ý niệm bên trong Dương Hằng biết hắn muốn đuổi nhanh đối không gian này tiến hành tu bổ. Nếu không mà nói rất nhanh cái không gian này liền sẽ tản mát ở trong hư không. Hóa thành hư không. Đối với lấy chính mình vừa nhận được bảo bối. Dương Hằng tự nhiên không muốn để cho nàng chịu đến tổn thương. Thế là âm thầm nhẹ gật đầu. Cái kia huyết ảnh lập tức liền biết Dương Hằng ý tứ. Tiếp đó bắt đầu mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuyết chương. Hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết dịch. Bắt đầu lại lần nữa rơi vào cái kia từng đầu trên cái khe. Ngay sau đó Dương Hằng cũng khoát tay chặn lại. Thu hồi kim quang chú. Lúc này toàn bộ không gian lại làm lại hóa thành hắc ám. Thế nhưng là cũng không biết là nguyên nhân gì. Dương Hằng tại cái này hắc ám bên trong vậy mà có thể đem cái này toàn bộ không gian thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy được tại không gian này tưởng ngoài từng đoàn từng đoàn huyết dịch đang không ngừng nhúc nhích. Cũng có từng đảo hắc sắc quang mang từ cái này không gian bên trong theo vết nứt hướng bốn phía phiêu đẳng. Theo hắc sắc quang mang từng chút một phiêu tán. Không gian lớn nhỏ vết nứt. Bắt đầu chậm rãi hướng về co rút lại. Xem bộ dạng này theo thời gian chuyển rời. Cái kia không hắc sắc quang mang toàn bộ tiêu thất sau đó. Không gian này liền sẽ sụp xuống. Bất quá tốt tại theo dòng máu màu đỏ không ngừng phun trào. Cái kia hắc cái kia từng đạo vết nứt. Bắt đầu chậm rãi bị tu bổ lên. Đến cuối cùng rốt cuộc một đầu cuối cùng vết nứt. Cũng bị hoàn toàn tu bổ. Đợi đến cái kia dòng máu màu đỏ lại lần nữa hóa làm một thể. Rơi vào dương hằng trước mặt thời điểm. Hắn mới phát hiện cái này màu đỏ dưỡng gì bóng người so với trước đó bắt đầu phai nhạt rất nhiều. Thậm chí tưởng như là một trận gió liền có thể đưa nó thổi tan. Xem bộ dạng này vừa rồi tu bổ cái này vết nứt. Những này màu đỏ huyết ảnh cũng lãng phí rất nhiều bản nguyên. Cái này màu đỏ huyết ảnh đối với Dương Hằng mà nói phi thường trọng yếu. Hắn chẳng những là cái không gian này chỗ thêm chốt. Hơn nữa còn có thể vì Dương Hằng giết địch. vì thế dương hằng cũng không thể để cho hắn chịu đến tổn thương vì thế dương hằng lắc một cái trong tay khảo ruột bổng lập tức liền từ khảo ruột bổng bên trong lăn ra mười mấy lệ ruột những này lệ ruột mới vừa xuất hiện tại không gian bên trong thật sống liền đã hiểu được dương hằng ý tứ chỉ thấy được bọn họ bỗng nhiên hướng cái kia huyết ảnh bên trong nhảy xuống ngay sau đó cái kia huyết ảnh liền hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lập tức liền đem cái này mười mấy lệ ruột bao vây lại. Một lát sau. Theo từng đợt vặn vẹo. Cái kia huyết ảnh lại lần nữa hóa thành hình người. Rơi vào dương hằng trước mặt. Lần này cái này huyết ảnh nhìn tốt lên rất nhiều. Thân thể cũng bắt đầu trở nên ngưng thực lên. Dương hằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó cũng không quản cái này huyết ảnh. Bỗng nhiên liền hướng ra phía ngoài vừa nhảy. liền rất nhanh đất nhảy ra cái không gian này tiếp lấy hắn thần hồn bắt đầu phi tốt hàng duy rất nhanh liền một lần nữa trở về đến ba chiều không gian bên trong đến đến phòng khách bên trong dương hằng đi tới chính mình thích ứng không gian thở nhẹ nhóm một cái thật dài tiếp lấy hướng về phía trước tung bay liền lại lần nữa dung nhập vào chính mình thể xác bên trong Ngay sau đó ở trên ghế sofa ngồi xếp bằng Dương Hằng nhục thể. Liền mở mắt. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng đứng lên. Hướng về phía tại không trung bay lượn phi kiếm liền là vấy một cái. Cái kia phi kiếm lập tức liền một lần nữa trở về đến vỏ kiếm bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng lúc này mới lại một lần nữa xoay đầu lại. Nhìn xem trên tường cái kia treo ruột gì chân dung. Tranh này giống như mặc dù còn giống như trước kia một dạng tản ra từng đợt để cho người ta không thoải mái ba động. thế nhưng cái này ba động vừa chạm vào gặp tới dương hằng liền lập tức hướng hai bên phiêu tán mà đi dương hằng chậm rãi đi đến tranh này giống như trước đó đưa tay ra hướng về phía chân dung liền là vấy một cái tiếp đó cái kia tại bức họa bên trên tung bay huyết ảnh lập tức liền từ trên bức họa bay ra Rơi vào Dương Hằng bên cạnh Mà lúc này đây Dương Hằng lúc này mới phát hiện tranh này giống như bên trong máu ảnh lệ hại Tại trước kia thời điểm Máu này ảnh không cách nào rời đi cái kia dù gì không gian Chỉ có thể là đem người khác linh hồn thu vào đến không gian bên trong Mới có thể giết địch Thế nhưng là theo Dương Hằng đem bức họa này hoàn toàn khống chế Cái này huyết ảnh rốt cuộc có thể thoát ly trói buộc Đi tới ba chiều không gian bên trong. Phải biết cái này huyết ảnh thế nhưng là bốn chiều sinh vật. Hắn có thể nói là ba chiều sinh vật thiên địch. Chỉ cần là không giống dương hàng dạng này tu thành địa tiên cao thủ. Thân thể không cách nào tiến nhập bốn chiều không gian bên trong. Như vậy đối với máu này ảnh mà nói liền là trong chén đồ ăn. Liền là gặp tới địa tiên cao nhân. Cho dù không địch lại. Dựa vào bản thân hắn liền là bốn chiều sinh vật. Cũng có thể rất nhanh thăng duy đến bốn chiều bên trong chạy trốn truy sát. Dương Hằng đầu tiên là hài lòng cao điểm một chút đầu. Bất quá rất nhanh vừa nghi nghi ngờ lên. Giống như vậy bảo bối. Tại mấy trăm năm trước nhân loại là như thế nào luyện chế thành. Bởi vì Dương Hằng thế nhưng là từ cái kia huyết ảnh ở bên trong lấy được một chút tin tức. Bức họa này hình thành hoàn toàn liền là một người điên họa sĩ dùng chính mình máu vẽ thành. Một cách bình thường nhân loại làm sao có thể câu thông cao như vậy vĩ độ, thậm chí có thể đem cái này chiều không gian một lần nữa triệu hoán đến ba chiều vị diện lân cận. Cuối cùng cùng với hắn vẽ hóa làm một thể. Dương Hằng lo nghĩ, cũng nghĩ không ra ở trong tai nạ huyền bí, cuối cùng chỉ có thể là từ bỏ. Bất quá bức hỏa này cứ như vậy để đó. Dương Hằng vẫn là không yên lòng. Ánh mắt hắn nhất chuyển liền có biện pháp. Chỉ thấy được hắn vươn tay. Hướng về phía cái kia huyết sắc nhân ảnh vung lên. Cái kia huyết sắc nhân ảnh liền lại lần nữa về tới trong tranh. Ngay sau đó bức hỏa kia cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay. Phiêu lạc đến Dương Hằng trong tay. Cho tới bây giờ lại xem treo trên tường bức họa kia đã không thấy bóng dáng, Chỉ có một cái trống giống không ảnh lồng kính ở nơi đó treo. Tiếp đó Dương Hằng bỗng nhiên vung tay lên. Cái kia không ảnh lồng kính cũng hóa thành mảnh vụn rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó Dương Hằng tải vỗ trong tay bức họa kia. Bức kia tiểu trong tranh lập tức liền phiêu đáng xuất một cỗ tơ máu cũng rơi vào trên mặt đất. Thời gian nháy mắt bộ kia dường gì vẽ liền lại xuất hiện. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ mà nói. Hiện tại bức họa này hiện ra thanh thanh thản thản. Cũng không phải cho người cảm giác đến kinh khủng. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 475 án sát. Tại an bài tốt hết thầy sau đó. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó ngáp một cái. Cũng hồi phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau. thi lão bản liền sớm đi tới biệt thự. hắn vào cửa xem xét. toàn bộ biệt thự im ứng. bất quá tại sao khi vào cửa, thi lão bản rõ ràng cũng cảm giác được căn này biệt thự cùng trước đó bất đồng. trước kia thời điểm thi lão bản luôn cảm giác đến kinh hồn táng đảm. thật giống có đồ vật gì nhìn hắn chằm chằm. thế nhưng lần này lại không đồng dạng. tại sao khi vào cửa, cảm giác đến mười phần bình thản. Cũng không có cái gì để cho hắn cảm giác đến sợ hãi gì dạng. Thi lão bản trong lòng vui mừng. Xem ra sự tình hẳn là giải quyết rồi. Lần này xem như tìm đúng người. Ngay sau đó thi lão bản cũng nhanh bước đi tới trong phòng khách. Hắn liếc mắt một cái phát hiện phòng khách vẫn là giống như trước kia hình dạng. Bất quá hắn bước kia từ châu Âu thu lại bức tranh. Không ảnh lồng kính đã vỡ vụn. mà bức tranh bản thân hiện tại đang nằm tại trên mặt đất nhìn đến đây thi lão bản liền là một trận kinh hãi hôm qua thời gian cái kia đạo trưởng liền nói bức họa này có vấn đề đương thời hắn còn chưa tin hôm nay xem ra vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trên bức họa này ngay tại thi lão bản trong phòng khách xoay sở thời điểm một trận bước chân tại trên bậc thang vang lên. Tiếp lấy Dương Hằng cùng Dương Khang hai người cười cười nói nói đi xuống lầu tới. Thi Lão Bản vừa nghe thanh âm vội vàng quay đầu. Hướng về phía trước đón mấy bước. Mà Dương Khang cũng phát hiện Thi Lão Bản. Nhìn thấy Đại Lão Bản vậy mà tại thang lầu bên cạnh nghinh đón chính mình. Cũng là thổ sủng nhược kinh. Nhanh hướng về phía trước mấy bước đến. Đến Thi Lão Bản trước mặt. Thi Lão Bản. Sớm như vậy liền dậy nha phát <cười> hạ Đây không phải lo lắng bên này sự tình sao Dương Khang đã từ Dương Hằng trong miệng biết đêm qua sự tình Thế là hắn cười lấy nói ra Thi Lão Bản yên tâm Trong gian phòng đó sự tình Dương Đạo Trưởng đã giải quyết cho ngươi Từ nay về sau ngươi cứ việc an tâm ở chỗ này ở lại Tuyệt sẽ không có chuyện gì Thi Lão Bản cũng liền liền gật đầu Đúng đúng đúng. Vừa rồi vừa vào cửa ta liền phát hiện cùng trước đó bất đồng. Dương đạo trưởng quả nhiên là thần thông quảng đại. Vừa ra tay liền giải quyết rồi ta phiền phức. Thi lão bản nói xong sau đó. Còn xoay đầu lại hướng Dương Hằng nịnh nọt cười cười. Dương Hằng cũng thận trọng nhẹ gật đầu. Tiếp tục duy trì hắn thế ngoại cao nhân hình tượng. Sau đó sự tình cũng liền tốt nói. Thi lão bản lập tức liền thỉnh Dương Hằng cùng Dương Khang đi ăn xong bữa bữa ăn sáng. Tiếp đó tự mình mang theo Dương Khang cùng Dương Hằng tại lân cận cảnh điểm du ngoạn một ngày. Đến xuống buổi trưa sau đó. Mới tự mình phái gọn xe bọn họ liền đưa về thành phố T. Dương Khang cùng Dương Hằng hai người cùng Thi lão bản sau khi cáo từ Nhìn xem Thi lão bản đội xe lên xa lộ. Lúc này mới lái xe hướng nội thành phải bước đi. Dương Khang vừa lái xe, một bên hỏi bên cạnh Dương Hằng, ngươi là muốn về nhà, hay là đi đảo quán? Dương Hằng suy nghĩ một chút hắn bây giờ còn có một cái trọng yếu sự tình, đó chính là đem rắc phái đến thành phố tê những cái kia các pháp sư một mẻ hốt gọn, còn chưa thể đi về nhà cho người trong nhà gây phiền toái. Vì thế Dương Hằng nói ra, về trước đảo quán đi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Dương Khang đáp ứng một tiếng, tay lái nhất chuyển, lập tức liền chạy đến đi tới Đăng Thiên Quán trên đường lớn, ngay sau đó tại một giờ sau, tại sắc trời tối thời điểm, rốt cuộc đi tới Đăng Thiên Quán. Dương Hằng sau khi xuống xe, chiêu hô Dương Khang nói, buổi tối hôm nay ngay tại đảo quán nghỉ ngơi một đêm đi, ngươi bây giờ lái xe trở về không an toàn. Thế nhưng là Dương Khang lại cũng không có xuống xe, mà là khoát tay áo nói ra. Hôm nay cùng một cái cô nàng đã hẹn, không thể thất ngôn, ngươi đừng quản ta. Dương Hằng gặp hắn có sự tình cũng sẽ không nói cái gì. Tự mình nhìn xem Dương Khang xe, thuận tiểu đạo lên rồi đường cái. Lúc này mới mở cửa vào đạo quán, hắn vừa mới trở về đạo quán bên trong kim quang chợt lóe. Cái kia Kim Hoa Hoa lại một lần rơi vào Dương Hằng trên bờ vai, hai cái tay nhỏ ôm đầu hắn. Thân mật một hồi lâu, cuối cùng Dương Hằng cũng bị hắn nhiệt tình nháo đến có chút không chịu nổi, vội vàng sờ sờ đầu hắn, cho hắn chút ít an ủi. Này mới khiến cái này Kim Hoa Hoa lại lần nữa trở về đại điện bên trong, tiếp lấy Dương Hằng tại Tam Thanh đại điện dâng hương, tiếp đó liền trở lại bên trong căn phòng của mình. Ngồi xếp bằng, đợi đến hắn tâm bình khí hòa, toàn bộ khí tức toàn bộ bình định xuống tới. Tâm thần cũng bắt đầu tiến nhập định cảnh từng chút một kim quang, bắt đầu ở trên người hắn tụ tập. Bất quá lần này tụ tập đến kim quang số lượng vô cùng ít ỏi mà lại đi tới dương hằng bên cạnh không hề giống trước kia đồng dạng rất nhanh liền dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, mà là tại bên cạnh không ngừng quanh quẩn một chỗ. Qua một hồi lâu Dương Hằng trong cơ thể hắn lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Bọn hắn lúc này mới không tình nguyện thuận Dương Hằng đến trên đỉnh đầu mà vào. Cuối cùng tiến nhập Dương Hằng đan điền bên trong hóa thành hắn pháp lực. Dương Hằng một mực tu luyện đại khái mười mấy tiếng. Chờ đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Thiên quan đã sáng rõ. Hắn thở dài một cái. Tiếp đó trong lòng có chút cảm thán. Địa cầu vị diện quy tắc càng ngày càng xâm nghiêm Hắn tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng chậm Dựa theo loại tình huống này Chỉ sợ mấy năm sau đó Cho dù hắn có thể một lần nữa trở lại địa cầu Tối đa cũng có thể chỉ là bảo trì pháp lực không lùi chuyển Nếu muốn tiến bộ chỉ sợ là muôn vàn khó khăn Xem ra chính mình vẫn là nhanh giải quyết địa cầu vị diện sự tình Lại lần nữa về gì giới đi đi Hiện tại chính yếu nhất sự tình vẫn là chính mình nhanh tu thành thiên tiên. Siêu thoát vì diện này. Tiếp đó trường sinh bất tử. Sau đó Dương Hằng đi ra ngoài đi tới dưới chân núi từ ra bảo. Ăn một bữa điểm tâm. Sau đó. Dương Hằng liền linh lời tộc tộc đi tới thôn ủy hội. Mới vừa vào thôn ủy hội cửa lớn liền thấy nơi này người đến người đi. Tựa như là đang làm cái gì sự tình. mà ngay tại thôn ủy hội đại viện trước bàn thật sống tại viết vào sổ cái gì thôn chi thư nhìn thấy dương hằng tới vội vàng đứng lên chiêu hô dương đạo trưởng tới nhanh đến ta bên này tới dương hằng vội vàng gấp đi mấy bước đến đến thôn chi thư bên cạnh cúi đầu hướng hắn trong tay giấy xem xét nguyên lai like là vào chức đơn đăng ký nhìn thấy thứ này dương hằng lông mày liền là nhíu một cái xem ra cái kia hương càng đến dương lão bản là quyết tâm sẽ không rời mộ nếu không mà nói cũng sẽ không như thế nhanh liền bắt đầu tại tử ra bảo xây hàng tử thu công nhân thôn chi thư nhìn xem dương hằng biểu lộ cũng có chút xấu hổ hắn từ đem trong tay vào chức đơn đăng ký ném vào bàn bên trên tiếp đó vỗ dương hằng lưng để cho hắn kéo sang một bên nhẹ giọng nói ra đạo trưởng Ngươi cũng muốn hiểu ta Ta đây không phải cũng là không có cách nào sao Dương Hằng hơi hơi nhìn cách kia thôn chi thư liếc mắt Tiếp đó điểm nhiên như không có việc gì nói ra Chuyện này ta có thể hiểu được thôn chi thư Bất quá rất nhanh liền cần thôn chi thư hiểu ta Lão chi thư đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó trên dưới quan sát một chút Dương Hằng Yên lặng nghĩ một hồi Tiếp đó nói ra Dương đạo trưởng, ta hy vọng thủ hạ lưu tình, chờ chúng ta hãng này thiết lập đến sau đó. Dương đạo trưởng lại làm cái khác sự tình tốt chứ? Dương hằng hừ hừ cười một tiếng, chỉ sợ ta không kiên trì được như vậy thời gian dài. Rốt cuộc trong nhà bên cạnh có một ngôi mộ đâu? Sớm tối đều cảm thấy cách ứng. Nói xong sau đó, Dương hằng đối thôn chi thư đánh một cái chắp tay, liền rời đi. Rời đi thôn ủy hội sau đó. Dương hằng ngừng một chút. Xoay đầu lại nhìn xem cái kia người đông nhìn nhịp náo nhiệt hình dạng. Lắc đầu. Vốn là hắn còn xuống tới thôn Chi Thư nơi này thương lượng với hắn một thoáng. Tạm thời đình chỉ xây hàng. Chờ hắn cùng Dương lão bản đạt thành hiệp nghị sau đó lại nói. Bất quá bây giờ xem ra không có cái gì cần thiết. Những này đến đây vào sở người chỉ sợ phải không vui một trận. Nghĩ xong sau đó, Dương Hằng liền một bước tam lắc về hắn đăng thiên quán đi rồi. Cứ như vậy thời gian rất nhanh liền đến. Đến buổi tối Dương Hằng lại một lần nữa cho tam thanh tổ sư dâng hương. Chuẩn bị tiếp tục trở vào phòng tu luyện. Thế nhưng là còn không có chờ Dương Hằng nhập cảnh. Tại hắn trên nóc nhà liền truyền đến rất nhỏ vang động. Dương Hằng mở to mắt. Ý vị thâm trường nhìn nóc nhà liếc mắt. Tiếp đó nhẹ nhàng lòng đất giường, Tâm thần lập tức liền câu thông trong đại điện cách kia kim hoa hoa. Ngay sau đó tại tam thanh đại điện bên trong kim quang chợt lóe. Một cái kim quang lóng lánh tiểu hoa nhi liền đã bay đến Dương Hằng nóc phòng. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Có một người từ trên phòng ngã xuống. Lúc này Dương Hằng lúc này mới mở cửa đi tới trong viện. Chỉ thấy được viện này bên trong té một cái. Người mặc người áo đen. Dương Hằng nhìn xem cái này người hình dạng. Khói miệng giật giật. Cái này đều niên đại gì. Còn có người xuyên y phục giả hành. Không biết cái này người có phải hay không đọc tiểu thuyết xem có chút nổi điên. Trong sân người kia nhìn thấy Dương Hằng ra tới. Một cái cá chép nhảy liền nhảy. Ngay sau đó thân hình hắn nhoáng lên. Liền đi tới đại điện bên cạnh cây cột phía sau. Sau đó từ trong ngực liền móc súng lục ra. Hướng về phía Dương Hằng bắn một phát. Dương Hằng cũng là có chút coi thường. Hắn tại dị giới đời thời gian dài. Đều nhanh quên tại cách này xã hội hiện đại cực kỳ có lực sát thương là súng ốm. Vì thế. Chờ đến đạn đến trước mặt thời điểm. Dương Hằng đều chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy bà vai tê dần. Giống như là có đồ vật gì chui vào hắn trong thịt Đến lúc này Dương Hằng còn có thể nói cái gì Chỉ thấy được Hắn cắn răng vỗ sau lưng mình bảo kiếm Cái thanh kia bảo kiếm giống như là thiểm điện một dạng rời đi rồi vỏ kiếm Tiếp đó thẳng đến cái kia đầu người đỉnh Mà người áo đen kia nhìn thấy một thương đánh trúng Dương Hằng Ngay sau đó là liền mở ba phát Bất quá lần này Dương Hằng có rồi phòng bị Hơn nữa Dương Hằng đến tiên thân thể. Tốc độ phản ứng quá nhanh. Tại đối phương vừa mới nhắm chuẩn thời điểm. Dương Hằng liền bắt đầu di chuyển. Vì thế cách này ba phát toàn bộ làm không. Mà vừa lúc này. Dương Hằng phi kiếm cũng rơi vào cách này người trước mặt. Chỉ thấy được phi kiếm chợt lóe. Người kia cánh tay liền bị bổ xuống. Mà súng ngắn cũng theo thủ bị chặt đứt. Rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó là một trận kêu thảm Người kia che lấy cánh tay mình nằm tại trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết Cho tới bây giờ Dương Hằng mới bắt đầu có cơ hội xử lý chính mình vết thương Chỉ thấy được hắn Tay phải kết kiếm quyết Tại trên vết thương vẽ lên một đảo phù chú Ngay sau đó liền bắt đầu niệm động chân ngôn Nhật xuất đông phương một điểm dầu Tay cầm kim tiên đảo cưới châu Ba tiếng uống đoạn nước chảy dài. Ngừng lại hồng mạch máu không lưu. Tuyết sơn đồng tử đến. Tuyết sơn đồng tử đến. Tuyết sơn đồng tử rừng. chính thỉnh nam đầu lục lang. Bắt đầu thất tinh. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh sắc. Niệm chú hoàn tất. Dương Hằng chân phải tải trên mặt đất liền dấm ba lần. Đón lấy. Dương Hằng liền cảm thấy mình bả vai bắt đầu hơi hơi run lên. Ngay sau đó hắn bắp thịt liền bắt đầu nhúc nhích dung hợp. Tiếp đó. Liền có một cái kim loại viên đạn bị ép ra ngoài. Cuối cùng. Trên bờ vai đau đớn cũng đã biến mất. Vừa rồi bởi vì hoạt động không ngừng chảy máu. Bây giờ lại đã ngừng. Đến cuối cùng trên bờ vai vết thương vậy mà nhanh chóng kết vảy Cuối cùng vậy mà vảy cũng rơi xuống. Hoàn toàn biến mất không thấy. Liêu trai lộ trường sinh chí mười bảy. Chương 476 dẫn dụ Xử lý xong chính mình vết thương Dương Hằng lúc này mới chậm rãi ung dung đi đến cái kia thích khách trước mặt Dùng chân đá đá hắn Tiếp đó hỏi Là ai cho ngươi đến Cái kia thích khách căn bản cũng không lý Dương Hằng Một mực ôm tay mình tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn Dương Hằng ha ha ha cười một tiếng Ta xem ngươi vẫn là thành thật khai báo đi Nói tốt, ta lập tức chữa cho ngươi tổn thương. Bằng không mà nói theo ngươi dạng này chảy máu tốc độ. Chỉ sợ không có một cái giờ ngươi liền mất mạng. Cái kia thích khách nghe xong Dương Hằng mà nói run một cái. Tiếp đó khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Dương Hằng liếc mắt. Cuối cùng lại một lần nữa cắn răng nhắm mắt không còn để ý Dương Hằng. Dương Hằng nhìn xem thích khách này hình dạng khẽ lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng xã hội hiện đại sẽ có cận kề cái chết không hàng thích khách Thật đúng là cho là mình là cổ đại tử sĩ đâu Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ Bần đạo có là biện pháp cho ngươi mở miệng Hiện tại cùng ngươi tốt nói lời hữu ích Kia là không muốn lãng phí thời gian Ngươi nếu là thật không thức thời Thì nên trách không được ta Nói đến đây thời điểm Dương Hằng lui về phía sau một bước Tay ghép kiếm quyết. Giống như muốn niệm động chúa ngữ hình dạng. Người áo đen kia nhìn xem Dương Hằng hỏi bày ra hình dáng A. Hơn nữa vừa rồi phi kiếm tập kích chính mình tình cảnh. Hắn biết nếu là nếu không nói. Chỉ sợ đến lúc đó chính mình chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Thế là chỉ có thể là nhẹ giọng nói ra. ngươi thật có thể buông tha ta. Dương Hằng nhãn tình sáng lên. Lập tức liền nói ra. Ngươi yên tâm Chỉ cần ngươi nói lời nói thật Ta lập tức chữa cho ngươi tổn thương Đồng thời thả ngươi rời đi Cái kia thích khách nghe Dương Hằng đến hứa hẹn Nhắm mắt lại suy nghĩ một chút Rốt cuộc thở ra một hơi Tiếp đó Đức Quảng nói ra Ta là thủ một người ngoại quốc ủy thác đến đây giết ngươi Dương Hằng vừa nghe liền biết Cái này chỉ sợ là rắc phái đến đại lục đến nhóm người kia ma lại Dương Hằng cũng đoán được Lần trước chính mình cùng đối phương đấu pháp Tiếp đó trời xui đất khiến trấn áp đối phương vì kia áp ma Đối phương cho là mình pháp lực cao cường Tại pháp thuật bên trên không làm gì được chính mình Chỉ sợ muốn mượn xã hội hiện đại lực lượng đến sát chính mình Ngoại trừ cái này còn có thứ gì Có cái gì nói hết ra Cái kia thích khách nhắm mắt lại nói ra Bọn họ chuẩn bị cho ta một Nhìn vạn tiền thủ lao Ta đã thu vào 300 vạn Ngươi nếu là phải Thì lấy đi đi Dương Hằng sườn sốt một chút Không nghĩ tới chính mình mạng vậy mà như thế đáng giá Đối phương vậy mà mở ra một Nhìn vạn đến chính mình đầu Ai muốn ngươi tiền Hiện tại những người kia tại cái gì địa phương Thích khách kia trần chờ một chút Cuối cùng nhìn xem Dương Hằng ánh mắt kiên định. Chỉ có thể là nói ra. Bọn họ tại 30 km bên ngoài một cái tiểu sơn thung lũng bên trong chờ lấy ta. Ở nơi đó chúng ta lại tiến hành cuối cùng giao dịch. Tiếp đó bọn họ an bài ta rời đi Đại Lục. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đột nhiên vương tay. Hướng về phía thích khách này đầu lâu liền là vỗ. Mà cái kia thích khách lập tức liền hôn mê đi. Sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. Tiếp đó lắc một cái. Liền có một cái tiểu ruột lăn ra tới. Ngay sau đó Dương Hằng hướng về phía cái kia thích khách chỉ một cái. Tiểu ruột lập tức hiểu Dương Hằng ý tứ. Tiếp đó bổ nhào về phía trước. Liền phổ thể đến thích khách kia trên thân. Có lẽ là cái này thích khách thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cho nên một mực còn tính là kiên định. cùng tiểu ruộng tranh đoạt quyền khống chế thân thể rất dài thời gian. cuối cùng tiểu ruộng này lúc này mới chiếm cứ thượng phong, đem thích khách này linh hồn áp tại tâm linh tận dưới đáy nơi. ngay sau đó tên tiểu ruộng này liền chậm rãi ung dung từ trên mặt đất đứng lên, tiếp đó thích ứng thân thể một cái. lúc này mới lại một lần nữa quỳ rạp xuống dương hằng trước mặt, mà dương hằng lúc này hạ thấp thân đem thích khách kia cắt đứt tay nắm tải trong tay. Sau đó Lôi ghéo thích khách cánh tay Đem tay gãy trực tiếp đặt tải trên cánh tay Tiếp đó dương hằng miệng tụng chú ngữ Đại binh nhất lang phong Đại binh nhị lang phong Đại binh tam lang phong Đại binh dừng đoạn đại trường giang Tiểu binh dừng đoạn tiểu trường giang Như còn không chỉ huyết Để tử sử dụng tê giác hoạt cốt quyết Dừng đoạn máu người vĩnh viễn không lưu Nhất phong nhị phong Kiên quyết tổng hợp phong. Theo Dương Hằng chú ngứ niệm xong. Cái kia hai nơi tay gãy vậy mà bắt đầu lẫn nhau toát ra huyết nhục vào. Cuối cùng quấn dao ở cùng nhau. Chờ Dương Hằng buông tay ra thời điểm. Đối phương tay gãy. Vậy mà lại lần nữa sinh trưởng ở cánh tay bên trên. Dương Hằng đứng dậy hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đối tên tiểu dụng này phân phó nói. Mang theo xuống tại phía trước dẫn đường. Cái kia bị tiểu rượu phù thể thích khách Lập tức cầm lên dưới lòng bàn chân súng ngắn sau đó Đứng dậy nhẹ nhàng vừa nhảy liền vượt lên rồi tường viện Sau đó liền rơi xuống bên ngoài viện một bên Mà Dương Hằng cũng theo sát phía sau Phi thân ra viện nhỏ Đến nơi này mới phát hiện ở phía xa vậy mà đậu một cỗ tự xe gắn máy Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường Dương Hằng đến cách này đảo quán thế nhưng là hoang sơn giã lính. Nếu là dựa vào hai cách đuổi đi đến nơi này. Chỉ sợ phải đi một ngày công phu. Ngay sau đó cái kia tiểu rượu liền lên rồi xe gắn máy sau đó hướng Dương Hằng nhìn nhìn. Đó là ý nói. Chủ nhân ngươi có phải hay không cùng ta cùng một chỗ ngồi xe chạy. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Đã có xe ngồi. Chính mình liền không cần thiết vận dụng pháp lực. Vì thế nhẹ nhàng nhảy một cái Đến trước sau xe gắn máy chỗ bên trên Ngay sau đó xe gắn máy phát động Phi tốc hướng dưới chân núi chạy ra ngoài Bọn họ chạy đại khái một cái giờ Xe tải một cái khe nối trước ngừng lại Dương Hằng nhẹ nhàng hỏi phía trước cái kia tiểu rượu Chính là cái này địa phương sao Tiểu rượu kia từ lúc phụ thể đến cái này thích khách trên thân sau đó Liền đã đem thích khách này ký ước lật ra một lần. Vì thế bây giờ nghe Dương Hằng cha hỏi vội vàng gật đầu. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó hướng về phía thích khách nói ra. Người mang theo súng lặng lẽ ẩm nút đến lân cận. Lúc khi tối hậu trọng yếu cho ta trợ giúp. Thích khách liền vội vàng gật đầu. Sau đó. Đem xe gắn máy giấu ký. Liền xách theo súng ngắn. Lặng lẽ hướng trong núi rừng vọt tới Mà Dương Hằng tại thích khách tiêu thất sau đó Cũng lại một lần nữa dùng khinh thân công pháp nhẹ nhàng hướng về phía trước trọn đi rồi Thế nhưng là Dương Hằng mới vừa tiến vào khe núi Còn không kịp chờ tìm địa phương che giấu, Đột nhiên chỉ gặp núi này thung lũng bên trong liền phát sinh một trận chấn động Tiếp đó Dương Hằng cũng cảm giác được toàn bộ khe núi phát sinh kỳ gì, gì biến hóa Tựa như là thoát ly địa cầu vị diện. Trở thành một cái không gian độc lập. Dương Hằng run lên trong lòng. Lập tức liền biết mình cái này là chúng rồi đối phương mai phục. Sau đó liền nghe đến phương xa một tiếng hét thảm. Dương Hằng vừa nghe thanh âm. Liền biết là cái kia thích khách phát ra. Cho tới bây giờ Dương Hằng ngựa đã đem tiền căn hậu quả đều hiểu. Thích khách kia đến đây ám sát chính mình. Chẳng qua là đối phương một cách mồi nhử. Bọn họ đã phi thường rõ ràng. Thích khách kia sẽ không thành công. Phái thích khách tiến đến. Chẳng qua là muốn cho hắn đem chính mình dẫn tới cái này khe nối bên trong. Dương Hằng thở dài một hơi. Chính mình vẫn là quá khinh địch. Nếu đối phương đã phát hiện chính mình. Vậy liền không cần thiết ẩm núp nữa. Vì thế Dương Hằng đứng dậy. gión mũi chân. Liền hướng khe nối chính giữa lướt tới Thế nhưng là chờ hắn tại nối này thung lũng bên trong đi một vòng lớn Cũng không có phát hiện địch nhân tung tích Dương Hằng nhếu nhíu mày Hắn cũng không tin tưởng đối phương có thể trốn ở cái này đã bị cách ly không gian chi ngoại Nếu là đối phương có bản sự này mà nói Căn bản là không cần thiết thi triển loại này tiểu thủ đoạn Như vậy thì là đối phương có thể có cái gì pháp bảo Đem chính mình giấu ở lân cận. Đã ngươi không ra. Ta đây liền đem ngươi tìm ra. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo vượt bồng sau đó. Nhẹ nhàng vung lên. Khảo ruột bồng bên trong lập tức thả ra cuồn cuộn khói đen. Nếu như nhìn kỹ mà nói. Những này khói đen hoàn toàn là có nguyên một đám màu đen khối không khí tạo thành. Những này khói đen tại trên bầu trời xoay một trận sau đó. Liên bắt đầu tứ tán ra, hóa thành nguyên một đám áp ruột. ở trong thung lũng này bắt đầu không ngừng du đãng, bất quá theo khảo ruột bổng bên trong phát ra khói đen càng ngày càng nhiều. những này khói đen hóa thành áp ruột đã không có bao nhiêu vận động không gian. đến cuối cùng những này áp ruột đã tràn đầy toàn bộ sơn cốc, chỉ có dưới chân núi địa phương là không có bị áp ruột sở chiếm cứ. dương hằng mỉm cười. thế nào. Ngươi chính là ẩm lại chặt chẽ. Vẫn là bị ta phát hiện đi. Mà cái kia không có áp giữa địa phương. Hiển nhiên là ẩn nấp những cái kia đối phó chính mình Tây Phương Pháp Sư. Dương Hằng đợi một hồi. Nhìn thấy đối phương vẫn cứ trốn ở cái kia địa phương chưa hề đi ra. Hắn nhíu nhíu mày. Tiếp đó. Đem khảo giữa bồng thả tới trong ngực. Liền lấy ra một như ý. Cái này một như ý từ lúc lần trước tấn cấp sau đó, Dương Hằng còn rất ít sử dụng. Lần này xem như mở lời là, chỉ thấy được Dương Hằng đem một như ý cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Tiếp đó miệng tụng chân ngôn, ngũ phương lôi sử, đại xính uy linh, vân tập đàn sở, thuộc thần đều kinh. Vì ta thoát tác, phải đi tà tinh ta phụng mắc cực đại đế sắc. Dương Hằng vừa vặn vừa đọc xong. cái này đã bị tách ra địa cầu vị diện không gian. Bên ngoài liền sinh ra từng đợt điện quang. Những này điện quang vừa mới tiếp xúc cái này tiểu vì mặt tường ngoài. cái kia tiểu bên ngoài tường ngoài liền không kiên trì nổi. Lập tức liền bị đánh xuyên. Ngay sau đó đạo này thu to điện quang liền rơi xuống chỗ kia đất trống bên trong. Tiếp đó liền gặp được một trận điện quang lấp lóe. liền nghe đến đùng một tiếng, tựa như là cái gì đồ vật vỡ vụn. Sau đó một trận màu sắc quang mang từ chỗ kia trên đất trống tản mát hướng bốn phía. Ngay sau đó là mơ hồ bóng người xuất hiện. Đến lúc này, Dương Hằng mới nhìn rõ ràng, tại chỗ kia trên đất trống đứng thẳng bảy vị tuổi quá một giáp tây phương lão nhân. Dương Hằng sau khi xem xong xoẹt xoẹt nở nụ cười. Những lão nhân này hiện tại thật đúng là chật vật Nguyên một đám mặc dù ăn mặc rộng Đại Pháp Sư Áo Bào Thế nhưng những này Pháp Sư Áo Bào đã vỡ thành từng khối từng khối treo ở trên người bọn họ Lão kỳ vị Đây là tại cái này biểu diễn hành vi nghệ thuật đâu Những này Tây Phương Pháp Sư hung hăng chừng mắt liếc Dương Hằng Ở trong một cái Dương Hằng nhận biết sai ăn Đại Pháp Sư Đứng dậy Dương Hằng Ta biết ngươi pháp lực cao cường. Thế nhưng ngươi nhìn một chút đằng sau ta đây đều là Tây Phương nổi danh Pháp Sư. Thức thời vội vàng từ phế pháp lực. Chúng ta tha mạng của ngươi. Không phải mà nói. Đến lúc đó chúng ta bắt được ngươi thần hồn. Đưa ngươi vây ở địa ngục hỏa bên trong. Cho ngươi vĩnh viễn thụ dày vò. Hờ. Nói ngược lại là êm tay. Bất quá tay bên trên công phu chẳng ra sao cả. Giai An Đại Pháp Sư nhìn thấy Dương Hằng xem thường chính mình. Cũng là có chút không còn cách nào khác. Lần trước chính mình cùng Dương Hằng giao thủ. Nếu không phải triệu hồi ra át ma kia. Chính mình chỉ sợ liền vẫy một cách đều không đối phó được. Bất quá lần này lại không đồng dạng. Phía sau hắn còn có viện binh đâu. Vì thế hắn lui ra phía sau một bước đối sau lưng những người kia nói ra. Chư vị Đại Pháp Sư có thể đồng thủ. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. chương 477 EZ vớt. Theo giai ăn Đại Pháp Sư một câu nói. Tại phía sau hắn những cái kia Tây Phương lão Pháp Sư cũng mãnh liệt hướng bốn phía lướt tới. Ngay sau đó bọn họ liền bày ra một cái kỳ dị tư thế. Theo lấy nhất định phương vì bắt đầu đứng vững. Dương Hằng nhếu nhấu mày. Nhìn xem những này Tây Phương Pháp Sư. Không biết bọn họ muốn làm gì. Tại Dương Hằng ý tưởng bên trong. Những này Tây Phương Pháp Sư không phải hẳn là niệm tụng chú ngữ. Tiếp đó triệu hoán các loại ma Pháp đến công kích sao. Bây giờ nhìn bọn họ bộ dạng này. Giống như là Phương Đông Trần Pháp một dạng. Dương Hằng tự kiềm chế Pháp lực cao cường. Cho nên cũng không có đem những người này để vào mắt. Hắn đứng ở nơi đó liền nhìn xem những người này động tác. Hắn cũng phải nhìn một chút đối phương có thể sử dụng thủ đoạn gì tới Cái này bảy vì Pháp Sư dựa theo cố định phương vị đứng vững sau đó Lại bắt đầu lấy kỳ quái động tác không ngừng quỳ lại lên Theo những người này động tác Giai ăn Đại Pháp Sư thân trên bên trên vậy mà sinh ra một cố kỳ gì ba động Cái này ba động từ bí ẩn mà trở nên rõ ràng Cuối cùng càng ngày càng cường thịnh Dương Hằng vừa mới bắt đầu vẫn là không thèm để ý. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Hắn chầm chậm bắt đầu nhíu mày. Bởi vì cố lực lượng này mặc dù nói cũng không cường đại. Thế nhưng chất lượng lại phi thường cao. Đến trình độ nhất định. liền liền Dương Hằng cũng không thể không để ý. Vì thế hắn không thể lại từ lấy đối phương như thế thi triển pháp thuật đi xuống. Vì thế Dương Hằng lại một lần nữa niệm động chú ngữ. Điện quang, điện quang, xuất từ khảm phương, phun lửa vạn dặm từ thiên đường, ta phụng đế sắc, chú ngữ vừa mới niệm tất. Cái kia vốn là đã có lỗ hồng không gian bên ngoài, lại một lần nữa bị điện quang chỗ vần quanh. Ngay sau đó điện quang từ cái này cái kia lỗ hồng trực tiếp liền rơi xuống, thẳng đến cá kia trung gian giai ăn đại pháp sư. Thế nhưng là còn không có chờ điện quang tiếp cận. Tại cái kia giai ăn đại pháp sư bên cạnh. liền bị một đoàn hắc ám bao phủ. Thiểm điện tiến nhập cái này hắc ám bên trong. Lập tức liền tiêu thất. Vô hình tựa như là bị hắc ám đồng hóa một dạng. Dương Hằng giật nảy mình. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Vậy mà có thể đem chính mình thiểm điện hóa thành hư không? Mà lúc này đây những cái kia đại pháp sư chú ngữ còn không có đình chỉ. Vị kia Giai An Pháp Sư hiện tại đã không giống trước kia tuổi già sức yếu Hắn hiện tại đã biến thành một cái anh Tuấn Trung Niên Nhân. Bất quá vị này Trung Niên Nhân vẫn là nhắm mắt lại. Tựa như là đang đợi cái gì? Dương Hằng lắc đầu. Bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Tại phía sau hắn cái thanh kia bảo kiếm cũng theo Dương Hằng bay ra vỏ kiếm. Tiếp đó phía trước vừa cho Dương Hằng dẫn đường. Mà Dương hằng tay phải đưa tay về phía trước. Vừa vặn bắt lấy cái kia phi kiếm chuôi kiếm. Sau đó, một cỗ pháp lực liền vọt tới cái này trong phi kiếm. Tại sau đó cái này phi kiếm liền bắt đầu phát ra từng cơn phong minh thanh. Tiếp đó đột nhiên là kim quang đại thịnh, Cuối cùng hóa thành một đảo thiểm điện. Thẳng đến cá kia trung gian Giai ăn đại pháp sư. mà liền tại phi kiếm nhanh sắp bay đến bay giai ăn đại pháp sư trước mặt thời điểm. Cái kia đã không sai biệt lắm nhanh sắp biến thành người trẻ tuổi giai ăn đại pháp sư. Đột nhiên mở to mắt. Cái này là một đôi cái dạng gì ánh mắt đâu? Thật giống đầy đủ vũ trụ hắc ám đều tập trung vào nơi đó. Chỉ cần là người nhìn lên một cái. Lập tức liền cảm giác đến chính mình hết thảy đều bị hắn hấp dẫn. Liền liền linh hồn cũng muốn không tự chủ được xung nhập vào trong cặp mắt kia. Vì thế cái thanh kia phi kiếm tựa như là bị hấp dẫn một dạng. Tốc độ lại một lần nữa tăng tốc. Sau đó chỉ là một cái thoáng. Liền tiến vào đến cặp mắt kia hóa thành hắc ám bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Hằng cũng bị loại tình huống này giật nảy mình. Chính hắn thân hình cũng không khỏi tự chủ thủ hắn hấp dẫn. Tại loại này nguy cấp tình huống phía dưới Dương Hằng cũng không dám chậm trễ Chỉ thấy được hắn mạnh mẽ dừng thân thể mình Tiếp đó phát động pháp lực Toàn bộ thân hình bắt đầu thăng duy Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới không gian bốn chiều Chờ Dương Hằng thân thể đi tới bốn chiều không gian chi sau đó Hắn mới cảm giác được vậy cái kia cường đại hấp lực biến mất Mà lúc này đây ở tại bốn chiều Dương Hằng lại xem không gian ba chiều hoặc phát sinh sự tình này mới khiến hắn giật này cả mình. nguyên lai dương hằng phát hiện cái kia giai ăn đại pháp sư hiện tại tựa như là ở tại không gian ba chiều, thế nhưng linh hồn hắn chỗ sâu lại có một cái hắc động, nhưng ngay cả tiếp lấy cao hơn chiều không gian, cái kia vĩ độ có một cố cường đại lực lượng, không ngừng thuận cách lỗ đen này chui vào đến giai ăn đại pháp sư trong thân thể. Trách không được sai an đại pháp sư Bây giờ trở nên lợi hại như vậy Nguyên lai là có không biết tên thần chi đến đây trở hắn Náo rõ ràng ngọn nguồn sau đó Dương Hằng lúc này mới yên tâm Cái này cũng không trách Dương Hằng tâm lớn Đây cũng là có nguyên nhân Nếu như là tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện loại tình huống này Dương Hằng cái này một cái nho nhỏ địa tiên sớm đã có rất xa trốn rất xa Nhưng là bây giờ thế nhưng là mặt pháp thời kỳ. Những cái kia thần chi liền là thần thông quảng đại nữa. Cũng không có khả năng đem chân thân hàng lâm đến địa cầu vị diện. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể là thông qua giai an đại pháp sư cách này vật dẫn. Đem một phần lực lượng bắn ra đến trên người hắn. Mà lại chịu đến địa cầu thiên đạo trói buộc. Những lực lượng này còn sẽ không cường đại đến trình độ nhất định. Mà đối với hiện tại Dương Hằng cách này chân chính tiên mà nói Những lực lượng này còn không cách nào uy hiếp được hắn Khi nhìn rõ sở đối phương nội tình sau đó Dương Hằng mỉm cười Sau đó Liền đem toàn bộ thân hình tại bốn chiều không gian bên trong kéo dài tới ra Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới cái kia giai ăn đại pháp sư lân cận Sau đó từ bốn chiều bên trong lộ ra thủ trưởng. Bắt đầu gảy Giai ăn Đại Pháp Sư lân cận quy tắc. Mà lúc này đây Giai ăn Đại Pháp Sư lân cận cái kia sáu vị Pháp Sư. Đột nhiên cảm giác đến chính mình vậy mà không phát ra được thanh âm nào. Vô luận bọn họ gọi thế nào trách móc. Đều không thể phát ra một tia nửa hào thanh âm. Ở giữa Giai ăn Đại Pháp Sư phát hiện loại tình huống này. những mày. Chỉ thấy được hắn dối ra tay chỉ tại nửa không chung một điểm. Lập tức liền ở trước mặt hắn xuất hiện một cái kỳ quái kèn lệnh, Cái kia dai ăn đại pháp sư nhẹ nhàng hướng về phía kèn lệnh niệm động chú ngữ. Theo chú ngữ vừa vặn rơi xuống. Cái kia kèn lệnh liền phát ra một trận thê lương thanh âm. Những âm thanh này giống như gợn sóng một dạng hướng bốn phía khuyết tán. Rất nhanh liền phá vỡ lân cận quy tắc. Sáu vị đại pháp sư lại lần nữa phát ra kỳ quái chú ngữ. Dương Hằng tại không gian bốn chiều bên trong cũng là xứng sờ. Tiếp đó xem xét tỉ mỉ cái kia kèn lệnh. Phát hiện vậy cái kia chỉ kèn lệnh mặt ngoài là ở vào tại ba chiều thời không. Thế nhưng. Hắn nhưng thật ra là ở tại ba chiều cùng bốn chiều trong khe hẹp. Chính là bởi vì hắn ở tại loại này kỳ quái trạng thái. Cho nên cái này kèn lệnh quy tắc có thể liên quan đến ba chiều cùng bốn chiều. Dương Hằng cười cười. tiếp đó đưa ra tay chỉ lại một lần nữa ba đồng không gian bên trong quy tắc. ngay sau đó những cái kia đại pháp sư cũng cảm giác được tại bọn họ lân cận không khí. bắt đầu cấp tốc thất lạc. không có bao lâu thời gian. bọn họ cái kia một chỗ không gian vậy mà tại trạng thái chân không. lần này những cái kia đại pháp sư thanh âm lại một lần nữa không cách nào truyền. ngoại trừ thanh âm không cách nào truyền lại ngoại. Càng thêm quan trọng là những này Đại Pháp Sư đồng thời cảm giác đến chính mình bắt đầu không thể thở nổi. Ở trong một cái công lực nhạt Thậm chí đã bắt đầu dùng hai tay bóp lấy cổ họng mình. Là thật giống muốn đem cổ họng toàn bộ từ trong thân thể kéo ra đến một dạng. Đứng ở chính giữa người mang bom Đại Pháp Sư. Hiện tại đang tại một loại kỳ quái trạng thái. Mặc dù bốn phía không có không khí. Thế nhưng hắn lại cảm giác đến tại trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng. Không ngừng tràn vào thân thể của mình. hô hấp dĩ nhiên là trở thành một cái không cần động tác. Bất quá hắn bây giờ thấy chính mình đồng bạn ở tại không thể thở nổi tình huống. Cũng chỉ là thở dài. Tiếp đó mãnh liệt thân thể liền hướng về phía trước nhảy một cái. Tiếp lấy thân thể của hắn giữa không trung bên trong lại lần nữa rơi xuống. Thế nhưng là tại không trung lại xuất hiện một cái kim quang lóng lánh thần hồn. Giai ăn đại pháp sư hồn phách trong cơ thể chứa một cỗ hắc án lực lượng. Không ngừng hướng hắn hồn phách ăn mòn. Bất quá bây giờ hắn cũng không lo được những thứ này. Chỉ thấy được thân hình hắn khẽ động. Toàn bộ thân thể liền bắt đầu thăng duy. Rất nhanh liền cũng tới đến không gian bốn chiều. Lại tới đây sau đó. Giai ăn đại pháp sư trong tay nhẹ nhàng gãy quy tắc Cái kia một mảnh địa khu không khí liền từ mới mở bắt đầu lưu động Mấy vị kia đại pháp sư rốt cuộc có thể hít thở Nguyên một đám hiện tại rốt cuộc duy trì không được đều sủi lơ trên mặt đất Mà bây giờ Giai ăn hồn phách ở tại bốn chiều không gian bên trong Trong cơ thể hắn cái kia không ngừng lưu động hắc ám lực lượng hắc động Lại một lần nữa mãnh liệt bộc phát ra Rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể một phần hay Mà bây giờ sai ăn Đại Pháp sư biểu lộ cũng bắt đầu dần dần trở nên lạnh lùng. Tựa như là một cái thần chi đang quan sát lấy bốn phía lãnh địa. Dương Hằng trao mày loại tình huống này thế nhưng là không tầm thường. Đó căn bản không giống như là phàm nhân biểu lộ. Bất quá Dương Hằng hiện tại cũng không muốn suy nghĩ những này. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng gảy bên cạnh mình quy tắc. Lập tức ở bên cạnh hắn liền xuất hiện từng đợt đảo ba hoa văn. những này gợn sóng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. phàm là bị gợn sóng bao phủ địa phương đều xuất hiện kỳ quái quang mang. những ánh sáng này phi thường có gặm nhẫm tính. toàn bộ quy tắc cùng cũng bắt đầu. chậm rãi hướng về quang mang đồng hóa. cái này ánh sáng cũng không phải là bên cạnh. chính là dương hằng tu luyện thái ấp kim hoa tôn chỉ. luyện thành trong lòng một điểm tâm ánh sáng. Dương hằng đây là bởi vì nhìn ra đối phương mượn dùng lực lượng là gần như hắc ám tính. cho nên hắn đành phải là thi triển lực lượng ánh sáng cùng đối phương đối kháng. mà bây giờ giai ăn đại pháp sư đã toàn bộ bị hắc động chỗ bao vây lại. sắc mặt hắn cũng bắt đầu càng thêm yên lặng. tựa như là không vui không vui mừng. cái này hắc động tại bao quát toàn bộ người mang bom đại pháp sư thân thể sau đó. liền lấy thân thể của hắn vì chỗ then chốt, càng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. chỉ chốc lát, tại hắn lân cận vậy mà sinh ra một cái tuyệt đối hắc ám khu vực, tại khu vực này bên trong, ngoại trừ giai ăn đại pháp sư bản thể có thể trông thấy bên ngoài, cái khác hết thảy đều không còn tung tích, bất quá dương hằng thi triển thần thông chính tốt cách này hắc ám khắc tinh. cái kia hắc án lan tràn đến dương hằng đến kim quang lân cận thời điểm, lại bị kiềm chế. cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. dương hằng tự hỏi xem như địa tiên. đã đã nhìn ra. giai ăn đại pháp sư thần hồn đã bị một cách không biết tên tồn tại chỗ hoàn toàn chiếm giữ. các hạ là người phương nào. phàm vật. ta là eze vứt. mặc dù dương hằng không biết eze vứt là ai. Thế nhưng chỉ nghe được cái này phát âm. Dương Hằng không tự chủ được liền tiếp thu được một cỗ kỳ quái tin tức. Tin tức này nói cho hắn biết. Cái này tôn thần chân tướng. Hắn là thần thoại Hy Lạc bên trong hắc ám hóa thân. Là hỗn độn thần tạc Nga tư con trai. Cũng là thế giới dưới đất một bộ phận. Là người chết đến nơi trước tiên địa phương. Dạng này thần chi. Cho dù là tại thần thoại thế giới. Cũng là một cái không tầm thường đại năng. Nếu như là hắn chân thân hằng lâm. Như vậy Dương Hằng chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ là đối phương một ánh mắt liền có thể phải mạng hắn. Đáng tiếc hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Hiện tại tồn tại chẳng qua là tại vô tận thời không bên trong. Hắn lưu lại ý niệm. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. tám 478.000 cân treo sợi tóc. Đối mặt dạng này thần chi, cho dù hắn chỉ là một cái tàn ảnh, đối với Dương Hằng mà nói cũng là có phi thường lớn áp lực. Vì thế hiện tại Dương Hằng cũng không định lại che giấu mình thực lực, chỉ thấy được hắn tâm thần khẽ động. Toàn bộ thân hình liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Chỉ chút lát sau, Dương Hằng thân cao đã lớn đến hơn 100 mét. Đây cũng là Dương Hằng ít có tại địa cầu vị diện. Toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Mà đối diện tôn này thủy kính tư nhìn thấy dương hằng thi triển dạng này thần thông. Trong lòng cũng là sung một cái. Hắn nhưng là tại viễn cổ thời điểm. Gặp qua phương đông vị diện thần chi thi triển qua dạng này thần thông. Lúc kia phương đông chính là cường thịnh nhất thời điểm. Mặc dù hắn những này thần chi tại tây phương mà nói đã là cao cấp nhất. Nhưng đã đến phương đông cũng chỉ có thể xem như bên trong không lưu. E ve vứt trong miệng suốt to lớn lời. Phàm vật. ngươi thế nào có dạng này thần thông. Dương Hằng bây giờ căn bản liền không muốn cùng đối phương ở chỗ này nói nhảm. Thần thông vừa mới thi triển hoàn tất liền tiến về phía trước một bước. Thẳng đến Thủy Kính Tư. E ve vứt nhìn thấy Dương Hằng đối với mình mà nói cũng không trả lời. Cũng là có chút thẹn quá hóa giận. vì thế hắn hung tợn chừng dương hằng liếc mắt, trong miệng lại ra lớn lời, dùng danh nghĩa của ta, ngươi đem mê thất trong bóng đêm. theo hắn một câu nói kia, toàn bộ hắc ám không gian bắt đầu sôi trào lên, tiếp lấy liền hướng ra phía ngoài cưỡng ép khuyết trương, mà dương hằng bên cạnh cái kia ánh sáng bắt đầu không cách nào ngăn cản, bị đối phương bắt đầu áp chế ở rất nhỏ một mảnh phạm vi bên trong, Bất quá ý vào Dương Hằng hiện tại thân cao trăm thước Đồng thời thân thể bốn phía còn có một cỗ vị quái ba động Vì thế cái kia hắc ám thế lực Mặc dù không ngừng áp chế Dương Hằng bên cạnh quang mang Nhưng đã đến trình độ nhất định nhưng cũng không cách nào gặp lại công Mà lúc này Dương Hằng đã nhanh đi tới trước mặt đối phương E ve vứt mặt âm trầm nhìn xem phi tốc tiếp cận Dương Hằng Thở dài một hơi tiếp đó hắn toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên hư vô hóa cuối cùng cùng với không gian bốn chiều một cố vị quái quy tắc hóa thành một thể tiêu thất tại đương trường mà dương hằng tại sắp tiếp cận đối phương thời điểm lại phát hiện ére vứt biến mất hắn lập tức liền dừng bước tiếp đó thi triển âm dương pháp nhãn bắt đầu hướng bốn phía quan sát thế nhưng là tại hắn pháp nhãn bên trong cái không gian này vẫn là trống rỗng Tìm không thấy đối phương thân ảnh. Ngay tại Dương Hằng bắt đầu nôn nóng thời điểm. Đột nhiên tại cái này không gian bên trong. Cái kia vô tận hư không hắc ám bên trong một trận vặn vẹo. Tiếp lấy Dương Hằng cũng cảm giác được cái không gian này bắt đầu hướng vào phía trong áp súc. Dương Hằng lập tức liền biết không tốt. Hắn vội vàng lại lần nữa phát động pháp thiên tượng địa thần thông. Toàn bộ thân hình mãnh liệt lại lần nữa bay lên trên nhanh bành trướng. Không bao lâu liền trưởng thành mấy trăm trưởng lớn nhỏ. Dạng này thân cao. Đã là Dương Hằng Pháp thiên tượng địa cực hạn. Mà lúc này chỗ này không gian bốn chiều đã hướng vào phía trong hắn áp xúc đến nhất định cực hạn. Lập tức liền phải chạm tới Dương Hằng đỉnh đầu. Dương Hằng cũng không yếu thế. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi. Tiếp đó nâng lên hai tay liền hướng ra phía ngoài chống đỡ đi. Chỉ nghe được âm một tiếng. Hướng vào phía trong áp suất không gian. Lại bị Dương Hằng hai tay cho chống được. Bất quá Dương Hằng chỉ cảm giác đến một cỗ vô cùng đại lực lượng. Mà đã đặt ở trên người hắn. Hắn hai chân không tự chủ được liền cong một thoáng. Bất quá dựa vào một cỗ cường đại ý chí. Dương Hằng vậy mà lại một lần nữa đứng thẳng người lên. Không gian này không tự chủ được hướng ra phía ngoài dài một trường. Mà cái kia vô tận không gian bên trong hướng vào phía trong áp xúc lực lượng. Lại một lần nữa bắt đầu tăng lớn lên. Đối mặt dạng này không ngừng hướng vào phía trong áp xúc không gian. Dương Hằng toàn lực thi triển chính mình pháp thiên tượng địa thần thông. Hai cánh tay cánh tay chống đỡ thẳng tắp. Cứ như vậy Dương Hằng cùng e ve vướt. Riêng phần mình thi triển chính mình bản lĩnh. Tại cái này bốn chiều không gian bên trong tạo thành một cái sẵn co. Bất quá dương hằng rốt cuộc chỉ là địa tiên thân thể, đối mặt e vứt vẫn là có chút ở vào hạ phong. theo thời gian chuyển rời, dương hằng cảm giác đến chính mình pháp thiên tượng địa thần thông đã bắt đầu trở nên hư vô lên, tiếp qua một đoạn thời gian chỉ sợ cũng không chịu nổi, mà tại bốn phía áp súc không gian bên trong, lúc này chuyển đến e vứt thanh âm, phàm vật, thả ra ngươi tâm thần, Để cho ta trở thành ngươi chúa tể. Chờ ta lại xuất hiện ở cái thế giới này bên trên. Ta cho ngươi trở thành ta vung xuống thuộc thần. Mà Dương Hằng hiện tại là cắn hàm răng chừng trong mắt. Căn bản là không có trả lời sức lực. liền tại cách này trong lúc nguy cấp. Vị kia e ve vứt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dương Hằng bị tiếng kêu này nháo đến có chút hoảng hốt. Đối phương cách này là phát cái gì thần kinh. Mắt thấy sẽ phải đánh bại chính mình chính mình. Tại cái kia gọi bậy cái gì? Nguyên lai tôn đại thần này kỳ thực đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Sở dĩ hiện tại có thể xuất hiện cái này. Đều dựa vào bảy vị đại pháp sư cùng giai ăn bản thân hy sinh. Lúc này mới có thể đem hắn từ viễn cổ thời không bên trong cưỡng ếp kéo ra ngoài. Bất quá a, Rốt cuộc hắn đã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử. Hiện tại tồn tại toàn dựa vào các pháp sư cường đại pháp lực chống đỡ Dạng này thần chi xuất hiện Pháp lực cần đây chính là hải Cho tới bây giờ những cái kia pháp sư đã là lấy hết chính mình lực lượng Cũng nhìn không được nữa Vì thế theo những này pháp lực tiêu thất Cái kia hắc ám thần ý chí lại một lần nữa bị dòng sông lịch sử kéo lôi kéo Hướng vô tận vực sâu mà đi Eze vứt sở dĩ phát ra dạng này kêu thê lương thảm thiết Bởi vì hắn cảm thấy mình lập tức liền muốn thành công Chỉ cần là đối mặt tên tiểu bối kia đáp ứng chính mình yêu cầu Hắn lập tức liền có thể lấy phân ra một tổ ý chí phụ thể đến tên tiểu bối này trên thân Trải qua dài rằng giặc tích lũy Hắn có lẽ có thể lại lần nữa từ trong dòng sông lịch sử leo ra Lại một lần nữa trở thành thần chi Thế nhưng là liền tại cách này thời điểm then chốt Những cái kia ma pháp sư dĩ nhiên là như thế không góp sức Để cho hắn thất bại trong gang tấp Chờ đến lần tiếp theo có dạng này cơ hội còn không biết tới khi nào Theo e xe vứt bị dòng sông lịch sử kéo kéo trở về Toàn bộ không gian bốn chiều lại bắt đầu một lần nữa hướng ra phía ngoài bành trướng Mà Dương Hằng hiện tại kỳ thực đã đến nỏ mạnh hết đà Theo không gian bốn triều đình chỉ áp xúc. Hắn là thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy vô cùng suy yếu Cái kia pháp thiên tượng địa đã cũng không còn cách nào duy trì được. Chỉ thấy được một trận biến ảo. Dương Hằng trăm trưởng thân hình. Rất nhanh liền giảm bớt đến cỡ một người. Đợi đến Dương Hằng có thể lần nữa khôi phục nhân loại thân hình. Tại hướng bốn phía mà quan sát thời điểm. Chỉ thấy được tại hắn cách đó không xa có một bãi dòng máu màu đen. Tại bốn chiều không gian bên trong không ngừng phiêu đắng. Dương Hằng phát hiện tại huyết dịch này bên trong. Có một cố ý chí ngay tại cưỡng ép tụ tập. Thông qua những này ý chí phát tán ra tới tin tức. Dương Hằng biết cái này là giai ăn đại pháp sư cuối cùng thần hồn đang có tác dụng. Chỉ cần là hắn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù không cách nào lại trở thành nhân loại Thế nhưng bằng vào những này ý chí cùng cách này vũng máu tươi Hắn có thể tiếp tục tại bốn chiều không gian bên trong phiêu đắng Có lẽ một ngày nào đó có thể có được cơ duyên gì một lần nữa đáp xuống ba chiều không gian bên trong Bất quá dương hằng làm sao có thể để cho mình địch nhân tiếp tục tồn tại đi xuống Vì thế hắn tâm thần khẽ động Hắn ý chí lập tức liền câu thông tại lân cận quy tắc Ngay sau đó liền có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm lăng không sinh ra Tiếp đó rơi vào bãi kia huyết dịch bên trên Những ngọn lửa này tựa như là mang theo thần thánh lực lượng Tiếp xúc cái kia huyết dịch Cái kia trong máu dai ăn đại pháp sư tàn hồn Liền phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết Ngay sau đó đoàn kia huyết dịch bắt đầu vặn vẹo hướng ra phía ngoài bơi đi Muốn tránh né hỏa diễm Bất quá vô luận hắn thế nào kêu thảm cùng tránh né. Ngọn lửa kia tựa như là vô hình vô ảnh. Lại hình như ở khắp mọi nơi. Cái này một đoàn diệt. Cái kia một đoàn lập tức sinh ra. Một mực đi theo cái này bày huyết dịch không ngừng tại không gian bên trong phiêu đắng. Một lát sau. Bãi kia huyết dịch chậm rãi giảm nhỏ. Mà trong máu tiếng kêu thảm thiết âm thanh đã biến mất không thấy. Bất quá dương hằng cũng không có bởi vì thanh âm tiêu thất liền đình chỉ làm phép. Hắn tâm thần một mực câu thông lấy tại không gian bốn chiều bên trong cái kia kỳ quái quy tắc. không ngừng hạ xuống từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. đến cuối cùng a. đoàn kia huyết dịch rốt cuộc bị dương hằng đốt hôi phi yên diệt. đến đây dương hằng rốt cuộc xả được cơn giận. cái này giai ăn đại pháp sư từ lúc trước mấy ngày tìm phiền toái cho mình. Một mực chính là mình đại họa trong đầu Hiện tại rốt cuộc đưa nó cho thu thập Dương Hằng thở phào một cái Tiếp đó từ bốn chiều không gian bên trong lại lần nữa hướng ra phía ngoài quan sát Chỉ gặp tại ba chiều thời không bên trong Những cái kia dai ăn đại Pháp Sư mang đến Pháp Sư Hiện tại cũng nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất Ngay cả đứng lên đường đến lực lượng đều không còn Xem ra vừa rồi chống đỡ vì kia viến cổ đại thần đã hao hết toàn thân bọn họ toàn bộ ma pháp lực lượng. Dương Hằng nhìn thấy những cái kia pháp sư đúng là đã hao hết lực lượng. Lúc này mới hài lòng từ bốn chiều không gian bên trong phi tốc hàng Duy. Đi tới ba chiều. Bất quá Dương Hằng lại không có phát hiện. Tại hắn vừa vặn rời đi không gian bốn chiều. Tại cái kia bày huyết dịch tiêu thất địa phương liền lói lên một điểm quang mang. Điểm ánh sáng này tản ra thần thánh lực lượng. Ở trong có một đoàn hữu hình hoặc vô hình thiểm điện tồn tại. Cách này đoàn tản ra thần thánh quang mang thiểm điện. Ở trong hư không ngừng một chút. Tiếp đó cũng nhanh chóng hàng duy. Rất nhanh liền trở về ba chiều không gian chi sau đó. Tại âu lục một chỗ bí ẩn trong thần điện tiềm ẩn xuống dưới. Đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết rõ tình hình dương hằng. Hiện tại đã một lần nữa trở về đến không gian ba chiều. Ở vào cái kia khe núi bên trong. Dương Hằng mặc dù một lần nữa trở về tiêu thất địa phương. Bất quá hắn cũng không có lỗ mãng tiến lên xem xét những này đã sủi lơ trên mặt đất Pháp Sư sinh tử. Mà là xa xa đứng ở đằng xa chỉ huy còn ở lại chỗ này trong sơn cốc du đáng những cái kia du hồn. Nguyên một đám bắt đầu hướng những cái kia Pháp Sư khởi xướng tiến công. Những này tại bốn phía du đáng bọn lệ ruột Từ lúc bị khảo vượt bồng triệu hoán đi ra. Chỉ là xác định vậy cái kia vài cái pháp sư vị trí liền bị dương hằng ném đến rồi bên cạnh. Hiện tại rút cuộc có rồi đất dùng võ. Đồng thời đối mặt áp ý bữa này Mỹ vì cơm chưa. Tự nhiên cũng là nguyên một đám tranh nhau chen lấn. Mà ở trong lực lượng cường đại lệ ruột dĩ nhiên là xông lên phía trước nhất. đồng thời đối với ngăn tại trước mặt mình tiểu duyện cũng là phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết đem bọn hắn xua đuổi tại bên cạnh cuối cùng rốt cuộc có sáu cái cường đại nhất dược vật đi tới sáu vị pháp sư trước mặt chỉ thấy được bọn họ bốc lên ánh sáng màu đỏ tiếp đó mãnh liệt liền cùng cái này pháp sư thân thể đánh tới những này pháp sư mặc dù là đã hao hết pháp lực thế nhưng thân thể bản năng vẫn cứ Tồn tại nhìn thấy ma dựa muốn phụ thể. Lập tức liền riêng phần mình lấy ra chính mình cuối cùng bảo bối. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. mươi 479 hậu sự. Chỉ thấy được cái này sáu vị Pháp sư trên thân. Riêng phần mình toát ra một chút âm thanh kỳ quái hoặc là quang mang. Những này mặc dù không cường đại thanh âm hoặc là quang mang. Vậy mà đem sáu cái lợi hại nhất lệ dựa cho ngăn cản ở ngoài. Khiến cho bọn hắn không cách nào tại đối xáo vì Pháp Sư thân thể tạo thành xâm hại. Ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này dương hằng Rốt cuộc trên mặt lộ ra mỉm cười. Là hắn biết những này các Pháp Sư sẽ không thúc thủ chịu trói Nhất định có cái gì áp đáy hòm bảo bối đến cuối cùng ngăn cơn sóng dữ Hiện tại thế nào quả nhiên để cho hắn đoán. Những này các Pháp Sư đều có hậu thủ. Vừa rồi nếu như chính mình lỗ mãng Đi qua bị những này pháp sư cuối cùng thủ đoạn đánh một thoáng Cho dù không chết cũng phải trọng thương Dương Hằng từ trong ngực lấy ra phượng đầu thoa Hướng ra phía ngoài ném đi Cái kia phượng đầu thoa lập tức liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ Nghĩ không ngừng hướng ra phía ngoài vặn vẹo Muốn biến thành phượng hoàng hình dáng Bất quá tựa như là bị bị cái này địa cầu vị diện thiên đạo chỗ áp chế Vô luận đoàn kia hỏa diễm thế nào vặn vẹo Cuối cùng cũng vô pháp hóa thành hỏa phượng hoàng Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể là thở dài một hơi Tiếp đó tâm niệm dẫn ra đoàn kia trong hư không hỏa diễm Hướng về phía cái kia sáu vị Pháp Sư Phương hướng chỉ một thoáng Cái kia tại nửa không trung hỏa diễm nhìn thấy thật sự là không cách nào hóa thành phượng hoàng hình dạng. Cuối cùng cũng từ bỏ. Tiếp lấy cứ dựa theo dương hằng ý tứ mạnh mẽ phân thành sáu. Trở thành sáu đám hỏa diễm. Hướng về kia sáu cái pháp sư đánh tới. Ngọn lửa này mặc dù không cách nào hóa thành hỏa phượng hoàng. Thế nhưng ở trong ý chí lại vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa hỏa phượng hoàng bên trong cái kia kỳ quái quy tắc. Vì thế ngọn lửa này cũng không phải có thể xem thường. Cái kia sáu cái pháp sư hiện tại nguyên một đám miễn cứng ngồi tại trên mặt đất. Nhìn xem bay tới cùng hỏa diễm. Bọn họ nhìn nhau. Bất quá cuối cùng khóe miệng đều lộ ra một tia cười thảm. Lần này bọn họ cũng là tham lam. Đối với hấp huyết ruồng sắc tài bào. Có rồi nhìn xem chi tấm Nếu không mà nói cũng sẽ không tới đến phương đông gặp tới mạnh như vậy địch Bọn họ đến thời điểm còn tưởng rằng bằng vào vị kia thời kỳ viễn cổ hắc ám chi thần lưu lại cuối cùng phu chú, Có thể giết chết trước mắt phương Đông Pháp Sư. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cho dù cường đại như vậy thần khí cũng vô pháp giao động cách kia phương Đông Pháp Sư một tơ một hào. Bất quá cho tới bây giờ cũng là bắt đầu liều mạng thời điểm. Nếu không mà nói bọn họ thật đúng là chỉ sợ không cách nào rời đi mảnh này phương Đông Thổ địa chỉ thấy được mỗi người bọn họ thi triển chính mình cuối cùng thần thông. Ở trong một cái pháp sư trực tiếp liền đem chính mình một cái thủ trưởng bổ xuống. Tiếp đó hướng về phía nửa không trung cái kia bốc lên ánh sáng màu đỏ nhân thể thả tới. Mà đổi thành ngoại một cái pháp sư cũng là trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp lấy hắn vốn là không nhiều sinh mệnh lực bắt đầu mãnh liệt từ trong thân thể dũng xuất ra ngoài. Tiếp đó rơi vào một cái kỳ quái con xúc sắc bên trong. Tóm lại bọn họ có thể nói là thi triển ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Chính là vì có thể từ Dương Hằng thuộc hạ chạy trốn tính mệnh. Thế nhưng là những thủ đoạn này. Thật sự là có chút không ra gì. Phải biết Dương Hằng cái kia phượng đầu thoa. Cho dù là tại gì dưới cái kia đạo Pháp cường thịnh thời đại. Cũng là một kiện khó lường Pháp bảo. huống chi tại địa cầu vị diện cách này mạc Pháp thời kỳ. Vì thế những này các pháp sư chỗ thi triển thần thông đụng một cách đến cái kia nửa không trung hỏa diễm. Lập tức liền hóa thành cho tàn. Mà cái kia sáu đám hỏa diễm tại tiêu diệt những cái kia pháp sư cuối cùng thủ đoạn sau đó. Ngay sau đó liền cùng cái kia sáu cái pháp sư thân thể rơi đi. Cái này sáu cái pháp sư cho tới bây giờ đã không có biện pháp gì. Chỉ có thể mắt thấy ngọn lửa kia rơi vào trên thân thể mình. Ngay sau đó bọn họ liền kêu thảm thời gian đều không có phát ra tới. Liền bị thiêu thành cho tàn. Tại thân thể tiêu thất trong nháy mắt. Sáu cái cũng không rõ ràng cái bóng xuất hiện ở địa phương. Dương Hằng vừa thấy được cái này sáu cái cái bóng. Trong lòng liền là vui mừng. Nguyên lai like cái này là cái kia sáu cái pháp sư linh hồn. Nếu như đem cái này sáu cái pháp sư linh hồn luyện thành dưới tay mình lệ duyệt. Như vậy mà bọn họ thiên sinh liền có nhất định thi pháp năng lực. Có thể nói là một cái phi thường tốt giúp đỡ. Vì thế dương hằng cũng không dám chậm trễ. Bởi vì nếu là thời gian kéo đến dài. Bọn họ sáu cái linh hồn nhất định sẽ bị địa cầu vị diện thiên đạo chỗ ma diệt. Chỉ thấy được khảo ruột bổng vung lên. Tiếp lấy liền có một đạo quy tắc lan tràn đến cái này sáu cái linh hồn trong cơ thể. Mà cái này sáu cái linh hồn tựa như là nhận được cái gì bổ dưỡng một dạng. Lập tức liền trở lên rõ ràng. Lại tiếp đó khảo vượt bổng vung cái thứ hai. Lại có một đảo quy tắc lan tràn. Cái kia sáu cái linh hồn lập tức liền có thể bị cái gì hấp dẫn một dạng giống như khảo vượt bồng bay đi. Ngay sau đó chui vào khảo vượt bổng bên trong. Dương hằng ngay sau đó lần thứ ba huy động khảo vượt bổng sau đó. liền có sáu đám quang mang từ khảo ruột bổng bên trong lăn ra tới. Bọn họ tại trên mặt đất lăn một vòng. liền hóa thành sáu cái pháp sư hình dáng. cái này sáu cái pháp sư cùng những cái kia bọn lệ ruột bất đồng. những cái kia bọn lệ ruột mặc dù đều bị khảo ruột bổng khống chế. thế nhưng mỗi một cái đều có chút chất phát. mà trước mắt cái này sáu cái pháp sư mặc dù bây giờ cũng là linh hồn trạng thái. Đồng thời đã bị khảo duyệt bổng một mực khống chí được tâm thần. Nhưng lại tải ánh mắt bên trong lóe một tia linh quang. Xem ra bọn họ thần trí cũng không có bị quấy nhiễu. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó tâm thần khẽ động. Hắn liền bắt đầu cảm giác cái này sáu cái linh hồn. Ngay sau đó liền có một cố tin tức. Từ cái kia sáu cái linh hồn trong cơ thể truyền đến Dương Hằng trong ấp. Phải biết cái này sáu cái linh hồn thế nhưng là Tây Phương thế giới nổi danh Đại Pháp Sư. Có thể nói là Tây Phương thế giới ma Pháp cường đại nhất cội nguồn. Bọn họ một đời sở học tri thức. Đơn giản có thể nói là lớn như yên hải. Mà bây giờ cái này vô tận tin tức. Ngay tại không ngừng cọ rửa Dương Hằng ý chí. Đây cũng chính là Dương Hằng tu thành địa tiên. Thần thông quảng đại. Cho nên mới không có bị cái này vô cùng vô tận tri thức bao phủ. Bất quá cho dù dạng này Dương Hằng cũng cảm giác đến một trận đầu ấp quay cuồng. Hắn vội vàng thi triển thần thông. Che giấu những kiến thức này còn dừa. Mà là từ những kiến thức này bên trong bắt đầu điều lấy mình muốn tình báo. Dương Hằng muốn biết là cái kia hấp huyết dù hang ồ ở nơi nào. Đồng thời muốn biết hiện tại rắc tình huống. Rất nhanh Dương Hằng đã tìm được chính mình cần thiết. Cái kia sắc hấp huyết rượu ra tộc mười mấy cái căn cứ đều ứng vào Dương Hằng tầm mắt. Bất quá nhìn thấy những tin tình báo này sau đó. Dương Hằng cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Không nghĩ tới cái này hấp huyết rượu ra tộc đối Tây Phương thẩm thấu vậy mà đến loại tình trạng này. Rất nhiều quốc gia chính phủ đều bị cái này hấp huyết rượu ra tộc chỗ thẩm thấu. Thậm chí có một cái tiểu quốc trực tiếp liền bị rắc gia tộc trở thành khôi lỗi. Một mực khống chế tại trong tay. Xem ra chính mình tiêu trừ sắc gia tộc kế hoạch phải tiến hành một chút cải biến. Không thể cứ như vậy lỗ mãng vượt qua giết người. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Nếu muốn tiêu diệt sắc gia tộc. Phải từ nội bộ đánh hạ cái này thành lũy. Như vậy chính mình an bài cái kia hấp huyết ruột ho ướt không phải vừa vặn hữu dụng không. để cho hắn trở thành tân tộc trưởng. Kể từ đó, chính mình chẳng những có thể khống chế hấp huyết ruột gia tộc, còn có thể đắc đạo Tây Phương thế giới tài nguyên. Hiện tại nếu muốn thực hành kế hoạch này, trước hết muốn làm liền là đem pho ướp cứu ra. Thế nhưng là cái này pho ướp bị đặt ở chỗ nào? Dương Hằng từ sáu cái pháp sư trong trí nhớ cũng không có tra được. Bất quá đối với Dương Hằng mà nói, Đó cũng không phải chủ yếu. Chỉ cần là Dương Hằng đi rồi tây phương khoảng cách cái kia ho ước bị ép địa phương 100 cây số trong vòng, Dương Hằng liền có thể biết đối phương tình huống cụ thể. Dương Hằng thở dài một hơi, tiếp đó hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện tại ngoại trừ có một ít cho tàn bên ngoài, sơn cốc này cũng không có chịu đến bao lớn phá hư, mà lại cũng không có lưu lại dấu vết gì. Đến đây Dương Hằng mới xem như thở dài một hơi. Tiếp đó mũi chân hắn một điểm địa chi sau đó bay đến giữa không trung. Tiếp đó hóa thành một vệt cầu vùng. Rời đi rồi chỗ này the núi. Tại Dương Hằng rời đi rồi đại khái sau nửa giờ. Đột nhiên tại một cách trên vách đá. Có mấy khối nham thạch bị đẩy ra tới. Tiếp lấy nơi đó lộ ra một cái sơn động nhỏ. Tiếp đó. Một người từ bên trong bò lổm ngổm nằm ra tới. Cách này người một thân áo đuôi tôm hiện tại đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời toàn bộ dính lấy bụi đất. Hiện ra phi thường chật vật. Bất quá hắn trên mặt. Lại lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vui sướng. Vừa rồi thật sự là quá hung hiểm. Nếu để cho cái kia tạc đạo sĩ phát hiện chính mình tình huống nhất định sẽ không còn mạng. May mắn chính mình cơ linh. Sớm ngay ở chỗ này đánh sơn động, Đồng thời dùng tản đá đem lỗ nhỏ chặn lại Lúc này mới tránh thoát đối phương dò xét. Nơi này xem ra là không thể ở lại Nhanh về âu lục Hướng đi dắt tộc trưởng báo cáo nơi này tình huống Nghĩ tới đây Cái này người mãnh liệt hướng nửa không chung vừa nhảy Ngay sau đó một đoàn xương mù tán nơi Có một cái con rơi nhỏ bên trong một bên bay ra Thẳng đến phương xa. Thế nhưng là liền tại cách này con rơi nhỏ vừa vặn bay ra không bao xa khoảng cách. Có một đoàn hắc quang xuất hiện. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Rơi xuống cái kia con rơi trong cơ thể. Cái kia tại không trung hướng về phía trước phi nhanh con rơi. Căn bản là không biết tình huống này. Hắn vẫn cứ cho là mình bình an vô sự. Mà liều mạng mạng quạt chính mình cánh. Muốn rời khỏi nơi thị phi này. Chờ cái kia con rơi đã bay không thấy bóng dáng. Tại một cái trên vách núi. Đột nhiên không gian rung một cái lấp lóe. Ngay sau đó Dương Hằng thân thể xuất hiện ở nơi đó. Dương Hằng nhìn xem đi xa con rơi lộ ra một trận cười lạnh. Rắc suối dục ho ướp hậu ruột. Này mới khiến ho ướp bị hắn cầm tù. Mà bây giờ chính mình liền cho hắn tới một cái. lấy đạo của người trả lại cho người. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu cái này bị suối dục ho ướt hậu ruột. hiện tại Giắc tâm phúc, liền sẽ cho vị tộc trưởng này một cái sét đánh không kịp bưng tai công kích. Dương Hằng ở trên đỉnh núi ngừng một hồi, tiếp đó lúc này mới lại một lần nữa chuyển thân. Thân hình bắt đầu tiêu thất tại hư không bên trong. Chờ Dương Hằng thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã rơi vào đăng thiên quán bên trong. Bất quá Dương Hằng trở lại đăng thiên quán sau đó vốn là rất tốt bụng tình. Đột nhiên lại trở nên hỏng bét. Bởi vì thật tốt cảnh sắc. Thế nhưng lại xuất hiện một tòa phần mộ. Để cho cách này cảnh đẹp là thêm một phần điều hưu cùng thê lương. Dương Hằng thở dài một hơi. Tiếp đó đứng tại đăng thiên quán ngoài cửa. Hướng dưới chân núi từ xa bảo nhìn lại. Thầm nghĩ lấy cái kia Dương lão bản. Hiện tại không biết đang làm gì Chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi châu Âu giải quyết sắc vấn đề Bất quá trước lúc này muốn trước đem cái này dương lão bản sự tình làm xong rồi Không phải mà nói lưu lại hậu hoạn Chính mình là chạy cũng sẽ không an tâm Bởi vì cái phần mộ này cũng không phải là chỉ là một ngôi mộ lẻ loi Ở chung quanh hắn còn bố trí một cái phong thủy pháp trận Mặc dù bên trong linh hồn đã bị dương hằng cho lấy đi Cái này pháp trận biến thành một chỗ không trận. Không cách nào tại đối với mình sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là có thể bố trí dạng này pháp trận người cũng không phải xem thường. Vạn nhất nếu là chính mình chạy đối với mình người nhà bất lợi. Đó không phải là phiền phức sao? Liêu trai lộ trường sinh chí 17. chương 480 thần tính. Bất quá bây giờ sắc trời còn sớm. Từ ra bảo những người kia hẳn là còn không có rời giường. Chính mình đợi thêm một đoạn thời gian. Chờ đến sắc trời sáng lên sau đó lại đến từ gia bảo tìm hiểu tình huống. Tốt nhất có thể biết cái kia Dương lão bản ngày sinh tháng đẻ. Ít nhất cũng phải biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nghĩ đến cái này sau đó. Dương hằng nhổ một ngụm lăn lộn khí. Tiếp đó một lần nữa vào đăng thiên quán. Đi tới phòng ngủ mình ngồi xếp bằng. Lại một lần nữa tiến nhập quá sâu thiền định bên trong. Không sai, hiện tại Dương Hằng cũng không có thi triển đạo môn pháp thuật, mà là ứng dụng Phật môn Tứ Thiền Tám Định Pháp. Dương Hằng sở dĩ phải dùng Phật môn Thiền Định Pháp, đó là bởi vì tại vừa rồi đại chiến bên trong, mặt ngoài xem ra hắn cũng không có chịu đến tổn thương gì. Kỳ thực tại đối phó vì kia Tây Phương hắc ám chi thần thời điểm, hắn thần hồn đã bắt đầu sinh ra chấn động. Rốt cuộc Dương Hằng đối phó là Tây Phương nổi danh Đại Năng. Cho dù hắn chỉ là còn lại một luồng tàn hồn. Hắn ẩm chứa lực lượng cũng không phải Dương Hằng hiện tại có thể so sánh với. Nếu như không phải tối hậu quan đầu cái kia sáu vì Pháp Sư bị hụt pháp lực. Không cách nào lại vì cái kia tàn hồn cung cấp lực lượng. Chỉ bằng lấy hắn thần thông cùng quy tắc. liền có thể tùy tiện chấn áp Dương Hằng. Cho dù là dạng này. Vị này đại thần phát tán ra tới cường đại lực lượng linh hồn. Cũng làm cho Dương Hằng đến thần hồn sinh ra một tia dung chuyển. Ở trong có một cố kỳ quái lực lượng đã thẩm thấu đến linh hồn hắn bên trong. cố này kỳ quái lực lượng. Ngay tại không ngừng đồng hóa lấy Dương Hằng lực lượng. Muốn đem cái này toàn bộ quy tắc cùng lực lượng toàn bộ hóa thành sống như hắn hắc ám lực lượng. Mà đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng hiện tại sở học đạo môn là đủ loại pháp thuật. Là có chút thúc thủ vô sách. Bởi vì tại đùa bỡn trên linh hồn. đạo môn dù sao cũng là trinh lịch Phật giáo một chút. Đây cũng không phải là Dương Hằng đang nghĩ vớ vẩn. Phải biết cái kia lục đạo luôn hồi nhất bắt đầu thời điểm liền là từ Phật môn bên trong biến đổi mà đến. Đến cuối cùng mới bị đạo giáo hấp thu. Mà đạo giáo hấp thu lục đạo luôn hồi ý nghĩ sau đó. Mới tiến hành một chút gia tăng. Sinh ra một chút thần chi. Vì thế hiện tại Dương Hằng thi triển Phật Môn Tứ Thiền Tám Định Pháp. liền là muốn cân bằng trong cơ thể mình hắc ám lực lượng. Để cho Phật Môn Quảng Đại Tử Bi đem hắn cùng lời nói. Nếu như là bình thường người muốn thi triển cách này Phật Môn Tứ Thiền Tám Định. Vậy liền cần thời gian dài rèn luyện. Thế nhưng là Dương Hằng lại không đồng dạng. Hắn đã từng nhiều lần khai ra quang minh Bồ Tát phụ thể. Bản thân đã thể nghiệm qua quang minh Bồ Tát cảnh giới. Vì thế hắn rất nhanh liền tiến nhập Tứ Thiền Tám Đình Sơ Thiền. Sơ Thiền cũng tên. Ly Sinh Hỷ Nhạc Địa. Tại cảnh giới này bên trong. Dương Hằng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình hô hấp cùng đủ loại sinh mệnh một mực bắt đầu trở nên sinh động. Mà trong cơ thể hắn cái kia cố hắc ám lực lượng tại loại này sinh động khí tràng bên trong. Vậy mà không cách nào theo thịt những cái kia nhân tử khiêu động. Cuối cùng lại bị tạm thời trí trụ. Ngay sau đó Dương Hằng liền tiến nhập càng sâu thiền định bên trong. Đó chính là nhị thiền định sinh hỉ nhạc địa. Tại loại cảnh giới này bên trong. Dương Hằng hỏi hô hấp và tim đập cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Chỉ có cái kia sinh đồng sinh mệnh khí tức đang nhảy nhót Thế nhưng là dưới loại tình huống này Cái kia hắc ám lực lượng vậy mà đã mất đi ngoài giới tiếp tế Bắt đầu trở nên suy bại lên Dương Hằng mặc dù cảm giác đến loại tình huống này Thế nhưng trong lòng chỉ có một cố tiến nhập thiền định vui sướng Đối với cái khác đã không nghĩ không nghĩ Ngay sau đó Dương Hằng liền vượt qua nhị thiền Tiến nhập tam thiền ly hỷ diệu nhạc địa. Tới loại cảnh giới này sau đó. Dương Hằng liền vui vẻ đều không còn. Trong lòng trở nên càng thêm yên lặng. Mà vừa rồi sinh động nhân tử cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Hiện tại Dương Hằng thân thể cơ hồ đã biến thành một bãi nước đọng Thế nhưng là tại cách này nước đỏng bên trong liền ẩm chứa kỳ quái sinh mệnh lực lượng. Không ngừng bóc ra lấy Dương Hằng tâm niệm bên trong bụi đất. Muốn đem hắn cái kia chỗ sâu nhất ánh sáng hiện hiện ra Ngay sau đó dương hằng lại từ tam thiền bên trong tiến nhập tứ thiền Tứ thiền liền tên Xá niệm thanh tịnh địa Tiến nhập tứ thiền lúc Hết thảy niệm đều không còn Thanh tịnh Không có lo lắng Lúc này có rồi một chút cảnh giới Thế nhưng còn không phải cảnh giới cao Bởi vì còn chưa vượt qua tam giới ngoại Cho nên vẫn không tính là siêu thoát. Bất quá đến loại tình trạng này đã là Dương Hằng tu luyện cực hạn. Bởi vì hiện tại Dương Hằng bản thể chỉ là địa tiên tri thân. Còn không có đạt được chân chính giải thoát. Hắn nếu muốn tiến thêm một bước tiến nhập tứ định cảnh giới. Nhất định phải là chân chính siêu thoát tu thành la Hán tri thân. Tới lúc đó Dương Hằng cũng liền tiến nhập thiên tiên cảnh giới. Kỳ thực Phật môn tuy nói là tứ thiền tám định. Kỳ thực tứ thiền cũng coi là tứ cách định cảnh. Hơn nữa phía sau mặt khác tứ cách cảnh giới. Tổng cộng là tám định. Tại tứ thiền sau đó còn có tứ định. Không vô biên nơi định. Biết vô biên nơi định. Không sở hữu nơi định. Phi nghĩ thà rằng không nghĩ nơi định. Năm đó Phật tổ thích giả ma ni không có chân chính hiểu thông đời người đạo lý. Thành tựu Phật đà thời điểm. cảnh giới tối cao cũng chỉ là tu hành đến phi nghĩ thà rằng không nhớ, chính là bởi vì Phật tổ thích giả ma ni tu đến phi nghĩ thà rằng không nghĩ nơi định, vẫn cứ không được giải thoát, cho nên lúc này mới tại bộ đề thổ phía dưới trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lúc này mới nghĩ thông suốt đời người thế giới đạo lý, siêu thoát thế ngoại thành tựu Phật Đà. Bất quá mọi người không cần cho là phi nghĩ thà rằng không nghĩ nơi định. Cũng không phải là cái gì cảnh giới cao thâm. Nếu như tu đến tình trạng này. Đã có thể nói là đến cực sâu đỉnh cảnh. Chỉ cần là tiến thêm một bước về phía trước liền có thể thành tựu Phật Đà. Nhảy ra luôn hồi trở thành Kim Tiên. Mà tại đạo giáo bên trong. Đại la Kim Tiên đắt là căn bản nhất cảnh giới. Tại hướng lên chỉ sợ cũng không có cái gì cách khác cảnh giới. Mà mọi người nói những cái kia chuẩn thánh. Thánh nhân Chỉ sợ chỉ là miệng đặt tới Phong thần diễn nghĩa bên trong chuẩn đề giáo chủ Cũng chỉ là dám xưng là Đại La Kim Tiên bất nhị thì Có thể thấy Đại La Kim Tiên cảnh giới này Là đến tu đạo cực hạn Còn như lại hướng lên Chỉ sợ cũng không phải thường nhân có khả năng biết Không nói những này nhàn thoại Lại nói dương hằng tiến nhập tứ thiền bên trong Tại cảnh giới này bên trong dương hằng đắt là không nghĩ không nghĩ đủ loại tạp niệm hoàn toàn bài trừ tại não ngoại mà trong cơ thể hắn toàn bộ năng lượng bắt đầu phi tốc dung hợp mà năng lượng màu đen kia dưới loại tình huống này cũng bắt đầu chậm rãi giống như dương hằng trong cơ thể tàn ra cuối cùng liền cùng là một giọt mực nước dung nhập vào trong biển rộng một dạng cái kia biến mất không thấy mà dương hằng tại cái này định cảnh bên trong Rõ ràng cũng cảm giác đến chính mình cảnh giới đang nhanh chóng đề thăng Mà hắn pháp lực tại năng lượng màu đen này dung nhập sau đó Cảm giác đến chất lượng vậy mà phát sinh một chút đề thăng Đến lúc này Dương Hằng rốt cuộc thở dài một hơi Chậm rãi từ tứ thiền bên trong lui ra Sau đó tiến vào tam thiền Sau đó là nhị thiền Cuối cùng là sơ thiền Tiếp đó lúc này mới triệt để lui ra thiền định Mở to mắt. Vào lúc này Dương Hằng. Trong hai mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Hắn tâm thần cùng linh hồn đã phát sinh một lần kỳ lạ lột xác. Mà lại tại linh hồn hắn chỗ sâu. Vậy mà sinh ra từng chút một thần tính. Những này thần tính mặc dù nói cũng không cường đại. Nhưng lại phi thường có tính bền dẻo. Ngay tại gọi về vô tận hư không bên trong. Từng chút một tín ngưỡng chi lực bắt đầu hướng Dương Hằng hội tụ. Mà lúc này đây Dương Hằng, lại có thể thông qua một chút thần tính cảm ứng được tại vô tận khoảng cách bên ngoài. Có một chỗ đặc biệt không gian ở nơi đó có vài người ngay tại không ngừng nói cầu nguyện ca ngợi Dương Hằng lời nói. Mà đối với vị diện này Dương Hằng hết sức quen thuộc. Chính là chỗ kia rời địa cầu vị diện. Ở tại một cách khác thời không gì giới thế giới. Đây cũng là Dương Hằng lần thứ nhất. Tại địa cầu vị diện cảm ứng được gì giới. Trước đó thời điểm Dương Hằng mặc dù có thể tự do qua lại lưỡng giới. Thế nhưng một khi đến một thế giới khác. Đối với thế giới này sự tình liền sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như là người khác xuất hiện loại tình huống này dĩ nhiên là mừng rỡ như điên. Bởi vì cách này lại nhiều hơn một loại thần thông. Thế nhưng là đối với Dương Hằng mà nói loại này sự tình. Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Phải biết tu đạo người mà nói. Chính là muốn xem một cái thành một cái tinh chữ. Đến đề thăng chính mình cảnh giới. Nếu như tu quá mức hỗn tạp. Ngược lại sẽ phân ra chính mình tâm. Cuối cùng không cách nào đạt đến cao nhất bị ngạn. Vì vậy đối với cách này rõ ràng là Tây Phương thế giới thần đạo thần thông. Dương Hằng là không bình thường bài xích. Thế nhưng là một chút thần tính lại phi thường cứng cỏi, Vô luận Dương Hằng mấy lần thi triển thái ấp kim hoa tông chỉ. Đều không thể luyện hóa điểm ấy thần tính. Dương Hằng thở dài một hơi. Xem ra vẫn là chính mình cảnh giới quá thấp. Không cách nào giao động lấy Tây Phương viến cổ đại thần một điểm còn sót lại. Bất quá tốt tại điểm ấy thần tính bên trên lực lượng đã toàn bộ bị tước đoạt. Cho nên đối với Dương Hằng mà nói cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần là tại trải qua một đoạn thời gian. Hắn đem cái này thần tính chậm rãi tiêu hóa. liền xếp vạn sự đều yên. Đợi đến Dương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện đã là mặt trời huyền tại. Giữa trời tại buổi trưa thời khắc. Dương Hằng từ trên giường đứng lên. Hoạt động một chút chính mình gân cốt. Lúc này mới lại lần nữa đi ra ngoài hướng dưới chân núi từ Gia Bảo đi đến Chờ hắn đi tới từ Gia Bảo lân cận thời điểm Nhìn thấy từ Gia Bảo nơi xa ruộng đất bên cạnh Đã bắt đầu người đông nhìn nhịp Thải thì bay Dương Xem ra là thực phẩm nhà máy cử hành khởi công nghi thức Dương Hằng liền đứng ở nơi đó Cao mày nhìn xem tất cả những thứ này Đột nhiên tại bên cạnh hắn có một thanh âm vang lên dương đạo trưởng ngươi cũng tới xem khởi công nha dương hằng nhìn lại phát hiện chính là cái kia lão chi thư dương hằng mỉm cười tiếp đó nói ra lão chi thư dạng này thời kỳ ngươi tại sao không đi trên đài hội nghỉ ngồi còn có thời gian dối đến nơi này đến cùng ta tán gấu cái kia lão chi thư cùng tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ lúc túng nụ cười tiếp đó nịnh nọt nói ra ta lớn tuổi hiện tại cũng dựa vào người trẻ tuổi để bọn hắn đi giày vò đi đi dương hằng đem đầu một lần nữa nhìn về phía đại chủ tịch tiếp đó nói ra như thế thời kỳ dương lão bản hẳn là sẽ tới đi thôn chi thư sườn sốt một chút sau đó né tránh nói ra ta đây liền không biết dương lão bản có tiền như vậy người sẽ không đích thân đến đây đi Có lẽ phái hắn một người bí thư sang đây xem một thoáng coi như xong. Dương Hằng hỏi nghe thôn chi thư lời nói từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là ánh mắt hắn cũng đã xuyên thấu qua mấy trăm mét khoảng cách. Một mực chăm chú vào trên đài hội nghị. Ngồi người trung niên kia trên thân. Hiện tại người trung niên kia đang ở nơi đó kịch liệt nói gì đó. Mà phía dưới nhân viên thi công. Cùng hắn thu đi lên công nhân. đang ở nơi đó nhiệt liệt vỗ tay, xem ra là nhận lấy cực lớn cổ vũ. Đột nhiên Dương Hằng nhãn tình sáng lên rơi vào đài chủ tịch sau đó, đứng thẳng một đám người trên thân. Ở trong một cái tuổi gần thất tuần người lớn tuổi, mặc dù ăn mặc phổ thông Âu phục, thế nhưng Dương Hằng lại tại trên người hắn cảm giác được một tia pháp lực ba động. Liêu trai lộ trường sinh chí 17. Chương 481 ngũ duyệt. Lão nhân này trên thân pháp lực ba động Dương Hằng hết sức quen thuộc Cùng năm đó cái kia hương cảng vu pháp sư có thể nói là không có sai biệt Chẳng lẽ mình năm đó thu thập vu pháp sư Hắn tiền bối đến đây trả thù sao Bất quá Dương Hằng cũng không có đem chuyện này quá mức quan tâm Bởi vì năm đó hắn pháp lực sơ thành Cái kia vu pháp sư đều không phải là đối thủ mình Húng chi hiện tại chính mình thành tựu địa tiên, hắn tiền bối liền là lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua chính mình sao? Mà liền tại Dương Hằng quan sát cái này hương càng đến pháp sư thời điểm, cái kia pháp sư tựa như là cũng có rồi một tia cảm giác. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu hướng phương xa nhìn nhìn, bất quá hắn pháp lực so với Dương Hằng đến phải kém rất nhiều. Căn bản là không cách nào phát hiện tại mấy trăm mét ngoại nhân nhóm bên trong dương hằng. Bất quá mặc dù là không có phát hiện Thế nhưng cái này lão pháp sư cũng là lên lòng cảnh giác Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng từ trong tay áo lấy ra một vật Tiếp đó âm thầm liền để tại trên mặt đất Ngay sau đó liền có một cái như có như không khói đen Đột nhiên bổ nhào về phía trước Nhào tới dương lão bản trên thân thể Bất quá cái này khói đen giống như cũng không là muốn đoạt xá. Chỉ là nhập thân vào dương lão bản trên thân sau đó liền âm thầm tiềm ẩm xuống tới. Cái này là Đông Nam Á một loại thuật phòng thân. Liền là sử dụng tiểu dụ lực lượng tiềm phục tại trên thân người. Một khi có người đối phụ thể người có cái gì áp ý. Tiểu dụ kia lập tức phát động. Có lẽ người khác đối với cái này pháp thuật không có cái gì cảm giác. Thế nhưng mấy trăm mét ngoài Dương Hằng lại đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ lấy. Ta còn tưởng rằng tới người lớn bao nhiêu năng lực đâu. Hiện tại mới nhìn ra đến. Chẳng qua là chút ít bàng môn tà đạo. Mà đứng tại Dương Hằng bên cạnh cái kia lão chi thư. Nhìn xem Dương Hằng trên mặt lộ ra nụ cười. Còn tưởng rằng Dương Hằng từ bỏ trả thù. Lúc này mới yên lòng lại. Thế nhưng là ngay lúc này. Dương Hằng đột nhiên đưa tay hướng về phía mấy trăm mét ngoài Dương Lão Bản liền khẽ vồ một thoáng. Mà cái kia ngay tại kịch liệt nói thực phẩm nhà máy xây xong sau đó ánh sáng tiền cảnh Dương Lão Bản. Chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Tiếp đó không tự chủ được dùng mình một cái. Đứng tại phía sau hắn cái kia Lão Pháp Sư cũng phát hiện Dương Lão Bản có chút bất thường. Bởi vì hắn mặc dù cảm giác không thấy cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Thế nhưng tại trong cõi U Minh hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng đã nhìn chăm chú lên rồi Dương Lão Bản. Vì thế hắn có thể nhanh chóng lên trước một bước. Lặng lẽ tại Dương Lão Bản sau lưng nói ra. Sự tình có chút không đúng. Nhanh kết thúc đi. Cái kia Dương Lão Bản cũng là một cái nghe khuyên người. Đang nghe cái kia Lão Pháp Sư nói chuyện sau đó. Lập tức liền bắt đầu kết thúc mấy câu Sau đó liền kết thúc diễn thuyết Lại tiếp sau đó liền là kết thúc làm việc Rất nhanh khởi công nghi thức liền kết thúc Các công nhân cũng bắt đầu riêng phần mình bắt đầu trong tay làm việc Dương Hằng lại tại bên cạnh nhìn một hồi Nhìn thấy không có gì chuyện mới mẻ mà Liền hướng lão chi thư cáo từ Về đăng thiên quán đi rồi Trở về sau đó Dương Hằng ăn rồi vài thứ Liên tiếp theo tu hành Chờ đến Dương Hằng từ trong nhập định mở mắt lần nữa thời điểm Đã là trăng lên giữa trời Dương Hằng đứng dậy đi vào trong sân Hướng về phía bầu trời bên trong trăng sáng liền là một trận thổ nạp Qua một hồi lâu cùng Dương Hằng tựa như là ăn no rồi đồ vật một dạng mãnh liệt đem trong lòng một cỗ thái âm chi khí phun ra Mà cùng cái này thái âm chi khí cùng ra tới. Còn có một cỗ như có như không nhàn nhạt khí xám. Cái này khí xám không phải to lớn. Chính là ban ngày Dương Hằng từ Dương Lão Bản trên thân chỗ lướt đến một cỗ nhân khí. Bởi vì cỗ khí tức này quá mức suy hiếu. Cho nên Dương Hằng mới thổ nạp thái âm chi khí. Dùng để tăng cường cỗ này khí xám cường độ. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm vừa động. cái kia một cỗ thái âm chi khí bắt đầu chậm rãi xâm nhập khí xám bên trong một lát sau cái kia cỗ khí xám đã trở nên phi thường ngưng thực cho dù không có pháp lực người cũng có thể như ẩn như hiện nhìn thấy hắn dương hằng hỏi cách này thời điểm lại từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng tiếp theo tại nửa không trung vung lên lập tức liền từ khảo ruột bổng bên trong cút ra đây năm cái lệ ruột cái này năm cái lệ ruột là dương hằng từ gì dưới chỗ thu lại những này ruột quái tại gì dưới thời điểm chỉ có thể coi là cái tiểu gia hỏa nhưng đã đến địa cầu vị diện cái kia mỗi một cái đều là một phương đại hào chỉ thấy được cái này năm cái ruột quái tại trên mặt đất lăn một vòng liền hiện ra hình người tiếp đó cùng nhau quỳ gối dương hằng trước mặt chờ lấy dương hằng hỏi phân phó dương hằng đem trong tay khí xám nhẹ nhàng thổi một cái. Cố này khí xám lập tức hóa thành năm sợi. rơi xuống cái này năm cái ruột quái trước mặt. cái này là cửu nhân khí tức. các ngươi cố gắng cảm giác. tiếp đó tiến đến báo thù cho ta tuyết hận. cái kia năm cái lệ ruột nghe dương hằng mà nói. lói huyết hồng ánh mắt. nhẹ nhàng khẽ hấp. cái kia năm cố khí xám. Liền thuận cái này năm cái ruột quái mũi dung nhập vào các nàng trong thân thể Ngay sau đó cái này ngũ ruột liền đóng lên rồi ánh mắt Bắt đầu cẩn thận cảm giác Đột nhiên Bọn họ đầu lâu vậy mà phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn Cùng nhau nhìn hướng đăng thiên quán ngoại một cách phương hướng Dương Hằng xem xét tình cảnh này liền biết sự tình thành rồi Vì vậy tiếp tục phân phó Đi rồi sau đó không cần lập tức để hắn chết. Tốt nhất có thể đem hắn sinh hồn. Cho ta cầm tới. Bất quá dương hằng rất nhanh lại nghĩ tới cái kia lão pháp sư. Cái kia lão pháp sư hẳn là có chút an bài. Cái kia người sống lân cận có một cái pháp sư. Bất quá các ngươi đừng quá mức lo lắng. Cái kia pháp sư pháp lực thấp không làm gì được các ngươi. Bất quá các ngươi phải cẩn thận hắn pháp bảo. Dương Hằng sở dĩ dạng này dặn dò. Đó là bởi vì hắn biết tại địa cầu vị diện cũng từng xuất hiện qua phồn vinh tu chân thời đại. Tại thời đại kia hẳn là lưu lại rất nhiều bảo bối. Mà Dương Hằng hiện tại trong tay khảo dự bổng. liền là hắn từ thị trường đồ cổ bên trên đào tới. Chính là bởi vì dạng này. Dương Hằng sợ hãi cái kia lão pháp sư trong tay cũng có một hai hiện tột bực đồ vật. Cho nên mới cho cái này năm cái lệ ruột để tỉnh một câu. Nói xong những ngày sau đó. Dương Hằng phất phất tay. Cái kia năm cái lệ ruột tiếp lấy hướng Dương Hằng dập đầu cách đầu. Tiếp đó hóa thành năm cỗ khói xanh. Hướng đăng thiên quán ngoài lướt tới. Đợi đến cái này năm cái lệ ruột sau khi đi xa. Dương Hằng vẫn cứ cảm thấy có chút không yên lòng. Luôn cảm thấy cái này năm cái lệ ruột không thể thành sự. Nếu như là bình thường tiếng người, nhiều nhất là lòng nghi ngờ nghi dược. Thế nhưng là Dương Hằng là ai? Hắn đã tu thành địa tiên. Hắn thần hồn tự nhiên liền cùng thiên đạo có một tia cảm giác. Đã có lo lắng như vậy. Như vậy tám chín phần 10 liền sẽ phát sinh. Dương Hằng lo nghĩ. Đột nhiên xoay đầu lại hướng đăng thiên quán trong đại điện vấy vấy tay. Ngay sau đó liền có một đạo Kim Quang từ đăng thiên quán trong đại điện bay ra Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trong lòng bàn tay Dương Hằng hướng về phía thủ trong lòng Kim Quang nói ra Đi theo cái kia năm tên tiểu dục Nếu như sự tình thành rồi ngươi không cần xuất thủ Nếu như cái kia năm tên tiểu dục không thể thành sự Ngươi lại ra tay tương trợ Cái kia Kim Quang tựa như là nghe hiểu Dương Hằng mà nói Lấp lói vài cái liền mãnh liệt bay đến giữa không trung sau đó, sau đó liền hướng ngoài quán bay đi. Không nói cái này Kim Quang, lại nói cái kia năm tên tiểu rủ rời đi rồi đăng thiên quán sau đó, cũng không có lập tức liền thuần khí tức tiến đến tìm Dương lão bản. Bọn họ đầu tiên là cười to toét tại tử gia bảo bên trong một trận tán loạn. Kỳ thực cách này cũng trách không được bọn họ Những này ruột vật tại gì dưới thời điểm kia là cỡ nào tự do tự tại. Thế nhưng là từ lúc bị Dương Hằng thu phục sau đó. Vẫn bị vây ở khảo ruột bồng bên trong. Đã như thế thời gian dài. Muốn nói bọn họ không buồn bực người. Kia là gạt người. Mà lần này thật vất vả ra tới có thể hít thở không khí. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn lập tức liền làm thành sự. Sau đó liền trở về phục mệnh. tiếp đó liền đợi tại khảo ruộng bổng cái kia ruộng địa phương. thế nhưng là bọn họ lại không biết. theo bọn họ tại tử gia bảo bên trong bơi đẵng. tại tử gia bảo biên giới một chỗ xa hoa trong nhà. đã có người giám giác đến bọn họ nói tới. tại chỗ này trong biệt thự xa hoa. một lầu trong một cái phòng. một cái vốn là đang ngủ say lão nhân. đột nhiên một cái cá chép nhảy liền nhảy dựng lên. Lão nhân kia sau khi thức dậy liền bắt đầu nhẹ nhàng trong không khí ngửi ngửi cái gì Một lát sau Lão nhân này đã phát hiện cái gì Hắn ánh mắt tựa như là xuyên thấu qua biệt thự tưởng nhìn về phía thôn trong đó Quả nhiên vẫn là động thủ Bất quá sáng này cũng tốt Trước tiên đem ngươi những này tiểu dược thu thập Đến lúc đó ta xem ngươi cái này đạo sĩ còn có cái gì thần thông Nói xong câu đó sau đó Lão nhân này liền đi xuống giường đến Trực tiếp mở cửa đi tới trong phòng khách Mà lúc này trong phòng khách đèn đột nhiên ánh sáng Ngay sau đó liền có một cái bảo tiêu hình dáng người xuất hiện ở lão nhân kia trước mặt Đại sư Ngươi có chuyện gì không? Thông chi dương lão bản Đối đầu tìm tới cửa Người hộ vệ kia nghe lão nhân kia lời nói cũng không dám chậm chế Lập tức vội vàng đi lên lầu Qua đại khái tầm 10 phút Chỉ nghe được trên bậc thang một trận tiếng bước chân Tiếp lấy dương lão bản liền mang theo ba bốn bảo tiêu Vội vàng đất đi tới phòng khách Dương lão bản vừa thấy trong phòng khách Nôn nóng đi qua đi lại lão nhân lập tức liền hành Đi mấy bước đi tới bên cạnh hắn Nhẹ nhàng hỏi Đại sư chuyện gì xảy ra Lão nhân kia xoay đầu lại Âm trầm nhìn Dương lão bản liếc mắt, tiếp đó mới mỗi chữ mỗi câu đất nói ra. Xem ra cái kia đạo sĩ không cam tâm nha. Vừa rồi ta đã phát giác có năm cỗ dược khí, ngay tại hướng chúng ta bên này dựa vào đến. Đây cũng là tại đối phương làm phép. Muốn ngươi xấu chuyện tốt. Cái kia Dương lão bản sau khi nghe xong, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, Vốn là ta còn muốn dàn xếp ổn thỏa, Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi Nói xong câu đó Hắn liền đối lão nhân kia nói ra Vậy kế tiếp liền xem lão nhân ra ngài Chỉ cần sự tình không nháo mọi người đều biết Ta liền có thể cho ngươi bãi bình Lão nhân kia sau khi nghe xong hài lòng gật gật đầu Tiếp đó đối dương lão bản nói Cái kia đạo sĩ vẫn còn có chút bản sự Bằng vào ta một người chỉ sợ còn chưa nhất định có thể đánh lui hắn. Ta còn cần dương lão bản giúp ta một chút bận mỉu Dương lão bản sau khi nghe liền là xứng sờ. Các ngươi đạo sĩ ở giữa đấu pháp. Cùng ta một phàm nhân có quan hệ gì. Lão nhân kia cũng nhìn ra hắn nghi hoặc. Thế là giải thích nói. Dương lão bản ngươi cũng đừng xem thường chính ngươi. Ngươi là năm dương tháng dương giờ dương người sống. Tiên sinh trong máu liền chứa một cố thuần dương chi khí. Đối với những cái kia tiểu dụng mà nói là tự nhiên khắc tinh. Dương lão bản nghe đến đó ánh mắt một trận lấp lóe. Tiếp đó nhắm mắt lo nghĩ. Nếu như là lời như vậy. Chỉ cần là có thể đem sự tình giải quyết. Như vậy ta nhất định toàn lực tương trợ. Nói xong câu đó. Dương lão bản lại đối lão nhân kia mình nọt nở nụ cười. Liêu trai lộ trường sinh chí 17 mươi 482 ngũ rượu tiêu vong Không nói dương lão bản ở chỗ này chuẩn bị chống cự ngũ rượu Lại nói cái kia năm cái lễ rượu trong thôn dạo qua một vòng Phát hiện tối đen Không có cái gì chơi vui Lúc này mới thuận cảm giác thẳng đến thôn biên giới chỗ kia biệt thự Lại tới đây sau đó Cái này năm cái lễ rượu chỉ là sơ qua ngừng một chút Tiếp đó liền mạnh mẽ lắc thân tử tử cao cỡ một người biến thành cao khoảng một trường. Tiếp lấy cách này năm cách lệ ruộng nhìn nhau. Liền cười toét toét nhảy tới trong viện. Thuận một cỗ khí tức cảm giác thẳng đến phòng khách. Mà lúc này trong phòng khách còn có vài cách bảo tiêu. Cách này năm cách ruộng gì vừa tiến đến. Cách này bảo tiêu đã cảm thấy một trận âm phong quét qua. Tiếp đó cách này bảo tiêu liền hiểu. Đối đầu đã tới. Mặc dù đã sợ đến toàn thân run rẩy, Thế nhưng vẫn cứ miễn cưỡng duy trì chấn định Tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng Cái kia năm cái lệ dược trong phòng khách giống như gió lúc một dạng Dạo qua một vòng sau đó Tìm định phương hướng Hướng về phòng khách một phòng bên cạnh bay đi Cái kia gian nhà mặc dù là chặt chẽ giam giữ cửa phòng thế nhưng đối với cách này năm cách lệ ruột mà nói hoàn toàn liền là không đề phòng một dạng vì thế cách này năm cách lệ ruột là xuyên tường mà qua vừa vặn vào phòng cách này năm cách lệ ruột liền thấy tại gian phòng nằm trên giường một người cách này năm cách lệ ruột nhìn nhìn lập tức liền biết cách này là cẩu nhân vì thế cũng không chậm trễ. lập tức liền hóa thành năm cố gió mát thẳng đến cái kia nằm trên giường người mà đi Liền tại cách này năm cách lệ dược. Lập tức liền muốn dung nhập vào thân thể này bên trên thời điểm. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Ngay sau đó kia một cái lão đầu cầm mấy tấm phù chú liền vào phòng. Tiếp đó không quan tâm là liền tại cách này trong phòng loạn xả rán lên. Mà đối với lão đầu này đột nhiên xâm nhập năm cách lệ dược. Cũng là giật nảy mình. Bất quá bọn hắn chỉ là trong nháy mắt bối rối. Lập tức liền chấn định lại. Tiếp đó cũng không quản lão đầu kia trong phòng làm cái gì. Cùng một chỗ hóa thành gió mát muốn dung nhập vào trên giường thân thể kia bên trong. Thế nhưng là. Ngay lúc này. Trên giường người kia đột nhiên trên thân bốc lên một cỗ huyết sắc quang mang. Cái kia năm cái lệ dự vừa dính vào chọc loại này quang mang. Lập tức liền thật sống gặp bàn là một dạng. Thương bọn họ là cùng nhau kêu thảm. Đến lúc này, nơi này năm cái lệ dược cũng biết sự tình không làm được, cho nên bọn họ cũng không trì hoãn, lập tức liền nghĩ xuyên tường đào tẩu. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi lão đầu kia tại trên tường thiếp phù chú, hiện tại có tác dụng, chỉ thấy được từng đợt kim quang, đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Cái kia năm cái ruộng gì gặp tới cái này kim quang liền lập tức bị đánh trở về. Lão đầu kia đứng tại góc tường. Lúc này trong tay đã nhiều hơn một cái kiếm gỗ đào. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh. Tiếp đó mở ra cái nắp. Đem bình thủy tinh bên trong chất lỏng màu đỏ ngã xuống kiếm gỗ đào lên. Ngay sau đó cái này kiếm gỗ đào liền phóng ra một trận. Người bình thường không nhìn thấy hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ này mặc dù cũng không trói mắt Nhưng lại tản ra một cố cường đại nhiệt lực Cái kia năm cách lệ ruột bị cái này quang mang vừa chiếu Lập tức liền cảm thấy toàn thân sủi lơ Bọn họ năm cách nhìn nhau Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc Không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại như vậy Trong tay còn có sáng này pháp bảo Xem ra bọn họ năm cách là muốn viết di trúc ở đây rồi Cái kia cầm kiếm gỗ đào lão đầu thấy tình cảnh này Nụ cười trên mặt càng sâu Hắn vung kiếm gỗ đào Xa xa liền đối cái kia năm cái lệ rượu tìm tới Chỉ thấy được lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy Cái kia năm cái lệ rượu mặc dù nói liều mạng trốn tránh Thế nhưng thật giống nhận lấy cái kia ánh sáng màu đỏ chói buộc Tốc độ phi thường chậm chạp Vì thế bọn hắn năm cái Mỗi cái đều bị ánh sáng màu đỏ quét chúng Chỉ như thế một thoáng liền để cái này Năm cái lệ ruộng ruộng thể trở nên phiêu hốt Tựa như là một trận gió là có thể đem bọn họ thổi tan Cái kia chỉ kiếm gỗ đào lão đầu mỉm cười Tiếp đó từ trong ngực lấy ra mấy tấm phù chú, Hướng về phía cái này Năm cái lệ ruộng nói ra Thức thời Từ nay về sau nghe ta phân công Tha tính mạng các ngươi Không phải lời nói hôm nay liền để các ngươi hồn phi phách tán. Tại lão nhân này nghĩ đến cho dù là vượt quái cũng có ham sống chi tâm. Đã đến loại tình trạng này. Cái này năm cái lễ ruột hẳn là sẽ ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh. Kể từ đó, hắn sau này liền có rồi năm cái lời hại giúp đỡ. Lần này cũng coi là kiếm được bát đầy bầu đầy. Thế nhưng là sự tình vượt quá hắn đoán trước. cái kia năm cái lệ ruột chỉ là nhìn nhau. Trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định. ngay sau đó cái này năm cái lệ ruột phát ra một tiếng thê lương gào thép. sau đó mãnh liệt liền cùng lão nhân này bay tới được. lão đầu kia vốn là cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. cho nên đề phòng có chút lòng. hắn không nghĩ tới cái này năm cái lệ ruột đến loại tình trạng này. vậy mà muốn cùng hắn cá chết lưới sách. Vì thế cái này năm cách lệ ruột đến trước thân thời điểm. Hắn mới phát hiện không ổn. Bất quá lão đầu này cũng là nhiều năm kinh nghiệm. Vừa phát hiện loại tình huống này. Mặc dù bị nháo cái luống cuống tay chân. Thế nhưng cảm thấy cũng không bối rối. Chỉ thấy được các nàng đem trong tay mấy tấm phù chú ném vào lòng đất. Tiếp đó kéo một phát chính mình y phục. Chặt chẽ tiếp theo tại hắn nội y nơi lói lên một đạo hào quang màu tím. Cái này quang mang vừa xuất hiện. Cái kia năm cái lệ thủ giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng. Lập tức liền lập tức liền tháo chạy trở về góc tường. Vốn tại nơi đó. Cũng không dám lại động. Lão nhân này thở dài một hơi. Tiếp đó hướng về phía cái kia năm cái lệ thủ nói ra. Vốn là xem các ngươi tu hành không dễ. Muốn tha các ngươi một mạng. Xem ra là lão đạo ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong câu đó, lão đầu này liền huy động trong tay kiếm gỗ đào. Chỉ thấy được từng đợt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Cái kia năm cái lệ rượu lại một lần nữa bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng. Thân hình trở nên bắt đầu trong suốt lên. Mắt thấy chỉ cần lại đến vài cái. Cái này năm cái lệ rượu liền muốn làm chàng hồn phi phách tán. Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên lóe lên một đảo kim quang. cái này kim quang một nháy mắt liền đi tới năm cái lệ ruột bên cạnh tiếp đó trên thân là kim quang đại phóng những cái kia bay tới ánh sáng màu đỏ bị cái này kim quang quét qua lập tức liền biến mất không còn tâm tích ở phía xa lão đầu kia thấy tình cảnh này chỉ là nhíu mày tiếp đó mãnh liệt từ trong ngực lại lần nữa lấy ra cái kia bình thủy tinh tiếp đó chỉ thấy được đầu ngón tay hắn thấm cái kia chất lòng màu đỏ Tiếp đó một đánh liền có một cỗ hào quang màu đỏ thẳng đến nửa không trung kim quang. Cái kia nửa không trung kim quang chính là dương hằng phái tới kim hoa hoa. Hắn chính là đăng thiên quán hộ pháp. Vì thế bản thân nó cũng là thuần dương mà sinh. Đối với cái này bay tới chất lỏng màu đỏ. Chỉ là nhìn lướt qua. Tiếp đó liền có một đạo kim quang đánh ra. Trực tiếp rơi vào cái kia chất lỏng màu đỏ bên trên. Lại tiếp đó cái kia chất lòng màu đỏ. liền phát ra một trận âm thanh xì xì. Tiếp lấy liền toát ra một tia khói xanh tiêu thất ở giữa không trung. Lão đầu kia thấy tình cảnh này trong lòng cũng giật nảy mình. Phải biết hiện tại bình này huyết dịch chính là hắn từ dương lão bản trên thân rút ra. Mặc dù dương lão bản đã phá thân, cũng không phải là thuần dương chi thân. Thế nhưng mạng hắn bên trong lại là năm dương tháng dương giờ dương sinh. Huyết dịch này giữa bầu trời nhưng liền chứa một tia dương khí. Đối với dự quái chính là khắc tinh. Không nghĩ tới tại cái này kim sắc dự vật trước mặt vậy mà xảy ra sự cố. Bất quá lão nhân này cũng không lo lắng. Hắn nhưng là có bản lĩnh thật sự. Cũng không phải là chỉ là dựa vào những huyết dịch này rơi cuống yêu trừ ma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 Chi tụng một lần. Chữa bệnh duyên niên. Theo hành ngũ nhạc. Bát hải chi văn. Ma vương buộc đầu. Thì về ta hiên. Hung uế tiêu tán. đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh. Giết vượt ngàn vạn. Theo hắn chú ngữ niệm động. Tại trong gói U Minh liền có một cố cường đại thần lực quét qua. Cái kia kim sắc hộ pháp thần bị cái này thần lực quét qua. trên thân kim quang lập tức liền ảm đạm xuống. bất quá tốt tại cái này kim hoa hoa cũng là thần chi bên trong một thành viên. những này cường đại thần lực đối với hắn cũng không có có cái gì bản chất nguy hại. bất quá hắn sau lưng cái kia năm cái lệ ruột liền phiền toái. bị cái này thần thứ nhất quét lập tức liền hóa thành mấy đảo khói nhẹ tiêu thất tại không trung. cái này kim hoa hoa thấy tình cảnh này. chỉ là có chút nhíu mày. Tiếp đó liền cũng không ở nơi này trì hoãn. Chỉ thấy được hắn hướng bên cạnh nhảy một cách liền bay ra biệt thự này biến mất không thấy. Đến lúc này, lão đầu kia thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Tiếp đó thân thể có chút mềm. Vội vàng ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Vừa rồi hắn thi triển đoạn này chú ngữ đã đem trong cơ thể hắn còn sót lại pháp lực toàn bộ đã dùng hết. Nếu như cái kia kim khoa hoa vẫn là không chết không thôi mà nói. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là trốn. Bất quá tốt tại sự tình cuối cùng là giải quyết rồi. Mặc dù còn có một chút bỏ sót. Bất quá hắn hướng cái kia đạo sĩ hẳn là sẽ không lại tiếp tục truy cứu chuyện này. Lại nói cái kia kim khoa hoa bay khỏi căn này biệt thự. Chỉ là một cái thoáng hiện liền một lần nữa về tới đăng thiên quán bên trong. Mà lúc này đây Dương Hằng vẫn là đứng tại Đăng Thiên Quán trong viện. Chờ đợi lấy tin tức. Bất quá cái này Kim Quang so với trước kia đến mở đi rất nhiều. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Vội vàng khoát tay. Cái kia Kim Quang liền rơi vào trên tay hắn. Đến lúc này. Dương Hằng mới nhìn chăm chú nhìn thấy trên tay hắn cái kia Kim Hoa Hoa. Mặc dù thân thể vẫn cứ duy trì hoàn chỉnh. Thế nhưng tại chỗ ngực bụng lại có một đạo thật sâu vết thương. Dương Hằng cũng là cả kinh. Phải biết cái này kim hoa hoa thế nhưng là một cái hộ pháp thần. Bình thường thủ đoạn thế nhưng là không gây thương tổn được hắn. Thế nào hiện tại liền hắn đều hứng chịu tới như thế đại thương hại. Cái kia kim hoa hoa hiện tại rơi vào Dương Hằng trên tay. Ủy khuất đất thuận Dương Hằng cánh tay bò tới trên bả vai hắn. Tiếp đó hai tay ôm Dương Hằng đầu dùng sức cỏ sát. Phát ra một trận anh anh thanh âm. Tựa như là tại Dương Hằng trước mặt nũng nịu đồng thời cáo trạng. Mà Dương Hằng cùng cách này Kim Hoa Hoa có thể nói là tâm ý tương thông. Hiện tại hắn đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Không nghĩ tới cái kia Pháp Sư lại còn có chút bản sự. Vậy mà tiêu diệt hắn năm cái lệ dược. Tiếp đó lại đem chính mình hộ Pháp Thần cũng đuổi chạy. Chẳng qua nếu như chỉ là này một ít năng lực mà nói. Chỉ sợ còn bảo hộ không được cái kia Dương lão bản. Buổi tối hôm nay liền cho hắn một cái lời hại. Để cho cái này Pháp Sư cũng biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây sau đó. Dương hằng nhẹ nhàng sờ sờ cái kia kim hoa hoa. Tiếp đó nhẹ nhàng âm thanh đối với hắn nói ra. Yên tâm, Ta lập tức liền báo thù cho ngươi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. cái kia kim hoa hoa nghe dương hằng mà nói, ngẩng đầu lên nhìn kỹ một chút hắn, tiếp đó anh anh anh lại là một trận gọi bậy, dương hằng nhẹ gật đầu bị hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta đã biết, nhất định sẽ không xem thường, dương hằng nói xong câu đó sau đó, cái kia kim hoa hoa thật giống mới hài lòng sau đó hóa thành một đảo kim quang, rơi xuống đăng thiên quán đại điện bên trong,